chứ năm mươi chín con của nàng nhìn thấy trong nhà vệ sinh máu tanh cảnh tượng mấy cái tiến lên trước nhân viên cảnh sát nhịn không được nhũ mày gần nhất mấy ngày nay loại này ác tính vụ án không chỉ là tại bọn hắn khu quản hạt có phát sinh những thứ khác khu quản hạt cũng không ít tương tự báo cáo thế giới này đến cùng thế nào thời gian chết hẳn là tại m ộ ư ơ i hai giờ bên trong n g ư ờ i đi xem một chút tầng lầu này có hay không giám sát có lời được ra t ố t k h ô n ca phong tỏa hiện trường đừng để các học sinh đi vào nói đến đây trần khôn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa hát nhân dựa theo dị vãng kịch bản tới nói không phải là hắn mang theo hung thủ cùng nhau chờ cảnh sát tới nghiệm thu sao n g ư ơ i có cái gì đầu mối sao trần khôn hướng đi ngoài cửa đang gây xem quần chúng trong ánh mắt tò mò đem hách nhân kéo đến vừa bắt đầu thương lượng nói ra ngươi có thể không tin ta cảm thấy hung thủ có thể không phải là người ta tin bởi vì ta cũng cảm thấy như vậy trần khôn gật đầu một cái biểu thị đồng ý mặc dù còn không có tiến hành giám định nhưng vết thương này nhìn càng giống là bị vật gì đó khai ra tới đúng hơn nữa hình thể của hắn hẳn là rất nhỏ cho nên phần bụng bị cắn đi ra ngoài động cũng liền so quyền nhức đầu một điểm cho nên hung thủ chính là bốn hách nhân cùng trần k ô n liếc nhau một cái miệng đồng thanh nói ra đáp án con của nàng phía sau núi đ ộ vật hai người nghi hoặc nhìn đối phương nhìn nhau vài giây đồng hồ sau trần k h ô n mới mở miệng ngươi đáp án này có phải hay không t hơi có chút ngoại hạng ngươi cũng không tốt gì phía sau núi ngoại trừ mộ phần chính là thảo hung ánh một điểm động vật ở đây đều sống không nổi trần k h ô n nhịn không được gãi đầu một cái mặc dù hách nhân tại bên này bọn hắn rất có uy tín nhưng nghe đến đáp án này vẫn cảm thấy thái quá không nói trước nàng còn là một cái hai mươi nhiều tuổi học sinh liền xem như có hải tử cũng không thể nào cắn chết một cái bình thường người trường thành a nếu con của nàng không là sống đây này không phải sống người bình thường nghe được loại này thái quá trả lời nhất định sẽ cảm thấy hách nhân trong biên chế nói dối gạt người nhưng trần khôn không giống nhau nhớ tới chính mình trước mấy ngày bị cưỡng chế chọn chúng tham gia cái kia kinh dị trò chơi cái kia trong diễn đàn nói đều là thật q u ỷ dị tại thế giới hiện thực cũng bắt đầu xuất hiện lâm vào trầm tư trần khôn không còn cùng hách nhân nói chuyện mà là túi đầu hồi tưởng mình tại trên diễn đàn nhìn tin tức xem có cái gì có thể xứng đáng nửa giờ sau hách nhân cùng chúng nhân viên cảnh sát cùng tới tới trường học trong phòng giám sát từng có mấy lần trước kinh nghiệm đám cảnh sát đối với h á c nhân cộn ạ n hành vi không có ngăn cản nói không chừng cái này có thể trợ giút bọn hắn càng nhanh phá án đâu bởi vì có những bạn học khác cung cấp tin tức cho nên nữ sinh kia tối hôm qua quỹ đạo hành động bị dễ dàng suy luận đi ra có đại khái quỹ đạo hành động cha tìm giám sát cũng dễ dàng rất nhiều ngồi quanh ở trước mặt thiết bị giám sát mấy người bắt đầu lật xem nữ sinh kia đêm qua tắt đèn sau đến rốt cuộc đã làm gì cái gì giám sát biểu hiện 1 0 t m điểm n ă phút lúc người nữ sinh kia thần sắc hốt hoảng từ ký túc xá chạy ra ngay sau đó nàng chạy đến dưới lầu tại 1 1 h gác cổng phía trước chạy ra lầu ký túc xá 1 1 h sau này sân trường cũng không có bao nhiêu người đang đi lại trước màn hình chúng nhân viên cảnh sát nhìn xem nữ sinh kia tại trống trải trên đường không có quy luật chút nào hành tẩu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng lúc này nhìn giống như là một cái giật dây c ò n rối thậm chí có mấy lần kém chút cái ngã chỉ có hách nhân có thể nhìn ra nữ sinh kia đúng là bị rắt đi bị nàng trên bụng cái k i a màu đen dây nhỏ người nữ sinh kia lảo đảo nghiêng ngã đi tới lầu dạy học phía trước sau đó chống đỡ lấy bởi vì tòa nhà này là khóa lại liên tiếp đi đến mấy tòa nhà trước mặt cũng là khóa lại trạng thái sau nàng đi đến một cái có cửa thủy tinh lầu dạy học trước mặt dùng cục gạch đập ra đại môn không để ý chút nào tan vỡ mảnh chính là nàng là lào đến o vào vào, cho đi đèn điều đi đồng đã sinh. giám sinh khiển bởi người cái. vệ vệ vì nhà nhà nhìn bằng thanh nên sáng lên chỉ thể thấy, phút đồng hồ h sát sau, Từ một Một diệt âm có có t đ è điều khiển thanh bằng âm lúc ạ i phát sáng l ê này giám sát cũng không còn dị thường gì tình huống cũng không có người nào khác tiến vào ghi chép thẳng đến ngày thứ hai các học sinh bắt đầu lên lớp bất quá bởi vì thi thể giấu ở cái cuối cùng nhà vệ sinh nguyên nhân thi thể không có bị trước tiên phát hiện nay liên kết thúc đi vào thời điểm nhìn còn rất bình thường à nhưng là từ nàng tiến vào nhà vệ sinh sau trong vòng một phút nhà vệ sinh đèn điều khiển bằng âm thanh kéo dài sáng đến trời vừa dạng s a n g t r u ô n g cái này rất không bình thường cái này chẳng lẽ là có người sớm giấu ở trong nhà vệ sinh mấy vị nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra trong này xảy ra chuyện gì các ngươi xem nhà này lầu dạy học trước mặt giám sát xem có người hay không cái gì nhân viên khả nghi đi vào trần k h ô n để cho mấy người tiếp tục lật giám sát ghi chép tiếp đó lần nữa đem h á c nhân kéo đến một bên ngươi nhìn ra cái gì sao ngươi tin tưởng ta phía trước nói có quỷ h á c h nhân không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đón nhận thế giới này có q u ỷ sự thật ta tin tưởng gặp trần khôn nghiêm túc gật đầu một cái h á c h nhân đem chính mình suy đoán cũng đã nói một lần nàng vì cái gì từ trong túc xá đi ra ta không biết nhưng ta đoán nàng là bị vật gì đó lôi kéo đi lầu dạy học ta phía trước cùng ngươi đã nói ta đã thấy nàng hơn nữa ở trên người nàng thấy được chờ đã ngươi không có cùng ta nói qua ngươi chừng nào thì gặp trần khôn một mặt không hiểu đấu luôn cảm giác tiểu tử này muốn cho chính mình tắm vào một chút không tồn tại ký ức ngươi bây giờ biết tóm lại ta tại trên người nàng thấy được một cây lúc cần lúc hiện dây tường đen đằng sau ta hồi tưởng một chút nó càng giống là một cây c u n g rốn chính là loại kia kết nối lấy hải tử cùng mẫu thân c u n g rốn về phần tại sao là màu đen có thể là bại lộ trong không khí quá lâu a ta hoài nghi nàng là bị con của nàng dùng c u n g rốn không chế đi vào trong nhà vệ sinh tiếp đó bị cứng rắn cắn ra bụng từ đ e n điều khiển bằng âm thanh sáng lên tình huống để suy đoán nàng có thể là bị cắn sau mất máu quá nhiều chết đèn điều khiển bằng âm thanh một mực l o e lên là bởi vì nàng đang kêu t h ẳ n g thiết đúng lúc này một cái được an bài tham viếng học sinh nữ cảnh sát viên đi tới báo cáo đội trưởng có mới tình báo căn cứ bạn học cùng lớp của nàng phản ứng đêm qua nàng tại thao trường xuất hiện qua còn cùng một người đàn ông phát sinh qua tranh cãi hách nhân nhớ tới mấy ngày trước đây thao trường có loại dự cảm không tốt một bên khác nữ cảnh sát có chút chần chờ nói ra chính mình hiểu rõ đến tình huống cãi vả nội dung là đệ đệ của nàng để cho tên nam tử kia tới hỏi nàng lúc nào kết thúc cùng nàng cha còn có tỷ phu không đứng đắn quan hệ cùng với sinh hạ hải tử liền ném đi các loại ngay từ đầu ta cảm thấy đây là trò đùa quái đản nhưng ta tra được nàng tại mấy tháng trước chính xác nghi ngờ từng mang thai cho nên ta đoán nam nhân kia có thể biết thứ gì đội trưởng ta ý nghĩ này có phải hay không quá ngu nói xong lời cuối cùng nữ cảnh sát viên chính mình cũng có chút ngượng ngùng đứng lên vì chính mình cái này thái quá suy đoán cảm thấy ngượng ngùng trần khôn cũng là một mặt nghiêm túc loại sự tình này làm sao có thể cái kia có thể khả năng đại k h á i ta liền là nàng nói nam nhân kia một bên yên tính dự tính hách nhân yên lặng giơ tay lên chương sáu mươi tự động liên tục điểm khí nhìn xem trần khôn cùng nữ cảnh sát viên gương mặt người d a đen g i ấ u chấm hỏi hách nhân thẳng thắn sẽ khoan hồng còn nhớ rõ ta mới vừa cùng ngươi nói ta đã thấy nàng à chính là tại tối hôm qua ta từ cửa hàng tiện lợi sau khi đi ra liền chuẩn bị trở về ký túc xá nam nữ ký túc xá không xa chúng ta đi cũng là cùng một cái lộ nhưng nàng đi ngang qua sân luyện tập thời điểm đột nhiên bắt đầu hô to nói ta theo dõi nàng ngươi cũng biết loại thời điểm này ta nếu là không làm chút gì liền bị nàng cáo q u a y dối ưu đúng không cho nên ta liền dùng ma pháp đối phó ma pháp cùng nàng cùng một chỗ nói lời bịa đặt đến n ỗ i cuối cùng hài tử kia chuyện ta là căn cứ vào nàng bụng cái kia dây t h ư ờ n g đèn đoán đối mặt hách nhân thẳng thắn trần khôn cùng tên kia nữ cảnh sát viên nhịn không được khỏe miệng giật một cái loại kia quấy dối u bản án bọn hắn qua tay qua cũng biết loại tình huống này không hề làm gì phía kia người thành thật ngược lại sẽ ăn thiệt thòi cho nên đối với hách nhân cách làm còn có thể lý giải không tệ tiểu lam trực giác của ngươi rất chính xác nam nhân k i a chính xác cùng chuyện này có quan hệ ngươi tiếp tục đi thăm hắn giao cho ta đem nữ cảnh sát viên cầm đi sau c h â n khôn vẻ mặt thành thật nhìn về phía hách nhân ngươi vừa mới nói nàng là bị con của mình khống chế đi vào nhà vệ sinh nếu như đây là sự thực cái này có thể không thể lưu lại chứng cớ gì đâu ủy giết người còn có thể lưu lại chứng cớ gì lại nói ngươi muốn đem hắn bắt vào đi giam lại sao lần này đến p i ê n h á c nhân bó tay rồi ta biết vấn đề là cái này kết án báo cáo viết như thế nào Ta người ế u là đem n ơ i l nói làm bây á cáo cái o cho cục có nộp lên, ngày trưởng mông nữa. Ngươi mai đem ta hai thể đá b giờ cái mông không phải liền là hai bên có hay không một loại khả năng ta dùng chính là khoa trương thủ pháp a cái k i a không sao nhức đầu trần k h ô n lại đi trở về thiết bị giám sát phía trước suy nghĩ vụ án này nên xử lý như thế nào bất quá bất kể có phải hay không là thật là quỷ giết người đều phải đem chính mình chuyện nên làm làm xong đúng vì cái gì hắn sẽ biết có quỷ chẳng lẽ hắn cũng là kinh dị trò chơi người chơi không đúng chính mình cũng từng tham gia kinh dị trò chơi một chút cũng không nhìn ra a hiếu kỳ trần khôn vừa quay đầu lại phát hiện hách nhân đã không biết lúc nào chạy trốn một bên khác từ phòng quan sát chạy ra ngoài sau hách nhân đang tại đi trở về ký túc xá trên đường hắn đi theo cảnh sát cùng đi phòng quan sát chính là muốn hiểu rõ hơn một chút tình huống xem có thể hay không bắt được cái này quỷ đáng tiếc là lần này không có phát động cái gì công đức nhiệm vụ nói như vậy cũng là đã biến thành quỷ người đáng thương kia chấp nghiệm t r ư a t i ê u mới có thể phát động công đức nhiệm vụ để cho hắn nghỉ ngơi nhưng lần này hắn không có gặp phải quỷ ngược lại là gặp phải quỷ giết người song sau đó thi thể cho nên hắn đây là tự mình hoàn thành chấp n i ệ m của mình thật là một cái thành thục h i ể u chuyện quỷ nếu như là tại chính mình tiếp vào nhiệm vụ sau đó lại h i ể u chuyện như vậy liền tốt bất quá cho đến trước mắt khách nhân gặp qua tất cả quỷ đều tại hoàn thành chấp nghiệm sau đó thần trí tiêu tan hoặc có lẽ là bắt đầu công kích toàn phương diện người chung quanh nếu như cái k i a quỷ đồng đã hoàn thành chấp nghiệm của mình vậy hắn hay là hắn sao nhìn quanh bốn phía một cái xảy ra án mạng sân trường có vẻ hơi trầm trọng mỗi người đều đi lại vội vàng khách nhân vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không tại ban ngày tìm được cái tia quỷ đồng không biết có phải hay không là ban ngày duyên cớ hắn cảm giác không thấy một tia quỷ khí tức dứt khoát đợi buổi tối ít người âm khí nặng thời điểm mới ra ngoài dạo chơi a nghĩ tới đây hách nhân trở lại ký túc xá lấy ra hệ thống cho bộ kia điện thoại phong đô quét qua nhiều như vậy công đức mặc dù không phải tỉnh hóa nhưng hệ thống vẫn có một điểm nhỏ thăng cấp đó chính là điện tử mõ mỗi ngày có thể lấy được công đức hạn mức cao nhất tăng lên tới năm trăm điểm cùng với điện tử cá gỗ giới diện nhiều một cái tên là tự động liên tục điểm khí block in kỳ thực ngay từ đầu hắn liền thử dùng vật lý liên tục điểm khí gõ điện tử mõ nhưng tiếp nối phát hiện cái này điện tử mõ chỉ nhận chuẩn ngón tay của mình liền xem như đổi thành những người khác đều không được chỉ cần là hack nhân bên ngoài người đụng một cái đến trực tiếp khóa màn hình biến cục gạch cũng may hệ thống coi như có nhân tính tại tăng lên điện tử mó công đức thu được hạn mức cao nhất đồng thời còn đưa một cái tự động liên tục điểm khí làm l ộ t in cốc cốc cốc soạt công đức một kèm theo công đức tới sổ cái kia để cho người ta vui thích âm thanh hack nhân bỏ lên giường bắt đầu ngủ dù sao buổi tối muốn đi ra ngoài trả quỷ trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức một chút tốt hơn bốn bảy giờ tối bóng đêm bao phủ sân trường ban ngày loại kia trầm trọng không khí tiêu tán rất nhiều nguyên bản có chút trầm thấp sân trường không khí lại trở nên tràn ngập sức sống nằm ở ở trên giường hách nhân mở to mắt liếc mắt nhìn hệ thống điện thoại rất tốt hôm nay thường ngày đã tự động xoát đầy h a c h c a ngươi đã tỉnh xuống ăn chút đi ta cho ngươi đánh phần mì x à o lúc này ký túc xá lại là chỉ còn lại hai người đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình chơi đùa tên kia cùng phòng cũng không ngẩng đầu nói cảm ơn n h y xuống t h ầ n t h u khách nhân tuy tiện rửa mặt sau cầm lấy đặt ở chính mình trên bàn mì x à o mặc dù mặt đã chết có chút đống nhưng cái này không ảnh hưởng khách nhân ăn như hồ đói ký túc xá mấy người này mặc dù bình thường đều không thể nào tụ tập cùng một chỗ nhưng đối với hai bên còn là thật quan tâm chú ý tới mình đến t r ư a đều đang ngủ sau còn nhớ rõ cho mình mang cơm mấy cái này l ị c h tử không có phí công dưỡng nếu là bọn hắn có thể đừng có lại dùng chính mình ảnh chụp yêu trên mạng thì tốt hơn về sau có ta một n g ụ m co ca uống liền có n g ơ i một cái bình nhỏ nhặt ta đi ra ngoài trước một chuyến tối nay trở lại ăn mì xong hách nhân tự r ắ c đem trong phòng ngủ r ắ c r ờ i chứa vào trong túi lúc xuống lầu phóng tới trong thùng rác lúc này chính là mặt trời lặn minh nguyệt dâng lên thời điểm dùng tiếng người tới nói chính là âm thịnh dương suy lúc này quỷ không còn ra vậy đã nói rõ đây là một cái sợ dao tích quỷ Đang tao nghĩ loạn thất bắt tao chuyển hách nhân suy thất hách bắt ở trong sân trường đi l a dạo sau n g hai cảm thụ nào giờ hack t Cái nhân phát h i thi thể cuối cùng cảm nhận được một tia quỷ khí tức theo cái này khí tức nhìn lại hắn phát hiện một cây nhìn rất quen mắt dây thừng đen cái này dây thường đen cứ như vậy đột ngột để ngang trên mặt đất nhìn hết sức tận lực thật giống như thật giống như câu cá lao ngồi câu nổi bật cho nên cái quỷ này là tại câu người chương sáu mươi mốt công không tại cao có đức là được hách nhân nhìn xem để ngang trên đất của rốn nhịn không được dùng chân bước lên tiếp đó không ngạc nhiên chút nào đạp cái khoảng không kém chút một cái lảo đảo được chưa đây là ngươi bước ta lần này hách nhân cho mình bao trùm lên một tầng công đức lại một lần nữa đ ạ p lên mềm mềm rất có có giãn đây là h á c h nhân đặt chân sau cảm giác đầu tiên không chờ hắn tiếp tục c ả m thụ căn này cũng rốn giống như thạch sùng cái đuôi tự động cắt ra sau đó căn này cũng rốn liền thật nhanh rụt trở về h á c h nhân theo nó rút về phương hướng đổi tới phát hiện nó điểm kết thúc có thể là tại thao trường phương hướng h á c h nhân theo bản năng cho là quỷ sẽ ở ít người chỗ xuất hiện cho nên lùng tìm phương hướng chủ yếu tại giáo học lâu phụ cận không nghĩ tới cái này quỷ vẫn còn biết không đi đường thường tại thao trường bên ngoài h á c h nhân phát hiện càng nhiều cái hơn cũng rốn những thứ này cũng rốn tùy ý từ chỗ cao rủ xuống hoặc để ngang trên mặt đất không hề nghi ngờ những thứ này cũng rốn chỉ có hack nhân có thể nhìn thấy không ít người từ những thứ này c u ố n g rốn trên mặt qua thoạt nhìn không có ảnh hưởng chút nào những thứ này c u ố n g rốn cũng là từ một nơi nào đó xuất hiện cái này quỷ lấy thao trường làm trung tâm hướng bốn phía dùng c u ố n g rốn bảy một cái lưới chỉ là cái này lưới có tác dụng gì đâu dù cho người bình thường dẫm lên nó cũng không phản ứng chút nào đúng lúc này một cái nâng cao bụng lớn thoạt nhìn như là đã hoài thai g i á o chức công việc hướng đi thao trường dường như là chuẩn bị toàn bộ sau khi nàng dẫm lên cuộc rốn căn này cũng rốn giống như là đột nhiên sống một dạng dựng đứng lên một cái lặn xuống nước đâm vào người phụ nữ có thai trên bụng ngay sau đó cái này cũng rốn trong nháy mắt thẳng b ă n g giống như là dây câu bắt đầu rút về tên kia nhân viên giáo chức cũng đột nhiên bắt đầu lảo đảo bị kéo đến trên bãi tập cái này quỷ nếu là không có bị đánh dụng về sau nhất định là một câu cá lão nhỏ như vậy sẽ thu tuyến hơn nữa cái này cũng rốn còn có thể kiểm tra nghi ngờ không có mang thai hách nhân lắc đầu đem ý tưởng lung ta lung tung l ắ p ra khỏi náo hải đi lên trước đỡ lấy lảo đảo người phụ nữ có thai bị cuốn rốn cuốn lên người phụ nữ có thai tựa hồ không còn khác ý thức cùng hách nhân tại máy theo dõi bên trong nhìn thấy nữ sinh t i ê một dạng chỉ biết là lảo đảo đi lên phía trước cho nên đối với h á c h nhân nâng cũng không có phản ứng gì kỳ thực đỡ người phụ nữ có thai cùng đỡ lao nhân là một cái đãi ngộ đều biết cho h á c h nhân thêm công đức mặc dù là chất môi nhưng giàu gì cũng là thịt hơn nữa đỡ người phụ nữ có thai đi qua còn có thể nhẹ nhõm tìm được cái này q u ỷ sau khi đi xuống một cái ngắn sân dốc h á c h nhân tiến nhập thao trường phạm vi sân luyện tập biên giới có đèn đường bốn phía đường băng coi như sáng tỏ nhưng ở giữa mặt cỏ lộ ra rất tối tại không có hoạt động thời điểm mờ tối mặt cỏ là sân trường đám tình nhân ước hội thanh n i ệ bị hack nhân đỡ người phụ nữ có thai khi tiến vào thao trường sau đó liền trực tiếp hướng về trong sân tập gương mặt cỏ đi đến đi đến trong mặt cỏ ở giữa, hách nhân nhìn thấy một cái mười phần to mập mẹo vàng cùng với con mẹo trên lưng cái kia quỷ đồng. nói là quỷ đồng nhưng cái này quỷ nhìn càng nhiều giống như là một cái cụ thịt hơn nữa thoạt nhìn n h ằ n đúng giống như là mới từ trong nước vớt ra tới nhưng quỷ dị chính là hắn ra trên mặt ra nhìn châu châu ba ba hắn có hình người hình dáng cùng với ngũ quan nhìn hẳn là vừa mới hình thành phối thai. hách nhân so sánh một chút trên sách thấy qua tri thức cảm giác cái này thai nhi tối đa cũng chính là ba tháng nhiều một chút cái này quỷ đồng còn không có dưới đáy cái kia mẹo vàng lớn cho nên cưỡi tại trên lưng của nó ngược lại là vừa vặn phù hợp bất quá hắn bụng ngược lại là phá l ệ lớn hơn nữa tròn vo giống một cái tràn ngập tức giận khí cầu những cái tia phân bố tại bốn phía cúng r ố n chính là từ nơi này tròn vo trên bụng mọc ra h á c h nhân nhìn chung quanh một chút phát hiện bốn phía có không ít đang ngồi nói chuyện trời đất tiểu tình nữ còn có một số câu lạc bộ làm thành một vòng đang làm phá băng hành động không biết cái này quỷ có thể hay không ngay trước như thế nào nhiều người mặt giống đối với nữ sinh tia cắn nát bên cạnh người phụ nữ có thai bụng lý do an toàn h á c h nhân đưa tay đem quấn đến người phụ nữ có thai trên người cái tia c ú n rôn kéo xuống bởi vì có trước mặt kinh nghiệm h á c h nhân lần này trên tay chỉ bao trùm từng chút một công đ ứ c chỉ là để cho mình có thể đụng tới cái kia cúng rốn cắt ra cúng rốn sau người phụ nữ có thai chấp trước mắt phát hiện mình cũng tại đến trên bãi cỏ suy nghĩ chính mình có thể là mang thai trong lúc đó trí nhớ hạ xuống một mặt không hiểu thấu đi tới trên đường chạy bắt đầu tàn bộ bị giật xuống tới cúng rốn nghi ngờ dạo qua một vòng sau đó bụng đói ăn q u ả n g hướng về h á c h nhân trên bụng chui thang cờ hó ta vừa nói xong ngươi còn có thể kiểm chắc nghi ngờ không có mang thai ngươi liền cả cái này ra đúng không cân nhắc đến trên bãi tập nhiều người phức tạp chính mình đột nhiên móc ra một cây màu hồng xà ben ảnh hưởng có chút không tốt h á c h nhân n h ì n được màu hồng xà ben còn d ễ nói cùng lắm thì xã hội tính tử vong chủ yếu là đột nhiên từ trong không khí móc ra một cây xà ben rất khó giàn giải ống rốn q u ấ n đến h á c h nhân trên thân sau đó lập tức kéo căng thẳng tắp quỷ đồng tựa hồ là đang phát lực thu dây nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình kéo không nhúc ních liền thoát một hồi câu cũng không phải thật sự câu cá như thế nào không kéo nổi nghi ngờ ủy đồng cẩn thận cảm thụ được ố n rốn phương hướng Ánh phát hắn còn không có phát dụng hoàn thiện, không nhìn thông cúng rốn thể thế chỉ thể thụ thế mắt mở mắt cảm to của có có qua giới, này. đi giới sau đó hắn liền phát hiện một đoàn thịnh vượng sinh mệnh lực ở phía trước cách đó không xa con mồi lần này nghi ngờ chính là tám b à o thai cảm thấy thịnh vượng sinh mệnh lực đang ở trước mắt hưng ơ p h ấ n hắn lập tức nhảy dựng lên nào về phía đoàn kia phong phú thực vật hách nhân sừng sững bất động nhìn xem trước mặt quỷ đồng hoặc có lẽ là quỷ thai chính mình thể phách không phải trắng thêm kéo không nhúc nhích hách nhân quỷ thai dùng mình xem mảnh khảnh hai cái đùi đạt một cái từ mèo vàng trên lưng nhảy dựng lên còn tại giữa không trung hắn liền không nhịn được mở ra miệng rộng giữ t ậ n rác hút bại lộ trong không khí nhìn xem đầy răng nanh miệng hack nhân cuối cùng biết thi thể bụng cái động đó là thế nào khai ra tới mặc dù không thể móc ra màu hồng xà bên cho cái này thẳng cờ hó tới hai cái bất quá hack nhân không chút nào h o ả n g bởi vì cái gọi là công không tại cao có đức là được chân sau nâng lên hack nhân gỡ xuống trên chân kéo hải rót vào công đức để nó tản ra bình hòa kim quang hướng về nhảy dựng lên quỷ thai đầu hô đi ba một tiếng thanh thúy âm thanh văng lên quỷ thai mật mà trên mặt hôn lên mang theo kim quang dép lê ấn tiếp đó giống như một cái con quay lăn lộn trên mặt đất hack ca ngươi đây là đang làm gì hách nhân đột nhiên phát hiện bên cạnh có người gọi mình tên quay đầu nhìn lại phát hiện là chính mình cái k i a nóng lòng hoạt động hội đoàn xã chuồn bỏ hữu vừa mới cái k i a vừa làm phá băng hành động giống như chính là hắn tham gia câu lạc bộ một trong có thể là trông thấy chính mình sau đó muốn tới đây chào hỏi vừa mới có chỉ mũi to bay qua tà tạ i đánh con mũi hách nhân không chân thành hồi đáp vậy ngươi vì cái gì dơ dép lê phát sáng dép lê chiếu sáng dùng cũng không thể sờ soạn đánh con mũi a nhìn xem hack ca trong tay đang bút kim quang dép lê nô nhàn nhịn không được gật đầu một cái rất có sức thuyết phục ba chương sáu mươi hai kinh khủng nhà không nói ta tiếp lấy đi đánh con mỗi hack nhân mang dép đi đến quỷ thai lăn xuống chỗ vừa mới hắn sở dĩ không dùng tay cho hắn một cái đại b ư ớ c đấu chứ hắn mặt ngoài tầm kia chất lòng nhìn tương đối ác tâm bên ngoài chính là suy nghĩ dùng dép lê vì so sánh hả giận hai tử không nghe lời hơn phân nửa là nung chiều đánh một trận liền tốt đi đến dừng lại quỷ thai trước mặt hack nhân cẩn thận quan sát rồi một lần phát hiện hắn đã không có năng lực phản kháng trên mặt lóe kim quang dép lê ấn để cho hắn đau đớn không chịu nổi tràn đầy răng nanh miệng không ngừng tiêu thảm âm thanh nghe giống như là mèo kê ơ cách đó không xa béo quít gi h á c h nhân lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh thu nhận sau đó dùng dép lê cho miêu miêu một cái tát xem như nó trợ trụ vi ngược trừng phạt dựa theo h á c h nhân phỏng đoán m è o loại này dễ dàng gặp quỷ sinh vật nói không chừng thật có thể nhìn thấy cái này quỷ thay để bọn chúng cùng tiến tới nói không chừng còn có thể phát động hợp thể tiến hóa các loại không nhìn một mặt m ộ n g bức béo quýt h á c h nhân vui vẻ hướng về ký túc xá phương hướng đi đến cái này béo quýt là trường học của bọn họ học trường trong trường học đợi thời gian so với hắn đều lâu nói không chừng về sau nó còn có thể mang theo đủ loại đủ kiểu quỷ đi đến h á c nhân trước mặt cho hắn tiến đưa công đức Nam. Nửa đêm. tiếp vào nhiệm vụ quý bá thường v ã n g thân thượng chụp mấy cái phủ sau đó nên ngang đi vào trong trường học xem như phong n g u y ệ t quan một thành viên dọn dẹp các nơi quỷ dị cũng là hắn chức trách một trong nhất là đang run sợ trò chơi phiên bản đổi mới sau đó nay quỷ dị lại càng tới càng nhiều sau khi phiên bản đổi mới phát sinh ác tính sự kiện thường thường đều có quỷ dị cái bóng dựa theo quá trình chuyện như vậy bị báo sau đó mặt ngoài xem như bình thường hung sát á n xử lý vụ t r ộ m nhưng là sẽ phái ra một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đi tới dò xét thuận tiện giải quyết sự kiện quỷ dị vừa mới tham gia xong đông xuống nhiệm vụ quý bá thường là rời cái này lần sự kiện phát sinh đại học gần nhất nhân viên chuyên nghiệp cho nên chuyện đương nhiên nhận được nhiệm vụ từ lần này vụ án đưa ra bên trên báo cáo đến xem lần này trong vụ án tuyệt đối có quỷ hơn nữa chính mình còn vụ trộm đi xem một chút thi thể tử cung vỡ tan hoàn k h í quanh quẩn tất có quỷ thai quý bá thường lấy chính mình nhân sĩ chuyên nghiệp phẩm đức đảm bảo lúc này chính là nửa đêm toàn bộ sân trường hoàn toàn yên tĩnh ở dưới ánh trăng nhàn nhã tản bộ quý bá thường lấy ra một tờ hướng trên không nhẹ nhàng đầy trang giấy tự động gấp một cái rất sống động hạt giấy bay lượn trên không trung thả ra hạt giấy để nó tự động dò xét sau quý ba thường hướng về trong nhiệm vụ nói vụ án phát sinh địa điểm lầu dạy học đi đến cứ như vậy tìm một tiếng nhìn xem chân trời đã hơi hơi trắng bệnh bong bóng cá cùng với đang dùng cánh phiến chính mình hạt giấy quý ba thường cuộc đời không còn gì đáng tiếc đã nói xong quỳ đâu vốn là nếu là nhiệm vụ hoàn thành hắn còn chuẩn bị đem vương xuống trong phó bản tiêu hao tài nguyên cũng phóng tới nhiệm vụ hao tổn bên trong thanh lý dù sao hách nhân huynh tình huống có chút đặc thù có thể nhiều thay hắn lừa gạt một hồi cũng là tốt nhưng mà tìm một đêm quỷ không tìm được linh giấy cùng phù ngược lại là dùng không thiếu nhưng là bây giờ ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều không tìm được cái này thanh lý hẳn là có thể quá a lại chưa từ bỏ ý định tìm một vòng sau quý ba thường bất đắc dĩ rời đi trường học mặc kệ trước tiên báo lên lại nói không được thì trở về t ì m sư phó tiểu k i m n cố bảy bốn ngày thời gian thoáng một cái đã qua từ lần trước đem quỷ thai tỉnh hóa sau đó hách nhân cơ hồ không có bước ra qua cửa trường một bước lần trước phong đô một đợt mập vừa được mười vạn công đức hách nhân quyết định cho mình nghỉ nghỉ ngơi một chút chủ yếu là sợ ra ngoài lại gặp án mạng đến lúc đó thật bị cảnh sát bên kia xem như cổ nạn sẽ không tốt mặc dù đằng sau ra ngoài có thể vẫn sẽ đụng tới nhưng mà mấy ngày một lần tần suất dù sao cũng so một ngày một mạng án muốn tốt hơn nhiều hơn nữa coi như không đi tìm quỷ hắn cũng có ổn định thu được công đức con đường sử dụng vật phẩm kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp đang tùy cơ rút ra phó bản phó bản tuyển định thành công xin chờ đang tại đi vào n a m ở ký túc xá trên giường hát nhân đang run sợ trò chơi giấy thông hành thời gian cụ nộ đ sau khi kết thúc trước tiên liền trực tiếp lựa chọn sử dụng màu trắng trần nhà hiện ra từng hàng tinh hồng sắp văn tự bạn cùng phòng tiếng nói chuyện tựa hồ trở nên càng ngày càng xa kinh dị trò chơi sắp mở ra cho là ngài ngầm thừa nhận chọn lựa cho phép cùng với phục vụ khoản tiền trò chơi đ a n g loạn xin chờ người chơi mô bản loạn đ i ể m người chơi h á c h nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất sát kỹ chân thành nam mô gặt lỉnh súng máy chú sức mạnh mười lăm tốc độ bảy thể phách ba mươi lăm tinh thần mười ba đánh giá nha ngài lại tới rồi không biết người khác đánh giá là như thế nào nhưng h á c h nhân luôn cảm giác kinh dị trò chơi đang dùng vật này tới chửi bậy hắn đang loạn đỉnh phó bản kinh khủng nhà số người tham dự bốn người độ khó đơn giản loại hình sinh tồn bối cảnh giới thiệu nửa đêm ở trong phòng tản bộ búp bê có người vụ n trộm nháy mắt bức h o ạ nhận liền sẽ chết điện thoại giấu ở trong đường cống ngầm thẳng hề sẽ tự mình mở ra tv đây là một gian thần kỳ phòng ở trong này được bao nhiêu quỷ ai cũng không rõ ràng càng thần kỳ là bốn người các ngươi người muốn ở chỗ này mặt nghỉ ngơi một tuần lễ nhớ kỹ không cần tính toán rời đi căn phòng này bởi vì ngoài phòng mới thật sự là nguy hiểm nhiệm vụ chính tuyến sống sót đến bảy ngày sau đó trò chơi bắt đầu tinh hồng tiểu chữ từ trên trần nhà rơi xuống giống bay múa cánh hoa đem h á c nhân ba khỏa h á c nhân cảm giác chính mình chỉ là nháy mắt một cái toàn bộ thế giới liền biến thành một cái khác bộ hình dáng nhìn xem bối cảnh giới thiệu thảo luận ngoài phòng mới thật sự là nguy hiểm h á c h nhân có loại bây giờ sẽ mở cửa sông ra xúc động cố gắng nhớ lại mấy lần trước phó bản sụp đổ nguyên nhân đi qua h á c h nhân thống hạ quyết tâm vẫn là dựa theo quá trình đến đây đi ít nhất ít nhất phải đem căn phòng này bên trong quỹ ép khô lại đi ra ít, chỉ cần không có phát động điều kiện đặc biệt căn phòng này vẫn là rất an toàn dù sao đây chỉ là một đơn giản khó khăn phó bản đã khai phóng kênh tắng ấ u người chơi có thể thông quan ê n kênh tiến hành giao lưu lại là hai hàng ngắn gọn nhắc nhở đi qua hack nhân phát hiện mình đang nằm tại một cái trong phòng ngủ â chính mình nằm ở trên giường dưới đất còn có ba cái ngủ được tương đối chết người xa lạ h á c h nhân cố ý nhìn một chút đỉnh đầu của bọn hắn biệt danh mưa rơi q u a n độ t h o ặ t nhìn như là một cái dịu dàng ít nói cao t r u n g nữ sinh ôn dịch l ã n h chúa một cái xăm hoa cánh tay b ắ p thịt t r ắ n g h á n nhìn niên linh hẳn là cũng không lớn m à kệ si nhìn bề ngoài hẳn là sinh viên hoặc vừa bước vào xã hội không lâu người trẻ tuổi tại trong không thấy hắn thanh tịnh để lộ ra ngu xuẩn ánh mắt phía trước h á c h nhân cũng không dám xác định một cái nhìn ngu nhược nữ tính cùng cường tráng nam tính lại thêm nhan trị đảm đường chính mình cùng một người bình thường một cái tiêu chuẩn bốn người tiểu đội liền có đủ nếu làm ấ y cái này trong đám người tới một cái nữa ưa thích chia ra hành động hoặc ưa thích tìm đ ư ờ n g chết đó chính là tiêu chuẩn phim kinh dị loại kia tiêu chuẩn bốn người tiểu đội phối trí mấy người này nhìn cũng không giống là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm chẳng lẽ là bởi vì đơn giản khó khăn quan hệ cho nên phối hợp cũng là ma mới nhìn xem mấy người ung dung tỉnh lại h á c h nhân hạ giọng các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần người mới chương sáu mươi ba cái này chính là thế giới của đại lao sao các ngươi là ta mang kém nhất một lần người mới h á c h nhân trầm giọng nói xong lẳng nhìn xem trên mặt đất từ dưới đất bỏ dậy mấy người loại tình huống này đồng dạng được xưng là không nói lời nào trang cao thủ mấy cái này nhìn chính là lần thứ nhất tham gia phó bản ma mới người chơi chính mình trang cao thủ có thể lại càng dễ thu được quyền nói chuyện nếu như lúc này lại có một con gà để cho chính mình đánh tới dọa khỉ một chút thì tốt hơn để cho h á c h nhân thất vọng là mấy người cũng không có nói gì chỉ là cảnh giác nhìn lẫn nhau lẫn nhau chớ nói chi là khiêu khích hắn cái này người có thâm niên các ngươi có cái gì không hài lòng hoặc không dám tin biểu hiện ra ngoài ta muốn giết gà dọa khỉ hack nhân mặt nợ nụ cười nói ra chính mình ý tưởng chân thật đồng thời lặng lẽ phát động kỹ năng mấy người chố mắt nhìn nhau sau một lúc lại cùng nhau lắc đầu ta nghe nói qua cái này kinh dị trò chơi đại bộ phận đi vào người đều không sống nổi bao lâu đã ngươi ngài là người chơi già dặn kinh nghiệm mà nói có thể hay không mang theo chúng ta cùng một chỗ sống sót kính nhờ ôn dịch lanh chúa cái này có hoa cánh tay hình xăm tráng h á n lộ r a dị thường có lễ phép thậm chí cuối cùng còn hướng về h ế c nhân chín mươi độ cuối đầu kính nhờ kính nhờ dưới sự hướng dẫn của hắn hai người khác cũng trực tiếp hướng về h ế c nhân chín mươi độ cuối đầu tại kỹ năng ảnh hưởng giới còn có thể nói ra những lời này có độ tin cậy hẳn sẽ không quá thấp có thể chỉ cần các ngươi nghe lời đừng tìm đ ư ờ n g chết ta có thể bảo đảm các ngươi có thể sống đến cuối cùng h á c h nhân gật đầu một cái ngược lại những người này chỉ cần không phải quá tìm đ ư ờ n g chết hắn thuận tay cũng liền cứu được dù sao cái này bao nhiêu cũng là điểm công đức vậy chúng ta trước tiên thăm dò một chút căn phòng này à dù sao muốn ở chỗ này sinh hoạt bệnh này trọng điểm tìm kiếm một chút căn phòng này đồ ăn ở bên trong xác định mấy cái đồng đội đều không phải là loại kia hố cha ngu xuẩn sau h á c h nhân cũng hơi yên tâm một chút nghe được h á c h nhân lời nói mấy người gật gật đầu tâm tình cũng không tự giác bình tĩnh một chút lần thứ nhất tiếng kinh dị trò chơi nào có không hoảng hốt cũng là gượng chúng thôi lúc này có một cái có kinh nghiệm người chơi giả dạng kinh nghiệm nguyện ý dẫn dắt bọn hắn để cho người ta rất yên tâm nhất là tên này người chơi giả dạng kinh nghiệm nhìn cũng rất đáng tin cậy mặc dù hắn nhìn rất trẻ trung hơn nữa trên đỉnh đầu còn treo lên hách nhân hai trăm ba mươi ba loại này nhìn không thể nào đáng tin cậy tên nhưng mà giống như ngoài ý liệu đáng tin cậy tại trước tiên liền nghĩ đến sinh tồn cần phải cần đồ ăn chứng minh hắn cũng tại cân nhắc sau này vấn đề sinh tồn quá đáng tin cậy là cái bắt đ u ổ i mấy người không hẹn mà cùng nghĩ đến chỉ là sau khi đi tới cửa mấy người lại phạm vào khó khăn môn này giống như mở không ra a Chúng ba người lập tức hai mắt sáng lên nội tâm dâng lên tán thưởng không hổ là đại lão tại bọn hắn còn chưa ý thức được có đáp án không biết thời điểm lúc i i ê n g ả ba người kinh ngạc khách nhân dùng màu hồng xà beng tại trên khóa cửa một ngày ra cùng cột một tiếng khóa cửa gian phòng ứng thanh mở ra không phải thật đúng là có thể mở a mắt xích mắt đều không đối đầu a không hổ là đại lão khách nhân phong khinh vân đạm thu hồi màu hồng xà beng tiếp tục không nói lời nào trang cao thủ ẩn sâu công và danh tại ngươi chỉ là một cái ma mới thời điểm lấy ra một cây màu hồng cây gậy sẽ bị người chế dễ ước sau khi ngươi trở thành đại lão càng là tao khi vũ khí càng có thể chứng minh thực lực của ngươi sở dĩ hắn có thể nhẹ nhõm cậy mở cái cửa này là bởi vì căn này màu hồng xà ben thuộc tính đặc biệt có thể làm vũ khí cận chiến công kích đ ị c h nhân cũng có thể mở ra một chút khóa lại cửa phòng nói thật dùng xà ben cậy mở môn đã là hách nhân cho mặt mũi kết quả nếu không phải là sợ hù đến trong cái phòng này quỷ hắn bình thường đều là trực tiếp giữ cửa đều phá hủy nhìn xem đã bị mở ra cửa gian phòng ôn dịch lanh chúa m ư ờ i phần tự giác đi đến phía trước nhất chuẩn bị dò đường là một người xã hội hắn biết chỉ có thích hợp biểu hiện ra giá trị của mình mới có thể được coi trọng càng được coi trọng sống sót cơ hội cũng càng lớn hách nhân đối với cái này đến không có bao nhiêu cảm giác trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng người người cũng là một trăm điểm công đức bất quá có người ở phía trước dò đường cũng rất tốt vạn nhất hắn phát động cái gì bấy giờ chính mình theo ở phía sau c h ụ tới công đức cái này không liền đến đi bốn người cùng đi ra khỏi gian phòng đi tới nhà phòng khách thì ra bọn hắn chỗ gian phòng kia chỉ là lầu một một gian phòng trọ cái phòng khách này thoạt nhìn như là loại kia kiểu tây phương phục cổ p h ò n g khách ở giữa hết sức c h ố n g trải góc tường còn có một cái đã tắt lò sưởi trong tường phòng khách hai bên là loại kia bằng gỗ thang lầu xoắn ố p nối thẳng phía trên cái phòng này nhìn ra chí ít có tầm ba hơn nữa gian phòng đông đảo phòng ở trên dưới qua lại toàn bộ nhờ hai bên trái phải bằng gỗ cầu thang lớn đại lão ta cảm giác giống như có điểm gì là lạ cái kia vẽ song giống đang hướng ta cười mà kệ sĩ lơ đang thoáng nhìn nhìn thấy hai bên treo trên tường ảnh hình người vẽ con mắt tựa hồ giật, giật. chờ hắn tập trung lực chú ý nhìn lên bức họa này chẳng những không có ẩn tàng ý tứ ngược lại thoải mái đối với hắn chạy ra một cái g i ữ tợn mỉm cười không phải nói có người nháy mắt bức họa sao cái này cũng không có người a ngay trước mặt ta cười ta không thấy a hai bên bức họa không nhúc đ í c h ta ta cũng nhìn thấy trên bậc thang có một đôi mắt đang ngó c h ừ n g ta duy nhất nữ sinh mưa rơi q u a n độ ngón tay run run chỉ vào bên phải cầu thang phía trên âm thanh không cầm được run dày nàng vừa mới tại nhìn hai bên bức họa thời điểm dư quang thấy được trên bậc thang ánh mắt đó là đồ vật gì bởi vì chỉ là một cái thoáng qua nàng cũng không có thấy rõ nhưng mà loại kia lông mau dựng đứng cảm giác vẫn là để cho nàng không cầm được sợ các ngươi có nghe hay không đến điện thoại đang vang lên ôn dịch lanh chúa cổ họng cũng có chút phát khô hắn không nhìn thấy hai người khác nói gì tượng nhưng mà bên thai lại bắt đầu vang lên quỷ dị chuông điện thoại nhớ tới bối cảnh giới thiệu bên trong câu kia nhận liền sẽ chết điện thoại hắn liền có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác mặc dù hắn rất cường tráng nhưng lần thứ nhất kinh nghiệm loại này chuyện quỷ dị nội tâm vẫn còn có chút run r à y mấy cái bị quỷ để mắt tới ma mới nhịn không được quay đầu nhìn về phía duy nhất đùi đại lao cứu ta đến ta đến ta mấy cái ma mới người chơi vừa quay đầu phát hiện bị chính mình ký thác kỳ vọng đại lão người chơi đang tại một mặt mong đợi nghĩ linh tinh a cái này c h ờ mong mình bị quỷ tìm tới đây chính là thế giới của đại lão sao chương sáu mươi b ố đây là xích l ọ a l ọ a kỳ thị nên đến ta hách nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn bốn phía xem là cái nào quỷ may mắn chọn chúng chính mình dù sao từ mấy người khác phản ứng đến xem bọn hắn là đang đi ra gian phòng đi tới phòng khách sau liền riêng phần mình bị một cái quỷ theo dõi đối phó ma mới đều phải một cái quỷ chính mình một cái người chơi già dặn kinh nghiệm bị hai cái quỷ để mắt tới không tính quá mức a năm ủy l â u h á c h nhân mong đợi nhìn hồi lâu một chút cũng không có phát hiện dị thưởng bốn phía đều trở nên càng thêm an tĩnh bối cảnh giới thiệu thảo luận lời này trong phòng có không biết bao nhiêu quỷ bây giờ mới phân phối ba cái còn lại những cái kia trốn đi đâu rồi ta nhiều như vậy chờ mong nhiều như vậy tiếc với ngươi biết không h á c h nhân rất muốn nắm chặt những cái kia quỷ cổ áo chất vấn một chút đáng tiếc bọn hắn không ra cái kia đại lao ngươi không có cảm giác đã có dị thường gì sao ôn dịch lanh chúa trước tiên phá vỡ trầm mặc hắn phát hiện kể từ đại lao bắt đầu nhìn bốn phía sau bên hai một mực vang dội cái tiếng trông giống như ngừng lại dường như là sợ bị nghe được đồng、dạng. ma kệ xỉ cũng là gương mặt t r ấ n kinh đại lao ánh mắt nhìn về phía hai bên thời điểm ảnh hình người vẽ lên cái kia nụ cười giữ t ậ n trong nháy mắt tiêu thất biểu tình giữ t ậ n trong nháy mắt trở nên so mồ nạ l y xạ còn đ o a n trang đây là kỳ thị ba xích lọa lọa kỳ thị ba h á c h nhân luôn cảm giác mình bị bọn này quỷ kỳ thị thân là quỷ bọn hắn không nghĩ tới hại chính mình còn trốn tránh chính mình thậm chí bọn hắn còn tại hù dọa lấy mấy cái kia ma mới duy chỉ có bỏ qua chính mình đây không phải kỳ thị là cái gì thua thiệt lúc trước hắn còn thân thiết thành thành thật thật mở cửa chỉ sợ hù đến bọn hắn tỉnh táo còn có bảy ngày bọn hắn không chạy thoát được. an ủi một chút chính mình sau hách nhân ngẩng đầu nhìn mình nhìn đến ma mới có gì t h ư ơ n g a ta cái gì đều không cảm thấy đây không phải thật không bình thường đi chớ ngẩn ra đó tiếp tục dựa theo phía trước nói như vậy đi tìm đồ ăn đem nhớ kỹ nếu là gặp phải quỷ nhớ k ỹ gọi ta các ngươi cũng đừng phân tán ra cùng đi từng phòng tìm tới đi ta đi theo các ngươi đằng sau nhìn xem mặc dù hách nhân rất muốn chính mình đi tìm đường chết chia ra hành động nhưng cân nhắc đến vừa mới bị quỷ kỳ thị lại thêm ba người khác cũng là ma mới nếu là thật chia ra hành động cái kêu đoan chừng chính mình chỉ có thể một người nhàm chán trải qua bệnh à y ai bây giờ công đức làm sao còn càng ngày càng khó kiếm đâu h á c h nhân nhịn không được thở dài một hơi sau đó đi theo mấy người đằng sau nhìn xem bọn hắn bắt đầu lùng tìm gián phòng cùng thời kỳ đợi bọn hắn có thể cho chính mình mở ra một hai cái quỷ rất nhanh một tầng gian phòng toàn bộ bị tìm tòi qua một lần không thu hoạch được gì đám người tập trung vào trong phòng bếp ở đây mặc dù không có thức ăn gì nhưng mà có một cái khóa lại tủ lạnh quả thực là ở ngoài sáng bày ra bên trong có cái gì mấy vị ma mới ân cần vì đại lao nhường đường nhìn xem bị đập mở khóa cùng bị vạ lấy lon tiếp một khối tủ lạnh nắp còn lại vây xem ba người n h ị n không được n u ố t một ngụm nước bọt chấn kinh n g o à i bọn hắn bỗng nhiên cảm giác bị kinh dị trò chơi chọn chúng nói không chừng cũng là một cơ hội nói không chừng cái này bị kinh dị trò chơi chọn chúng lúc nói một dạng đây là một hồi chuyên thuộc về nhân loại tiến hóa thực tiến đại lão nhìn không có gì cơ bắp nhưng mà cái này một đập trực tiếp đem tủ lạnh đều đập vào hơn nữa thoạt nhìn còn không có ra sao dùng sức xem như phòng tập thể thao vip khách hàng ôn dịch lãnh chúa càng rõ ràng hơn muốn làm đến loại trình độ này cần sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn ngoan ngoan ng về sau nói không chừng có thể trở nên cùng đại lão một dạng lợi hại mấy người liếc nhau một cái đ ỗ n g nhiên cảm giác không có sợ như vậy khi bị n h ắ c lên tủ lạnh m ô n phát ra một hồi để cho người ta nhịn không được cả người nổi ra gà lên mấy người nhịn không được vây quanh đều nhìn về phía tủ lạnh dù sao việc này liên quan bọn hắn sau đó mấy ngày khẩu phần lương thực huệ chỉ là liếc mắt nhìn mưa rơi quan độ liền trực tiếp phun ra bên cạnh hai nam nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh thậm chí hơi khô hẹn h á c h nhân ngược lại là đã tập mãi thành thói quen sắc mặt m ư ờ i phần bình tĩnh từ một loại nào đó góc độ tới nói trong tủ lạnh trang đúng là đồ ăn vấn đề duy nhất là đây là một câu thi thể một bộ bị thanh không thể nội đủ loại tạng khí thi thể một khối tuyệt vọng thịt l i ề n giống bị chợ bán thức ăn lão bản rết sau đó cọ rửa sạch xe cá lẳng lặng nằm ở trong tủ lạnh khép lại tủ lạnh hách nhân hướng về ngoài p h ò n g bếp đi đến đồng thời tự hỏi kế tiếp phải nên làm như thế nào không có gì bất ngờ xảy ra phía trên cái kia hai tầng cũng sẽ không có thức ăn liền xem như có chắc chắn cũng không đủ bốn người ăn bảy ngày xem ra phó bản này chỗ khó không chỉ là tại trong bảy ngày không nên bị quỷ giết chết như thế nào cam đoan đồ ăn cũng là một đại nạn điểm mặc dù bình thường người nhiều nhất có thể không cái ăn vật sống bảy ngày tại bảo đảm có nguồn nước tình uống phía dưới nhưng bảy ngày không ăn uống cơ thể đã sớm suy yếu đến trạm không nổi tại một cái tràn đầy quỷ trong phòng suy yếu thành dạng này đã có thể sớm đi địa phủ hẹn trước đầu thai h à n g mục không đúng bây giờ địa phủ cũng bị mất phó bản này âm hiểm chỗ chính là ở hoặc là đang sợ hai cùng đói khát bên trong tuyệt vọng chết đi hoặc là đột phá điểm mấu chốt của mình thử đi nếm thử thức ăn tuyệt vọng thịt tiếp đó đánh cược chính mình từ trong nhóm quỷ sống qua bảy ngày mặc kệ là loại nào giống như đều không phải là rất tốt ta hack nhân cẩn thận nghĩ mặc dù mình bảy ngày hẳn là không đến mức chết đói nhưng hắn cũng không muốn bị đói chính mình bởi chung phải do người buộc trông tất nhiên đây là một gian quỷ phòng cái tiêu quỷ nhất định sẽ có biện pháp nếu như không có cái tiêu tại chỗ lật bàn không diễn ra ngoài bên ngoài tìm tòi thế giới tiếp đó trở lấy phó b ả n sụp đổ nên nói không nói đang để cho phó b ả n sụp đổ phương diện này h á c h nhân cũng coi như là hơi có một chút tâm đắc đem vài tên ma mới tập hợp sau h á c h nhân chăm chú nhìn bọn hắn các ngươi vừa mới gặp phải quỷ cũng là dạ gì ta nhìn thấy chính là phòng khách người của hai bên giống ve đối với ta cười hơn nữa cười rất khủng bố mà k ẻ s ì bây giờ trở về nhớ lại nụ cười đó vẫn là lòng còn sợ hãi ta ta chỉ là thấy được một đôi mắt tại trên bậc thang nhưng mà cặp mắt kia rất nhỏ hơn nữa vị trí rất thấp ta cảm thấy có thể là bối cảnh giới thiệu thảo luận cái kia bấp bê mưa rơi quan độ mặc dù vẫn là sợ nhưng vẫn là cố gắng nhớ lại lúc trước chi tiết tận lực nói ra phân tích của mình ta không nhìn thấy bọn hắn nói quỷ nhưng mà bên thai ta một mực vang lên đinh linh loại i n h l kia kiểu cũ chuông điện thoại đinh linh linh đúng chính là loại này cái thanh âm kia lại vang lên ôn dịch lanh chúa kích động nói nhưng hắn lại nghĩ tới chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm này lại có chúa sợ h á c h nhân liếc mắt nhìn một mặt mờ mịt hai người khác đưa tay dựng lên một cái r a dấu chớ có lên tiếng các ngươi đừng lên tiếng đừng dọa đến quỷ chương sáu mươi lăm trong vòng ba ngày cá mập ngươi để cho hai người khác giữ yên lặng sau đó h á c h nhân nhìn về phía có chút hoảng sợ ôn dịch lanh chúa ngươi nghe một chút cái này tiếng chuông cụ thể ở nơi nào dẫn chúng ta qua đi hảo hảo, ôn dịch lanh chúa thất thần gật đầu một cái trên thực tế coi như h á c h nhân không nói hắn cũng sẽ đi tìm cái này tiếng chuông ở đâu kể từ thanh âm này vang lên sau đó nội tâm của hắn liền không hiểu thấu xuất hiện một cô xúc động một loại muốn đem điện thoại nhận để cho cái này để cho người ta bực bội tiếng chung dừng lại nay l i ề n giống người đứng tại mái nhà hoặc sân thượng biên dưới lúc nội tâm sẽ ẩn ẩn có loại nhảy xuống xúc động khác biệt duy nhất đằng sau loại tình huống kia người có thể k h ô n g chế lại chính mình mà bây giờ ôn dịch l ã n h chúa phát hiện trong lòng loại kia nhận điện thoại dục vọng càng ngày càng m á h liệt dù là biết mình nhận sẽ chết nhưng vẫn là nghĩ tiếp đinh linh linh h á c h nhân bọn người rón rén đi theo ôn dịch l ã n h chúa đằng sau mấy người tại chỗ đều nhìn ra hắn có chút không đúng cái chán một da bên ngoài bốc lên mồ hôi một lớn chừng h ạ đầu rõ ràng là có một thân bắp thịt và hoa cánh tay đại、ca. nhưng run tay lại giống như là cái cháu trai xuyên qua phòng bếp đi tới phòng khách ôn dịch lanh chúa đi thẳng tới huyền quan vị trí bởi vì ngay từ đầu bối cảnh giới thiệu bên trong cũng đã nói nhà bên ngoài có thể càng thêm nguy hiểm hơn nữa ở đây rõ ràng cũng sẽ không có đồ ăn cho nên mấy người cũng không có đi tìm tòi qua huyền quan huyền quan rất rộng rãi thông hướng phía ngoài đại môn nhìn đầy lên mở phía bên phải trên mặt bàn đ ỗ n g nhiên trưng bày một cái đời cũ bàn quay điện thoại khi nhìn đến điện thoại trong nháy mắt đó hách nhân phát hiện mình cũng nghe đến đinh linh linh c h u n g điện thoại quay đầu liếc mắt nhìn hai người khác xem bọn họ biểu lộ h ẳ n là cũng nghe được có phải hay không chỉ cần thấy được bọn hắn những thứ này quỷ liền sẽ giống mạng cục bộ tiếp nhập internet có thể lẫn nhau ă n thông h á c h nhân cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện có thể đụng quỷ phương pháp nếu là như vậy những cái kia đối đãi khác biệt hắn quỷ một cái cũng đừng nghĩ chạy dù sao mình ở đây hết thể có ba cái mới mỗi nhử h á c h nhân mặt nợ nụ cười nhìn về phía còn lại cái kia hai tên ma mới tiếp đó đi lên trước ôn dịch lanh chúa đứng tại trước mặt điện thoại gương mặt xoắn suýt trong nội tâm có hai thanh â m tại không ngừng x à o lai、like、xảo khứ để cho nào hắn đều nhanh nổ trong lúc hắn chuẩn bị đưa tay ra hack nhân đệ hắn xuống sau đó trực tiếp đem đăng tải vang lên không ngừng điện thoại nhận tôi ba ngày đầu bên kia điện thoại chuyển tới một trầm thấp giọng nam trong vòng ba ngày cá mập ngươi h á c h nhân trực tiếp lên tiếng c ắ t đ ứ t hắn đe dọa bất quá hắn không có cam lòng đem điện thoại quà điệu lời nói ta đã thay ngươi nói bây giờ ta muốn hỏi các ngươi một chút có hay không chuyển phát nhanh phục vụ ta muốn chút cái chuyển phát nhanh đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc tựa hồ không nghĩ tới đối diện lại là loại phản ứng này bất quá tại đối diện nhận điện thoại một khắc này nguyền rủa cũng đã bắt đầu ha ha ta sẽ dẫn cho ngươi tử vong không cần phải gấp nói dứt lời sau đó điện thoại trực tiếp bị cục n g h e trong loa tiếng tích tích tích khách nhân nhịn không được những mày cũng dám cho mình nói dọa cái này quỷ hơi có chút người ngoan thoại không nhiều cảm giác chính là tới hơi trễ muốn chỉnh cả ba ngày chờ ba ngày sau ngươi đã đến có ngươi quả ngon để ăn khách nhân để điện thoại xuống quay đầu nhìn về phía mấy vị ma mới hắn treo chúng ta tìm một cái a mấy người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu một cái quay người đi trở về phòng khách mặc dù không biết đại lão làm cái gì nhưng mà đại l ã o nói hắn treo cái kia hẳn là cũng không cần lo lắng a ôn dịch lanh chúa là trong mấy người buông l ò n g nhất tử vong nguyền rủa của mình bị đại lao giải quyết kế tiếp chính mình hẳn là cũng không có cái gì chuyện hiện tại hắn hồi tưởng lại mình muốn nhận điện thoại hẳn không thể nắm tay đều chặt vừa mới hắn giống như quỷ nhập vào người không hiểu thấu muốn đi nhận điện thoại trở lại phòng khách h á c h nhân cho bọn hắn làm thủ thế tiếp đó đứng tại hơi địa phương xa một chút l ặ n g lặng nhìn bọn hắn vừa mới h á c h nhân lôi kéo bọn hắn tạm thời mở hội nghị để cho bọn hắn đi xem một chút phòng khách người của hai bên giống có vé cái kia là sẽ động nếu như phát hiện sẽ động cái kia một bản vé giống liền cho hắn phát tín hiệu mấy vị t ợ lễ ơ mới liếc mắt nhìn ngay tại sau lưng h á c h nhân lấy dũng khi đi đến trong phòng khách hướng về hai bên nhìn lại cũng không biết vì cái gì vị đại lão này giống như một mực tại chủ động tìm kiếm tìm quỷ thế nhưng là kinh dị trò chơi không phải quỷ giết người nhân gian khó cầu sinh trò chơi sao chẳng lẽ những cái kia quỷ tham gia mới là kinh dị trò chơi chúng ta vai trò là nở bờ cờ đang suy nghĩ miên man m à kẹ xỉ ánh mắt lướt qua treo trên tường những người kia giống vẽ mặt không biểu tình mặt không biểu tình khuôn mặt tươi cười mặt không biểu tình ân đã lướt qua cái kia bức vẽ giống ma kẹ xỉ theo bản năng nhìn trở lại tiếp đó liền phát hiện cái kia trương giữ tận khuôn mặt tươi cười có quỷ ma kệ xỉ ý thức được chính mình lại trông thấy cái kia bức h o a quỷ có phía trước tráng hán kia ví dụ ma kệ xỉ tỉnh táo rất nhiều mặc dù hai chân còn lạ bởi vì sợ dẫn đến không dám động bất q u á tay còn có thể lập tức run run ngón tay hướng cái kia một đống ảnh hình người trong bức họa ở giữa nhất cái kia một b ả n vẽ một mực đang quan sát lấy bọn hắn hách nhân trước tiên phát hiện ma kệ xỉ dị thường hai người khác trong phòng khách nhìn đông nhìn tây nhìn một điểm dị thường cũng k h n g có đông nhiên cơ thể căng cứng hai tay phát run ma kệ xỉ tương đối nổi bật xác nhận một chút tay hắn chỉ phương hướng sau h á c h nhân hai chân hơi hơi bốn lượn tụ lực một cái bước xa trực tiếp xông qua tại ở gần bức họa nhất định phạm vi sau đó h á c h nhân cũng nhìn thấy trên bức họa cái k i a đang tại n h a răng c ư ờ i quỷ xem ra chính mình đoán không lầm trừ bọn họ tự chọn con n mồi có thể bị bọn hắn ảnh hưởng bên ngoài tới gần bọn hắn trong phạm vi nhất định người cũng có thể chịu đến bọn hắn ảnh hưởng mặc dù cái kết luận này đối với những người khác cũng không có cái tác dụng gì dù sao đại gia nghĩ cũng là cách quỷ xa một chút nhưng đối với h á c h nhân tôi nói đây chính là nhặt được thẻ ngân hàng bên trên con viết mật mã kế tiếp chính mình liền có thể tùy tiện lấy tiền chương sáu mươi sáu chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi khi nhìn đến có người hướng về chính mình xung lại trên bức họa quỷ cũng n gây m ẩ n cả người không phải làm sao còn có nhân loại như thế dũng vẫn là nói hắn không muốn sống lại tập trung nhìn vào nhà a đây không phải lão đại tuyển định con n g ồ i sao như thế nào chủ động chạy đến trong miệng mình ta nếu là lúc này không cẩn thận đem tên nhân loại này giải quyết lão đại sẽ không tức giận a cái này đều là hắn chủ động a vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi hoa bên trong ảnh hình người quỷ nhai răng cười miệng càng liệt càng lớn cơ thể cũng không ngừng hướng phía trước nghiêng thẳng đến đột phá toàn bộ khung ảnh lầm tính giống như là từ hai triệu đã biến thành ba triệu h á n tử trong bức họa hướng ra phía ngoài nô ra thân thể trong miệng răng cũng theo đ ó biến hóa trở nên càng thêm sắc bén cùng sắc bén thậm chí còn có một chút răng dài ra gai ngược so với răng dùng hình cốt để hình dung trong m ồ m những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật có thể càng thêm chuẩn xác m à kệ sĩ nhìn xem họa bên trong quỷ cái này kinh khủng răng lợi trong lòng có chút hàn ý đây nếu là bị căn trúng một ngụm nhưng là bị lão tội lúc này h á c h nhân đã tới bức họa trước mặt khoảng cách bức họa không quá nửa mét nhìn xem ở trước mặt mình dương lên vực sâu miệng lớn hãy băng một hồi để cho người ta ra đầu tê dại tiếng the thé chuyển đến giống như là hai cái đ ổ sắt tại va chạm nhau ngay sau đó là vật gì đó tan vỡ âm thanh sau đó là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ kêu thê lương thảm thiết họa bên trong quỷ miệng há to nhanh như tia chớp rụt trở về nhưng từ dưới đất màu trắng mảnh vụn cùng người trong bức họa giống miệng đầy vết máu đến xem hắn cũng không phải lông tóc không thương mà từ hắn ngộng bức biểu lộ đến xem rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến sự t ì n h lại là phát triển như vậy nhìn xem trong tấm hình quỷ che miệng lại không ngừng lắc đầu hách nhân lúc này mới hài lòng đem xà ben thả lại trong ba lô cái này quỷ hắn không định lập tức tỉnh hóa dù sao hắn nhìn có thể câu thông nói thế nào cũng phải chờ hắn đem giá trị ép khô về sau lại tỉnh hóa đi tỉ như để cho hắn khai ra tòa này quỷ trong phòng còn có cái nào quỷ cùng với bọn hắn đều ở nơi nào các loại mấu chốt tin tức lại tỉ như cung cấp một chút trong cái phòng này có hay không các loại thức ăn đưa tay ở trên tường lục lọi một chút muốn đem bức họa từ trên tường tháo xuống hách nhân phát hiện cái này không ảnh lồng tính không n h ú n í c h tí nào che không ảnh lồng tính xông sử bắn là nhất h ể Che m gật gật dùng xà ben trực tiếp đem tranh khung biên giới đều nhét lên tới sau đó bức họa thoát ly khung ảnh lồng tính gò bó giấy vé trực tiếp rủ xuống hack nhân đưa tay lấy ra giấy vé bản thể tùy ý run lên hiện tại tự do sẽ không ở bị vách tường này trói buộc xem như báo đáp ngươi muốn cho ta tìm một trăm con quỷ ta hy vọng ngươi là một cái có ơn tất báo quỷ đừng để ta thất vọng、Các. ba ba vị vợ lẽ ơ mới là đang khiếp sợ hách nhân chọn bộ thao tác mà bức họa quỷ trực tiếp chính là mộng bức tam liên a thế nào đã xảy ra chuyện gì như thế nào chính mình giống như đột nhiên trên lưng một bút kết xù nợ nần n a m một lát sau mấy vị ma mới ngồi quanh ở p h ò n g khách yên lặng nhìn xem đại lao cha tấn trung ương cái kia bức vẽ bên trong quỷ hắn hiện tại nhìn chính là một tấm người bình thường giống vẽ cũng lại không có nửa điểm dữ tợn hơn nữa cái này ảnh h ì n h người vẽ lên nam nhân ủy khuất che miệng lại biểu lộ không hiểu có loại cảm giác bi thương cứ trừ những cái k i a dọa người nhân tố sau bức họa này bên trên người chính là một cái ngựa đầu phổ thông trung niên nam nhân đã ngươi không nói vậy ta cũng chỉ có thể dùng hình hách nhân mỉm cười móc ra một cái cái bật lửa cùng cụp một tiếng châm lửa sau đó từ từ tới gần giấy vẽ cùng thông thường họa không nhất định là trên lửa này lập lòe một t ầ n g kim quang chỉ có điều cái này yếu ớt kim quang tại họa diễm bên trong cũng không nổi bật trên giấy vẽ quỷ trông thấy càng ngày càng gần ngọn lửa không khỏi có chút phát run xem như bức họa vật dẫn cái này giấy v ẽ t h ủ y hỏa bất x â m theo lý mà nói chính mình căn bản sẽ không sợ hỏa nhưng hắn có thể cảm giác được cái này hỏa cùng thông thường h ỏ a khác biệt nếu quả như thật bị cái này nóng đến đoán chừng thật muốn hóa thành cho không phải ngươi hỏi trước ca ngươi hỏi ta cái gì đều chiêu ngươi hỏi mau hỏi ta và ngươi không để ý tới trong miệng đau đớn người trong bức họa giống đội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ a ngượng ngùng ta quên muốn hỏi điều gì nếu không thì chính ngươi thành thật khai báo một chút hách nhân một bộ ngượng ngùng bộ dáng đồng thời trong tay cái bật lửa thỉnh thoảng đang vé giấy bên cạnh lướt qua rõ ràng ánh lửa cách mình chỉ có một khoảng cách nhưng họa bên trong quỷ lại cảm thấy cơ thể tại bị không ngừng làm nóng tựa hồ một giây sau liền muốn bốc cháy lên vậy ta nên chiêu cái nhớ tới cái này nhân loại đã từng nói muốn chính mình cho hắn tìm một trăm con quỷ họa bên trong quỷ bỗng nhiên linh quang loại lên ý như suối tôn u ta đã biết ta biết căn phòng này bên trong khác quỷ ở đâu nhìn cái bật lửa vẫn là không có ý dừng lại họa bên trong quỷ gấp nếu là chính mình còn không có nói ra để cho cái này nhân loại động tâm tin tức chính mình sợ không phải liền muốn gửi trước mắt ta biết quỷ có trên lầu cái kia xuất quỷ nhập thân bô b còn có trốn ở trong đường ống thẳng hề còn có còn có đầu bên kia điện thoại cái kia bạo lực c ù n g cùng trốn ở trên tv bạch tý nữ tại khoảng thời gian này chỉ có những thứ này thật sự ta không có lừa ngươi hơn nữa bọn hắn đều rất biết trốn ta có thể giúp ngươi tìm bọn hắn ta còn có thể cho ngươi báo vị trí nhìn xem giấy vé bởi vì tới gần hỏa nguyên đã trở nên có chút phát trò, hòa bên trong quỷ triệt để phản bội chính mình quỷ cách cái này còn tạm được hách nhân hài lòng gật đầu một cái đem bởi vì kéo dài thiêu đốt quá lâu trở nên có chút nóng cái bật lửa bỏ trên đất lúc này c ắ t trong túi thiết phiến vị trí sẽ có chút bỏng trước tiên cần phải để ngồi một hồi cái này cũng có thể một bên toàn trình vây xem ba người đã không biết nên nói cái gì cho phải trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí đối với họa bên trong quỷ có như vậy một chút xíu thông cảm vì cái gì ngươi một cái quỷ tại trước mặt nhân loại sợ cùng một cháu trai tựa như còn chủ động giao phó mình biết tất cả tình báo a hơn nữa vì cái gì đại lão ngươi có thể thuần thục như vậy tra tấn một cái quỷ a thuần thục như vậy đến cùng từng có bao nhiêu cái người bị hại a ba cái ngay từ đầu liền bị dọa đến run lẩy bẩy tờ lẽ ơ mới liếc nhau một cái đáy lòng đồng thời bước lên một cái nghi vấn chúng ta cùng cái này đại lão chơi thật là một cái trò chơi sao Mà trước m người người、so、tiên h tại không ỉ có c h nóng này tìm bọn hắn ta đói các người nơi này có không có cái gì ăn hách nhân đem để ngồi xong cái bật lửa đạp trở về trong túi cầm lấy giấy vẽ lại run lên có công nước hộ thể hắn cũng không sợ bị cắn lên như vậy mấy lần ngược lại hắn có mười mấy vạn công đức đặt cơ sở nghĩ một ngụm cắn chết hắn quỷ ít nhất tại đơn giản khó khăn trong phó bản sẽ không có ân ít nhất tại chính mình c ư ơ n g ép để cao độ khó phía trước sẽ không có a có a bọn hắn bọn hắn ở trong phòng ngầm dưới đất v u n g tha không thiếu bình thường đồ ăn ta nói bọn hắn là căn nhà này xây thành trước đây nhân loại hoa bên trong quỷ theo bản năng chỉ hướng cái kêu ba tên v ờ l a y ơ mới nhưng ý thức được mấy vị này cũng là nhân loại thế là lập tức đổi giọng cái này kinh khủng nam nhân lúc nào cũng cho hắn một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác theo bản năng cảm thấy hắn không phải là người mà là so với mình càng cường đại hơn quái vật. chương sáu mươi bảy bán đồng đội liền muốn bán triệt đề hòa bên trong quỷ theo bản năng muốn đem mình thức ăn yêu thích cũng đề cử cho cái này kinh khủng nam nhân còn tốt tại thời khắc cuối cùng kịp phản ứng hòa bên trong quỷ trong lòng thở dài m ộ t hơi bắt đầu vui vẻ hướng hách nhân chỉ đường mau đem cái này nhân loại muốn đồ ăn lấy ra sau đó để cái này nhân loại khủng bố đi giải quyết trong phòng những cái tiết quỷ như là đã bắt đầu bán đứng đồng đội vậy sẽ phải quán triệt đến cùng bằng không thì có đồng đội cũng giống như mình đầu hàng địch làm sao xử lý có hòa bên trong quỷ chỉ đường h á c nhân bọn hắn rất nhanh liền tìm được thông hướng phòng ngầm dưới đất môn cùng khắc môn một dạng nơi này môn cũng là khóa hơn nữa toàn bộ môn hiện ra một loại bầm đ e n sắc hẳn là một loại nào đó kim loại tạo thành nơi này môn chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra nhưng mà chìa khóa đã không biết vứt xuống đi nơi nào họa bên trong quỷ nhìn xem hack nhân đi tới cửa phía trước vội vàng nhắc nhở cũng không phải hắn có quan tâm nhiều hơn cái này nhân loại mà là lo lắng vạn nhất vị này cảm thấy mình giải thích chậm một điểm lại cho tự mình tới một vậy th ế suy nghĩ một chút đều đau răng răng của mình hiện tại cũng không có mọc tốt đâu họa bên trong quỷ trông thấy cái kia nhân loại khủng bố nghe được mình sau đó cất bộ không ngừng chút nào đi thẳng tới phòng ngầm dưới đất trước cửa kim quang lấp lóe tay phải tựa như tia chớp vung ra trực tiếp đánh xuyên bên cạnh cửa chính vách tường vách tường đều bị đánh xuyên cái này nhân loại như thế nào khủng bố như vậy không đúng hiểu thọ cái này nhân loại như thế nào đột nhiên muốn đánh vách tường h ò a bên trong quỷ trong lòng bắt đầu không ngừng cầu nguyện hy vọng hết thể đều là t r ù n g hợp một bên ba người cũng đã không biết nói cái gì cho phải từ tiến vào phó bản đến bây giờ bọn hắn tam quan xây lại số lần so thế giới hiện thực đôi nát nhà lầu đều nhiều hơn đem tường trực tiếp đập mặc hách nhân cũng là xứng sở mặc dù hắn chính xác muốn đem tường trực tiếp đập ra dù sao cái này vách tường mặc dù coi như dày nhưng so với bên cạnh cửa sắt muốn dễ mở ra nhiều mặc dù lấy lực lượng của hắn có chút m i ễ n c ư ỡ n g nhưng sức mạnh không đủ công đức tới gót dù sao công đức hộ thể chủ động hiệu quả là thu phát công đức càng cao lực phòng ngự cũng càng cao vậy hắn cầm trên tay công đức hộ thể hiệu quả kéo căng để cho hiệu quả phòng ngự đạt đến tình cảnh bền chắc không thể gậy cái kia có thể đập xuyên một bức tường là rất bình thường cũng rất hợp lý chuyện đúng không nhưng khi nắm đấm của hắm rơi xuống trên bức tường này sau chuyến đến lực cản cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy nó giống như là một lớp giấy bị chính mình đâm một cái là rách ta mở ta không có a h á c h nhân chính mình cũng có chút hoài nghi tiếp theo hắn lại hít sâu thở ra một hơi trong cái phòng này tất cả đều là quỷ khí thức quỷ nhiều lắm căn bản phân không ra chờ đã ba tất cả đều là quỷ khí thức bị chính mình đánh ra hiệu quả nổi bật vách tường h á c h nhân bỗng nhiên hiểu bất quá hắn cũng không có lộ ra mà là duy trì ngay từ đầu b i ể u lộ đem bàn tay tiến bị nghệ mặc trong đậu đang tìm tòi sau một lúc hack nhân từ bên trong mở ra phòng ngầm dưới đất cửa sắt h á c h nhân quay người trở về đi đến mấy vị vợ lỡ mới bên cạnh từ trong tay của bọn hắn tiếp nhận họa bên trong quỷ hiện tại xem ra hắn cũng không muốn biểu hiện ra thành thật như vậy vẫn là phải cẩn thận một chút đừng để hắn tổn thương tới chính mình công đức nhóm các người đi theo ta đằng sau đi xuống t r ư ớ c đem đồ vật đều rời ra ngoài a h á c h nhân lấy ra bảo an tuần tra đèn tin không thể không nói cái này trang bị tại phương diện tìm tòi có đến trời ban ưu thế tại do đường thời điểm chỉ cần soi sáng mục tiêu liền có thể chậm chạp đối phương tránh đèn tin vừa soi sáng người liền bị đối phương nhảy khuôn mặt lúng túng trạng diện h á c h nhân trong lòng đối với kiện trang bị này càng ngày càng hài lòng trong lòng suy nghĩ nếu là có cơ hội lại đi mấy lần ban đầu phó b ả n liền tốt loại này đèn tin nhặt được cái mấy cái chung quanh đều gắn đi đến đâu không đến cái nào vu hồ sau lưng ba người khác buộc phát ra một hồi gieo họ nơi tay đèn tin chiếu sáng phía dưới bọn hắn thấy tầng hầm bên trong bảy đầy đủ loại cái dương mà trong dương nhưng là đủ loại đủ kiểu đồ hộp cuối cùng bọn hắn có thể ăn bình thường đồ ăn sống sót qua bảy ngày mà không phải buộc chính mình đi ăn những cái k i a tuyệt vọng thịt liếc mắt nhìn phía trước đại lão t ố t a thấy không rõ đi đem bọn nó đều đem đến phía trên a hách nhân vung tay lên ở bên cạnh、nhìn. đ à m đương bọn họ đi tới đèn đường mười phút sau trong phòng khách đã chất đầy tất cả lớn nhỏ đồ hộp h á c h nhân theo thứ tự đem đủ loại đồ hộp đều mở một lần xác nhận đây không phải từ tuyệt vọng thịt làm thành đồ hộp sau đem đồ hộp phát tiếp chờ ăn no bụng uống đã h á c h nhân ánh mắt rơi xuống trên lầu mấy người khác trông thấy h á c h nhân động tác cũng ngao n h a o đứng dậy thân là nữ sinh mưa rơi quan độ nhất là hăng hái đi qua ngắn ngủi mấy giờ ở chung nàng hết sức rõ ràng vị đại lao này trình độ đáng tin để mắt tới hai người khác quỷ dị đã bị đại lao giải quyết hoặc chờ giải quyết ngay cả cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất vấn đề thức ăn cũng giải quyết trước mắt việc cấp bách là muốn đem để mắt tới chính mình quỵ dị nhanh chóng nộp lên cho đại l a o tại hách nhân dẫn dắt phía dưới mấy người một vé hướng về đi lên lầu dọc theo đường đi tất cả mọi người rất tiết tĩnh chỉ có cũ ký bằng gỗ cầu thang đạp lên thời điểm thỉnh thoảng sẽ phát ra kết tiếng vang đi tới lầu hai sau đó hách nhân đem tranh bên trong q u ỷ phóng tới trước mặt bây giờ đến lượt ngươi phát huy giá trị của ngươi kỳ thực họa bên trong q u ỷ cũng không có tới qua lầu hai cho nên hắn cũng không biết cái kia giấu ở trên lầu xuất quỷ nhập thần bút bê ở đâu nhưng quỵ cùng quỵ ở giữa là có đặc thù cảm ứng giống như bạn gây cùng cơ hữu có thể trong đám người liếp mắt liền nhìn ra những người kia đồng tính hắn có thể cảm ứng được tầng lầu này bên trong đồng loại tin tức bên tay trái gian phòng thứ nhất bên trong có nó lưu lại qua vết tích nó ít nhất ở bên trong chờ qua thân thể của nó có thể không chỉ có một cái đối với nó tới nói thay cái cơ thể liền cùng nhân loại đổi một bộ y phục một dạng đơn giản cái này cũng là nó vì cái gì có thể xuất quỷ nhập thần nguyên nhân chúng ta muốn tìm được nó có thể cần tìm chút thời giờ bất quá nó coi như đổi cơ thể cũng chỉ có thể tại đủ loại b ú p bê ở giữa đổi chúng ta sớm muộn có thể bắt được nó hoa bên trong quỷ giống như triệt để đem đồng đội của mình bán sạch sẽ, sẽ xin lỗi rồi bút bê ta thật sự rất sợ nam nhân này dạng này a hách nhân vất cảm phát ra nghi vấn nó sẽ chỉ xuất hiện ở tầng này lầu sao vẫn là trên lầu cũng có thân thể của nó họa bên trong quỷ lắc đầu giống hách nhân giải thích nói ngoại trừ không thể di động ta những thứ khác quỷ cũng có thể tại trong căn phòng này tự do di động cho nên vị trí của nó ta cũng không thể xác định nhìn không ra ngươi vẫn rất không có địa vị đã kích xong họa bên trong quỷ sau hách nhân để cho mấy người đi theo chính mình đằng sau đừng làm l o ạ n đi sau đó phanh phanh phanh lầu hai sáu cái cửa phòng tất cả đều bị hách nhân nạnh g sinh xinh dùng xà bèn đặt ra nhìn xem đã bị phá hư khóa cửa cùng hoàn toàn rộng mở cửa gian phòng h á c h nhân nhìn về phía mưa rơi q u a n độ như thế nào có hay không cảm nhận được căn phòng nào sát khí tương đối nặng t r ư ơ n g sáu mươi tám trận này chơi trốn tìm trò chơi nên kết thúc không có ta c á i gì đều cảm giác không đến ngay cả lúc trước cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng đã biến mất h á c h nhân gật đầu một cái không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n dựa theo họa bên trong quỷ nói tới cái kia bút bê có thể tùy ý đổi cơ thể che giấu mình cái kia động tĩnh lớn như vậy chỉ cần không phải loại kia không có lý trí quỷ hẳn là đều biết trốn đi quan sát một chút lại hành động nhưng tìm không tìm đến nó không trọng yếu trọng yếu là muốn đem nó đường lui đều đ là mất h á c h nhân đầu tiên là mang người đi xuống lầu trước tiên tìm một cây thật dài dây thừng lần nữa trở lại l ầ u hai hắn trước tiên đi vào những cái kia đã mở khóa gian phòng một tấm mềm mại giường lớn màu hồng cái chăn viết chữ bản tủ quần áo cùng với đủ loại con h ò dối nhìn đây là một cái tiểu nữ sinh gian phòng bố trí mười phần ấm áp h á c h nhân mặt không thay đổi đi đến một cái mù một con mắt bút bê trước mặt sao bén hướng thẳng đến đầu của nó đâm tới đem nó đâm tới địa bên trên lại chuyển mấy lần sau trên đầu của nó nhiều một cái hố dùng dây t h ư n g xuyên qua cửa động này Hách những â chân n không hướng con ngực mổ bụng búp bê, mọc ra răng nanh răng nhọn n tiếp tục mặt thay tiếp theo Mất một đổi đi cái dối. cái búp búp búp mọc mở mổ h ra bê, bị bê, bê. thứ này con dối có hai loại phân loại một loại là người làm hại cũng chính là tướng mạo kinh khủng hoặc tương đối giữ tợn búp b ê một loại khác là người bị hại những thứ này búp b ê cơ thể tựa hồ cũng có một chút không trọn vẹn thoạt nhìn như là nhận hết giày v ò duy nhất giống nhau điểm chính là những thứ này búp b ê nhìn đều không bình thường tại những này búp b ê trên đầu đều mở ra một mắt sau h a c nhân dùng dây t h ư n g đem bọn nó sâu thành một chuôi đi tới cái tiếp theo gian phòng sau mười mấy phút hách nhân lôi kéo một cây xuyên lấy mấy chục cái bút bê dây thường đi ra cái phòng cuối cùng những thứ này trong phòng nội dung đều cơ bản giống nhau cũng là đồ gia dụng tăng thêm khắp nơi đều có bút bê đến nỗi bút bê quỷ bản thể vẫn là không thấy tăm hơi bốn quá tàn nhẫn cái này nhân loại quá tàn nhẫn bị hách nhân ngại cầm phiền phức bị ném tới điệu bên trên họa bên trong quỷ nhìn xem hách nhân sau lưng liên tiếp bút bê run l ờ y bẫy hắn phảng phất thấy được hách nhân dùng dây thường xuyên lấy vô số bức họa dọc theo đường kỳ thực tại thoát ly khung ảnh lồng kính gò b a sau họa bên trong quỷ đã có thể tự do hành động nhưng nói ra th nếu không phải là bên cạnh còn có ba cái yếu gà nhân loại nhắc nhở hắn hắn kém chút cho là nhân loại đều trở nên khủng bố như vậy chúng ta tiếp tục đi lên à, tầng này nó không có đi ra đ ú n g chính ngươi đi ta l ư ử i n h ắ c bắt ngươi phân biệt cùng ba vị vợ lễ ơ mới cùng với họa bên trong quỷ sau khi nói xong hách nhân trước tiên đi lên lầu ba cầu thang nhìn xem bút bê từng cái một túi tại trên bậc thang phát ra thùng thùng âm thanh liền ba tên vợ lễ ơ mới có chút sợ lên những thứ này hài nhi lớn nhỏ bút bê khuôn mặt nhìn lâu sau đó để cho người ta có chút sinh lý khó chịu lại thêm đủ loại không trọn vẹn cùng với biểu tính dữ t ợ n loại này cảm giác khó chị đặt vào lầu ba sau đó từ giấy vẽ bên trong dối ra hai cánh tay gian khổ bỏ lên họa bên trong quỷ bỗng nhiên run run thân thể tại đem sự chú ý của hách nhân hấp dẫn tới sau hắn vui vẻ nói n ó liền ở tầng này lầu ta cảm thấy sự hiện hữu của nó hách nhân gật đầu một cái đem dây thừng cột vào trên bậc thang hướng đi tầng này gian phòng trong căn nhà này quỷ khí tức quá đậm hắn ngược lại tìm không thấy vị trí chính xác bất quá hắn có thể cảm giác được cái kia bút b ê quỷ bản thể một mực tại trốn tránh chính mình bây giờ trận này chơi trốn tìm trò chơi nên kết thúc、Nam. lầu ba sắp đặt so với lầu hai tới nói đơn giản rất nhiều đi lên thang lầu sau đó chỉ có thể nhìn thấy hai bên trái phải đều có một cái phòng tầng này gian phòng không có khóa lại ngược lại là đại môn rộng mở ưu ám gian phòng dường như đang dẫn dụ những người khác đi vào h á c h nhân cũng không có nhiều k h á c h khí x c h theo vẽ liền trực tiếp đi vào đồng thời khiến người khác chờ ở cửa ta nói các ngư i giàu gì cũng là quỷ như thế nào từng cái một đều thích trốn tránh ta lại không ăn t h ị t người h á c h nhân một bên chửi bậy vừa đi tiến gian phòng bên vách tường có ánh đèn chốt mở nhưng hắn không có mở ra hắn tính toán hết khả năng cho quỷ tạo một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh miễn cho lại h ù đến bọn hắn trong phòng đen kịt một màu hách nhân nhớ kỹ mình tại bên ngoài gian phòng thời điểm rõ ràng nghe được trong phòng này chuyển đến qua âm thanh bây giờ lại biến mất hai phút phía trước ở trong phòng trong một góc khác một cái búp bê đang không ngừng hướng về một cái đời cũ tivi trên thân đụng cái kia nhân loại khủng bố tới ngươi nhanh để cho ta đi vào không được hắn đã phát hiện ngươi đến lúc đó sẽ hắn theo ngươi tìm được ta hóa bên trong quỷ tên n g kia đã đem chúng ta bán tất cả ngươi cất giấu cũng vô dụng đúng lúc này búp bê nghe được chính mình dự bị cơ thể lần lượt đụng tới lầu chót đạp đạp âm thanh mặc kệ trước tiên tránh một chút nghĩ tới đây búp bê leo đến một cái cực lớn gấu t ẹ t đi trước mặt trong này bông đã bị nó sớm móc ra chỉ cần tránh thoát bảy ngày liền tốt dù sao mình không cần ăn đồ vật cũng được đang tiến vào gấu t ẹ t đi phía trước búp bê quay đầu liếc mắt nhìn chết sống không chịu để cho chính mình đi vào tv hoặc có lẽ là tại trong màn hình tv nữ nhân kia rõ ràng trên mặt nhìn giống như là loại kia mặt không thay đổi nhựa vợ lặt tiệc búp bê nhưng bây giờ búp bê trên mặt cũng lộ ra một cái vô cùng nụ cười âm hiểm cùng lắm thì tất cả mọi người nghẹn muốn sống nó tay trái nắm chặt thành quyền chỉ để lại một cây món trỏ sau đó đem toàn bộ tay trái g ơ lên bá tay phải cầm một cái đoạn đao sắc bén giơ tay chém xuống trực tiếp đem cánh tay trái của mình bổ xuống cánh tay này mặc dù bề ngoài thoạt nhìn như là nhựa tợn là tịt nhưng từ vết cắt đến xem cái này cùng bình thường hết u y nhục không có khác nhau hơn nữa bị chặt xuống cánh tay còn không ngừng ra bên ngoài thấm lấy huyết kỳ quái là bị chặt xuống cánh tay đang chảy máu búp bê bả vai lại không có chút nào hết u y dịch chảy ra vết cắt chỉnh tề giống như là cánh tay chỉ là tạm thời trang bị vật phẩm trang sức đem bị chặt xuống cánh tay trái chỉ hướng tị vương sau búp bê nhảy tung tăng trốn vào gấu tẹt đi trong thân thể bởi vì lúc này cửa các ngươi giàu gì cũng là quỷ ngươi là không ăn thịt người nhưng mà ngươi giết quỷ a đã trốn vào gấu tẹt đỉ trong bụng bút bê nhắm chặt hai mắt an ủi mình bị thương tâm linh trẻ thơ một bên khác từng cái là bông biết trên màn hình xuất hiện một tấm mịt mù thân ảnh nhìn thấy bút bê lưu lại cánh tay kia cánh tay trên mặt của nàng thoáng qua một k i a ác độc nhưng lúc này lại đi ra đã không kịp nghe phía bên ngoài nam nhân kia tiếng nói chuyện thi vi màn hình trong n g á y mắt dập tắt không thể trêu vào lão nương ta còn không trốn thoát đi c h u n đi c h u n đi chương sáu mươi chín ta chào đến ngươi nhóm dê béo nhỏ các ngươi lang thúc thúc tới mau ra lấy a đi vào trong phòng hách nhân nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện gì thường gì cũng không có quỷ đáp lại lời hắn nói mở đèn tin lên tùy ý chiếu chiếu hách nhân phát hiện trên mặt đất một cái tay gãy một cái như giống như trẻ nít tay gãy hơn nữa cái này tay gãy ngón trỏ cố ý chỉ hướng một phương hướng nào đó theo ngón tay phương hướng nhìn lại hách nhân lại phát hiện một cái tiểu c ũ tivi đầu năm nay quỷ đều thích bán đội hưu nhìn thấy cái này tay gãy hách nhân mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra đi đến tiểu c ũ tivi bên cạnh hách nhân lấy tay vô vỗ phía trên của nó bên trong có quỷ sao làm phiền ngươi mở cửa ra nơi này có một người sống tv vẫn không có phản ứng khách nhân một bên lẩm bẩm vừa đi về phía ngoài cửa đi trước trong một phòng khác nhìn kỹ một chút chờ đến lúc đi tới cửa khách nhân đem tranh bên trong quỷ từ dưới đất nhặt lên đồng thời chỉ hướng trong một phòng k h á c môn làm một cái gõ cửa động tác nhìn xem ngoài cửa ba người gật đầu khách nhân nắm tay phóng tới trên chốt cửa phanh phí một tiếng cửa gian phòng bị đại lực đóng lại gian phòng triệt để lâm vào h á cám liền một tia âm thanh cũng không có vài giây đồng hồ sau bên ngoài gian phòng tiếng bước chân càng lúc càng xa ngay sau đó âm thanh bắt đầu từ căn phòng cách vách chuyển đến trong phòng này vẫn như cũ yên tĩnh im lặng mười phút sau tiếng bước chân lần nữa t r u y ề n đến bất quá lần này là xuống lầu âm thanh mười lăm phút trôi qua ngoại trừ dưới lầu thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n đến một chút âm thanh hết thệ đều là bình tĩnh như vậy nửa giờ sau t v màn hình đột nhiên sáng lên tại trong tiếng xào xạc đ ô n g tuyết màn hình dần dần biến thành thực cảnh một người mặc bạch b à o để tóc d à i bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh một cái thấp bé thân ảnh nghe được thanh â m này cũng từ gấu kẹt đỉ trên thân bỏ ra nó hoạt bát đi đến trước t v đi ngang qua cái kia tay gậy thời điểm thuận thế đem tay gậy nhật lên trực tiếp liền gắn ở trong tay trái của mình người muốn hại ta trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tấm tái nhợt đáng sợ mặt người mặt mũi này bao t r ù m toàn bộ màn hình nhìn hết sức dọa người đi đến trước mặt t v i bút bê lại là không chút nào h o ả n g bình t ĩ n h dùng tay phải đao gọt lấy đính vào trên người đ ô n g là ngươi trước tiên hại ta ngươi không để ta đi vào trốn vậy ta khẳng định muốn để cho hắn trước đi t ì m ngươi ngươi chỉ có thể đem hắn dẫn tới ai sẽ nghĩ đến trên t v còn có một vùng không gian hắn chỉ là một nhân loại đúng thế ai có thể nghĩ tới màn hình t v kỳ thực là cái nào đó không gian thông đạo đâu thế nhưng là họa bên trong quỷ đã hai cái nói chuyện với nhau quỷ đột nhiên x ư n g sở thanh em này làm sao nghe được không phải là của mình ngược lại giống cái kia kinh khủng nhân loại lạch cạch đứng tại trong cạnh cửa h á c h nhân mở ra cửa phòng ánh đèn chốt mở nhìn xem trong phòng hai cái cái và quỷ lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia tất cả mọi người là quỷ muốn hài hòa ở chúng không nên cãi nhau hòa bên trong quỷ cũng b u ô n g xuống che miệng tay chỉ vào hai cái cái và quỷ một bộ dẫn đường đảng bộ dáng trông thấy bút bê cơ thể có hành động h á c h nhân trực tiếp mở ra đèn tin sau đó chậm dài hướng đi bọc chúng ta chảo đến người nhóm hack nhân từng chữ từng câu nói từng bước từng bước đi đến bút bê bên cạnh dấu không t h may mả ta cao hơn một bậc bút b ê nhìn thấy cơ thể của h á c h nhân không kiềm hãm được khẽ run dậy khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh tv màn hình khi nhìn đến h á c h nhân sau cái t i a gương mặt to cũng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên làm chút cái gì nói dứt lời h á c h nhân trên tay bao trùm lên một tầng kim quang đưa tay đệ lại bút b ê ngầm tay phải cùng với phía trên đao tiểu hai tử đừng đùa đao kk giúp ngươi bảo quản chờ ngươi trưởng thành trả lại ngươi có bạo đèn tin cầm tay kinh nghiệm h á c h nhân trên thân bắt lại bút b ê một mực cầm đoàn đao hack nhân thanh đoàn đao bỏ vào trong ba lô chuẩn bị tối nay lại nhìn tiếp đó chuyển tay cho bút b ê tràn ngập công đức nhất một bên họa bên trong quỷ cảm thấy nó có thể đại khái khả năng hẳn là không có cơ hội mọc lại đại thành năm mặc dù nó vốn là đã lâu không lớn gian g i ắ c nhìn xem đã nằm rạp trên mặt đất không có năng lực phản kháng m ộ bê h á c h nhân lấy điện thoại di động ra đem hắn thu nhận sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên tv trên màn hình mặt to chậm rãi lui lại tựa hồ s ợ kinh động hắn nói đến cũng khéo h á c h nhân nghĩ tại trước mặt vợ lỡ mới g i ế t gà dọa khỉ nhưng mà không có cơ hội hắn một mực tân tân khổ khổ tìm quỷ ngược lại là bị hắn xem như rết gà dọa khỉ án lệ trong căn nhà này tv đều kết nối lấy cùng một cái không gian kỳ dị nàng có thể thông qua tv hướng về địa phương khác thay đổi vị trí h ọ a bên trong quỷ nhìn xem muốn chạy đồng đội vội vàng giới thiệu nói dạng này a h á c h nhân gật đầu một cái nhanh như tia chấp vươn hướng màn hình tv nếu như là người bình thường tại đụng tới màn hình tv thời điểm chỉ có thể sở đến một khối pha lê nhưng trên tay bao trùm lấy công đức h á c h nhân có thể trực tiếp xuyên qua màn hình tiến vào trong cái tia không gian kỳ dị trông thấy h á c h nhân tay trên tv quỷ lui nhanh hơn hack nhân đem một bên hoa bên trong quỷ cầm lên trực tiếp chui vào trong màn hình tv đi vào trong màn hình sau h á c h nhân quan sát một chút ở đây kỳ thực chỉ có sân bóng lớn nhỏ hơn nữa còn cho lục cho xanh giống như là tăng thêm cái gì âm phủ lọc kính xa xa trong góc tùy ý chất đống một chút bạch cốt hoa bên trong quỷ cũng là một mặt hiếu kỳ quan sát đến chung quanh cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào cái này không gian kỳ dị xem xong bốn phía h á c h nhân đem l ự c chú ý tập trung đến sân đá banh này ở giữa nơi nào có một cái mộ hoang trước mộ phần có một khối mộ đĩa chữ phía trên tại thời gian ăn mòn phía dưới đã trở nên mơ hồ mơ hồ chỉ có thể mơ hồ trông thấy h à n đoàn mà chết mấy chữ ra đi ngươi lại giấu là thuộc về chơi ỉ lại h á c h nhân mang theo xà bên tại trước mộ địa g õ g õ đập đập dường như đang suy nghĩ nên từ nơi nào hạ thủ nhìn nàng vẫn là không có ngoan ngoan bay ra h á c h nhân đem tranh bên trong quỷ hướng phía trước q u o n r a cho ta đảo a mẫu bức họa bên trong quỷ quay đầu đối đầu h á c h nhân hiền lành ánh mắt vẫn là thức thời đem hai tay từ trong bức họa vươn ra bắt đầu đảo đất hắn bây giờ có loại mình tại cố gắng đi làm ảo giác đừng nhìn họa bên trong quỷ bản thể chỉ là một t r a n g giấy đưa tay ra sau đảo đất hiệu suất cực cao ngắn ngủi vài phút liền đem dưới đáy quan tài đảo lên mắt thấy đã không có cách nào tại trốn một người mặc áo dài trắng nữ tính thân ảnh từ trong quan tài bay ra. trên người nàng mặc một mảnh rách dưới bạch bảo càng kỳ quái hơn chính là từ những cái kia chỗ thủng đến xem cái này bạch bảo phía dưới dường như là một bộ cùng thường nhân không khác cơ thể thậm chí dáng người tính là nóng n ả y tái nhuận đáng sợ khuôn mặt cùng cơ thể lộ ra không hợp nhau nhìn giống như đem hai cái vật khác biệt c ư ơ n g ép liều mạng lại với nhau có sao nói vậy nàng xem ra rất giống một ít trong mạng gạ xa đa cổ ngoại trừ khuôn mặt không có khả ái như vậy nếu như ít về hệ thống kim dung tính đủ cao mà nói loại này quỷ vẫn là rất có mị lực nếu như ít về hệ thống kim dung tính không đủ danh giới cuối cùng quá thấp mà nói ngăn trở đầu cũng không phải không thể Trước thu còn có thu hoạch ngoài ý muốn. ý đương nhiên h á c h nhân ít p hệ thống cùng danh giới cuối cùng đều rất bình thường cho nên hắn cũng không có làm linh thải thần hoặc vong linh kỵ sĩ dự định ngươi có cái gì gọi xạ đạ cổ thân thích nhìn xem nàng cái này quen thuộc trang phục hách nhân đông nhiên cảm thấy rất hứng thú đương nhiên không phải hắn muốn làm vong linh kỵ sĩ mà là muốn hỏi một chút nàng có cái gì xạ đạ cổ các loại thân thích mọi người cùng nhau ngồi xuống trò c h u y ệ n chút chờ nói chuyện phiếm xong lại đi công đức chỉ bên trong đi dạo một vòng từ trong phần mộ tung bay nữ nhân cũng không có nhìn về phía hách nhân mà là đột nhiên xông về họa bên trong quỷ cũng là cái này dẫn đường đảng chính mình vốn là tránh thật tốt ba nhìn nàng không có cùng chính mình trao đổi ý tứ h á c h nhân trực tiếp một cái xà b e n đem nàng đánh bất tỉnh đi qua sau đó trực tiếp chụp ảnh thu nhận phía ngoài gian phòng kỳ thực có thể không có an toàn như thế chính mình nếu là trong này lãng quá lâu công đức a không phải là các đội hữu có thể sẽ xảy ra chuyện giải quyết cuối cùng một quỷ h á c h nhân cầm họa bên trong quỷ hướng đi tự mình tới lúc lộ nơi này có mấy cái thông đạo tựa hồ kết nối lấy trong căn nhà này khác tv suy nghĩ từ nơi nào ra ngoài đều như thế hack nhân tùy ý chọn một cái lối đi chui vào Hình ảnh nhất chuyển, hách nhân từ TV trong màn hình hoàn chỉnh chui thang mới nhìn thấy trong màn người cùng Ngồi tên biến cùng mất từ TV một tợ cuối cửa cuối lầu lầu đuổi ra. ra. Lao, mới Đại đi lỡ ở ba xem u ấ t thở một hiện, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. dài cùng mà x như trí thông minh bình thường người t r ư ở n g thành sao bọn hắn vừa mới đều xem h i ể u đại lao thủ thế rất tự giác phát ra đủ loại động tĩnh chế tạo rời phòng giả tượng vì đem quỷ dẫn ra đại lao cũng tại phía trên đợi gần nửa giờ nhóm người mình cũng lo lắng hai hùng nửa giờ cũng không phải lo lắng đại lao an nguy mà là lo lắng đại lao không có ở đây trong khoảng thời gian này trong phòng sẽ có hay không có các quỷ đi ra đem bọn hắn ăn khi nhìn đến đại lão lại xuất hiện sau mấy người thần kinh căng thẳng đều trầm t ĩ n h lại có đại lão tại nên sợ là quỷ mà không phải chúng ta chỉ là đại lão ngươi như thế nào từ bên trong này đi ra ngươi vừa mới không phải trên lầu sao hách nhân lộ ra bọn hắn nụ cười quen thuộc phía trên cái kia hai cái quỷ có một cái có thể thông qua tv tùy ý thay đổi vị trí ta đuổi theo nàng đi vào trên tv tại giải quyết nàng sau tùy tiện tìm một cái mở miệng đi ra thì ra là như thế à ba người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu một cái đại lão cùng mình chơi không phải cùng một cái trò chơi thể nghiệm có điều khác biệt cũng rất bình thường cái k i a họa bên trong quỷ đâu mưa rơi quan độ đột nhiên nghĩ tới khi đó hách nhân đem tranh bên trong quỷ cũng cầm đi vào hắn có thể phản bội quỷ tự nhiên cũng có thể phản bội chúng ta hắn muốn giúp lấy cái k i a một cái khác quỷ đem ta vây khốn bị ta sẽ thành mảnh nhỏ phía trên kỳ thực còn có một cái rất nguy hiểm quỷ thậm chí ngay cả ta đều có chút đánh không lại hắn các người đi theo ta ta phát hiện một cái rất địa phương an toàn n g h e được trên lầu còn có liền hách nhân đều không đánh lại quỷ mấy người lập tức liền luôn cuống tiến vào phó bản sau này cảm giác an toàn toàn bộ nhờ đại lao đối với quỷ dị vô địch một dạng tư thái đột nhiên xuất hiện một cái liền đại lao đều đánh không lại quỷ Cảm giác a nghe toàn lập tức trôi đi hơn phần nữa. n lập Vậy c đi h ú ta đi n a n không nóng nảy, người năng trong nhưng không có đồ vật gì có thể ăn. n h hết khả chút hộp, thể h đi, đồ đó đồ gì g có có các cầm làm vật ở được hách nhân lời nói mấy người rời lên trên đất đồ hộp cái dương nhìn xem đại lao đi trở lại trong phòng thế là y theo dập q u â n đi theo chờ mọi người đến đông đủ trong phòng hách nhân quay người đi qua đóng cửa lại kế tiếp các ngươi đừng có chạy lung tung ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mưa rơi quan độ i nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua đóng cửa lại đại lao theo bản năng liếc mắt nhìn hắn biệt danh trống giống đại lao biệt danh không phải hách nhân hai trăm ba mươi bà sao mưa rơi quan độ nhịp tim đều hụt một nhịp một giây sau lòng của nàng bắt đầu phanh phanh cuộc loạn nàng nhớ tới mình tại khóa lại danh hiệu lúc xuất hiện qua ghi chú ghi chú giữa các người chơi danh hiệu sẽ chỉ ở khoảng cách tương cận lúc biểu hiện thỉnh cảnh giác những cái kia nhìn như người chơi hình người sinh vật hướng ngươi tới gần quay đầu hơi hơi liếc mắt nhìn hai người khác đỉnh đầu của bọn hắn cũng là trống rỗng sau khi chính mình tới gần bọn hắn trên đỉnh đầu xuất hiện mỗi người bọn họ biệt danh vừa mới đại lão cùng mình sượt qua người thế nhưng là không có biểu hiện biệt danh là quý ba mưa rơi quan độ theo bản năng liền muốn t h t lên nhưng nàng cố kiềm nén lại loại thời điểm này thét lên sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh muốn sống sót nhất định phải tỉnh táo nàng xem nhìn hai gã khác đồng đội phát hiện bọn hắn sắc mặt như thường cũng không có đặc thù gì động tác nhìn hẳn là còn không có phát hiện chúng ta đã đến nơi này có phải là an toàn nhìn xem đại lạo giữ cửa triệt để đóng lại mưa rơi quan độ cố ý phóng đại chính mình âm thanh ý đồ gây nên đội h ư u chú ý tiếp đó nàng liền thấy hách nhân xoay người nhìn trừng trừng lấy nàng là một cái chớ lên tiếng động tác suy không cần nói lớn tiếng như vậy sẽ bị phía ngoài quỷ nghe được mưa rơi quan độ liền vội vàng gật đầu để cho mình xem rất ngoan, ngoan dáng vẻ nàng cũng không muốn cho chết nhưng chỉ có lực lượng của mình còn chưa đủ nghĩ tới đây nàng nhìn về phía đồng đội bọn hắn cũng tại tích cực đem chuyển tới đồ hộp chỉnh thể cất kỹ một bộ bộ dáng cái gì đều không nhận ra được đang lúc nàng m u ố n xông tới cảnh cáo đồng đội lúc một cái tay từ phía sau lưng bụng miệng nàng lại người có phải hay không phát hiện cái gì một hồi khàn khàn nói nhỏ ở bên thai v a n g lên trên mặt truyền đến lạnh buốt xúc cảm để cho tim đập của nàng ngừng như vậy mấy giây hách nhân hàm trên hàm dưới mở ra đến kinh khủng chín mươi độ lộ ra tràn đầy răng nanh miệng ngay tại hắn tính toán cắn nữ nhân cổ thời điểm một bên tivi đột nhiên phát sáng lên h á c h nhân từ trong màn hình leo ra nhìn xem chính mình đang định cắn chết đồng đội gương mặt kinh hỷ nhà a còn có một cái thu hoạch ngoài ý mớn một bên h á c h nhân thấy có người từ trong tv leo ra biến hình miệng lập tức khôi phục bình thường hắn cẩn thận che mưa rơi quan độ miệng lớn tiếng hô các người mau rời đi gian phòng này đây chính là ta nói cái kia quỷ hắn có thể biến thành ta bộ dáng chạy mau chia nhau chạy có thể chạy một cái là một cái chỉ cần hai người khác chia nhau chạy hắn không coi là thua thiệt nhưng mà không đợi hai người khác có hành động h á c nhân bột một tiếng mở ra đèn tin trực tiếp chiếu ở một chính mình khác tại hắn ánh mắt hoảng sợ đi hách nhân dần dần tới gần treo lên mặt của ta làm loại sự tình này ta tìm ngươi thu một chút phí bản quyền cũng không quá mức à đến gần hách nhân nhìn xem lấy tốc độ như rủa há to một quỷ đưa tay đem mưa rơi quan độ hướng về sau lưng kéo một phát xa ben trực tiếp nổ đầu phanh tựa như gõ dưa hấu trầm đủ cơm thanh sau treo lên hách nhân dáng vẻ quỷ giống dưa hấu trực tiếp nổ tung nhưng nổ tung cũng không phải huyết dịch mà là tinh tế cắt đá hách nhân một cái lắp mình trốn mưa rơi quan độ sau lưng túi đầu như có điều suy nghĩ vậy mà không có thêm công đức cũng liền nói cái này quỷ không chết chương bảy mươi mốt câu cá phía trước muốn đánh ổ là thưởng thức nhìn xem bị bắn tung tóe một thân cắt trắng mưa rơi q u a n độ h á c h nhân tiện tay đang tán gâu trong kênh nói chuyện phát cái lời h á c h nhân hai trăm ba mươi ba a bị đạn tại trong phó bản người chơi lẫn nhau đến gần lời sẽ ở đỉnh đầu biểu hiện biệt danh nếu như các ngươi về sau gặp phải trên đầu không có biểu hiện biệt danh nhớ kỹ cẩn thận một chút nếu như hoài nghi cũng có thể đang tán gâu trong kênh nói chuyện trực tiếp lên tiếng giao lưu nghe được h á c h nhân nói lời ba cái e tợ lỡ mới mới phát hiện tầm mắt góc dưới bên trái xuất hiện không chắc bởi vì ngay từ đầu đại gia liền ở cùng một chỗ hơn nữa một mực có một cái đáng tin cậy bắp đùi duyên cứ bọn hắn đều nhanh quên đây là kinh dị trò chơi. chớ nói chi là trong hệ thống đủ loại chức năng cùng mấy vị ma mới nói xong khách nhân nhìn một chút tán loạn trên mặt đất c á c miệng trong lòng đã đã có ngờ tới kết hợp đủ loại tình huống đến xem căn nhà này có vấn đề hơn nữa vấn đề rất lớn nhưng mà những bức họa này bên trong quỷ đều không nói qua khách nhân dưới đáy lòng yên lặng cho họa bên trong quỷ dự định công đức chỉ đáy hao nhã tỏa một vị bất quá lần này hắn vẫn là không có nói cái gì căn nhà này còn có giá trị bây giờ chỉnh quá mức phó bạn sập vậy thì thiệt t h i phủ tay khách nhân đem mấy vị vợ lẽ mới lực chú ý đều tập trung tới tuyên bố sau nguy cơ giải trừ h á c h nhân đem tranh bên trong quỷ sách tới trước mặt mình ngươi vừa mới ở trong đường hầm nói qua trong căn nhà này là sẽ xuất hiện k h á c quỷ đúng không hả đúng đúng đúng căn nhà này quỷ số lượng có hạn mức cao nhất nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện mới quỷ hoa bên trong quỷ liền v ộ i vàng gật đầu trước mắt trong căn nhà này quỷ đều bị nam nhân này chào không sai bị lắm nếu là mình không thể lại tiếp tục cung cấp giá trị đoán chừng cái tiếp theo liền đến thêm mình vậy là tốt rồi h á c h nhân vui mừng gật đầu một cái trong ba ngày này sẽ không nhàm chán như vậy rất tốt bất quá bây giờ trong căn nhà này có thể bắt quỷ đều chào không sai bị lắm h ra ra tại, tại trong công đức thêm một tiếng nhắc nhở khách nhân mở túi đeo lưng ra kiểm tra chính mình từ bút bê quỷ trên thân bắt được cây đào kia vật phẩm nhặt được dũng giả đoàn đao chứng minh bị bút bê từ bãi rác nhặt được đoàn đao khi nó bại lộ trong không khí đây là một cái đoàn đao sắp bén khi nó bị vải vóc bao trùm nó lại biến thành một cây và côn năm là là thời d gian chậm rãi trôi qua tại hách nhân gối lên họa bên trong quỷ ngủ một giấc đi qua thời gian đã tới ngày thứ hai nói là ngày thứ hai trên thực tế chỉ là hách nhân đ o a n chừng bởi vì tại trong căn nhà này phong cảnh ngoài cửa sổ vĩnh viễn là sương mù chiếu sáng cũng không có thay đổi giống như là thời gian ngừng lại ngủ một giấc sau h á c h nhân mang theo ba cái vợ lỡ mới đi dạo hết cả nhà liền tầng hầm cùng đủ loại xó xỉnh đều không công tha đại lão chúng ta đây là đang làm cái gì ta có thể học sao ôn dịch lanh chúa tình thương cao mà hỏi mặc dù hắn trên bản chất là đang chất vấn nhưng vừa nghe tới càng giống là khiêm t ố n thính giáo tiêu thực h á c h nhân v t bụng một cái tại trong phó bản cơm nước so với thế giới hiện thực còn tốt một điểm mặc dù trong phó bản cũng chỉ là ăn đồ hộ thuận tiện đánh một chút ổ đánh ổ ba ba người khác đỉnh đầu đồng thời bước lên một cái dấu chấm hỏi tại chỗ ba người khác bên trong ngoại trừ thân là nữ sinh mưa rơi quan độ không biết cái từ này là có ý gì còn lại hai tên nam tính đối với cái từ này lại biết rõ rành rành đánh ổ không phải câu cá mới dùng sao các ngươi theo đuổi ca à câu cá phía trước đánh ổ có thể để cao câu cá hiệu suất đem cá đều dẫn dụ tới cho nên đại lão ngươi bây giờ đánh ổ là vì không tệ bắt chúng ta chính mình đánh ổ ta nghĩ câu mấy cái quỷ h á c h nhân dơ lên trong tay họa bên trong quỷ chuyện này khả thi ta đã cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua xác suất thành công rất cao mấy người trầm mặc một hồi tiếp đó nhớ tới đại lao tiến và phó bản đến nay đuổi theo quỷ đánh hành vi tốt ta loại sự tình này mặc dù thái quá nhưng ở đại lao trên thân giống như cũng không phải không thể tiếp nhận lại tốt nhất hạ hạ đi dạo mấy lần để cho cái phòng này tràn đầy mùi nhân loại sau đó hách nhân dẫn theo mấy người tới đến lầu một đại sành đánh xong ổ sau đó chính là t r e n mồi các ngươi có ai nguyện ý làm mồi câu sao chuyện này có nhất định tính nguy hiểm cho nên ta sẽ cung cấp một kiện trang bị làm xong bán thưởng hách nhân lấy ra phía trước lấy được trang bị nhặt được dũng giả đoạn đao tại trước mặt vài tên người chơi lung lay kiện trang bị này đối với hắn không có tác dụng gì giữ lại chỉ có thể đang thả trong túi đeo lưng hít bụi thậm chí còn có thể chiếm ba l â ngăn chứa đương nhiên, quan trọng nhất là hắn nhớ tới tới dũng giả đoạn đao là thứ gì nói thật hắn không phải rất muốn dùng cái đồ chơi này làm vũ khí trông thấy hách nhân lấy ra trang bị mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng liền xem như cái gì cũng không biết được người mới cũng biết trong trò chơi có một cái trang bị trọng yếu bao nhiêu chớ nói chi là đây là một kiện vũ khí mặc dù làm n g ồ i câu câu quỷ loại sự tình này nghe cũng rất nguy hiểm nhưng l i ề u một phen xe đạp biến mô tô ta ta ta đ ạ i lão ta thị tương đối mềm nhất định có thể câu đi l ê n quỷ chương bảy mươi hai ta nói phải có ánh sáng mưa rơi quan độ trước tiên nhấc tay hơn nữa nói rõ tự thân ưu thế điều kiện hai người khác túi đầu nhìn một chút phát hiện mình tại hy bị thịt mềm phương diện này chính xác không có bao nhiêu ưu thế không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ lần này làm mồi câu cơ hội một bên họa bên trong quỷ đã chết lặng bây giờ nhân loại đối với quỷ là càng ngày càng không có lòng tính sợ nhìn có người chủ động báo danh hách nhân hài lòng gật đầu một cái thanh đ o ạ n đao đưa cho mưa rơi quan độ sau đó mang người đi đến huyền quan phụ cận dựa theo họa bên trong quỷ nói tới đại bộ phận quỷ nhìn thấy lạc đàn nhân loại phản ứng đầu tiên cũng là ăn hắn cho nên đem mưa rơi quan độ đơn độc lưu lại cửa ra vào lại càng dễ câu được quỷ đem thông hướng phía ngoài đại môn trực tiếp đề ra Phòng ở bên ngoài ở là sở dĩ đi tới nơi này tới câu quỷ là bởi vì h á c h nhân không chỉ nghĩ câu trong nhà quỷ còn nghĩ ngay cả phòng ở bên ngoài quỷ cũng cùng một chỗ hấp dẫn tới dù sao nhắc nhở thảo luận chính là nhân loại không thể đi ra ngoài bên ngoài lại không có quỷ không thể vào nếu là quỷ chủ động đi tới như vậy như thế nào cũng không thể xem như phá hư quy tắc ga mà trong nhà quỷ xuất hiện sau đó cũng sẽ cảm nhận được người cả phòng vị cuối cùng bọn hắn đều sẽ tới đến huyền quân ở đây đây là một cái mười phần lý tưởng câu điểm h á c h nhân phi thường khẳng định tại chính mình đem phó bản làm sụp đổ phía trước phải tận lực nhiều câu lên mấy cái quỷ đứng tại huyền quan mưa rơi quan độ nhìn xem ngoài cửa một mảnh trăng xóa tâm tình mười phần thấp thỏm có h á c h nhân tại coi như trong phòng đột nhiên xuất hiện quỷ nàng cũng sẽ không nhiều sợ nhưng không biết mới là khiến người sợ hãi nhất đồ vật phòng ở bên ngoài một mảnh trăng xóa ai biết sẽ có đồ vật gì xuất hiện vạn nhất là loại kia tuyệt thế mạnh lịch quỷ tại đại lão còn không có trước khi phản ứng lại liền đem chính mình bắt đi tại trong thấp thỏm cùng bất an thời gian chậm rãi trôi qua mười phút hai mươi phút một giờ sẽ không phải không tuấn a đưa tay ra đem chính mình cố định ở trên tường họa bên trong quỷ nhìn thấy hách nhân nhìn về phía mình ánh mắt trở nên nguy hiểm nếu như có thể hắn bây giờ rất muốn cho mình thân thích gọi điện thoại để cho hắn tới một chuyến đáng tiếc hắn đã không có điện thoại cũng không có thân thích đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên cùn cụp cùn cụp tiếng bước chân vài giây đồng hồ sau một cái bộ xương đi vào đại môn nhìn xem tại h u y ề n quan ngốc ngốc người đang đứng loại hắn đã làm xong dọn cơm chuẩn bị mắc câu rồi c h ụ p lưới tại xác nhận cái bộ xương này triệt để đi vào sau đại môn h á c h nhân từ sau cửa t r á n h ra vật lý học t h á n h kiếm l ừ n g lánh kỳ quang phanh một tiếng vang trầm đi qua bộ xương rơi lả tả trên đất rơi trên mặt đất đầu lâu trong mắt cháy hừng hực âm h ỏ a trong nháy mắt dập tắt gian g rắc h á c h nhân lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh thu nhận đem quỷ bỏ vào x ì bờ cá bảo hộ bên trong ngay cả xương vụn đều không cần thu thập h á c h nhân vô vô mưa rơi quan độ b ả vai cho nàng một cái ánh mắt khích lệ sau đó tiếp tục trốn đến phía sau cửa họa bên trong q u cũng là thở dài một hơi chỉ cần có người thứ nhất mắc câu chính mình cũng không cần lập tức tế thiên lại là sau một tiếng lại có thanh âm kỳ quái văng lên bất quá lần này động tĩnh là từ trong phòng truyền đến từ bốn phía nhẹ chấn động đến xem lần này câu đi lên quỷ là một vị trọng lượng cấp khách quý b ảnh một cái to lớn thân ảnh từ nhà lầu hai nhảy xuống rơi xuống trong phòng khách một cái thùng nước hình mập mạp mang theo đầy người thịt thối hướng về mưa rơi quan độ lao đến mỗi một bước rơi xuống đều có một khối nhỏ thịt thối rứt xuống đất b ư ớ c lên tí tách â m thanh hơn nữa dâng lên khói đặc mưa rơi quan độ nhìn thấy quái vật vượt qua lẽ thường như vậy xuất hiện theo bản năng lui về phía sau t ố i lui t r ư n g hợp lúc này ngoài cửa cũng đột nhiên dối ra một đôi tái nhựt tay một cái chỉ có một nửa thân thể xác tối h bỏ lên đi vào liền lên hai đầu quả nhiên là tốt câu điểm nên chụp lưới hách nhân từ trong góc xuống ra tay trái phụ ma a cờ tay phải vật lý học thanh kiếm đầu tiên là dùng vật lý học thanh kiếm ở đó một nửa xác tối h trên đầu tới một chút ngay sau đó hách nhân lập tức quay đầu phụ ma đạn ưu tiên mà ra Cốc cốc cốc. tại mập mạp bị đánh liên tiếp lui về phía sau lúc trong tay xả bèn trực tiếp ném ra đâm vào mập mạp trong đầu trong n g á y mắt để cho hai đầu cá mất đi năng lực phản kháng sau đó h á c nhân hài lòng lấy điện thoại cầm tay ra thu nhận h á c h nhân bình yên hưởng thụ song ma mới ánh mắt s ù n g bái phất phất tay riêng phần mình trở lại vị trí của mình tiếp tục câu cá tiếp xuống trong suốt một ngày h á c h nhân bọn hắn trừ ăn cơm và cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài chính là đang câu cá tại lần trước bị hai mặt bao bọc sau đó h á c h nhân cũng không còn gặp phải lập tức liền lên hai cái quỷ tình h huống bất quá trong khoảng thời gian này cũng làm cho hắn xác định một sự kiện đó chính là ngoài phòng thật sự có rất nhiều quỷ hắn trong heo bung ảnh mười ba con quỷ có chín cái là từ ngoài cửa t r o n g xương trắng đi tới điều này nói rõ ngoài cửa còn có số lớn quỷ nếu như có thể đi ra ngoài trả quỷ hiệu suất có thể so sánh chờ trong phòng câu cá hiệu suất cao hơn dù sao câu cá nào có trực tiếp thả l ư ớ i vớt hơn mà sở dĩ bây giờ dừng lại ngoại trừ đến giờ cơm còn có một cái nguyên nhân chính là hắn ba ngày trước điểm thức ăn ngoài đến căn cứ họa bên trong quỷ nói tới điện thoại đầu kia là một cái cực độ cường tráng cùng bạo lực đen quỷ không có ý tứ gì khác hắn thật là vật lý trên ý nghĩa đen quỷ toàn thân hắn ngoại trừ hàm răng sắp bén tất cả đều là thuần túy màu đen chỉ cần ngậm miệng lại tại hắc cám hoàn cảnh bên trong tương đương với mở vĩnh cự ẩn thân ngoại k h o i dựa theo dĩ vãng tình huống chỉ cần nhân loại kia khi nghe đến c h u n g điện thoại sau đem điện thoại nhận h từng miếng từng miếng lặp lặp về phần hắn năng lực đó chính là thuần túy nhất mãn lực nếu như là vong du mà nói cái kia đây là một cái đem điểm số đều thêm về mặt sức mạnh mãn phu nước ăn uống no đủ hách nhân ở một cái nhìn xem trong điện thoại di động đến ngược chuẩn bị đi lên một hồi sau bữa ăn tiêu thực vận động khác ba vị vợ lỡ mới bởi vì kéo dài cả ngày câu cá hành động đã sơn khốn đốn không thôi nhưng mà ở trong môi trường này bọn hắn cũng không dám tùy ý ngủ chỉ có thể gắng gượng tinh thần trốn ở một bên làm quần chúng vây xem cùng với đội hoạt n ã o viên mười chín tám ba hai một khách nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi đếm lấy dây tại đếm tới nhất thời ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một hồi tiếng bước chân xa xa đại môn tự động mở ra một cái bóng người đen nhánh sang đi vào khách nhân cẩn thận quan sát rồi một lần phát hiện đây quả thực là một cái cơ bắp quái vật bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ nửa người trên cơ bắp không có quy luật chút nào lớn lên lẫn nhau vạt mẹo quấn quanh sinh t r ư ở n g ở cùng một chỗ hoàn toàn không có giới hạn có thể phân chia thậm chí ngay cả cổ đều cơ hồ không nhìn thấy một đống cơ bắp miễn cưỡng chấp v à làm ra một bộ nhân loại ngũ quan giống như là một đoàn mọc ra mặt người bắp thịt đoàn rõ ràng là tràn ngập sức mạnh bắp thịt nhìn xem lại không có cái gì mỹ cảm ngược lại để cho người ta có loại cảm giác buồn nôn nửa người giới mặc dù cũng trắng t i ệ n nhưng so với nửa người trên liền bình thường rất nhiều sinh trưởng không có quy luật chút nào bắp thịt tại hạ nửa người ngược lại là trưởng thành một cái đồ ló lại thêm toàn thân bao trùm bật sổ sổ cú hạ kỳ một dạng làn da màu đen có thể nói ngoại trừ phía dưới một đôi chân hắn đã nhìn không ra hình người đặc t h ủ ha ha ta đến mang cho ngươi tử vong lại nhạy bén vừa mịn âm thanh từ cỗ kia kinh khủng trên thân thể truyền ra đông đen quỷ bước ra một bước toàn bộ nhà ánh đèn cũng ở đây trong nháy mắt đồng thời dập tắt nguyên bản đen như mực đến có thể phản quang đen quỷ trong nháy mắt tiến nhập vật lý trạng thái b n thân hơn nữa không chút nào đình trệ hướng về h á c nhân bên này vào tới nhìn hắc á m đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cuối cùng nhịn không được sao tối hôm đưa tay không thấy được năm trong a nói, phải có ánh sáng. Tại tờ lê ơ mới sợ tiếng có phải Tại mới thét sợ tờ t lê bóng tối rực rỡ kim, kim sắc quang mang nợ rộ ra tản ra một cô an lành lại trang nghiêm ký tức tại trong màu vàng ánh sáng vật lý ẩn thân hắc quỷ một lần nữa hiện ra thân hình lúc này hắn đã vọt tới hách nhân trước người không đủ một em mở chỗ đ â y giữ tợn bắp thịt đen như mực cánh tay hướng về h á c nhân chỗ tới đem công đức hộ thể chủ động hiệu quả kéo căng cứng hách nhân hai tay nắm ở xà b e n lấn người tiến lên hướng về phía trước mặt cái này đèn xì bắp thịt đoàn chính là một cái bổ từ trên xuống sức mạnh không đủ công đức tới gót mặc dù hách nhân sức mạnh không đủ để đánh bay hắn nhưng mà tại công đức bao trùm phía dưới lập lệ kim quan g chính xác trúng đích cái cằm của hắn công đức ra chỉ xà beng i ố n g như là lưỡi dao trực tiếp đâm rách về mặt cơ bắp thừa dịp hắn bị đau lui về phía sau trong nháy mắt hách nhân giống vung vẩy roi hướng về hắn vung ra xà b e n mỗi một lần vung ra đều để hắc quỷ biến đến da chóc thịt bong l cơ b ắ p đoàn bên trên mặt người phát ra một hồi khóc lóc đau khổ sắc bén ô i hết thanh em vang vọng cả tòa phòng ở nhìn xem hắc quỷ vì né t r a n h chính mình vùng đánh không ngừng ngư i lại hack nhân lấy ra trong ba lô a cờ đem cuối cùng nửa cái khai quang hộp đạn thay đổi đem họng súng nhắm ngay hắc quỷ sau đó hack nhân quả quyết bóc cỏ đạn đổ xuống mà ra cộc cộc cộc đắt kiểu mỹ s đổ chạm thanh không hộp đạn chi thuật thằng đến đem đạn triệt để bắn đến sau hack nhân mới đem nóng bỏng a cờ thả lại ba lô phát ra ánh sáng đạn dùng hết rồi lần sau có cơ hội lại tìm đạo sĩ lấy đạn một bên hắc quỷ nhưng là không ngừng nước nợ hắn nửa người trên cái kia thật dậy bắp thịt nhóm để cho cho dù là khoảng cách gần bệnh trung phổ thông đạn đều không thể xuyên thấu dù cho bị mở qua quang đạn cũng không thể trực tiếp đánh xuyên h ắ c v y từ cơ bắp tạo thành thân thể chỉ có thể đang động có thể tiêu tan sau dừng lại ở trong cơ thể của hắn nhưng những thứ này lưu lại trong cơ thể hắn đạn ngược lại tạo thành tổn thương lớn hơn những thứ này xâm nhập thân thể của hắn đạn mỗi thời mỗi khắc đều tại đối với hắn tạo thành tổn thương loại kia sâu tận xương tủy đau đ ớ n để cho hắn cơ hồ không thể thờ nổi chỉ có thể giống một cái bị nấu chín tôm bự có g ú p ở trên mặt đất giải quyết các người ra đi h á c h nhân triệu hồi ra hệ thống công đức điện thoại răng rắc một chút trực tiếp đem hắn thu nhận một mực trốn ở bên cạnh phụ trách thét chói hai tờ lỡ mới nhìn thấy đại lão lại giải quyết một cái hung mánh quỷ run run muốn đi ra tới tại h á c h nhân kim quang phạm vi bên ngoài vô số h á c h nhân từ bốn phương tám hướng vào tới bốn phương tám hướng vách tường cũng giống là đã sống tới ngưng tụ ra từng cái tay hướng về h á c h nhân đập tới h á c h nhân không có chút nào ngoài ý muốn hắn đã sớm đoán được ngôi nhà này có vấn đề bị chính mình bao trùm công đức sau nhẹ nhõm đánh xuyên vách tường cái kia do sa lịch tạo thành h á c h nhân từ đủ loại chi tiết đến xem căn nhà này kỳ thực là sống là có bản thân ý thức cơ thể sống. h ọ a bên trong quỷ một mực tại thận trọng vì nó đánh nhiệm hộ dù là đem đồng đội bán tất cả sạch sẽ cũng không có nói ra căn nhà này tin tức lúc hắc quỷ xông vào nó còn đem đại môn mở ra thuận tiện đem toàn bộ phòng ở lâm vào trong bóng tối là đen quỷ làm trợ công từ bốn phía lao ra bóng người cùng biến hình vách tường đến xem hẳn là tại hắc quỷ, quỷ tốc độ quá nhanh bọn chúng thậm chí không kịp đánh ra phối hợp mười giây phía trước một mực tại trên mặt đất giả dạng làm một trang giấy hạ bên trong quỷ phòng ở lâm vào hắc cám thời điểm cũng phát sinh biến hóa lần này hắn cả người đều từ trong bức họa trôi ra hai tay hóa thành hai thanh lưới dao lấy một loại hoàn toàn mới tư thái xuất hiện cho tới nay hắn đều tại kỳ địch dĩ nhược giả vờ mình không thể thoát ly giấy vách ó i buộc bộ dáng chính là vì có thể ở thời điểm này phối hợp với kinh khủng nhà đối với cái này nhân loại tiến hành vây quét hắn đi theo nhân loại kia bên cạnh lâu như vậy đã sớm đem tình báo đều biết rõ ràng ba cái t i ê u nhược nhân loại tự nhiên không cần phải nhắc tới cái t i ê u nhân loại khủng bố mặc dù biểu hiện ra ngoài đối với q u ỷ áp chế lực nhưng lực lượng của hắn cũng không có hắc quỷ mạnh lại thêm chính mình cùng kinh khủng nhà nhất định có thể giải quyết cái này nhân loại trong lúc hắn chuẩn bị trong bóng đêm cùng hắc quỷ đánh ra một lần phối hợp lúc rực rỡ kim quan g xuất hiện để cho hắn do dự như vậy một giây chính là cái này một giây hắn nhìn thấy nhân loại kia dùng hết chính mình chưa từng thấy qua sức mạnh cùng với rõ ràng sức mạnh vô địch nhưng vẫn là bị á n lấy đánh hắc quỷ hách nhân quay đầu nhìn về phía xứng sốt họa bên trong quỷ ngươi cuối cùng cam lòng toàn bộ chạy ra a hắn có thể đem tay từ trong bức họa vươn ra có thể đem đầu từ trong bức họa vươn ra không có đạo lý cơ thể ra không được nếu như ngươi còn có thể sống sót mà nói t í n h ngươi ngưu bức h á c h nhân đang cấp ra giữa nam nhân cao nhất khen ngợi sau đó nhanh chóng thấp giọng ngâm sướng lên nam mô gạt lĩnh súng máy chú nam mô gạt linh b ồ tát lục căn thanh tịnh đàn một đánh một hơi ba n g h n sáu trăm chuyển đại từ đại bi độ thế nhân một cỗ trang nghiêm khí tức thần thánh đập vào mặt màu vàng kim nhàn n h ạ t hư ảnh h i ệ n lên cùng kim sắc hư ảnh nhu nhược thân hình không hợp lạ trong tay nàng cầm một cái kim quang sáng láng gạt lĩnh súng máy cọc cọc cọc đáp chỉ thấy hư ảnh khẽ nhất tay một cái sáu cái nòng súng phi tốc chuyển động vô số điểm sáng từ họng súng phun ra ngoài khách nhân không có cố ý dùng ý niệm điều khiển chỉ là để cho n hết thẻ chung quanh kiến trúc đều trong nháy mắt nổ tung từng cái do sa lịch tạo thành hát nhân v n mẹo ra từng cái cánh tay v á c h tường gắt lỉnh súng máy phía dưới hết thẻ đều quy về khư nên phế tích ba hơi hung m á n hỏa h lực kéo dài suốt ba hơi tại cái này không đến mười giây thời gian bên trong đàn mục đánh điểm sáng cơ hồ bao trùm trừ hát nhân bên ngoài tất cả khu vực cái kêu ba tên ma mới người chơi tại ban sơ kinh hoàng sau đó cũng lập tức tỉnh n ộ trốn hát nhân bên cạnh cho nên cũng không như thế nào thủ thương ngoại trừ hát nhân đứng cái kia một khu vực nhỏ toàn bộ phòng ở đều trở nên thùng trăm n ạ lỗ đầy đất chất đống c á t sỏi cùng với tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ ghi chép cái k i a chín giây phát sinh hết thảy chương bảy mươi từ phòng ốc bên ngoài một bên tràn đầy vết đạn trên sàn nhà một tấm tiếp cận bể tan thành giấy vẽ rội ra một đôi tay khi nhìn đến trên không xuất hiện kim sắc hư ảnh lúc hiện ra chân thân họa bên trong q u liền trước tiên về tới trong bức họa còn lại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời mặc dù hắn bất hạnh bị đạn lạc đánh trúng qua nhưng may mắn chính là viên này đạn lạc chỉ trúng đích giấy vẽ xóa sình chờ hắn đem nửa người trên của mình từ trong bức họa chống đỡ đi ra lúc đúng dịp thấy ngồi xổm ở trước mặt hắn hạnh nhân th h á c h nhân thật tâm thật ý khen ngợi hắn một câu sau đó gian g giác, hắn người này luôn luôn nói được thì làm được nói tại trong công đức chỉ cho họa bên trong quỷ an bài nhã tọa vậy khẳng định muốn cho hắn tiến cơ hội công đức chỉ xử lý xong họa bên trong quỷ h á c h nhân nhìn bốn phía phế tích không biết nhà này còn sống phòng ở đến cùng có chết hay không ngược lại trước mắt đến xem nó là đảng hoạn lại bởi vì bốn phía đủ loại vết đạn nguyên nhân nguyên bản đen như mực trong phòng nhiều từng đạo của sáng bên ngoài cái k i a tràn đầy xương trăng thế giới lại còn có thể cung cấp mạnh như vậy tia sáng h á c h nhân với bên ngoài thế giới càng ngày càng hiếu kỳ đoán chừng bộ dáng bây giờ cũng câu không đ ư ợ cá không bằng trực tiếp đi bên ngoài ăn tự phục vụ tốt h á c h nhân hướng về phía ba tên đã triệt để xử người vợ lỡ mới vẫy vây tay đi theo ta chúng ta đi bên ngoài thăm dò một chút mấy người ngơ ngác gật đầu một cái theo bản năng đi theo h á c h nhân đi ra ngoài nguyên bản bọn hắn cho là đại lao đã làm ạ n h đến mức không còn gì để nói không nghĩ tới vừa mới phát sinh hết thể lại đem thế giới quan của bọn hắn đổi mới một lần đại lao cận thân mạnh cũng coi như còn biết dùng a cờ dùng a cờ cũng coi như còn có thể triệu hắn gặt linh bồ tát đây quả thật là đơn giản khó khăn phó bản sao về sau nếu là không còn đại lão chính mình đi tham gia phó bản chẳng phải là trò quỷ đưa đồ ăn đ a nói g nghĩ như vậy, bọn hắn phát vậy, ệ n mang đại lao không đi, đi tới trong trắng. xương mù chừng b Tại rất thấp rất thấp. cái này kinh dị trò chơi còn là một cái nặng kiểu hách nhân ở trong lòng yên lặng chửi bệnh một câu còn lại ba tên người chơi nhìn thấy kinh dị trò chơi nhảy ra nhắc nhở không khỏi tinh thần chấn động từ đờ đẫn trong trạng thái tỉnh lại phó bản giới thiệu bên trong không phải đã nói chân chính nguy hiểm tại ngoài phòng ân đại lao đã đem phó bản giới thiệu thảo luận không thể làm chuyện đều làm một lần như bây giờ cũng rất hợp lý các người đứng chớ lộn xộn vì để cho chính mình công đức không chạy loạn h á c h nhân đem bọn hắn kéo đến bên cạnh mình sau đó nhìn về phía phòng ở căn nhà này cho dù là từ bên ngoài nhìn cũng là vết thương c h ố n g chất khắp nơi đều là rậm rạp chẳng c h ị n vết đạn hoặc một tảng lớn logic nghĩ đến nó hẳn là không chân chính chết đi nếu không kinh dị trò chơi cũng đã đem chính mình đưa ra phó bản lần nữa liếp nó một cái hack nhân quyết định tối nay lại xuống t đại lão nhiệm vụ chính tuyến không phải nói chúng ta muốn sinh tồn bảy ngày sao chúng ta muốn hay không vào phòng tử bên trong lấy thêm điểm đồ ăn trở ra tìm tòi ôn dịch lãnh chúa nhớ tới nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu là sinh tồn bảy ngày mà nhóm người mình một điểm đồ ăn cũng không có lấy ra ta ngược lại thật ra hy vọng có thể kiên trì bảy ngày h á c h nhân nhớ tới chính mình trải qua phó bản không khỏi có chút tiết lối như thế nào mỗi lần phó bản đều phải sụp đổ đâu các ngươi theo sau l ư n g ta liền tốt nhớ k ỹ đừng tụt lại phía sau cùng bọn hắn thấp giọng dặn dò một chút sau hack nhân không chút do dự đi vào sương trắng c h ố sâu trắng xóa trong sương ngủ tầm nhìn chỉ có chừng một mét. tại địa phương xa một chút chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút hư ảnh ba tên người chơi tay cầm tay cẩn thận đi theo hách nhân sau lưng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại cái này nguy hiểm trong x ư ơ n g mù thu được một điểm cảm giác an toàn xem như ma mới ba người bọn họ đều rất có tự biết do không có đi quấy nhiễu đại lao quyết định dù sao khi trên đùi vật trang sức chính là muốn học được nghe đại lao lời nói hách nhân ngầm đầu nhìn một chút bầu trời phát hiện trên trời lại có hai cái mặt trời chỉ là thái dương cuối cùng cho hắn một loại không thích hợp cảm giác mặc dù rất sáng nhưng dương quăng cũng không giống như trói mắt kịch bản tìm tỏi độ biên độ nhỏ để thăng kinh dị cho chơi lại một lần nhảy ra nhắc nhở để cho hách nhân càng thêm xác nhận bầu trời thái dương có vấn đề bất quá khi vụ chi cấp bách là thừa dịp phó bản còn không có sụp đổ nhanh chóng nhiều độc ủy cho nên hách nhân cũng không có lại chú ý trên trời mà là chuyên tâm tìm kiếm lấy trong sương mù nguy hiểm rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước có một cái tóc hai bụ xù bóng người dường như là nghe được tiếng bước chân bóng người kia xoay người lại hách nhân lúc này mới chú ý tới trên cổ nàng tựa hồ còn mang theo một đầu khăn quàng cổ khá cân a hách nhân tinh thần chấn động bước nhanh hơn nhìn thấy hách nhân chủ động tới gần nữ nhân chậm rãi mở đầu đạo ta này không quả nhiên là ngươi cụ chỉ xạ kẻ ồn à nghe được vấn đề này hách nhân vui vẻ ra mặt chỉ để xác định thân phận của nàng dễ nhìn nhưng quá đẹp công đức nào có không dễ nhìn nghe được câu trả lời này cụ chỉ xạ kẻ ồn à đang định thời khăn q u ò n g c ổ liền phát hiện nam nhân trước mặt không biết từ nơi nào móc ra một cây màu hồng xà beng dưới tình huống bình thường ta không đánh nữ nhân nhưng thế giới này giới tính quá nhiều cho nên ta có chút nam nữ c h ẳ n g phân biệt được ra một câu sau đó hách nhân cơ xà beng chiếu và cụ chỉ xạ kẻ ồn à đầu tới dạng này vừa dự định mở miệng nói chuyện cụ chỉ xạ kẻ ồ nạ bị màu hồng xà b e n hung hăng đập chúng bất ngờ không đề phòng cụ chỉ xạ kẻ ồ nạ bị đập một cái lảo đảo thiếu chút nữa thì muốn rơi trên mặt đất không chờ nàng điều chỉnh tốt trọng tâm hách nhân lại thân thiết đạp nàng m ộ t cước để cho nàng triệt để nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hình ảnh sau đó ít nhiều có chút t r ư ớ n g thai gai mắt tóm lại côn đ ổ n g ra thân chi hạ cụ chỉ xạ kẻ ồ nạ đang kêu gào bên trong dần dần đã mất đi năng lực phản kháng hách nhân một bên vui vẻ gõ quỷ một côn một bên ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình đại khái cách mỗi mười em m ở liền sẽ gặp phải một cái đứng tại trên đường quỷ cái này mật độ so với phong đô kém xa quả nhiên phong đô mới là lý tưởng của mình thành thị a ngay tại hách nhân vui sướng gõ quỷ một c ố n lúc chung quanh tia sáng xảy ra một chút v ĩ d i ệ u biến hóa một mực lưu ý lấy tia sáng vấn đề hách nhân trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mặt trời ở giữa xuất hiện một cái đang không ngừng mở rộng điểm đen cái này nhìn không giống như là nhật thực càng giống là trong mắt đây không phải ảo giác bầu trời con mắt đang chăm chú nhìn mình nhìn xem cái tia tập trung trên người mình con n g ư ơ i hách nhân mười phần xác định đột nhiên toàn bộ thiên địa lâm vào trong h á cám một giây sau lại lần nữa khôi phục một mực quan sát đến hách nhân biết đây là bởi vì bầu trời thái dương vừa mới nháy mắt một cái t r u n g quanh truyền đến vật nặng ngã xuống đất â m thành cái k i a ba tên ở bên cạnh hắn tợ lẽ ơ mới còn chưa kịp ngẩng đầu ngay tại chỗ bất tỉnh đi kịch bản tìm tòi độ để thăng tích tích tích phó b ả n gặp không thể đối kháng đã sớm kết thúc thì các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng phó bạn sẽ tại đến ngược sau khi kết thúc căn cứ vào các vị người chơi tại trong phó bạn biểu hiện tiến hành kết toán tại hệ thống bắt đầu đến ngược đồng thời h á c h nhân cảm giác chính mình phiêu khác ba tên n g ấ t đi vở lễ ơ mới cũng cùng hắn đồng dạng vật lý trên ý nghĩa bay lên theo hắn càng bay càng cao phía dưới xương trắng cũng tại dần dần trở nên trong suốt h á c h nhân cũng cuối cùng thấy rõ phía dưới cảnh tượng thì ra trong xương mù trắng có vô số đầu răng khắp nơi đường đi cùng với chế tạo giống nhau kinh k h ủ n g nhà t r ư ơ n g bảy mươi lăm công đ ứ c hệ thống có chu tơ thất đức tại răng khắp nơi trên đường phố thường cách một đoạn khoảng cách đều du đãng một cái quỷ dị sinh vật bọn hắn hoặc là dừng lại tại chỗ hoặc là chẳng có mục đích du tẩu ngẫu nhiên một bên kinh khủng nhà sẽ buộc phát ra một hồi hấp lực đem con nào đó quỷ dị sinh vật hấp thu đi vào mắt thấy đến ngược bắt đầu đến ngược hơn nữa chính mình còn không ngừng hướng về trên trời phiêu h á c h nhân quyết định tại phó bản sụp đổ phía trước lại x o á t một điểm công đức lại ăn một ngụm liền một ngụm ngược lại trên không trung không cần lo lắng không nhìn thấy mục tiêu lãng phí hỏa lực màu vàng n h ạ t hư ảnh từ trong hư không đi ra cầm trong tay gạt l ĩ n h đã lấy cực kỳ quỷ súc tốc độ hướng về phía dưới bắn phá họng xuống những nơi đi qua từng cái quỷ dị tiêu thất công đức dâng lên nhắc nhở không ngừng ở bên thai văn lên công đức một nghìn năm trăm năm mặc dù những thứ này quỷ dị sinh vật giữa hai bên đều khoảng cách lấy một khoảng cách x o á t công đức hiệu suất không có p h o n g đ ô cao như vậy nhưng hách nhân vẫn như c ũ không lỗ thậm chí lời ít một đợt vừa điều khiển gắt lình súng máy bắn phá vừa lấy ra điện thoại hướng về phía dưới chụp ảnh mặc dù trực tiếp giết chết quỷ dị cũng có thể thu được công đức nhưng chỉ có tại công đức chỉ tỉnh hóa mới có thể có cơ hội phát động đủ loại b a n thưởng những cái kia bị bộ phận đạn đánh tới nhưng mà không có tử vong quỷ dị sinh vật đại bộ phận cũng đều đã mất đi năng lực phản kháng lúc này thu nhận bọn hắn lại cực kỳ thích hợp bởi vì đầy đủ cao duyên c ớ hack nhân cũng không có phóng đại hoặc tập trung trực tiếp toàn cảnh chụp ảnh n ô ra một cái tùy duyên thu nhận hắn cứ đẻ xuống cửa chớp còn lại giao cho hệ thống mặc dù hack nhân không có điều chỉnh tiêu điểm nhưng chỉ cần hệ thống công đức điện thoại vỗ tới trong tấm hình có quỷ liền sẽ tự động sinh thành một tấm hd quỷ hd cận thân chiếu nhìn xem trong heo bum ảnh không ngừng ra tăng h quỷ hack nhân vô cùng thỏa mãn tại đến ngược còn lại ba giây thời điểm kinh dị trò chơi đến ngược đột nhiên tiêu thất một nhóm tinh hồng văn tự chiếm cứ tầm mắt h a c nhân chỉ là những thứ này văn tự siêu siêu vẻo nhìn mười phần quái、gì. thậm chí còn có một bộ phận văn tự nhìn giống như là hệ thống sụp đổ lúc thác loạn ký tự cũng may những văn tự này tại xuất hiện trong nháy mắt đó văn tự chịu tải tin tức đã trực tiếp in vào trong đầu phó bản đã biên càng thêm quỷ dị trại chăn nuôi đã phát động cảnh báo mục giả sắp đến xin mau sớm rút lui quỷ dị trại chăn nuôi mục giả như thế nào nghe còn trách thèm người không đợi đi suy xét đây là ý gì hách nhân phát hiện trong eo bung ảnh đột nhiên nhiều một chút vật kỳ quái kinh khủng nhà c h i n tồn bản tối đầu nhìn lại chính mình tiến vào phó bản lúc trô nóc nhà kia chỉ còn lại một mảnh đất trống ngay cả phòng ở đều có thể h ă đi Mặc dù sớm đã có dự mưu nhưng mà nhìn thấy ngay cả mặt đất đều bị trà s á t một tầng kinh khủng nhà hách nhân vẫn cảm thấy công đức hệ thống làm đến loại trình độ này ít nhiều có chút thiếu đại đức tại hách nhân đem kinh khủng nhà thu nhận một giây sau đến ngược về không hách nhân cùng vài tên vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê tở lỡ mới từ trên không trung tiêu thất vài giây đồng hồ sau bên trên bầu trời thái dương nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cô n trùng nhìn không được chấp chấp mắt tựa hồ có chút ngậu một phút đồng hồ sau một tấm tre cản nửa mảnh bầu trời gương mặt xuất hiện ở trên không bên trong cặp kia so một bên thái dương còn lớn hơn con mắt tràn đầy nghi hoặc. Môi hắn khẽ mở. t o à nhiệm bộ ê n đ ị vụ chính tuyến đã tự động hoàn thành kịch bản tìm vào độ một trăm l i n căn cứ vào bùn tràng trò chơi biểu hiện ngươi thu được s cấp cho điểm ngươi sẽ thu hoạch được phía dưới ban thưởng điểm thuộc tính tự do m ộ đã bao hàm độ khó tăng lên khen thưởng thêm thu được vật phẩm một n ă trăm linh nguyên quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp kinh nghiệm một thu được vật phẩm đặc thù phó bản mạnh vụn kinh khủng du lân một mươi bảy s cấp đánh giá ban thưởng rút thưởng số lần hai vô số tinh hồng văn tự chiếm cứ tầm mắt hát nhân cùng lần trước từ trên cao trở lại thực tế một dạng hát nhân nhịn không được giật mình một cái lại thể nghiệm một cái trong mộng nhảy lầu cảm giác chờ hồi thần tới hát nhân phát hiện mình đã về tới ký túc xá trên giường giống như trước đây phó bản lại chúng đánh gây cùng hẳn g mất hát nhân đã tập mãi thành thói quen tin tưởng kinh dị trò chơi hẳn là cũng quen thuộc bốn chỉ là tại đ ế m ngược chỉ còn giữ mấy giây cuối cùng lúc kinh dị trò chơi nhắc nhở rất đáng được để cho người ta hiểu ra vô số răng khắp nơi giống nhau đường đi cùng với dù là ở trên không đều nhìn không thấy quối kinh cùng nhà lại thêm thay đổi sau phó bản tên quỷ, quỷ. quỷ ân chính, chính mình còn h cần nhiều tích lũy điểm công đức lại đi qua mỗi lần phó bản kết toán sau lấy được ban thưởng đều không khác mấy hack nhân cũng không có tại nhiều soán suýt đơn giản đem kết toán tin tức đều qua một lần sau đó trực tiếp mở ra người chơi mua bản đem tự do đem điểm thuộc tính đều thêm ở thể phách bên trên bởi vì thể phách trên phạm vi lớn dâng lên nguyên nhân sức mạnh và tốc độ cũng có một chút đề thăng mặc dù những thứ này bổ sung thêm đề thăng đã tương đương với vợ lẽ ơ mới nguyên một tràng thu hoạch nhắm mắt lại quen thuộc một chút từng cường hóa sau thể phách cùng tăng cường sức mạnh sau h á c h nhân nhìn về phía người chơi m ô bản người chơi h á c h nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất sát kỹ chân thành nam mô g ạ t lịnh súng máy c h ú sức mạnh một ư ơ i bảy tốc độ tám thể phách bốn mươi tám tinh thần m ộ ư ơ i ba đánh giá thỉnh tôn trọng phó bản độ khó bên trong đơn giản hai chữ không nên tùy ý đề thăng phó bản độ khó ít nhất đừng lập tức nhắc nhiều như vậy nhìn xem thể p h á c còn kém hai điểm mới có thể đến năm mươi điểm h á c h nhân có loại lập tức tiến hành trận tiếp theo phó bản xúc động đến nỗi kinh dị trò chơi đánh giá đối với mình h á c h nhân k h o á t k h o á t tay biểu thị cái này cùng ta không quan hệ là phó bản có vấn đề hắn mới là người bị hại không có tìm kinh dị trò chơi muốn đền bù đã là lớn nhất khắc chế t r ư ơ n g bảy mươi sáu cơ giáp phật tổ đến nỗi còn lại những cái kia thu hoạch h á c h nhân nhìn mình trong ba lô đủ loại đặc thù phó bản m ạ n h vụn cùng với càng trồng càng nhiều quỷ tệ kinh dị trò chơi cái nào tìm đến trò chơi chủ tính thật sự thất ca còn muốn thu thập mảnh vụn mới có thể tham gia đặc thù phó bản xoa bình kinh khủng nhà hoạch, trên tồn lấy bản nếu là không có chụp ảnh thu nhận công năng muốn đem nó bỏ vào công đức chỉ bên trong tịnh hóa thật đúng là không dễ dàng đã thành công tịnh hóa kinh khủng nhà c h i ế n t ổ n bản công đức ba nghìn không thu được ban thưởng công đức kim thân ân tịnh hóa một cái chiến tổn bản kinh khủng nhà nhiều công đức như vậy đây nếu là có cái đạn hạt nhân nem xuống tiếp đó chính mình trốn ở trên trời chụp ảnh tốt biết bao nhiêu không đúng lại đạt được p h â n thưởng khoảng cách lần trước hệ thống cho mình ban thưởng đã là vài ngày phía trước trong thời gian này hắn cũng dùng công đức chỉ t ị n h hóa không ít quỷ dị nhưng mà vẫn không có phát động hệ thống ban thưởng h á c h nhân còn tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian này tương đối phi tủ không nghĩ tới lần này t ị n h hóa vậy mà kích phát hơn nữa công đức kim thân cái tên này nghe chính là một cái đồ tốt chính mình quả nhiên vẫn là âu h á c h nhân vội vàng kiểm tra chính mình năng lực mới lấy được tại sao khi xem xong hack nhân thở dài một hơi Cái này, công á i này c đức kim thân không p mỗi lần tiêu hao công đức lúc tiêu hao công đức đều sẽ bị công đức kim thân hút lấy khi hút lấy điểm công đức đạt đến số lượng nhất định sau kỹ năng sẽ thăng cấp tiến độ hiện tại rất lương tâm một điểm là chính mình phía trước tiêu hao công đức cũng coi như ở bên trong cho nên thanh tiến độ mới có thể biến thành hai trong lòng tự hỏi phần thưởng này nên tính là rất không tệ dù sao thăng cấp càng phiền thoái đồ vật thường thường cũng càng thêm cường đại h á c h nhân chỉ là có chút c ả m thán nếu là trong cái này công đức kim thân là tiểu thuyết loại kia vô địch kim thân liền tốt nhận được sau đó trực tiếp vô địch không cần chính mình tân tân khổ khổ đi cậy phó bản bất quá về sau tự mình ngã cũng không cần cố ý tiết kiệm công đức dù sao tiêu hao công đức càng nhiều thăng cấp tốc độ càng nhanh chính mình toàn nhanh hai mươi vạn công đức về sau có thể yên tâm to gan p h u n g phí dù sao kỹ năng này á t chủ bài chính là không lãng phí quản chi là bị tiêu hao công đức cũng là đang để cho chính mình trở nên mạnh mẽ về sau chính mình tiêu hao công đức chấn áp quỷ dị thắng một lần tiêu hao công đức cường hóa công đức kim thân thắng nữa một lần cả hai cùng có lợi tịnh hóa xong kinh khủng nhà h á c h nhân lại nhìn về phía trong eo bum ảnh khắc quỷ tại trong phó bản chờ đợi ba ngày ngoại trừ kinh khủng nhà bên trong vốn lạt thì có cái kia mấy cái quỷ h á c h nhân còn cần ma mới làm mồi câu câu được không ít quỷ lại thêm phó bản kết thúc mười giây cuối cùng chính mình điên cùng chụp ảnh bây giờ trong eo bum ảnh thu nhận lấy năm mươi cái quỷ dĩ tịnh hóa năm mươi điểm công đức năm nghìn không thu được ban thưởng cơ giác phật tổ hợp thể cơ giác thân hack nhân nháy n h y mắt xác nhận chính mình không có nhìn lầm hệ thống có phải hay không đối với phẩm chất cao cùng đại lượng tỉnh hóa tương đối mất cảm rốt cuộc lại song phát động phần thưởng chính mình quả nhiên là một cái âu hoảng một hồi phải đi mua tấm v ẽ số mới được nói không chừng hôm nay chính mình trực tiếp liền có thể thoát khỏi n g h è o khó cảm t h ắ n một chút sau hách nhân kiểm tra hệ thống đối với năng lực mới giới thiệu bây giờ hách nhân đối với hệ thống c h ị u tượng trình độ đã tất cả giải cho nên năng lực này mặc dù có một cái rất thái quá tên nhưng hắn ngược lại rất chờ mong cơ giáp phật tổ hợp thể cơ giáp có thể thông qua ý niệm triệu hắn cơ giáp phật tổ c h í n thức tiểu chân thân Công đức mỗi giây. khi sử dụng công đức ấn nhớ cùng với niệm động chú ngự tiến hành hợp thể lúc hợp thể cần tất cả công đức tiêu hao giảm phân nửa lại cơ giáp uy lực để thẳng khi nhìn đến phía trước lúc hack nhân còn tại cảm thắn lại là một cái tiêu hao công đức nhà giàu xuất hiện nhưng mà càng xem đằng sau hack nhân lại càng hài lòng tiêu hao rất lớn chính mình ngưng kết công đức kim thân tiến độ liền sẽ tăng tốc uy lực mạnh mẽ về sau mình có thể càng thêm thuận tiện thu được công đức cùng cái trước kỹ năng bị động công đức kim thân hoàn mỹ phối hợp tháng n quả thực là tần thủy hoàn g mạc đ i ệ n tuyến tháng t nếu không phải là hệ thống cho tới nay cũng chưa từng nói lời nói hách nhân thậm chí sẽ hoài nghi hệ thống có phải hay không đã thức tỉnh trí năng có ý định an bài cho hắn kỹ năng tổ hợp mấu chốt nhất là người nam nhân nào có thể không thích cơ giáp đâu nhất là cuối cùng đầu này dùng công đức cấn nhớ cùng n i ệ m động chú ngữ tiêu hao giảm phân nửa lại uy lực để thăng mặc dù cái này rất t r u nhị g n nhưng mà nó thật có thể hợp thể lại đương nhiên đối ngoại thống nhất t u y ế t pháp nhất định phải là cơ giáp hợp thể có động tác yêu cầu cùng chú ngữ dạng này vạn nhất về sau mình bị người nghĩ biện pháp trói buộc lại còn có thể dùng ý niệm điều khiển đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp mặc dù rất muốn bây giờ liền biến thân thử xem nhưng đơn độc biến thân lại không có quỷ dị dết chính mình chỉ có thể coi là thắng một lần cái này liền cùng hách nhân cần kiệm công việc quản gia lý niệm mười phần không hợp đem mặc vào một thân xoáy khí cơ giáp xúc động đẻ xuống sau hách nhân lựa chọn q u a y về thực tế bây giờ nên rời giường ăn điểm tâm tra xét xong tất cả thu hoạch sau hách nhân dỗi ra lưng mọi rời giường rửa mặt hắn quyết định ă n trước bữa sáng bổ sung một chút năng lượng tiếp đó Tiếp t đó ngủ mặc dù cơ thể cùng tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mọi mệt nhưng ở trời vừa sáng trong khoảng thời gian này luôn có loại phấn khởi cảm giác bởi vì qua mấy ngày muốn nghị định ký nguyên nhân gần nhất trong trường học nhận chính xếp hàng rất v ẹ n toàn Đám bạn cùng phòng gần nhất vì ẫ n bận rộn, nhất rất là v giúp Giữa ngày mang cùng giúp Nghĩ dâng đồng mỗi nhiều kiện biệt tới nội thời đáp áp, hách nhân đánh dấu. Giữa mùa hè chính họ hơn khác hệ khoác hắn hách nhân nội tâm dâng lên một âm áp, đồng thời thầm hạ áo còn sắc cố bọn lên đây tâm âm dấu. dệ quyết mùa một mũ một tâm. trả. vẫn ề nhiều sau sở mang nữa hai giúp bạn cùng phòng mang cơm thời điểm, tại biến thái cây trên cơ sở nhiều hơn nữa thêm hai môi. Bởi bạn trên hơn cơm cây cơ thêm vì v còn tương đối phấn khởi duyên c ớ hách nhân nhiều đi hai bước đi tới trường học ngoài cửa đồng chuẩn bị ăn điểm tâm dù sao nơi này chính là hắn lưu lại chân quý kỳ nhậm chỗ khi nhìn đến hạch nhân từ cửa trường học xuất hiện một cách này nơi xa b ả y quay bán hàng hoặc nói chuyện phim t ả n bộ các lao nhân giống như là cảm ứ n g được cái gì cùng nhau năm đầu tại xác định đó là đã vài ngày không tiếp tục xuất hiện hạch nhân sau bọn hắn lại cùng nhau t ú i đầu sợ mình cùng hạch nhân ánh mắt đối đầu mặc dù học kỳ mới mới bắt đầu không bao lâu nhưng hạch nhân ở phụ cận đây trong tình báo đã là không ai không biết trình độ đây là một cái xoa khí có lấy phép dương quang hiểu chuyện hào hải tử học sinh tốt vấn đề duy nhất là có chút quá có l ấ phép luôn ưa thích lôi kéo bọn hắn tàn bộ còn nhất là từng thích được cái đã từng có một lão n ã i n ã i không tin tạ cùng hách nhân chống đối hách nhân dám dịu nàng liền dám đi hách nhân tự nhiên cũng là lão n ã i n ã i dám đi hắn liền dám đỡ từ mặt trời trói trang trên cao đến hoàng hôn tây sơn ai cũng không biết qua bao nhiêu động tác phi ngựa lộ chỉ biết là ngày đó lão n ã i n ã i về nhà con dâu quan tâm hỏi nàng có phải hay không đưa di động cái chốt trên thân chó như thế nào một ngày đi bốn và bước cũng may hách nhân coi như có chút lương tâm tiền kỳ là đỡ băng qua đường đằng sau toàn trình c ó lão nhân ra băng qua đường qua trận chiến này hách nhân nhất chiến thành danh trường học phụ cận tất cả từ chín mươi cho tới sáu mươi người già chỉ cần thấy được hách nhân đều biết nhượng bộ lưu m i n h vì không để hách nhân nhìn thấy chính mình chống gậy hành động bất tiện bọn hắn thậm chí ngay cả n g ọ t cũng không cần trực tiếp ném dù sao một hồi trở về nhặt cái quải trượng cũng không dùng đến vài giây đồng hồ nhưng nếu là nếu như bị hách nhân đỡ đến bên lề đường t r ư ơ n g bảy mươi bảy giả lập ca cơ phối giả lập phật pháp gặp dĩ vạng những cái tia lòng nhiệt tình lão nhân tại nhìn thấy chính mình sau đều túi đầu hách nhân ngượng ngủng gãi đầu một cái vừa xuyên qua đoạn thời gian kia cũng không có cái gì ổn định thu được công đức con đường dễ dàng lấy được nhất phải công đức cũng chính là đỡ lạo mãi mãi băng qua、đường. dù sao ở đây cũng không phải cái gì g ọ thảm thành phố hoặc thành phố bệ c ả không có nhiều như vậy phạm tội phần tử để cho chính mình soát công đức tại đông đảo người già tự hái trong ánh mắt hách nhân đi vào một nhà tiệm ăn sáng nhìn thấy hách nhân không có hướng về phía bên mình đi tới tất cả mọi người thở dài một hơi tiếp tục bắt đầu luyện công buổi sáng ngồi ở trong tiệm ăn sáng hách nhân điểm một phần p h ấ n canh sau đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lâu ngày không gặp kinh dị diễn đàn lần trước trong phạm vi toàn thế giới đều có bông xuống phó bản hạ xuống thế giới hiện thực căn cứ vào trên diễn đàn tin tức nhìn đại bộ phận bông xuống phó bản đều bị t h ư n g quan chỉ có một số nhỏ phó bản bởi vì tham dự người đến qua thiếu h o ặ c đ ộ khó quá cao siêu qua 24 giờ hạn chế cuối cùng bông xuống đến thế giới hiện thực tỉ như bắc mỹ khu cái nào đó xa xôi tiểu chấn bởi vì 24 giờ cũng không có người thông quan bông xuống phó bản tên là người chết sống lại chi dạ phó bản bông xuống đến thế giới hiện thực ngoại trừ tên phó bản không có người biết trong phó bản đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết là trong vòng một đêm cái này có hết mấy vạn thường trú dân số tiểu chấn liền triệt để luân hãm người bình thường tại trước mặt quỷ dị không có lực phản kháng chút nào toàn bộ tiểu chấn đều trở thành ăn thịt người quỷ nhạc viên bởi vì ăn thịt người quỷ có t r u y ề n nhiễm tính chất duyên cớ liên bang cũng không có điều động thánh kỵ sĩ đi tỉnh hóa tiểu chấn mà là tại phong tỏa tin tức sau đó trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân đem chọn tòa chấn nhỏ san thành bình đ ị a n g o ạ i trừ bắc mỹ khu a không phải khu cũng có một cái tên là phạ dạ o chi nộ phó bản bung ô xuống bởi vì là tại sa mạc chỗ sâu bung ô xuống nguyên nhân trong phó bản xuất hiện quỷ dị sinh vật cũng không có tạo thành bao nhiêu thương vong tại bọn hắn sông ra sa mạc phía trước liên bang đã chia đôi cái sa mạc đều an bài trên không đ ạ kích họa pháo rửa sạch tại cường độ cao hỏa lực bao trùn phía dưới chỉ cần là có thực thể quỷ dị sinh vật đều bị tiêu diệt không còn một mảnh. nhưng mà những tin tức này trong thế giới hiện thực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan lưu truyền tới nhìn đến đây hách nhân nhịn không được cảm thán một chút toàn cầu liên bang đối với thế giới hiện thực lực độ trưởng khống thế giới này đối với tin tức phong tỏa năng lực m ư ờ i phần cường hãn chuyện nghiêm trọng như vậy tại thế giới hiện thực không có dẫn phát một tia g ầ n sóng toàn bộ thế giới nhìn vẫn như cũ như là nước đọng một dạng bình tĩnh nếu như không phải là có kinh dị diễn đàn mà nói những tin tức này hách nhân cũng không thể nào biết được s a không nói gần nhất trong mấy ngày này hách nhân gặp nhiều như vậy ác tính vụ án một kiện cũng không có ở trên tin tức gặp qua rõ ràng là tin tức thời đại nhưng tin tức t r u y ề n b á trình độ so cổ đại đều lạc hậu cùng phong bế đương nhiên mạnh mẽ như vậy thống trị lực cũng nguồn gốc từ liên bang thực lực cường đại dù là kinh dị trò chơi buông xuống sau một bộ phận người bình thường thu được sức mạnh siêu phàm cũng không cách nào phản kháng liên bang hách nhân từ kinh dị trên diễn đàn hiệu q u a ngoại trừ sức mạnh của khoa học kỹ thuật toàn cầu liên bang tại mỗi cái khu vực đều r i ê n g phần mình chuyển thừa sức mạnh siêu phàm tỷ như bắc mỹ khu thánh kỵ sĩ cùng tần quan âu lục khu ma pháp sư cùng c ù n chiến sĩ chỗ ở mình á khu sức mạnh siêu phàm đại biểu như là chính mình tiếp xúc qua đạo gia cùng với còn không có tiếp xúc qua ph những thứ này sức mạnh siêu p h ả m đối với người bình thường tới nói là cả một đời đều tiếp xúc không tới lý thế giới chỉ có từ kinh dị trong trò chơi còn sống sót may mắn cùng cường giả mới có cơ hội từ kinh dị diễn đàn cái này không cách nào t h a i quản trên diễn đàn nhìn trộm đến thế giới này chân tướng xem xong lần trước vung xuống phó bản sau này h á c h nhân lại tiếp tục lật xem kinh dị diễn đàn tại diễn đàn giao dịch bản thối có không ít người dùng quỷ tệ tiến hành mua bán vật phẩm bất quá những vật này đại bộ phận đối với h á c h nhân đều không cái tác dụng gì cho nên đang nhìn vài lần sau đó liền thối lui ra khỏi giao dịch bản thối bất quá lui nữa ra phía trước hắn lưu lại một cái thu mua một người phó bản vào trận vẽ thu mua tin tức cách lần trước buông xuống phó bản đã qua gần tới bảy ngày trong lúc này cũng không có m ấ i buông xuống phó bản xuất hiện cái này khiến h á c h nhân không khỏi có chút thất vọng dù sao buông xuống trong phó bản quỷ dị một cái so một cái thái quá nói không chừng còn có thể gặp gỡ ngoại thần loại kia sẽ không chết lại có thể cung cấp đại lượng công đức ngoại thần để cho h á c h nhân vô cùng trông m à t h è m nhất là hắn nhóm còn có thể cung cấp cho mình xỉ bờ chính quả nói lên cái này khi tiến vào phó bản trong mấy ngày này hack nhân đối với sử dụng như thế nào vị lai phật chính quả đã có một chút đầu mối k ỳ thực lúc mới bắt đầu hắn nghĩ tới đem si b ở chính quả s á t phong cho trong đủ loại truyền thuyết thần phật hoặc ở xa địa ngục còn chưa phục sinh không k h o ả n g không nhưng phong độ tao nộ để cho ý hắn biết đến thế giới này thần phật rất có thể đều là thật sự tồn tại chính mình loạn cho nhân ra s á t phong đến lúc đó dẫn phát loạn gì sẽ không tốt dù sao nếu là chính mình cho cái nào đó thần phật đã s á t phong si b ở chính quả hắn có thể hay không nghe câu hỏi đấy của mình đến nội không k h o ả n g không chính mình trong thời gian ngắn đoán chừng là không thấy được hắn hơn nữa nhân ra đường đệ tạng vương cho một cái vị lai phật chính quả giống như cũng không quá phù hợp dù sao nhân ra hoành nguyện chính là địa ngục chưa không thể không thành phật xem như bằng hưu hách nhân chỉ có thể tôn trọng người ta ý nguyện ngược lại xí b ở chính quả loại vật này soát ngoại thần liền có thể cầm tới về sau nhiều soát điểm ngoại thần bày ra một loạt để cho hắn chọn mặc dù còn không có nhìn thấy không khoảng không nhưng hách nhân đã cho hắn vẽ xong giả lập bánh nướng nghĩ sâu tính kỹ đi qua hách nhân cảm thấy sách phong lựa chọn không thể là những cái kia có khả năng tồn tại thần hắn làm qua điều tra phát hiện thế giới này cùng xuyên qua phía trước thế giới một dạng có một cái tên là hạ sùn mỹ cụ giả lập ca cơ bởi vì toàn cầu liên bang duyên cớ thế giới này hạ sùn mỹ cụ có so kiếp trước to lớn hơn f a n s a toàn thể thậm chí còn có một cái đăng ký có trong hồ sơ lại nhân số đông đảo kỵ sĩ đoàn đương nhiên người kỵ sĩ này đoàn chỉ là ưa thích hạ sùn mỹ cụ người bình thường cũng không phải cái gì năng lực siêu p h ạ m giả mọi người đều biết danh vọng khổng lồ tín ngưỡng c h ị u c h ú n g không tồn tại chân thực thân thể xem như giả lập ca cơ hạ sùn mỹ cụ hoàn mỹ phù hợp xỉ bở chính quả sắc phong điều kiện quan trọng nhất là hạ sùn mỹ cụ phật cái danh hiệu này cùng hắn lượng từ công đức hệ thống một dạng thái quá cùng phong cách của hắn rất hợp giả lập ca cơ phối giả lập phật pháp cho hạt sùn mì cụ sắc phong vị lai phật chính quả cái này rất hợp lý à đang quyết định x í b ở chính quả sắc phong đối tượng sau hack nhân chỉ còn lại một vấn đề chính mình làm như thế nào cho một cái không tồn tại chân thực thân thể giả lập ca cơ sắc phong chương bảy mươi tám tối hôm nay quỷ ta đụng đ ị n h rồi đáng tiếc đây không phải v o n g du nếu không mình trực tiếp phải khóa cờ lạc sử dụng liền tốt hack nhân chửi bậy rồi một lần sau mở ra tên là phích lịch phích lịch màu hồng phần mềm xem như vẫn như c ũ lửa nóng giả lập điện tử ca cơ mỗi cách một đoạn thời gian đều biết cử hành một lần buổi hòa nhạc h a c nhân nhìn một chút phát hiện tại nửa tháng sau hát sùn mỹ cụ sẽ có một hồi toàn cầu online buổi hòa nhạc toàn cầu online buổi hòa nhạc h á c h nhân suy tư một chút xì、si、bờ chính quả yêu cầu bên trong có nói qua cuối cùng sắc phong hiệu quả sẽ chịu ảnh hưởng của danh vọng và chịu ảnh hưởng của chúng số lượng loại này toàn cầu tính chất buổi hòa nhạc hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng nàng nổi tiếng cùng với số fan nếu như mình tại toàn cầu buổi hòa nhạc thượng xếp phong cuối cùng sắc phong hiệu quả chẳng phải là trực tiếp kéo căng cứ như vậy vui vẻ quyết định vì cuối cùng sắc phong hiệu quả quyết định nửa tháng sau online buổi hòa nhạc bên trên tái sử dụng xì、si、bờ chính quả hack nhân xem xong buổi hòa nh đem canh c ũ n g uống một hơi hết sau đó hách nhân tại đại gia đại mụ nhóm từ ái chăm chú về tới trong trường học nhìn xem hách nhân triệt để đi vào trường học sau đó đại gia đại mụ nhóm đem trong tay đã chuẩn bị ném ra thủ trưởng một lần nữa nắm chặt một bên khác ăn uống no đủ hách nhân vừa suy tính vừa hướng về ký túc xá đi đến sơ cấp kinh dị trò chơi giấy thông hành còn thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể thăng cấp chỉ cần lại tham gia một hồi phó bản về sau lại thông qua giấy thông hành tham gia phó bản độ khó liền sẽ đề cao phó bản độ khó đề cao gặp phải quỷ thì càng mạnh gặp phải quỷ càng mạnh hơn tịnh hóa sau lấy được công đức càng nhiều quan trọng nhất là chỉ thiếu một chút kinh nghiệm cái này liền cùng đao l o a n thanh tiến độ đến chín mươi chín phần trăm một dạng không có nhìn xem nó biến thành trăm phần trăm sẽ rất khó chịu. h á c h nhân mới nhớ hôm nay có lớp tối đám bạn cùng phòng đều đi lên khóa bởi vì h á c h nhân sớm bắt chuyện qua nguyên nhân đám bạn cùng phòng cũng không có đánh thức hắn thậm chí còn thân thiết giúp hắn chuẩn bị một chút tốc ăn sản phẩm đỡ đói hơi rửa mặt sau h á c h nhân đến sân trường bên ngoài ngồi lên đi qua cục cảnh sát m ộ ư ơ i ba lộ xe buýt ban đêm cục cảnh sát vẫn như cũ đèn sáng bóng người bên trong lay động nhìn hết sức bận rộn mặc dù thế giới này cảnh sát chỉ là một loại nghề nghiệp nhưng mà dưới tình huống tiến cho vì thị dân cung cấp mọi thời tiết bảo hộ cũng không tính việc khó gì không biết có phải là ảo giác hay không rõ ràng đây là một cái thần phật có khả năng chân thực tồn tại thế giới nhưng mọi người đối với giả lập thần tượng thậm chí là lưu lượng mình tinh tín ngưỡng giống như đều so với thần phật tín ngưỡng muốn nhiều lại là nửa giờ sau đi dạo nửa ngày hách nhân cuối cùng ở cục cảnh sát đường phố phụ cận gặp được tình huống dị thường đáng tiếc duy nhất chính là đó cũng không phải kinh dị trò chơi phó bản chỉ là cùng một chỗ phổ thông cầm thương ăn cướp vụ án mặc dù không phải quỷ nhưng bao nhiêu cũng là một điểm cốc đức hách nhân hướng sau lưng đi lên cho tên kia cầm thương phạm tội phần tử một cái một côn tại trong người bị hại ánh mắt cảm kích đem hắn xoay đưa đến cục cảnh sát có trời mới biết người này ngh ngay tại lúc đó trong điện thoại di động cũng chuyển tới trần không tin nhắn về sau trông thấy hắn đừng bắt hắn hắn là một tên sinh lý giới tính vì nam nhưng tâm lý giới tính vì nữ dị trang đam mê cùng với đồng tính luyến ái cùng chủ nghĩa ăn chay giả quan trọng nhất là hắn vẫn có sát nhân chủng coi như bắt hắn chúng ta cũng chỉ có thể cầm nhẹ để nhẹ còn có chuyện vượt qua lẽ thường như vậy cái này bờ uff đều trồng đ ấ y điều kỳ quái nhất chính là cái này trồng bờ uff vậy mà thật có hiệu quả chẳng thể trách giám ở cục cảnh sát phó bản cầm thương ăn cướp thì ra thế giới này như thế thái quá tính chất phân loại không phải không cần sớm biết trước đây lấp r ơ i tính cái k i a m ộ t cột lúc khác lấp máy bay trực thăng vũ trang cũng may ta cũng không lỗ n h ạ n qua n ổ lông lưu lại một chút hách nhân nhìn một chút chính mình vừa mới thu súng lục c ổ quay đem nó bỏ vào trong ba lô tại người bình thường này cấm cầm thương khu vực không có ai sẽ chủ động tại trước mặt cảnh sát thừa nhận mình có súng chớ nói chi là để cho cảnh sát giút mình tìm về đánh mắt súng vẫn là vẫn là cảm giác có chút khó chịu hách nhân mang theo xà beng tại một cái không có ca mê ra đoạn đường lại vụng trộm cho cái tên cướp đó một m ộ t côn tại công đức mười tiếng nhắc nhở bên trong hướng về an khang tiểu khu phương hướng đi đến đi tới an khang cửa tiểu khu sau hách nhân phát hiện mới chín giờ tối trong khu cư xá đại bộ phận hộ gia đình liền đã tắt đèn chuyện nơi đây kiện mặc dù không hơn tin mới gì nhưng đối với ở chỗ này đám người tới nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút ảnh hưởng lần trước h ắ n nghe được tiếng thét chói thai thời điểm vừa mới chuẩn bị ngồi trên xe cảnh sát hắn chỉ tới kịp nhìn p ụ cận những người khác nghe không nghe thấy tiếng thét chói、thai. cho nên tiếng rít g à o kia cụ thể đến từ tầng kia lầu hắn cũng có chút không xác định chỉ có thể xác định thanh âm kia đến từ cái nào một tòa nhà cho nên hắn quyết định trực tiếp từ lầu một bắt đầu đi cầu thang đi lên kỳ quá i là hắn đi vào trong thang lầu thời điểm cũng không có ánh đèn sáng lên nói như vậy trong thang lầu đều lắp đặt tương đối tiết kiệm điện có tiếng khống đèn phụ trợ chiếu sáng hơn nữa từ bên ngoài đến xem tòa cao ốc này cũng không có mất điện nhưng hách nhân đi vào trong thang lầu ngoại trừ trong góc màu xanh lục cửa an toàn khẩn cấp đèn bên ngoài cũng không còn khác chiếu sáng công trình coi như hắn cố ý phát ra thanh âm rất lớn đèn đ i ề u khiển bằng trừ cái đó ra rõ ràng là bịt kín không gian trong thang lầu thỉnh thoảng còn có thể thổi qua một hồi gió mát nay liên tới khách nhân đột nhiên cảm giác tinh thần chấn động cước bộ càng thêm nhẹ nhàng lúc này mới mới vừa vào trong thang lầu liền có chuyện q u ỷ dị phát sinh không hổ là an khang tiểu khu tối hôm nay quỷ ta đụng đ ị n h rồi giờ tới cũng phải sắp xếp ta đằng sau bởi vì lo lắng trong lầu này quỷ trông thấy ánh sáng sẽ khá thẹn thùng không dám đi ra khách nhân không có đem đèn tin lấy ra bình thường trong thang lầu đều sẽ có một cái cửa sổ nhỏ xuyên thấu qua nó rơi xuống nguyện quang miễn cưỡng có thể chiếu sáng bậc thang để cho h á c h nhân không đến mức đi tới đi tới liền ngã xuống lầu một hai mươi mốt cấp bậc thang lầu hai hai mươi mốt cấp bậc thang h á c h nhân vừa đến bậc thang vừa hướng thượng t ầ u đi nói như vậy trong kiến trúc bậc thang đều biết thiết kế thành số lẻ ngoại trừ kiến trúc quy phạm yêu cầu chính là số lẻ bậc thang càng thêm phù hợp hành động của người ta quen thuộc số lẻ bậc thang tại bước đầu tiên rơi xuống đất chân cùng nấc thang cuối cùng đặt chân là giống nhau tại trong lúc vô hình sẽ càng khiến người ta thoải mái dễ chịu nếu như bậc thang thiếu đi nhất cấp vậy đã nói rõ sự tỉnh có điểm không đúng nói không chừng một bậc thang này là bị quỷ dấu đi lầu ba hai mươi mốt cấp bậc thang lầu bốn hai mươi cấp bậc thang một mực tại chuyên tâm đếm lấy nớt thang hách nhân hai mắt tỏa sáng cuối cùng tình huống trở nên không đúng lắm không hưởng công ta đếm được nghiêm túc như vậy a chương bảy mươi chín nhiều hơn bậc thang hách nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước một bóng người đang đứng tại cầu thang phía trên chăm chú nhìn chằm chằm hắn trông thấy hách nhân n g n g đầu hắn lộ ra một cái quái dị nụ cười cơ thể cũng từ từ tới gần hách nhân nhìn hắn khuôn mặt xuất hiện từng đạo đang hướng bên ngoài dưỡng máu huyết tuyến hách nhân lui về sau một bước sợ hắn đem máu tươi chính mình trên quần áo Bây giờ k h ô ngươi p có trông thấy tâm ta sao càng nhiều huyết tử trên mặt hắn huyết tuyến chạy u ô i đi ra không chỉ là khuôn mặt toàn thân hắn đều tại chạy ra ngoài chạy xuống đỏ tươi huyết cái này máu chạy chạy đến trên mặt đất vì bóng đêm nhuộm dần bên trên hoàn toàn đỏ ngầu ngay sau đó thân thể của hắn một khối tiếp lấy một khối chớp xuống giống như là tại trong lúc vô hình bị cắt thành mạch vụn ngươi có trông thấy tâm ta sao Đang quan một h giúp, giúp tiếng vang h n chấm sau trượt xuống tới đầu lấy một cái hoàn mỹ đường vòng cung đã rơi vào xa xa trong bóng tối công đức năm trăm linh âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện hack nhân mới phát hiện cái này quỷ đã bị mình vật lý tịnh hóa rơi mất nhìn một chút thi thể trên đất khối vụn h á c h nhân phát hiện hắn tán lạc cơ thể khối vụn bên trong chính xác không có trái tim hẳn là tại không biết lúc nào bị đào đi có phải là trùng hợp hay không những thi thể này khối vụn rơi xuống vị trí vừa lúc ở nấc thang phía trên nhìn giống như dùng là thi khối mới thế nhất cấp một loại nấc thang cầu thang phía trên trở nên u ám mà thâm thúy tựa hồ một bậc thang này mở ra thông hướng một nơi nào đó thông đạo 20. 1. m h á c h nhân thử thăm dò đặt lên phát hiện đặt chân sau xúc cảm dị thường kiên cố cùng thi thể xúc cảm hoàn toàn khác biệt ngươi trông thấy ta liều sao h ạ i mươi hai cùng lần trước n một dạng h n tuột xuống m thi n khối t hợp thành bậc thang hai n mươi hai cùng lần trước một dạng tuột xuống thi khối hợp thành bậc thang lại là một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hát nhân hai mươi ba hai mươi bốn sáu ba mươi một đi đến ba mươi một cấp bậc thang sau hách nhân phát hiện phía trước sáng tỏ thông suốt chưa từng xuất hiện cái gì bóng đen có chỉ là một cái nhìn mười phần bình thường trong thang lầu đại môn từ thiếu khuyết cái kia nhất cấp bậc thang bắt đầu tính lên mà nói lầu bốn nhiều cấp m ộ ư ơ i một bậc thang theo lý thuyết mình bây giờ vị trí đại khái là tại lầu bốn cùng lầu năm ở giữa trong lúc này cấp m ộ ư ơ i một bậc thang hết thể gặp phải m ộ ư ơ i một con quỷ số lượng nhiều để cho hách nhân cho là mình là tiến vào công đức chỉ mỗi một cấp bậc thang người xuất hiện đều thiếu khuyết một cái khí quan hơn nữa những thứ này thiếu hụt khí quan không hoàn toàn giống nhau những thứ này thiếu hụt khí quan vừa lúc là nhân thể ngũ tạng lục phủ trong lúc này có bí mật gì đâu nếu là nhân thể là m m ư ờ i b ẩ n m ư ờ i phủ mà nói bậc thang này có phải hay không còn có thể nhiều mấy cấp h á c h nhân trong đầu đột nhiên bước lên một cái thất đức ý niệm đem thất đức ý nghĩ đổi u ra não hài sau h á c h nhân nghiêm túc phân tích một chút tình huống hiện tại một lần này sự kiện nghiêm trọng trình độ có chút ra dự liệu của hắn phải biết đây chính là khu dân cư nhỏ là có đại lượng dân chúng chỗ ở ở loại địa phương này trong thang lầu liên tục gặp phải m ộ ư ơ i một chỉ quỷ so với mình ngay từ đầu tham gia kinh dị trò chơi phó bạn gặp phải quỷ đều nhiều hơn hơn nữa những thứ này quỷ nhìn không hề giống là loại kia bị mưu sắt thẳng xuôi sẹo ngược lại giống như là bị cố ý an b à i ở chỗ này cái này cầu thang có thể thông hướng chỗ có thể cũng không đơn giản bất quá sóng gió càng lớn cá càng quý h á c h nhân liền n ữ a thích loại này sức lớn lần nữa đạp vào bậc thang h á c h nhân không khỏi có chút thất vọng nếu là ở nơi đây mai phục hơn mấy trăm con quỷ nói không chừng liền có thể để cho kẻ xông vào có đến mà không có về nữa nha cái này phía sau màn người thiếu trí vô mưu rồi cảm thán một phen sau hack nhân lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn trong điện thoại di động không tín hào nhắc nhở hạch nhân quay đầu liếc mắt nhìn trên tường cũng không có xuất hiện cái gì tầng lầu tiêu chí giống như mình nghĩ đây là một cái trên mặt nội cũng không tồn tại tầng lầu đưa tay đẩy ra trong thang lầu đại môn trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn không gian tựa hồ tòa nhà này cả tầng đều bị đả thông trở thành lớn bình tầng cái này bình tầng nhìn giống như là một cái c u n g tế hội trường trên mặt đất có quy luật phân bố một chút quỷ dị đường con cùng ký hiệu những đường con g này giao hội tiết điểm bên trên trưng bày một chút thoạt nhìn như là tạm khí đồ vật bị liệt hỏa thiêu đốt như c ũ chậm rãi nhảy lên trái tim bị đặt ở trên giá gỗ triển khai gan bị sắt bàn được lấy nhiều lần có giút lại ph bị lấp đầy đủ loại bùn đất t ỷ bị ngâm ở trong a o thận kim một thủy h ỏ a thổ phổi gan thận tim gan ngũ tạng cùng bọn chúng riêng phần mình đối ứng ngũ hành cùng với một bên gan rốn non đại tràng dạ dày bảng quang tam tiêu h á c h nhân nhận rõ một chút phát hiện những t ê phẩm này chính là bên ngoài cái k i a u m ư ơ i một cái quỷ trong thân thể thiếu hụt ngũ tạng lục phủ mà ở tầng này lầu ở giữa nhất cũng là những cái k i a quỷ dị đường c o n quy nhất chỗ trưng bày một cái hình chữ nhật ngọc đài đây cũng là pháp trận a hack nhân trong lòng đột nhiên nhảy ra ý nghĩ này tại một chút điện tịch trong ghi chép ngọc có tẩm b ầ ngũ tạng lục phủ tác dụng lại thêm trên đất quỷ dị đường còn cùng ký hiệu những thứ này p h á p trận cũng là vì tẩm bổ trung tâm nhất cái kia ngọc đài cái kia trên đài ngọc đến tội cùng có cái gì đâu đang muốn tới gần cẩn thận quan sát một chút hách nhân đột nhiên phát hiện trên đài ngọc đột nhiên nhiều một cái đang ngồi thân ảnh tinh tế chờ đi gần một chút hách nhân mới phát hiện đây không phải ngọc đài mà là một cái ngọc chất quan tài hơn nữa thân ảnh này tựa hồ có chút nhìn quen mắt chương tám mươi giúp người thăng tiên chỉ là bóng lưng có chút khó khăn đoán h á c nhân lượn quanh một chút đi tới ngọc quan chính diện nhìn mấy giây sau đó h á c nhân cuối cùng nhớ tới đây là ai đó là chính mình lần đầu tiên tới an khang tiểu khu thời điểm chính mình cùng cái kia giết người giấu thi đến trên thang máy đại hán ngồi chung một tòa thang máy lúc một người mặc tịnh lệ nữ hải lôi kéo một cái dương hành lý chạy vào sau bất quá khi đó thang máy phát ra siêu trọng tiếng cảnh cáo cho nên nữ hải kia đi ra thang máy khi đó hách nhân còn chú ý tới cái kia dương hành lý rất nặng ngay cả vạn hướng luận đều sắp bị đ ạ hư cái kia lôi kéo dương hành lý nữ hải cùng mình trước mặt cái này đột nhiên ngồi dậy nữ hải dáng rất giống nhau như lúc từ nàng tái nhợt sắc mặt đến xem phải chết rất lâu mà nàng sở dĩ từ phía sau lưng nhìn thời điểm như vậy tinh tế là bởi vì trong cơ thể nàng tạm khí đã toàn bộ bị đào giống toàn bộ lồng ngực giống như khô đét khí cầu long xuống ở giữa còn có một đạo vết máu một dạng lưỡi dao nhưng mà nàng tại chính mình sau khi đi vào đột nhiên ngồi dậy cảm giác có quỷ trước tiên cho một gậy lại nói dù sao như thế một cái lớn p h á p trận quỷ dị ngũ hành tế phẩm lại thêm đi vào cần liên tục đối mặt mười một con quỷ cũng không thể cỗ thi thể này chỉ là nằm ở ở đây dễ nhìn a i nhìn xem trước mặt ngồi dậy thi thể hack nhân trực tiếp móc ra xà bèn cho nàng tới một chút nếu như nàng không có biến thành quỷ cái kia đập một chút cũng không có gì nếu như biến thành quỷ cái kia trước tiên đập một chút cũng tương đối tiện lợi phanh bốn thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay cả tầng ngoài nhìn khô đ é t làn da cũng không có một tia co vào chỉ có phanh một tiếng v a n g trầm h á c h nhân cũng không thể nào phán định một bộ nội tạng đều bị móc sạch thi thể đến cùng chết hay không nói nàng không chết đi ngũ tạng lục phủ đều bị móc giống làn da nhìn cũng giống là chết vài ngày bộ dáng nói nàng chết ra chính mình vừa tiến đến nàng hoàn lễ mạo ngồi xuống nhắc nhở khách nhân duy nhất có thể nhìn ra được chính là người chết cảm xúc m ư ờ i phần ổn định không có cần xác chết vùng dậy dáng vẻ tất nhiên gõ không dùng được vậy cũng chỉ có thể dùng đâm hack nhân đem xà bèn chuyển rồi một lần đem nhọn đầu kia nhắm ngay nàng h u y ệ t thái dương giúp người thăng tiên công đức năm nghìn dùng vật lý học t h á n h kiếm xuyên qua thi thể h u y ệ t thái dương sau hệ thống nhắc nhở đột nhiên nhảy ra ngoài theo lý thuyết mặc kệ nàng đến cùng phải hay không ủy ít nhất hệ thống cho rằng đánh chết nàng là đang làm chuyện tốt hơn nữa một cái quỷ cũng liền năm trăm điểm công đức mà thôi nàng vậy mà giá trị năm nghìn điểm công đức quan trọng nhất là giúp người thăng tiên là có ý gì thế giới này có thể tu luyện thành tiên linh khí không phải đều bị ô nhiễm sao người đang làm cái gì ba một tiếng quát trói thai đột nhiên từ ngoài cửa chuyển tới hack nhân bay đầu nhìn lại phát hiện một người nữ sinh đang đứng ở cửa tức giận nhìn mình chằm chằm chỉ là bộ dáng của nàng h á c h nhân quay đầu nhìn một chút trên đầu còn treo lên màu hồng xà b e n thi thể c u n g ngọc này trong quan đang ngồi thi thể giống nhau như lúc đây là sinh đôi tìm u ộ i ngươi không thể giết chết nàng nữ sinh kia cũng nhìn thấy thi thể trên đỉnh đầu xà b e n hướng về h á c h nhân bên này lao đến h á c h nhân đối với cái kia giúp người thăng tiên mười phần nghi hoặc thế là phát động kỹ năng có thể nói cho ta biết đây là đang làm cái gì sao nữ sinh kia tựa hồ có chút gấp gáp muốn em ngồi dậy thi thể theo trở lại trong quan tài ngọc đương trên đầu cắm xà b e n đụng vào trên ngọc quan phát ra đ ư ờ n g tiếng vang vốn là còn mười phần bình tĩnh thi thể từ miệng vết thương bắt đầu máu tươi chảy ra ta ta đang nghĩ biện pháp thành tiên tựa hồ ý thức được hết thảy đều không cách nào vãn hồi sau nữ sinh bông ra thi thể tùy ý nàng t h ế ở trên ngọc quan chính mình nhưng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngồi xuống ngọc quan bên cạnh đây là một cái cố sự rất dài không có việc gì ngươi bắt đầu lại từ đầu nói ta rất tình nguyện nghe hách nhân cũng không biết vì cái gì nữ sinh này giống như đối với chính mình không có địch ý gì tất nhiên không có địch ý vậy thì thật là tốt có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình hai mươi năm trước một cặp sinh đôi tỷ bội xuất sinh ngươi cũng có thể không cần từ sớm như vậy nói lên bốn thế nhưng đúng là hết thệ khởi nguyên nữ sinh lắc đầu tự m ì n h bắt đầu nói lên chuyện xưa của mình bốn hai mươi năm trước nơi đó một cái rất có danh vọng gia tộc một cặp sinh đôi tỷ bội sinh ra nghe người trong nhà nói hai tỷ bội ra đời ngày đó bệnh viện phụ cận hắc vân áp thành đinh hai nhức có quanh lôi âm thanh dòng giã một ngày sau đó có người tự xưng là đệ tử của các nàng cho bọn hắn nhà đưa ra một bản cổ tịch đồng thời chứng minh quyền cổ tịch này tại hai tỷ bội đến m ư ơ i tám tuổi sau đó mới có thể vô sự tự thông xem hiểu ra đời sớm mấy phút tỷ tỷ trước tiên xem h i ể u cái kia bản cổ tịch cổ tịch thượng ghi lại là thành tiên phương pháp thi giải thành tiên c h i pháp vấn đề duy nhất là cổ tịch thượng ghi chép tỉ mỗi hai người chỉ có thể có một người thành tiên bởi vì các nàng chỉ có dưới tình huống âm dương tương cách từ người sống vì người đã chết cử hành nghi thức chết đi phía kia mới có thể lại đ ộ phục sinh thi giải thành tiên hơn nữa còn cần tìm đủ mười một cái giờ lành ra đời người đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đào ra dùng ngũ hành tri pháp ô n dưỡng tiếp lấy lại đem chết đi phía kia ngũ tạng lục phủ đều móc xuống đặt ở trong quan tài ngọc tầm bồ chờ đã đến giờ sau đó Lại đem thi thể lại thi giết đem thể cũng h ế t một l chính nàng linh hấp thu h k là ở thời điểm này cha mẹ của các nàng xảy ra thai nạn xe cộ tiến vào bệnh viện gia đình của các nàng trong nháy mắt cùng bị đụng hư ô tô một dạng trở nên phá thành mạnh nhỏ ở thủ thuật bên ngoài các nàng chờ đợi lo lắng lấy bác sĩ tin tức đối mặt hai người hỏi thăm bác sĩ lắc đầu cùng các nàng nói bị thương thành d ạ n g này đoán chừng chỉ có thần tiên mới có thể đem bọn hắn cứu sống thế là các nàng đưa mắt nhìn cổ tịch phía trên bắt đầu chuẩn bị cái kia thi giải thành tiên tri pháp căn cứ vào cổ tịch thượng tin tức các nàng đi tới an khang tiểu khu tìm được cái này tại kiến tạo mới bắt đầu liền cố ý lưu lại không gian các nàng không biết vì cái gì ở đây sẽ có một cái cần đặc thù kỹ xảo mới có thể đi vào không gian cũng không biết vì cái gì bên trong vùng không gian này có đã khắc họa tốt pháp trận cùng tế đàn các nàng chỉ muốn mau chóng thành tiên cứu sống người nhà cho nên bọn họ dựa theo cổ tịch yêu cầu chọn chúng giờ lành ra đợi mười một cá nhân đem bọn hắn mê choáng sau đó v ậ n đến cái này tầng bốn cùng tầng năm ở giữa tường kép bên trong cái này mười một người cũng là người trưởng thành mỗi một cái trọng lượng cũng không tính là quá nhẹ cho nên bọn họ bình thường đều là đi thang máy lên l bốn dù n g một tuần lễ các nàng cuối cùng đem mười một người đều bắt được an khang tiểu khu đối mặt mười một cái người sống mội mội thực sự không xuống tay được cho nên lựa chọn chính mình trở thành tử vong phía kia nhưng nàng không nghĩ tới tỉ tỉ đã sớm cân nhắc đến một điểm này Tỷ tỷ đem mội mội mê chương tám mươi mốt thành g tiên s thiên kiếp nhìn xem tỷ tỷ ở trước mặt mình tự sát mỗi mỗi biết lúc này các nàng đã không có đường lui vì thành tiên vì cứu phụ mẫu các nàng chỉ có thể một con đường đi đến đen tại tất cả công tác chuẩn bị sau khi làm xong mỗi mỗi đi bệnh viện nhìn một chút phụ mẫu trước khi rời đi còn khởi động tầng này không gian kèm theo phòng n g cơ quan đó là tỷ tỷ dựa theo cổ tịch dùng cái kia m ộ ư ơ i một người thi thể chế tắc vãng sinh bậc thang nhất cấp bậc thang một cỗ thi thể m ộ ư ơ i một con lệ quỷ c h ấ n thủ trong đó nếu như không có dựa theo đặc định phương pháp đi lên mà nói liền sẽ bị m ộ ư ơ i một con lệ quỷ ăn sống nuốt tươi cách tỷ tỷ nói ngày hoàng đạo còn có ba ngày nàng đã làm xong chuẩn bị kế tiếp trong ba ngày một tấc cũng không rời trông coi phát trận vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới từ bệnh viện trở về liền phát hiện vãng sinh bậc thang bị phá hư vừa mở cửa ra tỷ tỷ của mình trên đầu còn cắm một cây xà beng tỷ tỷ không có đúng hạn chết đi thành tiên thất、bại. đánh vác lấy vô số tội nghiệt làm nhiều như vậy chuyện đáng sợ không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại mấu chốt cuối cùng thời khắc thất bại cho tới nay đều đang buộc chính mình kiên trì tiếp mội mội triệt để h ỏ n g mất ta đã không tiếp tục kiên trì được nữ sinh ngầm đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn về phía hết nhân người giết ta đi ta không muốn lại tiếp tục như vậy ta không muốn đem hy vọng đều ký thác đến trên hư vô mở mịt thành tiên ta không muốn dùng những người khác mệnh đi đổi một cái thành tiên khả năng cái kia tự xưng là chúng ta đệ tử người chưa từng có xuất hiện ở trước mặt t á qua ai biết hắn có phải già hay không ta hôm nay đi bệnh viện thời điểm phát hiện cha mẹ đã chết không cứu về được không phải đều nói người chết sau sẽ đi địa ngục sao vì cái gì chúng ta không thể cùng đi địa ngục đoàn tụ đâu ba ba mụ mụ chết t ỷ t ỷ cũng đã chết chỉ cần ta cũng đã chết ta có phải hay không liền có thể tại địa ngục cùng các nàng đoàn tụ hách nhân l ặ n g lặng nhìn bởi vì sụp đổ che mặt khóc thầm m ộ i m ộ i tại kỹ năng ảnh ở dưới lời nàng nói cũng đều là nói thật nhưng nói thật không nhất định chính là chân tướng đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật trong lời của nàng có rất rất nhiều điểm đáng ngờ không nói trước vì cái gì thi giải thành tiên loại này mượn nhờ ngoại vật để cho nhục thể tiêu vong hồn p h á c h có thể phi thăng phương pháp sẽ bị v ặ n v ẹ o mượn nhờ người khác ngũ tạng lục phủ hiến tế ôn dưỡng quỷ dị phương thức tại an khang tiểu khu tầng bốn cùng tầng năm ở giữa mảnh không gian này là ai vì bọn nàng chuẩn bị cái tiêu tự xưng là các nàng đệ tử người là ai bây giờ giữa thiên địa bị ô nhiễm linh khí thật sự có thể ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ cùng với để cho nàng hấp thu thành tiên sao quan trọng nhất là hệ thống đã từng nhắc nhở qua chính mình giúp người phi thăng công đức tăng thêm cho nên nàng đây là thành tiên sao hack nhân đột nhiên nghĩ tới một chi tiết quyền cổ tịch này chỉ có tại các nàng m ư ơ i tám tuổi sau trưởng thành mới có thể xem hiểu mà tỷ tỷ so mội mội ra đời sớm vài phút sớm thấy được trong sách cổ nội dung dù chỉ là vài phút cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện h á c h nhân nhìn xem đã triệt để sụp đổ nữ sinh mở miệng hỏi ta hỏi ngươi ngươi tự mình đọc qua cái kia bản cổ tịch bên trên nội dung sao đương nhiên không có đó đều là ta kể lại cho nàng một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ một bên truyền đến thanh â m kia t ự a n h ư là từ trong quan tài ngọc phát ra h á c h nhân cùng nữ sinh đồng thời nhìn về phía ngọc quan một cái thân thể tinh tế từ trong quan tài ngọc đứng lên cái kia hẳn là bị móc sạch cơ thể mà lộ ra khô đất lồng ngực đang từng chút từng chút khôi phục p h một n sáng xa xa bên hách n nhân g trung m nhìn ộ i tụ. Tỷ t nàng không để ý đến chính mình ý tứ lấy ra súng lục hổ quay hướng về phía mi tâm của nàng bắn một phát súng tỷ tỷ đầu lui về phía sau hướng lên trong mi tâm ở giữa xuất hiện một cái lô máu vô dụng ta đã chết qua hai lần ta đã thành tiên vì một ngày này ta đã đợi năm mươi năm ta dòng dã bố trí năm mươi năm mặc kệ là mảnh không gian này vẫn là cái kia mười một người cũng là ta kiếp trước đã sớm chuẩn bị xong ta nhất định có thể thành tiên hoặc sớm hoặc mượn nàng thân thể trần truồng đã dần dần khôi phục lại sung mãn trạng thái cùng vừa mới khô đét bộ dáng tưởng như hai người ta đã thành tiên cưới hạc bay trên trời ta đã thành tiên tuyệt không thể tạ bốn phía vang lên huyên náo sột soạt nói nhỏ phản phất có đồng tử đ a n g vì nàng hát tụng bài hát ca tụng từng đó từng đó màu đen thịt liên tại pháp trận trong vô căn cứ tràn ra nàng giang hai tay ra thấp thu bị pháp trận tụ lại tới linh khí nhìn mình chung quanh xuất hiện thành tiên dị tượng t h tỷ lộ ra một cái cười điên c ù n g cho người thành tiên giống như không thích hợp a h á c h nhân trong lòng nhịn không được chửi bậy một câu nhìn xem cái này cùng tiên khí không có chút nào dính dáng đồ vật h á c h nhân kém chút cho là nàng thành là đạo quỷ dị tiên mặc dù không có một thương đánh chết nàng nhưng h á c h nhân cũng không bao nhiêu thất vọng thế giới này chuyện quỷ dị có nhiều lắm hắn chỉ quan tâm cái này tiền trị giá bao nhiêu công đức s ú n ngắn đánh k h n g chết liền dùng công đức đem nàng gặp chết ầm ầm đột nhiên hack nhân nghe được đình thai nước ó p tiếng sấm、vâng. một đạo xét đập c h ú n g trên vách tường đem tầng này ẩn tàng không gian bạo lộ ra thông qua bị đánh đi ra ngoài cửa hang hách nhân thấy được trên bầu trời xa xăm lừng lánh vô số lôi đ ỉ n h thiên kiếp là ta thành tiên thiên kiếp nó tới tìm ta ta muốn thành tiên ta muốn thành tiên ba tỉ tỉ trên mặt biểu lộ trở nên cung nhiệt theo bị đánh đi ra ngoài cửa h a n g bay về phía bầu trời hách nhân lẳng lặng nhìn nàng bay ra cửa hang không có chút nào ngăn cản ý tứ trực giác của hắn nói cho hắn biết bây giờ coi như nghĩ biện pháp đem nàng giết chết tối đa cũng chính là nhận được mấy vạn điểm công đức nếu để cho nàng vượt qua thành tiên thiên kiếp nàng có thể chính là chân chính không nói những cái khác ít nhất giá trị bản thân muốn lật gấp đôi a đi đến cửa hang nhìn một chút h á c h nhân cảm thấy lầu bốn độ cao còn tại chính mình tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao mình nhiều như vậy điểm thể phách không phải t r ắ n g thêm quay đầu liếc mắt nhìn tại bên tường thổ hết u y hôn mê muộn muội h á c h nhân xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo dùng điện thoại di động của nàng đánh xe cứu thương điện thoại sở di không dùng điện thoại di động của mình đánh bởi vì xe cứu thương muốn thu tiền hơn nữa còn rất đắt đánh xong cấp cứu điện thoại h á c h nhân trực tiếp từ bị sét đánh đi ra ngoài cửa hang này xuống h á c h nhân lấy siêu anh hùng thức rơi xuống đất n ệ n vào trên mặt đất đứng lên vô vỗ bụi đất trên người h á c h nhân cảm thán thể chất tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm tầm bốn lầu cao cũng không có rơi xuống đất thành hộp cái này độ cao cũng không biết có thể ngã chết bao nhiêu cái l i ệ p ma nhân chương tám mươi hai tiên nhân thân thế cảm t h á n xong h á c h nhân đem ánh mắt bắn ra đến trên trời xa xa ánh chấp dần dần hướng về đỉnh đầu hội tụ tiếng sấm cũng từ xa đến gần liên tục không ngừng lôi minh để cho a n khang tiểu khu giống như ban ngày đồng dạng từ cửa hang bay ra ngoài tỉ tỉ không kịp chờ đợi phóng hướng thiên bên trên lôi vân nhìn xem gào thét lôi kiếp h á c h nhân nghĩ, nghĩ. lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát dù sao báo cảnh sát cũng coi như là làm việc tốt hơn nữa việc này não như thế lớn cũng nên có người rửa sạch không phải uy đối với lại là ta ta muốn báo cảnh đúng vẫn là an khang tiểu khu cúp điện thoại h á c h nhân nhìn xem lôi kiếp tựa hồ còn chưa bắt đầu lại lấy ra quý bá thường danh t i ế p gọi điện thoại cho hắn chờ đợi vài giây đồng hồ sau đầu bên kia điện thoại chuyển đến quý bá thường âm thanh k héo lâu l như vậy đều không liên hệ ta ta vừa đi ngâm trong bùn tắm ngươi liền gọi điện thoại cho ta là muốn ta mời ngươi tắm một cái đạo sĩ bên này có người muốn thành tiền cấp ngươi có quản hay không niên h đại gì còn có người dám thành tiên trùng hợp một đạo kinh lôi văng lên đối diện yên tĩnh vài giây đồng hồ sau đó truyền đến tiếng chạy bộ cùng cửa sổ mở ra âm thanh dựa vào thật đúng là lối tiếp gần nhất đây là thế nào như thế nào khắp nơi đều tại xảy ra vấn đề n g ư ờ i báo một chút điểm ta lập tức chạy tới đúng n g ư ờ i ngàn vạn lần tuyệt đối không nên bị dầm mưa đến nhất định muốn nhớ kỹ hách nhân đáp ứng cùng đạo sĩ nói một lần địa điểm sau đó cúp điện thoại kêu lên sĩ tới chủ yếu là muốn mượn cớ từ chỗ của hắn lửa gạt đổi ấn mở qua con đạn bất quá dựa theo đạo sĩ thuyết pháp hắn tự hồ biết chút ít cái gì niên đại gì còn có người dám thành tiên hắn cũng không có đối với thành tiên chuyện này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà là đối với có người dám thành tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng liền nói cái này thành tiên phương pháp vẫn luôn có chỉ là không có người dám thành tiên vì sao lại không dám thành tiên bởi vì bị ô nhiễm linh khí còn có đạo sĩ nói tới không thể nhường một chút dầm mưa đến bây giờ còn chưa có bắt đầu trời mưa hắn là thế nào biết sẽ có mưa hách nhân ngầm đầu nhìn bầu trời một cái xác nhận phụ cận hoàn toàn không có mưa trùng hợp một giọt mưa rơi vào hách trước người h á c h nhân túi đầu liếc mắt nhìn phát hiện đây càng giống như là một giọt thịt nát chỉ chốc lát hạt mưa rầm rầm rơi xuống chỉ có điều bên trong những giọt mưa này đều biết trộn lẫn lấy một chút thịt bùn mặc kệ là đạo sĩ cảnh cáo vẫn là bị loại vật này nhỏ giọt trên thân sau đó ác tâm cảm giác đều để người không nghĩ bị cái này r ầ m mưa đến h á c h nhân thừa dịp giọt mưa còn chưa rơi vào trên người mình chạy đến một bên tránh mưa bầu trời thiên kiếp đã chính thức bắt đầu trong khu cư xá một chút đèn vẫn sáng phòng ở có người tò mò nhô đầu ra xem xét tiếp đó liền thấy bầu trời đối mặt lôi vân bóng người cỡ nờ đây là vị nào đại năng đang độ kiếp loại này tin tức lớn đương nhiên muốn trước tiên lấy điện thoại di động ra ghi chép vội vàng giơ điện thoại di động lên quần chúng vây xem đem hết khả năng đem bàn tay ra ngoài cửa sổ chỉ vì tìm được một cái thích hợp góc độ đập tới trên trời vị tiết độ kiếp đại năng giọt mưa rơi xuống trên người hắn không có gây nên chút nào chú ý cho nên hắn cũng không có chú ý tới một chút thịt bùn theo giọt mưa rơi xuống cánh tay hắn phía trên thịt nát bên trên dối ra một chút xíu thật nhỏ mầm thịt hung hăng đâm vào trong hai cánh tay của hắn ầm ầm quần chúng vây xem phát ra một tiếng kêu gào thấm khổ điện thoại di động trong tay cũng bởi vì đau đớ nhưng hắn chu lên không có dẫn phát một tia gọn sóng hết thảy đều bị tiếng sấm che giấu đi bầu trời bóng người cũng tùy ý giang hai tay ra tùy ý những cái kia hạt mưa rơi xuống trên người mình trong miệng của mình từng đạo thô to như thùng nước lôi đình rơi xuống trên người nàng nàng cảm giác đau r á t trên người đồng thời còn có một loại quỷ dị cảm giác tê dại để cho nội tâm của nàng không tự r á t dâng lên một tia cảm giác vui thích đây là lôi k i ế p tại t ẩ y luyện n ụ c thân của mình c ự c hạn thống khổ và quỷ dị vui sướng sẽ lẫn nàng mới phát hiện chính mình khởi tử hoàn sinh bất quá là cơ sở bây giờ loại này cơ thể không ngừng sinh trưởng cảm giác mới thật sự là phi thăng trong lúc đột ngột lôi k i ế p ngừng lại không hiểu nàng cảm giác bầu trời mây đen nhìn chính mình một mắt sau đó mình thân thể tốc độ sinh trưởng trở nên nhanh hơn nàng cảm thấy chính mình dài ra cái chân thứ ba hơn nữa những thứ này chân đang không ngừng v ặ n vẹo biến hình trở nên giống như thô giáp dê rừng vó một cái cong chân hai tay của nàng tạ i héo rút biến hình đã biến thành một đầu tinh tế thật dài roi không ngừng có roi từ trên người nàng ngọc ra đồng thời dần dần, dần rời đến đỉnh đầu của nàng nàng cảm giác chính mình tả hữu khuôn mặt giống như là nợ hoa lại dài ra hai cái miệng thân thể của nàng cũng biến thành giống như là một cái vòng tròn hình trụ thùng nước quan trọng nhất là nàng phát ra từ nội tâm vì chính mình biến hóa cảm thấy cao hứng cỗ thân thể này mọi cử động ẩn chứa nổ tung một dạng sức mạnh đây mới thật sự là phi thăng đây mới là tiên nhân thân thể ta thành tiên nam nàng thành tiên hách nhân nhìn lên bầu trời bên trong biến hình bóng người trong đầu đột nhiên lõe lên ý nghĩ này bất quá nàng thành tiên có thể có chút quá đầy đất nói bây giờ dáng dấp của nàng liên hạ thủy đạo mỹ nhân ngư nhìn xem đều so với nàng cảnh đẹp ý vui bất quá nàng trở thành tiên mình có thể bắt đầu thu h o ạ được vừa vặn hắn muốn thử xem năng lực mới có nhiều thái quá Hách nhân lấy ra hệ thống công đức điện thoại, hắn công đức cũng điện thông lấy là ra qua công đức mỗi giây. khi ỹ năng c ứ n g m n điện h h mới biết cái t được o sử dụng công đức ấn nhớ cùng với niệm động chú ngự tiến hành hợp thể lúc hợp thể cần tất cả công đức tiêu hao giảm phân nửa lại cơ giáp uy lực để thăng chỉ là khởi động nghi thức triệu hắn liền cần ba trăm sáu vạn điểm công đức hơn nữa sau này mỗi một giây đều biết tiêu hao ba n g h n sáu trăm điểm công đức nếu như chỉ là bình thường q u ỷ dị hack nhân thật đúng là không muốn lãng phí như vậy đem công đức ấn nhớ cầm trong tay sau hack nhân nhẹ nhàng đọc lên chú ngữ ngã phật chén sứ cái này chú ngữ cũng không phải cố định một câu nói mà là tại hack nhân đang quyết định sử dụng kỹ năng lúc một cách tự n h i ê n dân g lên ý niệm tại hack nhân đọc lên chú ngữ sau một cái khổng lồ kim sắc hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn hư ảnh này thấy không rõ cơ thể chi tiết chỉ có thể theo nó biên giới nhìn ra nó từ thuần túy máy móc cấu thành giống như là một cái to lớn người máy chiến đấu hư ảnh này sau khi xuất hiện thuần trắng tia sang chiếu sáng cả phiến thiên đ i ệ m một chút rơi xuống mặt đất thịt nát tại chiếu sáng phía dưới hóa thành khói đen h á c h nhân trong tay hấn ký tự động bay lên không phóng tới sau lưng hư ảnh chờ đến đến hư ảnh phía trước sau nó đắm chìm trong trong bạch quang tự động giải thể huyện hóa ra một bộ đầy đủ cơ giáp linh kiện nhìn xem những linh kiện này hướng mình bay tới h á c h nhân trong lòng thoáng qua một cái ý niệm nhìn điện thoại di động này còn rất kiên cố về sau lấy nó tới đỡ đạn tốt hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn mỗi bộ vị cơ giáp hoàn mỹ dán vào đến hách nhân trên thân nhìn giống như là một cái cao gần ba mét hình người cơ giáp từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn trong cơ giáp hách nhân cảm giác sức mạnh tại vô hạn dâng lên phản phất không có điểm cuối tại cơ giáp hợp thể sau trong nháy mắt hách nhân cùng sau lưng hư ảnh đồng thời đọc lên một tiếng phật hiệu huyết n ụ c đ ă n g yếu máy móc phi thăng quét sạch văn vật tái tạo trầm luân tiếng này phật hiệu giống như là trên trời không chỗ nào không có mặt lôi mình v a n vọng cả phiến thiên địa không kiểm chắc đến thời gian tọa độ không cách nào kêu gọi tiếp viện trong cơ giáp hách nhân liếc về trước mắt thoáng qua một đầu màu đỏ cảnh cáo tin tức ngươi nói cái gì huyết nhục đáng yếu ngươi muốn tái tạo c h ầ m luân không đợi hách nhân cẩn thận xem xét trên trời liền truyền đến một đạo tiếng gào thét trầm thấp ta thế nhưng là tiên nhân thân thể là hoàn mỹ nhất tồn tại trên trời triệt để biến hình tiên nhân hung tợn nhìn xem trên đất hách nhân đỉnh đầu nàng xúc tu tùy ý cơ chống rông xuất hiện từng đạo màu đen quỷ lôi hướng về hách nhân bộ tới trong cơ giáp hách nhân nhẹ nhàng nhảy lên trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở bầu trời trong mây đen h á c nhân cúi đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy tiên nhân đang ngẩng đầu nhìn chính mình Tiên n hết â n đoạn cũng không ngự Nàng ở giữa cái miệng đó mà ở miệng nói chuyện, hai bên trái phải miệng nhưng là nói thủ thôi. trái chỉ hai phải không đó cái giữa lôi là là lầm mà i mở bầm ở b đ a nhân g gì. giây nàng nói cái、gì. Một giây sau nàng vậy mà vượt vậy sau qua k ô n gian trực tiếp xuất hiện tại trước người n g tiếp tại trực xuất trước hách、nhân. Xúc Hách địa thành thốn.、Hách、nhân s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới nàng thế mà thật có thể dùng đến giống tiên nhân thủ đoạn mặc dù dùng đến phương thức rất kỳ quái nhưng về hiệu quả tới nói chính xác xem như xúc đ ị a thành thốn càng không có nghĩ tới nàng lại còn chủ động cùng mình đánh cận chiến đối mặt loại này tặng đầu người hành vi hết nhân đương nhiên không có ý định khắc phí sau khi cơ giáp hợp thể h á c h nhân đối với sử dụng cơ giáp kỹ xảo đã hết sức quen thuộc thật giống như hắn đã sớm học qua sử dụng tới cái này thân cơ giáp chỉ là bây giờ mới nhớ mà thôi h á c h nhân nhìn xem trước người tiên nhân tay trái tay phải nắm đấm làm ra rút đao tư thế ông một thanh dài bảy thước b ố n tấc từ năng lượng màu đỏ sầm tạo thành dài thái đao bị vô căn cứ rút ra đương h á c h nhân vung ra trường đao ngăn trở đỉnh đầu nàng đánh tới xúc tu phát ra một tiếng kim thiết trồng chất âm thanh đến p h i ê n ta ngăn lại nàng xúc tu sau h á c h nhân lợi dụng công đức hộ thể chủ động hiệu quả đem số lớn công đức bao trùm đến trên trường đao ngay cả màu đỏ sầm thân đao đều bị nhi đầy đủ kiên cố là không có gì không chém tiền đ ể một trong h á c h nhân điều động cơ g i á p mang tới cơ hồ cái kia không có hạn mức cao nhất sức mạnh đột nhiên chém ra không thể địch nổi sức mạnh là không có gì không chém thiết yếu điều kiện công đức mang tới phòng ngự cùng cơ g i á p mang tới sức mạnh h á c h nhân hoàn toàn không lo lắng có thể hay không đại lực xuất kỳ tích bởi vì hắn chính là kỳ tích bản thân c h ó i mắt kim sắc đao ảnh s ẹ t qua tiên nhân cái kia hỗn loạn thân thể lại quỷ dị không có phát ra một tia âm thanh toàn bộ thành phố người chỉ cần ngầm đầu đều có thể nhìn thấy trên bầu trời vạch qua một màn k i ê màu vàng đao ảnh tận mắt nhìn đến cái này tồn tại ở trong thực tế thần tích t i ê n tĩnh trên không tiên nhân đỉnh đầu xúc tu tính thăm dò đ ố n g n ú c đ í c h phát hiện cơ thể còn nghe chỉ huy nàng phát ra một hồi vui sướng tiếng cười ha ha ha ha ha ta là tiên nhân ngươi là không đả thương được ta l ờ i còn chưa dứt thân thể của nàng chia làm trên dưới hai cái bộ phận riêng phần mình hướng về phương hướng ngược nhau trở xuống không có khả năng không có khả năng ta là tiên nhân làm sao có thể thụ thương ta làm sao lại bị làm bị thương nàng gấp gáp lật đật chỉ huy đỉnh đầu xúc tu đem cơ hồ đã rơi xuống nửa người dưới v á c được mặc dù coi như bị chia làm hai nửa nhưng đối với nàng tới nói loại thương thế này bất quá là chỉ là vết thương trí mạng mà thôi tiên nhân thân thể sinh mệnh lực cũng không phải chỉ là vết thương chí mạng liền có thể dung chuyển điều kiện tiên quyết là nàng có thể a n tính hấp thu linh khí thôn vệ huyết đục để cho nàng t ố i không thể nào tiếp thu được chính là tự thành tiên vì cái gì còn có thể bị một nhân loại chặt thương lấy nàng trước đó làm nhân loại kinh nghiệm đến xem liền xem như nhân loại đủ loại súng ống vũ khí uy lực đều không đủ lấy đánh tan nàng bây giờ thân thể này ra mới đúng vì cái gì cái này nhân loại mặc vào một thân kỳ quái cơ giáp sau đó có thể dễ dàng chặt thương chính mình thiên không phải là hoa mỹ vô địch sinh vật sao kế tiếp là đào thứ hai hách nhân nhẹ nhàng kéo một cái đao hoa nói ra một câu để tiên nhân trong lòng nổi lên từng trận ý lạnh lời nói mặc dù một đao này biểu hiện hình thức rất khủng bố nhưng chỉ cần hách nhân không cho nó đặt tên hay kia là bình a trên thực tế này đối hách nhân tới nói hòa bình a cũng không nhiều khác nhau đơn giản chính là thu phát công đức sau đó dụng lực vung ra đi tại tiên nhân ánh mắt không thể tin bên trong đao thứ hai thẳng tắp hướng về nàng đánh xuống trong lòng của nàng chỉ còn lại một cái ý nghĩ loại này có thể đem ta một phân thành hai công kích cũng chỉ là hắn tiện tay một đao sao màu vàng hư ảnh xa qua lần này cơ hồ toàn bộ thành phố người đều thấy được cái này trói mắt đao quang lần này tiên nhân bị từ giữa đó bổ ra hai bên thân thể đều có lấy một cái giống như dê rừng cong chân thùng tròn một dạng cơ thể bị chia làm bốn phần trên đầu xúc tu điên cuồng lớn lên cẩn thận bắt được bị chém đứt cơ thể miễn cho bọn chúng rời đi chính mình phân thân định thân chân hỏa tái sinh nhiếp hồn xúc điệp tại trong lúc đ ố i rối nàng hoàn toàn kích phát chính mình tiềm năng ba tấm miệng riêng phần mình nhớ tới để cho người ta khó hiểu chú ngữ sắp thành tiên tri sau lấy được đủ loại năng lực đều một mạch dùng ra bị chia làm bốn phần nàng xuất hiện vô số phân thân ngọn lửa màu xám từ nàng thùng tròn hình trên thân thể cái kêu ba tấm trong miệm phun ra ngoài bị chia làm bốn đoạn cơ thể cũng không có khép lại đến cùng một chỗ ngược lại là không bị khống chế sinh ra vô số mầm thịt tự a hồ muốn đoạt lấy thân thể của nàng đồng thời thân thể của nàng trên không trung càng không ngừng lấp lóe hoàn toàn mất đi đối với thân thể của mình khống chế tăng thêm phân thân sau kinh khủng số lượng tự a hồ toàn bộ bầu trời đều hiện đầy nàng dữ t ậ n đáng sợ thân ảnh biến thành phân thân tự a hồ trở thành thực thể bị chia làm bốn phần cơ thể cũng riêng phần mình lớn lên thành một cái thân thể hoàn chỉnh ngay cả chính nàng tư duy cũng ở đây trong nháy mắt bị chia làm vô số phần tại h á c nhân cùng với chính nàng dưới sự cố gắng nàng đem chính mình chia làm vô số phần nhìn xem đ ầ y trời l ó e lên tiên hách nhân buông tay ra bên trong trường đao để nó tự động tiêu tan sau đó hắn giơ bàn tay lên năng lượng không ngừng từ cơ giáp các nơi hướng về bàn tay hội tụ tư giống dòng điện quá tải một dạng âm thanh v a n g lên một đạo năng lượng màu trắng tinh xạ tuyến vạch phá bầu trời tinh chuẩn s ẹ t qua mỗi một cái phân thân mỗi khi xạ tuyến s ẹ t qua phân thân đều biết gây nên một hồi nổ tung bị chia làm vô số phân tiên trong nổ tung hôi phi yên diệt liên miên không dứt tiếng nổ vang dội cả bầu trời phản phất một hồi vĩnh viễn không tấm màn rơi xuống pháo hoa tú Đợt, đại gia ngày quốc tế thiếu nhi khoái không ta là tiên nhân ta sẽ không chết ta đã thành tiên ta là vô địch nhìn mình phân thân bị từng cái đánh tan tiên nhân phát ra rên dị một tiếng đây là nàng ở cái thế giới này lưu lại cuối cùng hai câu nói đã không có năng lực phản kháng nàng chỉ có thể nhìn bạch quang tràn ngập tầm mắt của mình sau đó tại trắng đ o á n không tì vết trong ánh sáng triệt để mất đi ý thức đánh g i ế t bị ô nhiễm dị tiên công đ ứ c hai không không không không không k h e n thưởng đặc biệt xì、si、bở chính quả hai mươi vạn công đức thứ hai cái xì、si、bở chính quả ba sóng này không lỗ nghe hệ thống cho ra nhắc nhở hách nhân hài lòng gật đầu một cái cơ g i á p phật tổ thật sự ra sức dù chỉ là chính thức tiểu chân thân hình thái cũng có thể đem ô nhiễm dị tiên đánh không hề có lực h o à n thủ bất quá bị ô nhiễm cái từ này để cho hack nhân có chút cảm thán tại phong đô bị ô nhiễm địa t ạ n g vương thế giới này bị ô nhiễm linh khí cùng với bây giờ bị ô nhiễm dị tiên vì cái gì thế giới này khắp nơi đều là ô nhiễm đó là về sau lại cần suy tính chuyện hack nhân lắc lắc đầu đem những ý nghĩ này hất ra giải quyết xong để cho người ta mê hoặc dị tiền nên tìm cái địa phương hạ xuống giải quyết hợp thể trạng thái dù sao hợp thể trạng thái mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao công đức không thể kiếm lời công đức hao tổn vẫn là ít có hảo vừa mới chuẩn bị hạ xuống hách nhân bỗng nhiên có loại cảm giác như có gai ở sau lưng hắn có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chính mình cơ giác hợp thể sau tăng phúc là toàn p h ư ơ n g vị cho nên tinh thần lực của hắn cũng đã nhận được cực lớn tăng cường nếu như là loại kia người bình thường nhìn chăm chú mặc kệ có bao nhiêu người cũng sẽ không gây nên chú ý của mình có thể làm cho mình lòng có cảm giác hoặc là thực lực cường đại hoặc là đối với chính mình có mang ý mặc kệ là loại nào đều đáng ra chính mình đi xem một cái h á c h nhân túi đầu nhìn về phía đạo ánh mắt kia sợ tại chi điệp nhìn thấy một bóng người đang tại lầu chót biên giới trong bóng tối lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình tại trên lầu chót không thích hợp mười phần thậm chí có chín phần không thích hợp mặc dù còn không có tiếp xúc nhưng vừa nhìn thấy tại hành động này h á c h nhân liền đã làm ra phán đoán của mình người bình thường tại loại này sấm chấp dền vang thời tiết đều biết theo bản năng tìm có che chắn vật chỗ ẩn trốn xét đánh thiên còn chờ ở trên không lộ thiên mái nhà đây tuyệt đối không phải người bình thường tại trên lầu chót người tựa hồ cũng chú ý tới h á c nhân nhìn chăm chú nhưng hắn không có trốn đi ngược lại là lật đến mái nhà biên giới chuẩn bị nhảy xuống. q u cơ giác b à mặt ngoài ê n sinh ra nhỏ nhẹ tiếng gầm gửi nó đã làm xong hoàn toàn phóng thích chính mình chuẩn bị cơ giác mặt ngoài sinh ra nhỏ vẽ hồ quang điện một loại vô hình năng lượng hướng bốn phía truyền lại đem chính mình hóa thành gió mát một bộ phận hách nhân tâm niệm k h ẽ động thân ảnh ra như quỷ mị xuất hiện tại cao ốc phía trước cao ba m cơ giáp tựa như, như một trận gió trên không trung không có chút nào trở lực phi hành tại nửa giây bên trong liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét thoáng hiện đến cao ốc trước mặt quang dực trên không trung lưu lại sáu đầu thật dài m ạ n vấn phản phất năng lượng tại trong không gian dấu vết lưu lại b à n h tốc độ cực cao mang tới khí lưu đem cao ốc tất cả pha lê đều đánh đập ấy cái kia vừa mới nhảy lầu bóng người cũng bị khí lưu nhấc lên trực tiếp đập chúng trên tường nhà này cao ốc là một tòa làm việc cao ốc tại lao động pháp bảo vệ dưới toàn bộ cao ốc cũng là tắt đèn trạng thái Tại、trong ạ i t cái này thái quá thế giới quá độ tăng ca lại là p h ạ m pháp cho nên hack nhân mang tới lần này xung kích cũng không có tạo thành người nào viên thương vong chỉ là tòa nhà lớn pha lê có thể muốn đổi một n à u mới bị khí lưu vén đến trên tường người kia hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ ngược lại là trước tiên đưa tay khe chống điều chỉnh tư thế tính toán để cho chính mình vật rơi tự do mặc dù ba em mở cơ giáp so một người trưởng thành lớn không quá nhiều nhưng bắt được một người còn là dễ dàng thừa dịp người kia t r ở mình thời điểm hack nhân xuể bàn tay ra đem hắn vững vàng giam cầm ở trên tường người là ai h a c nhân trực tiếp phát động kỹ năng tất sát kỹ chân thành Cái người à y rút t h ư ở n lấy đ đang n tại quan sát, sát h cái gì quan sát đồng thời ghi chép mười ba hảo vật thí nghiệm có thể thành công hay không phát động tiên kiếp cùng với tại lần này thiên kiếp bên trong biến dị phương hướng các ngươi là và ảnh hack nhân đang định tiếp tục hỏi tiếp liên phát hiện người kia đầu như bị gậy bóng chạy đánh trúng dưa hấu nổ tung không giống với dưa hấu nổ tung chính là đầu hắn nổ tung sau đó phun tung tóe đi ra ngoài không chỉ làm màu đỏ huyết còn trộn lẫn lấy không thiếu hoàng bạch sen nhau không rõ chất lỏng không đợi h á c h nhân có động tác gì đã biến thành thi thể không đầu trong ngực đ n g nhiên lấy bốc cháy đưa tay đẩy ra y phục của hắn phát hiện đó là một bản sổ ghi chép một dạng đồ vật chỉ là nó bây giờ đang không ngừng má thiêu đốt lên dường như đang một giây sau liền bị đốt hết h á c h nhân không nhìn ngọn lửa hừng hực trực tiếp đem sổ ghi chép nhét vào kinh dị trò chơi trong ba lô dù sao chỉ cần sổ ghi chép vừa rời đi ba lô liền sẽ tiếp tục thiếu đốt đoán chừng vài giây đồng hồ liền có thể đem bản bút ký này đốt thành cho ít nhất nó không có ngay tại chỗ hóa thành cho bụi chính mình không tính quá thua thiệt Về sau xem có trận chiến đấu này nhìn xem rất dài kỳ thực chỉ kéo dài không đến một phút tiêu hao giảm phân nửa sau hợp thể cơ giáp nghi thức triệu hoán cùng thời gian kéo dài tiêu hao công đức cũng liền hơn mười vạn tiêu hào cũng là mọi người đều biết danh vọng tín ngưỡng chịu chúng cùng với không tồn tại chân thực thân thể bây giờ quá khứ cùng tương lai đều gặp đủ còn kém một cái bây giờ liền gặp đủ tam thế phật cũng không biết gọp đủ sau đó lấy được xỉ bờ chính quả lại lại là cái gì xem xong xỉ bờ chính quả chứng minh hack nhân lại nhìn về phía hệ thống giới diện trước mắt điểm công đức ba trăm bốn mươi một năm trăm m ư ơ i bốn dùng không hết căn bản dùng không hết nhìn xem hệ thống giới diện điểm công đức hack nhân có loại thu hoạch vui sướng cho tới bây giờ hắn mỗi lần tiêu hao công đức đều có thể thu hoạch càng nhiều công đức càng nhiều thời điểm thiếu hụt là sử dụng công đức cơ hội giống như lần này hắn duy trì cơ giáp hợp thể tăng thêm chủ động sử dụng công đức không sai biệt lắm có mười vạn hơn nhưng thu hoạch công đức chừng hai mươi vạn lúc nào lại tới một lần nữa vương xuống phó bản liền tốt nói lên buông xuống phó bản hách nhân nhớ tới kinh dị trong diễn đàn nói cái kia rơi vào tiểu chấn nếu là nó không có bị hạch bằng thẳng mà nói chính mình nói cái gì đều phải đánh cái bay tích đi qua r ú t rút một tay mưa không biết lúc nào đã ngừng hách nhân tưởng tượng thấy t r ă m quỷ dạ hành cảnh tượng tuyệt vời từ cái nào đó góc tối không người bên trong đi ra tới cái kia hai tỷ m ộ i cái gọi là thành tiên tràn đầy mùi âm mưu cuối cùng xuất hiện quan sát viên cũng xác nhận điều ấy cứ như vậy rất nhiều trước đây nghi hoặc đều được giải đáp bị bóp méo thi giải thành tiên tri pháp tại an khang tiểu khu xây thành mới bắt đầu liền để dành ra không gian đặc thù cùng với cái kia tự xưng là bọn h ắ n đệ tử k ỳ quái người cứ như vậy nữ nhân kia khởi tử hoàn sinh lúc nói chết qua hai lần từ tiền thế bắt đầu sớm năm mươi năm sắp đặt những tin tức này độ chân thật cũng muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi nhưng bất kể như thế nào nữ sinh kia chính xác từ một bộ thi thể khởi tử hoàn sinh đã biến thành cái gọi là tiên trước đó nàng nhiều nhất là có chút thiên phú người bình thường nhưng mà đang tiến hành loại kia quỷ dị nghi thức sau nàng thật sự đưa tới t h i ê n kiếp mặc dù nàng tại thiên kiếp bên trong đã biến thành một quái vật nhưng biểu hiện ra thực lực đã viễn siêu hết nhân bình thường thấy quỷ có thể đem thành tiên xem như một hồi thí nghiệm hơn nữa phái ra người tiến hành ghi chép thậm chí còn có tương đương trình độ phòng để lộ bí mật thủ đoạn có thể làm được loại trình độ này cái này sau lưng nhất định có một cái thế lực to lớn tại thao tác nghĩ tới đây hách nhân không khỏi có chút tâm động hắn đối với cái thế lực này bên trong có hay không khác thành tiên phương pháp cảm thấy rất hứng thú cũng không phải hắn muốn trở thành tiên mà là làm ruộn cồn g ma bản năng đang dục dịch hắn muốn dạy sẽ tự mình địch nhân thành t i ê n tại bọn hắn trải qua thiên kiếp sau đó lại đem bọn hắn vật lý độ hóa một cái bị ô nhiễm thi giải tiên liền đáng giá hai mươi vạn công đức tăng thêm một cái xỉ bở chính quả nếu là một nhóm lớn dạng này tiên đứng tại trước mặt bị chính mình đội hóa thật là tốt bao nhiêu à? chỉ là muốn tưởng tượng hách nhân liền có một loại khổ cực trồng trọt sau thu hoạch cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn trong bất chi bất giác hách nhân chạy tới an khang cửa tiểu khu tiếng gọi cảnh sát gào thét mà đến một chiếc trắng đen sen kẽ xe cảnh sát một cái vung đuôi thuần thục tại cửa tiểu khu nửa mét bên ngoài đất chống vững vàng ngừng lại lái xe nhân viên cảnh sát nhìn xem không nhiều không ít vừa vặn nửa thức khoảng cách lộ ra một cái nụ cười tự tin không hắn chăng hay không bằng tay quen cửa xe mở ra trần k h ô n từ vị trí kế bên tài xế trôi ra hai tay của hắn càng không ngừng xoa h u y ệ t thái dương một bộ bộ dáng nhức đầu gần nhất tăng ca quá nhiều nghỉ ngơi có chút không đủ ta vừa mới lên mãnh liệt nhìn thấy trên trời có cái cao tới ở trên trời cơ trường đào chặt quay thú ta tờ mở kém chút cho là ta đang đổi cháu của ta xem ạn i ề m thật không đi xử lý xong hôm nay bản án ta muốn xin phép nghỉ ngủ nhìn xem trần khôn một bộ mệt nhọc bộ dáng hách nhân nhìn về phía một bên nhân viên cảnh sát hắn là đội trưởng hắn nói là ảo giác cho nên ta cũng cảm thấy đó là ảo giác nhân viên cảnh sát một mặt vô tội giang tay ra được chưa hách nhân gật đầu một cái hắn chỉ là muốn xác nhận một chút trần khôn có phải thật vậy hay không bởi vì mệt nhọc sinh ra h à o giác hiện tại xem ra chung quanh đây người đều thấy được đúng các ngươi làm sao lại hai người tới vụ án lần này giống như không nhỏ tới còn không phải bởi vì ngươi báo bản án nhiều lắm nhân viên cảnh sát ưu á n nhìn xem hát nhân một bộ ngươi hẳn là rõ ràng bộ dáng lần trước trường học q u ỷ thai sự kiện bên trong có một vị nhân viên cảnh sát nói cho hát nhân hắn hỗ trợ phá được nhiều như vậy bản án hơn nữa cũng đều lập tức bắt được hung thủ có thể thử xem s i n năm hảo thị dân thưởng đây cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt danh hiệu mà là có vàng dòng bạc trắng tiền tải k h c h thưởng ngược lại c h o quỷ thời điểm cũng sẽ thuận tay bắt được hung thủ giết người kiếm nhiều tiền một chút còn có thể giải quyết sinh hoạt áp lực ít nhất về sau không cần kiếm chức khách nhân chuyện đương nhiên báo danh tham gia bình chọn mà hắn phá được vụ án càng nhiều bình hơn năm hảo thị dân phần thưởng có thể càng cao kể từ khi biết sau chuyện này khách nhân liền quyết định có cảnh tất báo có quỷ nhất định chào kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì ngươi tuần lễ này, đến nay, loại này ác liệt vụ án xảy ra hơn năm mươi lên trần k h ô n đem đầu b u lại giải thích nói hai ngày này sát vách thành phố phát hiện một cái tà giáo cúng tế hiện trường chỉ là phát hiện thi thể liền có trên trang cỗ cơ hồ đem tất cả giang hải thị người đều đều i tới ân nghe được cái này hách nhân hai mắt tỏa sáng phảng phất n g ư ờ i thấy công đức hương vị sắt vách cái nào thành phố long hồ thị không đúng đây là giữ bí mật tin tức ta không thể nói ok vậy ta không hỏi ngươi coi như ngươi chưa nói qua hách nhân hài lòng gật gật đầu chuẩn bị mấy người chuyện này kết thúc về sau tìm một cơ hội đi một chuyến làm một thật kỹ thành có thể người những người khác ở trước mặt hắn lúc cũng là hết sức chân thành đều không cần hắn vòng vo ngay n ó n g chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện chính mình liền có thể nhận được chân thành đáp án bất quá chuyện nơi đây kiện còn chưa kết thúc hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu hắn ở trên trời thời điểm liền chú ý tới những cái kia trong mưa sen lẫn thịt nát sẽ ký sinh đến trong cơ thể con người những cái kia bị ký sinh người cũng giống vậy xảy ra biến dị đã biến thành quỷ dị sinh vật trận mưa này phạm vi gần tới ba trăm mét không biết có bao nhiêu cá nhân bị những thứ này thịt nát xuống nhờ tĩnh hóa những thiên kiếp này bên trong bị lây nhiễm người sau đó sự kiện lần này mới xem như chân chính kết thúc nhưng vào lúc này hách nhân nhìn thấy chân trời có một bóng người quen thuộc tập trung nhìn vào Phát liền người rất m ở không đúng t đắn chương n k i tám mươi sáu tiên h kiếp người lây bệnh ở trên trời ngự kiếm phi hành đạo sĩ cũng tựa hồ cũng nhìn thấy xa xa hát nhân trên người hắn áo choàng tắm cùng trong suốt áo mưa tại trong cuồng phong bay phất phới trên tay nhưng l à không ngừng chút nào vung ra một tấm d â y trắng d â y trắng trên không trung xoay chuyển biến hình cuối cùng đã biến thành một cái vòng tròn hình mũi dùi ông giấy dù n g tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí hướng về hách nhân phương hướng bay tới nhìn xem từ bay tới ông giấy hách nhân vừa mới chuẩn bị đưa tay ra ngoài t i ế p lấy không chờ hắn giơ tay lên đã tới gần hắn ông giấy lại lần nữa tự động biến hình trở thành hắn hết sức quen thuộc linh hạc linh hạc một cái linh hoạt xoay chuyển lộn m o một cái rơi xuống đầu vai của hắn phía trên sau đó nó dội ra trắng tóc cánh nh hách nhân linh chúng ta tìm một chỗ không người tụ tập một chút lần này còn cần trợ giúp của ngươi đạo sĩ âm thanh tử đáy lòng dâng lên đây tựa hồ là một loại kỳ diệu truyền thanh phương thức hách nhân nhìn một chút một bên có chút n g ọ n g bức cảnh sát ta một cái sinh viên giữa một cái giấy làm thiên chỉ hạc rất bình thường đúng không trần k h ô n dùng chính mình mê man đầu nghĩ nghĩ so với dưỡng thùng giấy làm chó con cái này giống như chính xác coi như đang thường không đúng ba nhà ai thiên chỉ hạc còn có thể tự động biến hình thành lộn ngược g i sau a ba trần k h ô n vừa định hỏi một chút làm sao làm được lại phát hiện hách nhân tại để lại một câu nói sau đó liền chạy xa hiện trường phát hiện án tại một tòa lầu bốn đến lầu năm ở giữa chính các ngươi đi qua đi nhớ kỹ đem lần này tích công hiệu cho ta ghi lại đội trưởng lần này vẫn là ảo giác sao một bên nhân viên cảnh sát ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem chạy mất hách nhân tự lẩm bẩm tính toán hai chúng ta đều quá mệt mỏi cho nên xuất hiện ảo giác đây là thai nạn lao động trở về nhớ kỹ đánh cái thanh lý xin nhìn xem hách nhân bóng lưng rời đi trần khôn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định xem như chưa từng xảy ra người trưởng thành phải học được đối với một số việc mang tính lựa chọn không nhìn coi như hắn đã từng gặp qua thế giới một bên khác đối với một chút vượt qua thường nhân lý giải chuyện có đôi khi cũng khó có thể tiếp nhận đối với người bình thường tới nói những thứ này trầm trọng sự thật ngươi không nên biết thì tốt hơn thì như vừa mới ở trên trời nhìn thấy cao tới thì như cái kia bị hạch bằng phẳng tiểu chấn bảy một bên khác hách nhân tại tiểu khu trong lương đình gặp được đã hạ xuống quý bá t h ư ở n g hắn lúc này đã đem thanh đồng kiếm thu đến trên lưng có trời mới biết vì cái gì hắn mặc áo choàng tắm cùng trong suốt áo mưa trên lưng còn có thể có cái gì có thể đeo một cây kiếm t i ề u linh trở về a nhìn xem vẫn như cũ đứng tại hách nhân trên bả vai linh hạc quý ba thường theo bản năng đưa tay ra muốn đem nó nhận lấy vừa vặn ta bây giờ trên tay có chút bẩn tối nay lại đón ngươi trở về à ba giây sau đối mặt vẫn không n ú c nhích linh hạt quý ba thường sắc mặt như thường thu hồi đưa ra tay sau đó nghiêm túc nhìn về phía h á c h nhân h á c h nhân linh ngươi có thể hay không như thật nói cho ta biết phía trước trên không trung thanh trường đào kia hư ảnh có phải hay không có liên quan với ngươi đúng có liên quan h á c h nhân nhìn xem hắn áo c h à n g tắm bên trên hồng lãng mạn hưu n h ặ n luôn cảm giác cái tên này tựa hồ khá quen quả nhiên quý ba thường lộ ra quả là thế thân sắc càng không ngừng gật đầu cho nên ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vì cái gì nói bây giờ người không dám thành tiên sao hách nhân nhớ tới cho lúc trước đạo sĩ gọi điện thoại lúc hắn nghe xong địa điểm d ự a sát vội vàng hoàng cút điện thoại căn bản chưa kịp nói tỉ mỉ chúng ta vừa đi vừa nói a đoán chừng những người khác cũng tại chạy tới trên đường trước đi tìm tìm những cái kia thiên kiếp người lấy bệnh quý ba thường đi gia đình nghỉ mát nhìn mưa đã t ạ n h liền đem trong suốt áo mưa cởi ra còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua linh khí trong thiên địa đều bị ô nhiễm sao kỳ thực không chỉ là linh khí bị ô nhiễm liền thiên kiếp đều bị ô nhiễm căn cứ vào cổ tịch bên trên ghi chép nguyên bản thiên kiếp là thế giới đối với sinh mạng cấp độ nhảy lên lúc khảo nghiệm người tu hành muốn chứng đạo thành tiên nhất thiết phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ không biết từ lúc nào bắt đầu thế giới này bị những cái kỳ cụ ý tới chờ đã ngươi vừa mới nói thế giới này bị cái gì chú ý tới hách nhân một mặt mở mịn cắt đứt lời hắn nói tại trong hắn cảm quan hắn và chú ý tới là liền tại cùng một chỗ nghe được cho nên câu nói này lộ ra rất kỳ quái đạo sĩ cũng là một mặt bất đắc dĩ căn cứ vào phản ô nhiễm điều lệ cùng với giữ bí mật điều lệ hết thể có thể đưa tới hắn nhóm chú ý từ ngự chúng ta đều không thể nói ra miệng nghe nói thế giới của chúng ta đã từng có thuộc về bình thần cho nên chúng ta bình thường dùng một cái từ xem như hắn nhóm cách gọi khác ngoại thần ý là hết thể ngoại lai thần chỉ có loại này sơ lược xưng hào mới tại trong phạm vi an toàn ta hiểu người tiếp tục hách nhân gật đầu một cái ra hiệu nói sĩ tiếp tục tóm lại sau khi hắn nhóm chú ý tới thế giới này ô nhiễm liền vẫn như cũ bắt đầu lan tràn chưa từng chỗ không có ở đây linh khí bắt đầu thế giới này hết thể đều từ, từ bị ô nhiễm dùng chúng ta bên này lời nói chính là tu vi càng cao càng dễ dàng thu đến ô nhiễ bởi vì bọn hắn thể nội ẩn chứa linh khí nhiều lắm ô nhiễm dần dần l à n tràn thẳng đến thế giới này bộ phận quy tắc đều xảy ra thay đổi giống như lần này thiên kiếp từ đ ố i với tu sĩ khảo nghiệm đã biến thành một cái cao độ ngưng tụ nguồn ô nhiễm nó sẽ không lại mang đến cấp độ sống này lên chỉ có thể mang đến cơ hội có thể ô nhiễm hết thể thân thể d ị biến đây là toàn bộ tu sĩ giới tuyệt vọng nhất chỗ bởi vì hướng lên con đường đã triệt để bị lấp kín t ở các loại nguyên nhân khu động phía dưới bây giờ tu luyện đã đã biến thành tu ngoại vật nếu như còn có người dám dưới loại tình huống này thành thiên vậy hắn không phải điên rổ chính là người ngu cũng may người điên bị ngươi giải quyết bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết tại thiên kiếp phía dưới bị ô nhiễm thiên kiếp người lấy bệnh liền tốt thiên kiếp người lấy bệnh chủ yếu đặc thù chia rất nhiều loại bởi vì nguồn ô nhiễm hắn nhóm không chỉ một nhưng bọn hắn cơ thể đều biết không tự chủ diễn hóa ra nguồn ô nhiễm bộ phận đặc thù đây là bọn hắn đối với nguồn ô nhiễm đầu sùng bái lần này thiên kiếp người lấy bệnh đặc điểm hẳn là bành trướng huyết đ ụ diễn hóa xúc tu cùng với giống dê rừng vào chân đến nơi đây đạo sĩ liếc mắt nhìn hack nhân cùng ngươi ở trên trời chém cái k i a d á n g dấp hẳn là sẽ rất giống ngươi nhắc tới cái ta nhưng là không mệt hack nhân nhớ tới cái k i a giá trị hai mươi vạn công đức tiên đông nhiên động lực mười phần thế giới này càng là thâm nhập hiểu rõ lại càng phát giác nguy hiểm tại trong cái này băng lãnh thế giới chỉ có công đức có thể để cho h a c nhân nội tâm có một tí ấm áp chứ tám mươi bảy người tr đang nói hách nhân nhìn thấy không ít bóng người đang hướng về an khang tiểu khu tới gần đạo sĩ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hướng về hách nhân nói ô nhiễm phạm vi đã xác định chúng ta nhất thiết phải tại trong vòng ba canh giờ thanh trừ tất cả người lấy bệnh tránh bọn hắn khuyết tán ra phiến khu vực này nếu như sự tình đến không cách nào vãn hồi trình độ liên bang có thể sẽ sử dụng những vũ khí khác từ vật lý phương diện tỉnh hóa phiến khu vực này giống như trong diễn đàn cái kia rơi vào tiểu chấn đạo sĩ ngự a khí có chút phức tạp rất rõ ràng hắn cũng không đồng ý cách làm này nhưng đối với cái này bất lực hách nhân trịnh chọn gật đầu một cái sau đó chỉ hướng những cái kia tới gần nơi này khu vực bóng người trong những người này đại bộ phận cùng nhìn xem không có gì đặc biệt ngược lại là có mấy cái mặc đạo bảo cùng tăng bảo thân ảnh trong những người kia đại bộ phận cũng là kinh dị trò chơi người chơi trước mắt mà nói từ kinh dị trong trò chơi lấy được năng lực siêu p h ả m đối với nhân loại là hoàn toàn vô hại ít nhất những năng lực này sẽ không đột nhiên phản vệ ngươi hoặc là đem ngươi biến thành quái vật những cái k i ê u mặc đạo bảo cùng tăng bảo đều xem như quan phương nhân viên tại không có kinh dị trò chơi phía trước chúng ta những người này chính là c h â n chạy khắp nơi công nhân vệ sinh một bên phụ trách thanh lý đủ loại quỷ dị một bên thanh lý đủ loại ô nhiễm sự kiện chúng ta sau lưng đều gọi chính mình công nhân làm vệ sinh Đạo đ sĩ e một bên hack i nhân ghi nhớ chi tiết này đây là đạo sĩ lần thứ hai biểu hiện ra đối với hòa thượng chắn ghét nhưng hắn giống như đối với trong đó một bộ phận cảm thấy rất chắn ghét thế giới này phật môn đến tột cùng là gì tình huống chính mình lần trước vương xuống phó bản thu những cái tia khung xương cùng làn da còn có thể hay không bán hách nhân vừa định hỏi thăm một chút tình huống cụ thể một cái thùng nước hình bóng đen đánh vỡ cửa sổ thủy tinh hướng về bọn hắn bên này lao đến bắt đầu sạch sẽ không cần lo lắng bị người bình thường nhìn thấy sự kiện lần này kết thúc về sau sẽ có người tới giải quyết tốt nếu như còn có người may mắn còn sống sót lời nói đạo sĩ thao tác dưới c h â n đại kiếm tránh đi bóng đen sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái h u y ễ n màu vàng a cờ tay trái từ trong ngực kẹp ra hai tấm lá bửa dán vào cái kia h u y ễ n kim a cờ lên hướng về một bên rơi xuống bóng đen bóc cỏ cộp cộp đáp từ họng súng, ra, rơi đi họng súng sau cấp tốc hóa thành từng hòa kỳ lân đúng ta hoa nửa năm tiền lương đặt làm x o à y ha quý ba thường cũng không n g ầ n đầu tiếp tục bóp c ò để cho họng súng phun ra nóng bỏng h ỏ a cầu ngẫu nhiên có một khoả h ỏ a cầu rơi xuống mặt đất cả mặt đất đều bị tan ra một cái lỗ nhỏ uy lực này cực lớn đạn rơi xuống bóng đen kia trên thân trực tiếp tan vào trong cơ thể của hắn lúc này hách nhân cũng nhìn về phía cái tia đánh lén không thành rơi xuống bóng đen đó là một cái cùng mình ở trên trời chém cái tia dị tiên dáng dấp không sai biệt lắm thùng nước xúc t u á i thân thể của hắn tại đụng tới hòa cầu sau đó giống như, như băng tuyết dần dần tan g ã nhưng cái này tan giã vẹn vẹn kéo dài trong n y mắt ngay sau đó trên thân thể của hắn huyết nhục bắt đầu điên cuồng lớn lên lần này không có da gông cùng xiềng xích huyết nhục sinh trưởng không có quy luật chút nào cơ thể cũng từ thùng nước hình đã biến thành đ i ệ n hình trên người hắn hỏa diễm cũng không có dập tắt mà là lấy huyết nhục vì nhiên liệu thịnh vượng thiêu đốt lên hỏa diễm tan r ã huyết nhục huyết nhục điên cuồng lớn lên hỏa diễm lại mới sinh huyết nhục vì nhiên liệu thiêu đốt càng thêm thịnh vượng thiên k i ế p người lấy bệnh tại trong ngọn lửa nóng bỏng không ngừng lăn lộn gen, trên diện từ không trung nhìn xuống giống như là một đầu sẽ tự mình chở mình món mặc dù rét không chết nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được chúng ta trước đi tìm cái tiếp theo a tại b ổ mấy phát sau quý ba thường thu hồi h u y ế t màu vàng, vàng hỏa kỳ lân đây là khai quang chế tác riêng cố ý đi sau hắn lần trước nhìn thấy hách nhân hoàng kim g ạ t lính a cờ không chỉ là mốt độ tăng vọt ngay cả uy lực cũng tăng lên rất nhiều lại thêm b ù a chú của hắn phụ ma một viên đạn một cái quỷ không là vấn đề nếu không phải là lần này là là thiên kiếp người lấy bệnh đặc điểm là huyết mục tăng sinh hắn đã sớm mang theo a cờ đại khai sát giới cùng từng con đi tìm bọn họ không bằng đem bọn hắn đều hấp dẫn ra tới một mẹ hốt gọn đang quần đấu phương diện này ta coi như có chút tâm đắc. h á c h nhân nhìn xem trên mặt đất lăn lộn h r đ ộ t ruột đột nhiên cảm thấy loại này khó g i ế t đồ vật một cái một con đi tìm có chút quá chậm không bằng đem bọn hắn tập trung lại trực tiếp dùng gạt lỉnh súng máy chú thình thịch không được nữa liền lái cơ giáp đem bọn hắn cùng một chỗ vật lý đ ộ hóa dù sao còn có những người khác đang tại chạy tới đây một cái một con đi tìm chính mình tối đa chỉ có thể cướp được mấy cái đầu người là một người trưởng thành h á c h nhân lựa chọn toàn bộ đều phải ngược lại những người khác coi như đánh chết những thiên kiếp này người lấy bệnh cũng không có cái gì lợi tức không bằng đem bọn hắn đều để lại cho mình phát dụng đem công đức một khối này bổ trần đầy quý bá thường sửng sốt một chút tiếp đó nhớ tới h á c h nhân vậy ngay cả ngoại thần đều có thể giết chết hoàng kim đạt l ĩ n h giống như là cái này lý nghĩ thông suốt quý bá thường nghiêm túc một chút một chút đầu vậy ta đi khiến người khác phối hợp một chút đem những cái kia thiên kiếp người lấy bệnh đều tập trung vào bên này đây là máy t r u y ề n tin ngươi có thể dùng nó tới cùng tất cả tới tăng viện người cầu thông h á c h nhân đưa tay tiếp nhận quý bá thường đưa tới đồ vật đây là một cái nhìn giống lọt vào t h a i thức thai ngay bờ lưu tốt đồ vật hack nhân đem nó leo lên liên nhập tần số chuyển tin mẹ nó ta bên này nhìn thấy một cái thiên kiếp người lấy bệnh khắp nơi ăn nó biến dị đến một nửa hải Tên xuất phát sinh này, ở đây phát hiện đây ở một cái thiên kiếp người lấy bên ệ n tầng cả tầng nhiễm, h cả đều bị bọn lây liền thai mẹ trời mưa thiên kiếp người bệnh thịt mầm có la quý ba thường h á n g dọn một cái lấy ra một cái rõ ràng càng có cảm giác khoa học kỹ thuật đầu đội thức máy truyền tin ta là lần này sạch sẽ hành động chỉ huy quý bá thường bây giờ chúng ta có một cái kế hoạch mới tất cả mọi người nghĩ biện pháp đem người lấy bệnh hấp dẫn đến an khang tiểu khu một tòa nhà phía trước mảnh đất chống này tới chúng ta trực tiếp đem bọn hắn vây giết không phải quý đạo trưởng những thiên kiếp này người lấy bệnh số lượng càng nhiều càng khó giết hơn nữa còn có, có thể sẽ lẫn nhau thôn phệ tiến hóa làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao làm như vậy phong hiểm lớn quá rồi đó vạn nhất xảy ra chuyện người nào chịu trách đây không phải bắt chúng ta sinh mệnh đang mở trò đùa sao thật đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ các ngươi ai vui lòng đánh ai đi à ta dù sao cũng là không lớn chương tám mươi tám thêm gạt linh nghe tần số truyền tin bên trong đủ loại thanh âm nghi ngờ h á c h nhân cũng háng dọn g một cái sau đó đẻ xuống bên thai trò chuyện cái nút xảy ra chuyện ta quý bá thường toàn quyền phụ trách nếu là có một cái thiên kiếp người lấy bệnh chạy hoặc các ngươi tại vây giết bọn hắn quá trình bên trong bị thương ta quý bá thường gấp m ộ ư ơ i đền bù nghe nói như thế tần số truyền tin bên trong thanh âm nghi ngờ chậm rãi tiêu mất xem như phong nguyện quan thủ tịch đệ tử hắn đảm bảo vẫn hữu dụng dù sao coi như hắn đảm đương không nổi còn có sau lưng hắn phong nguyện quan có thể phụ trách không phải một bên quý bá thường một mặt ngộng bức nhìn về phía đừng nói ta bên này nửa năm tiền lương đều cầm lấy đi làm cái này hỏa kỳ lân coi như không có làm ta đi bán thân cũng không thường nổi nhiều như vậy à. em bé a ngươi cùng nhau nhìn xem quý ba thường không hiểu ánh mắt h á c h nhân thân thiết giải thích cho hắn một phen ta có phải hay không liền cái k i ê u độ tiên kiếp dị tiên đều c h é m giết đúng quý ba thường suy nghĩ một chút chính xác như thế cái k i ê u bằng vào ta thực lực liền xem như những tiên kiếp này người lấy bệnh lẫn nhau thôn vệ tiến hóa có phải hay không có thể giống vậy đem bọn hắn chép giết cũng không có vấn đề trong thời gian ngắn bọn hắn ô nhiễm trình độ sẽ lại không lần tới thăng giải quyết bọn hắn so giải quyết dị tiên đ quý bá thường cảm không nói n gì i n thêm ư k h bởi vì hắn cảm thấy hết nhân nói rất đúng loại thời điểm này chính xác cần một người đứng ra lực bài chúng nghị tiến hành đảm bảo mới sẽ không để cho chất vấn biến thành kháng cự cùng lá mặt lá trái nhất thiết phải có người đem thanh âm nghi ngờ đẻ xuống hành động mới có thể tiến hành thuận lợi mà tại chỗ nhóm người này bên trong hách nhân chỉ nhận thức chính mình mình tại trong nhóm người này cấp bậc cùng danh vọng cũng cao nhất cũng chỉ có dùng thân phận của mình làm ra đảm bảo mới có thể đẻ xuống thanh nhân phản đối đây là trước mắt tốt nhất ứ n g đối phương thức liền xem như tự mình tới lựa chọn đoán chừng cũng sẽ làm như vậy đương nhiên chính mình vẫn sẽ do dự như vậy vài giây đồng hồ làm không được giống hách nhân huynh như vậy quả quyết không hổ là người a dưới đáy lòng qua một lần lộ dịch sau quý ba thường cũng đón nhận đảm bảo chuyện thậm chí nội tâm còn thoáng qua mấy phần đối với hách nhân quả quyết quyết sách tán thưởng vậy ta cũng đi hỗ trợ đem những cái kia thiên kiếp người lấy bệnh hấp dẫn tới đem nói không chừng lần này người sống sót số lượng sẽ rất nhiều quý ba thường muốn đem ghé vào hách nhân đầu vai linh h ạ c nhận về tới ghé vào hách nhân đầu vai linh h ạ c dùng bên trái cánh đắp lên đỉnh đầu một bên khác cánh trắng tinh quạt hương b ù mấy lần chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn linh h ạ c ghé vào nam nhân khác đầu vai cái này chẳng lẽ không phải một loại n ở tờ giờ đây là g h é t bỏ vẫn là để chính mình đi mau vẫn là cả hai đều có quý ba thường sửng sốt một chút cái này có bệnh thích sạch sẽ linh hạt là hắn một tay dưỡng lên đối với năng lực của nó hết sức rõ ràng nó như vậy ưa thích dính tại hách nhân huynh trên thân tuyệt đối không phải là bởi vì ghét bỏ chính mình ít nhất không chỉ là nguyên nhân như vậy nó là từ hách nhân huynh trên thân cảm nhận được vật gì không mang nghi vấn như vậy quý bá thường ngự kiếm bay lên không nhìn xem dưới chân nghe lời thanh đồng kiếm quý bá thường cảm thán một phen vẫn là thanh đồng kiếm tốt mặc dù yêu thích kỳ quái một điểm nhưng không chê chính mình hơn nữa còn mười phần nghe lời trên đất hách nhân cũng tò mò nhìn về phía đầu vai linh hạc hắn cũng không biết vì cái gì linh hạc giống như một mực ưa thích kể cận chính mình dù sao hắn cũng không phải cái gì n ư u đầu nhân sẽ cố ý câu dẫn người khác linh hạc không nghĩ ra hack nhân dứt khoát không tiếp tục để ý đầu vai linh hạt ngược lại nó ổn đến một nhóm chính mình như thế nào động cũng sẽ không đi không cần lo lắng nó tần số truyền tin bên trong truyền đến đám người bận rộn âm thanh phần lớn người đều đang dùng đủ loại phương thức hấp dẫn lấy thiên kiếp người lấy bệnh chú ý hack nhân nhưng là thừa dịp tất cả mọi người đang bận đem trên mặt đất cùng hỏa diễm đối kháng hột đột ruột dùng công đức vật lý độ hóa đi công đức 2.000 một cái tiêu h dị tiên một nhưng mà so thông thường hủy mạnh hơn nhiều lắm h á c h nhân rất hài lòng thậm chí cảm giác nếu như không bao gồm xì b ở chính quả mà nói thiên kiếp người lấy bệnh mới là hôm nay chính mình thu hoạch lớn nhất n a m nửa giờ sau từ tứ phía tám người chạy đến không ít người phần lớn người sau lưng đều đi theo mấy cái thậm chí mấy chục con thiên kiếp người lấy bệnh càng xa xôi tầng trời thấp quý ba thường ngự kiếm mà đến đi theo phía sau gần trăm con thiên kiếp người lấy bệnh h á c h nhân đại khái dự đoán rồi một lần không sai biệt lắm có gần tới hai trăm cái thiên kiếp người lấy bệnh nhìn xem số lượng đông đảo như dọn bị tầm thường thiên kiếp người lấy bệnh hách nhân từ bốn phương tám hướng chạy tới người nhìn thấy hack nhân sớm đã chuẩn bị song tiêu ký vật thế là đem sau lưng người lấy bệnh hướng về bên này mang đến đại tư đại bi độ thế nhân nhìn xem đám người sau lưng r ầ m rạp chẳng chị thiên kiếp người lấy bệnh hack nhân thấp giọng bổ túc gạt lỉnh súng máy nguyền rủa một câu cuối cùng lâu như vậy đến nay hắn đã lục lọi ra một chút gạt lỉnh súng máy nguyền rủa sử dụng tiểu kỹ xảo t ỷ như mình tại trong vòng một canh giờ đọc lên qua thần chú tiền bộ phân chỉ để lại câu nói sau cùng không n i ệ m như vậy chỉ cần thời gian không cao hơn một giờ chính mình chỉ đọc lên một câu cuối cùng cũng có thể lập tức sử dụng gạt lỉnh súng máy chú khiến cho kỹ năng tiền trí thời gian chuẩn bị trên phạm vi lớn rút ngắn đáng tiếc là cái này ngắn nhất chỉ có thể giảm bớt đến một câu nói mà không phải một chữ cuối cùng đã tụ tập đến cùng nhau mọi người thấy lẫn nhau đi theo phía sau thiên kiếp người lấy bệnh đông nhiên có loại cảm giác khớp ổn cơ mờ n ở ta vừa mới quay đầu nhìn một chút có gần tới hơn hai trăm con chính là đứng bất động để chúng ta giết một ngày đều giết không được bọn hắn em quý đạo trường đâu mau tới cứu một chút ta đừng cứu được liền đếm hắn kéo quái nhiều nhất phía sau hắn đuổi trên trăm cái người lấy bệnh đâu ta có loại muốn chạy xúc động đang chuẩn bị riêng phần mình thi triển kỹ năng cách nơi này mà đám người Lặng lặng. p gắt linh, linh bô tát đám người một mặt một bức đây là cái tình huống gì nòng súng chuyển động phô thiên cái địa điểm sáng từ họng súng bắn ra đây giống như màn mưa tầm thường mưa đạn phóng qua đỉnh đầu của bọn hắn tinh chuẩn chúng đích sau lưng đám kia điên cuồng tiên h kiếp người lấy bệnh những cái kia người lấy bệnh bị điểm sáng m ệ n h t r u n g sau tựa như cùng xuân t u y ế t xuất hiện tại trên lò lửa một dạng bị phi tốc hòa tan quan trọng nhất là bọn hắn giống như là đánh mất năng lực tái sinh từng mảnh nhỏ ngã xuống lại nổi lên không thể nhìn xem không có năng lực phản kháng chút nào thiên kiếp người lấy bệnh trong đám người có người tự lẩm bẩm Nam.、Phật、Nam Bi, Bồ Tát Hiển Linh. Trước 89 sau khi xuyên Việt ta hậu trường toàn bộ nhờ chính mình sát phong, thiên kiếp người lấy bệnh giống như sau ta mạch Phật sắp kiếp khi hậu thu Tứ Tát Trước Việt gặt tu Bi, Bồ bộ bị lấy lại thêm cái kia thoạt nhìn như là phật môn gạt linh bồ tát đó là các ngươi phật môn vũ khí bí mật sao vẫn là cái gì tân hình phật pháp mạnh như vậy có người nhịn không được tiến tới cùng nhau hành động tăng nhân bên cạnh hỏi bị hỏi tăng nhân cũng một mặt n một bức lúc nào thế gian này nhiều một tôn gạt linh bồ tát vẫn là nói đây là những sư huynh kia nhóm luyện ra được nhưng chúng ta không phải chuyên tu nhục thân sao làm sao còn có thể triệu hồi già gạt linh bồ tát cái này chuyên nghiệp cũng không đúng n h ư ợ a hơn nữa bây giờ thế giới này không phải thần minh không hiện sao tại sao lại nhiều một tôn thần đông đảo nghi v ấ n quanh quẩn tại những này tăng nhân trong lòng muốn mở miệng hỏi một chút lại sợ đến lúc đó thật hỏi ra chút gì một bên h á c h nhân không biết những người khác đang suy nghĩ gì cũng lời đoán bây giờ hắn đang nhìn công đức gia tăng nhắc nhở điên cuồng này ra công đức hai nghìn điện tử m ẫ mỗi ngày thu hoạch công đức hạn mức cao nhất một trăm công đức hai nghìn bốn tại trong công đức gia tăng nhắc nhở ngẫu nhiên còn nhảy ra một chút những thứ khác tin tức mười giây sau mảnh đất trống này thiên kiếp người lấy bệnh đã bị tiêu diệt không còn một mảnh tại công đức tỉnh hóa phía dưới bọn hắn liền một vệm máu đều không thể ở lại đây trên thế giới này tại các lình súng máy nguyền rụa hỏ đúng nghĩa hôi phi yên diện hách nhân trong lòng lặng lẽ mà đến một lần công đức gia tăng nhắc nhở đại khái nhảy hơn hai trăm phía dưới dù cho c h ủ tới sử dụng g ạ t lình súng máy nguyền rụa tiêu hao cũng còn có bốn mươi vạn trái phải lợi nhuận tăng thêm lúc đầu ba mươi vạn hơn công đức hết thảy bảy mươi vạn cả ngày hôm nay lấy được công đức so với hắn phía trước cố gắng một tuần lễ lấy được công đức đều nhiều hơn ngay cả thông qua gõ điện tử mõ, mỗi ngày lấy được công đức hạn mức cao nhất cũng đạt tới hai ngàn coi như hắn mỗi ngày không hề làm gì chỉ là mở lấy điện tử mỗ tự gõ cũng có thể thu được dĩ vãng vài ngày công đức lượng sau khi nguyên thủy tích lũy hắn công đức giống quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều bây giờ trên mặt của hắn đang mang theo một cái nhựa tợn lặt tiệc ùn trạ mạn mặt nạ những người khác không nhìn thấy hắn dương lên vệ miệng những người còn lại nhìn thấy hắn mang theo mặt nạ đều biết đây là cao nhân đang cố ý che giấu thân phận cho nên cũng thức thời không có đi lên đáp lời dù sao bầu trời gạt lính b ồ tát mới vừa vặn tiêu tan cái kia gạt lính có thể giết chết t i ê n kiếp người lấy bệnh giết chết chính mình cái này một đống người đoán chừng cũng sẽ không phí bao nhiều lực khí mặc dù cùng đại lão đáp lời sẽ có rất nhiều tiện lợi thế nhưng loại là mình có thể thấy được đại lão vị đại lão này chính là dương lên tay liền có thể triệu h vậy hắn bản thân nên mạnh biết bao ân không thể suy nghĩ nhiều vạn nhất cái này đại lao còn có thể nghe được chính mình tiếng lòng làm sao bây giờ có đôi khi cấp độ t r ê n lệch quá lớn ngược lại để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ liền mấy vị kia tăng nhân trang phục hòa thượng nhìn nhau vài lần sau đó cũng yên lặng túi đầu đ ế m trên đất hà cát xem như người trong phật môn bọn hắn đối với trên không cái hư ảnh này cảm thụ càng thêm khắc sâu đó là một loại cùng phật giống nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức cái kia kim sắc hư ảnh tán phát tia sáng cùng với khí tức trên người nàng không biết có phải hay không là bởi vì cái kia hư ảnh gần ngay trước mắt r i ê n cớ bọn hắn thậm chí mơ hồ cảm giác cái kia hư ảnh so với bọn hắn mỗi ngày cung phụng phật tượng càng có thần tính chất càng khiến người ta kính sợ so với bọn hắn cung phụng phật tượng càng có thần tính tại thần minh không hiện thế giới còn có thể cảm nhận được thần tính hay là từ một cái hư ảnh trên thân cảm nhận được ý nghĩ này từ đ ấ y lòng hiện lên sau liền chính bọn hắn giật này mình hơn nữa cái này gạt lỉnh bồ tát hư ảnh là bị người triệu hắn đi ra là người kia đang thao túng thần có người có thể triệu hắn hơn nữa điều khiển so với bọn hắn cung phụng phật càng có thần tính p ậ t cho dù ở phật môn tu hành thời gian còn rất ngắn nhưng bọn hắn có thể cảm giác được đây là so phe phái tranh đấu kinh khủng hơn đồ vật đây là có thể bị coi thành vì dị đoan đồ vật mặc kệ tại bất luận cái gì giáo phái đây đều là không được cho phép tồn tại ân ngoại trừ đạo giáo đám k i a cái gì đều có thể bao dung ra hỏa thân là tiểu nhân vật chính bọn họ phàm là dính dáng tới nửa điểm hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt hách nhân quay đầu nhìn về phía đám người phát hiện bọn hắn cũng không có đi lên dây d i a chính mình ý tứ hài lòng gật đầu một cái hắn sở dĩ mang theo nhượng t lặt t i c ù n g t r màn mặt nạ là bởi vì nhớ tới quý bá thường phía trước tự nh mà cái này nửa tợn lặt tiệc cùng trạ mạn mặt nạ là khắp nơi tiểu khu duy nhất có thể tìm tới tương đối thích hợp mang lên mặt đồ vật chính mình loại này cùng truyền thống phật pháp hoàn toàn khác biệt đồ vật tốt nhất vẫn là muốn lẩn tàng một chút thân phận ô n m ũ t điểm chờ sau này thăm dò thế giới này lực lượng thượng hạn hoặc là đem đã sắc phong vị lai phật sau đó dù sao bây giờ chính mình cái này xì bợ phật giáo cũng chỉ có một cái thành viên tại nhân số cùng bối cảnh phương diện nhiều ít vẫn là có chút chưa đủ mình ngược lại là biết bọn hắn đ i ệ tạng vương hóa thân không khoảng không nhưng bọn hắn đều không nhất định gặp qua không khoảng không chớ nói chi là thừa nhận sự tồn tại của hắn vạn sự còn phải dựa vào chính mình. Chờ mình đã s á c phong hạ sùn mị của phật cho mình tạo một cái đủ cứng hậu trường dạng này cũng coi như là có phật ở sau lưng cho hắn chỗ dựa chính là cho mình tạo cái hậu trường nghe là lạ sau khi xuyên việt ta hậu trường toàn bộ nhờ chính mình s á c phong sách nếu không phải mình xuyên qua cao thấp dùng cái sáng ý này đi bản sao tiểu thuyết may m à ta biết bay một mực tại trên trời ngự kiếm phi hành quý bá thường hạ xuống hách nhân bên cạnh thật dài thở phào nhẹ nhõm hành động kết thúc đại gia ta việc tản đi, đi nhìn xem tầm mắt của mọi người đều tập trung vào trên người、mình. quý bá thường nhìn như vân đạm phong khinh phất phất tay nghe được quý bá thường lời nói người chung quanh cũng đều thở dài một hơi ai đi đường đấy sự kiện lần này kết thúc mặc dù nhanh nhưng dây dưa đi ra ngoài chuyện cũng coi chút lớn nơi đây không nên ở lâu chờ nhìn xem những người khác đều rời đi quý bá thường mới ra hiệu h á c h nhân đi theo chính mình cùng đi phiến khu vực này đã bị phong tỏa nếu như không có quan phương nhân viên dẫn dắt ít nhất phải quan sát một ngày sau đó mới có thể khôi phục qua lại ta trước tiên mang ngươi rời đi phiến khu vực này a h á c h nhân gật đầu một cái đe máy m truyền tin còn cho quý bá thường đuổi kịp cước bộ của hắn lần này chúng ta giải quyết thiên k i ế p người lấy bệnh tốc độ rất nhanh nửa giờ liền hoàn thành trước đó muốn hai ngày mới có thể hoàn thành lượng công việc lần này ngoại trừ lây nhiễm sơ kỳ hỗn loạn bên ngoài cũng không có bao nhiêu người bình thường thụ thương quý bá thường quay đầu trịnh trọng hướng về h á c h nhân nói lời cảm tạ đa tạ trợ giúp của ngươi đừng k h á c h khí thật muốn cảm ơn ta mà nói về sau tìm thêm ta là được nói đến đây h á c h nhân đột nhiên nghĩ đến chính mình ngay từ đầu tìm quý bá thường mục đích đúng n g ư ờ i bên kia còn có h a y không lần trước loại kia làm phép qua bảy sáu hai đạn cho ta toàn bộ mấy trăm phát dự bị một chút chương chín mươi khổ hạnh nguyện mấy trăm phát người tại sao không đi cướp quý ba thường một mặt thì đau đây chính là tương đương với chính mình hai tháng tiền lương a bởi vì tên cướp pháp a h á c h nhân chân thành trả lời nghi vấn của hắn ta lại không phản bác được quý ba thường trầm mặc một chút sau đó từ trong ba lô lấy ra vừa mở ra qua quang hộp đạn thậm chí còn cây đ ú ố c kỳ lần trong băng đạn đạn lui ra ngoài tiếp lấy hắn đem tất cả đạn một mạch kín đáo đưa cho h á c h nhân lấy đi lấy đi đừng k h á c h k h í ngược lại ta phải về đạo quan đến lúc đó lại đi tìm xem đám thợ cả tối kho mặc dù hắn nói phong khinh vân đạo nhưng thỉnh thoảng co giật khỏe miệm vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn ta cũng không phải cái gì chu lột ra nói thế nào cũng phải cho ngươi t r ử chút đạn phòng thân hách nhân nghĩ nghĩ cho hắn đưa lại một cái hộp đạn kỳ thực ngay từ đầu mở miệng hắn là muốn tiến vào giao giá trên trời giai đoạn liền đợi đến đạo sĩ rơi xuống đất trả tiền tiếp đó hắn cầm với hắn mà nói không có tác dụng gì quỷ tệ thay đạn không nghĩ tới quý bá thường chỉ là chửi bậy một câu liền đem trên người mình đạn toàn bộ giao cho mình vậy ta thật đúng là cảm ơn n g ư ơ i a ba quý bá thường liếc mắt hắn biết hách nhân muốn triệu hồi ra cái kêu hoàng kim gạt linh cần một chút để ngủ nhất là lần này hoàng kim gạt linh thậm chí còn nhiều một cái hữ ảnh đại giới chắc chắn lớn hơn cho nên mặc dù hắn có chút thì đau nhưng vẫn là tận lực đem chính mình tồn kho đều lấy ra đền bù h á c h nhân đúng ngươi có thể cùng ta nói một chút phật môn đến cùng là gì tình huống sao ngược lại bây giờ nhản dỗi cũng là nhản dỗi h á c h nhân nhớ tới quý bá thường đối với hòa thượng tự a hồ rất c h ắ n é t nhưng mà đối với lần này tới tăng nhân còn giống như hảo lại thêm thế giới này phật môn có thể còn sẽ cùng mình có xung đột sớm một chút tìm hiểu một chút cũng là chuyện tốt a i nghe được h á c h nhân lời nói quý bá thường đầu tiên là thở dài một hơi còn nhớ rõ ta nói qua linh khí của cái thế giới này bị ô nhiễm sao không chỉ là chúng ta không thể tu luyện phật môn cũng giống vậy cho nên bọn hắn cũng đi ra một đầu không giống nhau lộ cùng chúng ta tu ngoại vật không giống nhau chính là bọn hắn tu chính là nhục thân tự thân nhục thân ngươi nhìn lần này tới mấy cái kia tăng nhân trên người bọn họ đều mặc rách nát quần áo bẩn thỉu hơn nữa cơ thể nhìn cũng có chút gầy yếu bởi vì bọn họ là khổ hành tăng là phật tu ngay từ đầu nhất định phải kinh nghiệm quá trình bọn hắn thường ngày hành động nhất thiết phải vừa đi vừa ngâm tụng k i n h văn nhất thiết phải trường kỳ đoạn thực thậm chí đoạn thủy mỗi cái ban đêm đều phải nằm ở đầy đinh trên giường dùng đau đớn ma luyện ý、chí. còn muốn tại mùa hè đi qua lửa nóng tháng tuổi tại mùa đông nằm băng mạ ng chịu đựng khốc nhiệt cùng giá lạnh đồng thời còn phải thâm nhập trong nhân dân quần chúng cảm thụ chúng sinh chịu cực khổ cuối cùng còn có thể cử hành pháp hội tập thể phát hạ để cho chúng sinh thoát ly khổ hải hoành nguyện tất cả những điều này cũng là vì ma luyện tinh thần g rèn luyện sự nhẫn mại cùng với học được k h ô n g chế dục vọng của mình cùng với nhớ kỹ cứu vớt chúng sinh hồng nguyên nghe thật vĩ đại hách nhân cảm thắn nói đúng vậy a thật vĩ đại đây là phật môn sau cùng bề mặt quý ba thường cũng đi theo cảm thắn một chút sau đó tiếp tục nói tại khổ hạnh giai đoạn trừ niệm kinh bên ngoài bọn hắn sẽ không tu hành bất luận cái gì phật ra phát môn mà là dùng phương pháp khác đối phó quỳ dị tỷ như từ kinh dị trong trò chơi lấy được năng lực hoặc là liên bang cung cấp đủ loại khai quang vũ khí tại khổ hạnh kết thúc về sau bọn hắn bắt đầu chính thức tu nhục thân dù n g bị ô nhiễm qua linh khí rèn luyện nhục thân của mình dù n g chính mình khổ tu đi ra ngoài tinh thần đối kháng linh khí bên trong ô nhiễm nhưng tu hành thời gian càng lâu trong nhục thể ẩn chứa linh khí càng nhiều ô nhiễm cũng càng nghiêm trọng hơn tinh thần của bọn hắn cũng sẽ ở lần lượt trong đối kháng bị ô nhiễm đ ồ n g hóa bọn hắn thất tình lục dục sẽ bị phóng đại tham lam xác dục những dục vọng này tại trên người của bọn hắn tự do lớn lên hơn nữa không cách nào kiềm chế bọn hắn tính tình đại biến. trở nên háo s ắ chỉ bạo ngược, k ô n phương pháp có thể đem tính cách của bọn hắn biển trở lại bởi vì tiền kỳ khổ tu cùng hoành nguyện, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đứng tại nhân loại bên này. g gì có cái có cách của cũ c bất bởi thể trở tu phát tại kỳ kỳ khổ pháp lại loại vì hạ đem sẽ là bị bọn hắn phát hạ hoành nguyện muốn để bọn hắn thoát ly khổ h ả i chúng sinh cũng đã trở thành bọn hắn phát t i ế t dục vọng đối tượng bọn hắn cũng đã trở thành chúng sinh phải bị cực khổ một bộ phận nghe song quý bá thường lời nói hách nhân cuối cùng biết vì cái gì hắn đối với hòa thượng có hoàn toàn khác biệt thái độ vì thủ hộ chúng sinh mà tu luyện lại tại tu luyện sau trở thành chúng sinh cực khổ nơi phát ra một trong có loại đồ long giả cuối cùng thành ác long hoang đường cảm giác đây chính là vì cái gì ta và ngươi nói trong bóng đêm chỉ là có tội dù cho ta không có sửa qua phật pháp cũng có thể cảm nhận được ngươi đang triệu hoán g á t linh b ù t ắ t lúc cái kia cỗ trang trọng nghĩ khí tức tường hòa bọn hắn bây giờ cả ngày lẫn đêm thờ phụng phật tượng đều không không có ngươi triệu hồi ra một cái hư ảnh có thần tính bọn hắn hiện tại mười phần ghép tị nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi lấy tính cách của bọn hắn khả năng cao sẽ không đối với ngươi rất thân mật ta hiểu rồi vẫn như cũ mang theo mặt nạ h á c nhân gật đầu một cái mặc dù không biết quá trình nhưng đạo sĩ nói cùng mình suy đoán kết quả không sai biệt lắm đó chính là bây giờ phật môn đối với chính mình sẽ không rất thân mật liền xem như người bình thường cũng rất khó k h ô n g chế lại chính mình tâm tư đố kỵ chớ nói chi là bị phóng đại thất tình lục dục bọn họ trước người nói bọn hắn cung phụng phật tượng hơn nữa còn có thành tiên thiên kếp i loại vật này vậy bây giờ thế giới này còn có thần sao nam trước đó có kể từ ô nhiễm bắt đầu sau liền biến mất quý ba thường tựa hồ cũng không muốn xâm nhập thảo luận cái đề tài này sau khi trầm mặt một hồi đưa ra một câu mười phần ngắn gọn đáp án hách nhân lại là nhớ tới mình tại phong đô kinh nghiệm cùng với điệu tạ vương nhìn thế giới này người cũng không biết phong đô tình huống có thể bọn hắn ngay cả đ i ệ tạ vương bản thể cũng bị ô nhiễm cũng không biết có lẽ tại trong thị giác bọn họ. thần minh chính là có một ngày đột nhiên biến mất h á c h nhân minh ngươi là người thứ nhất phát hiện có người độ thiên kiếp người thuận tiện nói một chút tình huống cụ thể sao đi một lát sau quý ba thường hỏi ra chính mình đã sớm muốn hỏi vấn đề cái này muốn từ một lần dám làm việc nghĩa bắt đầu nói đến h á c h nhân đại khái đem chính mình hôm nay kinh nghiệm nói một lần chỉ là giấu một chút không cần thiết nhấn mạnh tin tức tỷ như tại sao mình muốn đi an khang tiểu khu cùng với cái kia bản thiêu đốt sổ ghi chép chỉ là nói cho hắn biết trận này cái gọi là thành tiên thiên kiếp là có người đang cầm hai tỷ bội làm thí nghiệm hơn nữa phái người tiến hành quan sát theo lý thuyết trận này thí nghiệm từ hai mươi năm trước thậm chí sớm hơn phía trước liền bắt đầu ở chuẩn bị quý ba thường chân mày cao lại cảm giác mình bây giờ hiểu được tin tức tựa hồ có chút khó lường hắn cảm giác chính mình lái một chiếc thuyền nhỏ chạy trong bóng tối trong biển rộng trước mặt xuất hiện một khối băng nổi hơn nữa mặt biển phía dưới khối này băng nổi kết nối lấy một cái vô cùng to lớn băng sơn chương chín mươi một c ỏ c ỏ vẫn hữu dụng nay l i ề n có chút vượt qua dự liệu của ta phải trở về g i a o động người quý ba thường suy nghĩ một chút quyết định ổn một tay chuyện này so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, hơn gặp phải loại sự tình này đương nhiên không thể tự kiềm chế đần chơi sập xuống muốn để vóc dáng cao đỉnh trước lấy đây là thưởng thức lại nói có bối cảnh không cần bối cảnh này không phải làm trò chơi sao nửa giờ sau quý ba thường mang theo h á c h nhân đi ra khu vực phong tỏa lần này nghi thức bên trong duy nhất người sống sót đôi kia s o n g bảo thai bên trong còn sống mội mội là sự kiện lần này mấu chốt người biết chuyện bởi vì phong tỏa duyên cớ cứ, xe cứu thương đ o á n chừng đều vào không được cho nên h á c h nhân đã đem vị trí của nàng cáo chi quý ba thường hai tỷ m ộ i một cái trở thành t i ê n biến thành h á c h nhân công đức một cái còn sống nhưng mà đã biến thành hack nhân tiền thưởng mỗi người giữ đúng vị trí của mình phân công rõ ràng phối hợp m ư i phần hoa mỹ tại đem hách nhân đưa ra khu phong tỏa sau quý bá thường lập tức trở về trở về tìm người nhìn xem ngự kiếm rời đi quý bá thường cùng với cẩn thận mỗi bước đi linh hạt hách nhân phân biệt phương hướng một chút sau hướng về trường học đi đến sự kiện lần này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian ít nhất với hắn mà nói là như thế này nên cầm công đ ứ c cầm nên cầm tích công hiệu cũng đ i lại chuyện kế tiếp cùng hắn không có nhiều quan hệ cho dù có cái kêu đoán chừng cũng muốn chờ quý bá thường giao động người hòa mỹ điều tra tin tưởng sau đó đơn giản tới nói hắn lại rảnh rỗi xuống dưới suy nghĩ một chút hách nhân chuẩn bị mấy ngày nay chạy tới trần khôn nói tới long hồ thị xem Một tà cái c giáo ú nếu như không phải kinh nghiệm bản thân giả hắn cũng rất khó từ một cái khí thiên nhiên tiết lộ tin tức nghĩ đến vật gì khác chớ nói chi là thái quá thiên kiếp người lấy bệnh tiếp lấy hách nhân lại thử một chút phát hiện chỉ cần có sự kiện tương quan chữ mấu chốt những tin tức này đang phát ra về phía sau cũng chỉ có mình có thể trông thấy dùng những người khác máy tính đi kiểm tra thời điểm hoàn toàn tìm không thấy tin tức tương quan ngược lại là một tấm gặt lỉnh bù tắt hình ảnh bắt đầu ở trên mạng lưu truyền ra có thể là bởi vì tương tự hình tượng phía trước ngay tại trên mạng tồn tại qua cho nên tấm hình này cũng không có bị che đậy chỉ là lần này ở trên mạng lưu truyền hình ảnh đã biến thành càng thêm không cụ thể hư ảnh cùng mình tại an khang tiểu khu triệu hoán đi ra hư ảnh có mười phần thậm chí chín phần tương tự thấy cảnh này hách nhân đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu có một ngày tấm ảnh này cùng với g ặ t lịnh bù tắt danh hào truyền bá phạm vi đầy đủ lớn hơn nữa thật sự để cho một nhóm người xem như ký thác tinh thần có tín ngưỡng chịu chúng lại thêm nàng không tồn tại chân thực thân thể đặc điểm có phải hay không hoàn mỹ phù hợp xỉ bở chính quả sử dụng điều kiện ân cảm giác không phải là không có khả năng a xỉ bở chính quả hậu tuyển danh sách lại thêm một cái xem xong trên internet tin tức hách nhân lại mở ra kinh dị diễn đàn tại cái này không cách nào phong tỏa chỗ có thể tìm tới càng nhiều điểm liên quan manh mối quả nhiên bây giờ kinh dị trên diễn đàn có thật nhiều liên quan tới lần này thiên kiếp tin tức bất quá những người này đối với sự kiện lần này hiểu rõ chắc chắn không có thân là người trong cuộc mình biết nhiều đang nhìn một lúc sau hách nhân đem lùng tìm trọng điểm bỏ vào địa phương khác thì như long hồ thị tà giáo hiến tế sự kiện mấy phút sau hách nhân tại trên diễn đàn lấy long hồ thị cùng với tà giáo vì từ m ẫ u chốt tìm được tin tức tương quan long hồ thị tà giáo sau này tại thế giới hiện thực tại chỗ tạo ra phó bản long hồ thị người chơi cẩn thận đừng không cẩn thận tiến đụng vào trong phó bản tà giáo thành viên còn không có chào xong kinh dị trò chơi đã mở một cái phó bản nó thật sự ta khóc chết thường trú phó bản phó bản này hai ngày một chút biến mất ý tứ cũng không có nhìn thấy những bài bột này hách nhân hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới long hồ thị tà giáo lại còn cùng kinh dị trò chơi phó bản có quan hệ hắn sơ cấp giấy thông hành còn thiếu một chút kinh nghiệm liền thăng cấp lần tiếp theo để n g ộ i hoàn tất cần một tuần lễ hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể chậm rãi chờ chờ để n g ộ i hoàn tất cho nên giữa lúc này hắn suy nghĩ tại thế giới hiện thực kiếm nhiều một chút công đức không nghĩ tới liêu ám hoa minh hữu nhất thôn lại phát hiện một cái chính mình có thể có thể tham gia trò chơi phó bản đây không phải l ạ i một cái phó bản đang hướng về mình vây tay đi hách nhân từng cái đem những bài b ộ t này đều thấy một lần hiểu rõ đại khái long hồ thị đến cùng xảy ra chuyện gì long hồ thị một mực có lựa gạt chi đô thanh danh tốt đẹp đủ loại tam giáo cựu lưu người đều tụ ở ở đây ở đây ngươi hướng về trong đám người ném một cục gạch có thể đập c h ú n g mười cái lựa gạt trong đó năm cái tài chính ba cái làm bán hàng đa cấp còn lại hai cái chính là làm đủ loại tà giáo gặp gỡ phía trước hai loại kia lừa đảo có tốt nhiều nhất là lựa gạt ngươi tiền gặp gỡ làm tà giáo có thể rất chính mình mạng cũng may làm giáo hội so với phía trước hai loại lừa đảo về số lượng ít hơn bên trên một chút lại thêm mục tiêu của bọn hắn cũng là bình dân cho nên cũng không có n h ấ c lên gợn s ó n g quá lớn một tuần lễ phía trước kinh dị trò chơi phiên bản đổi mới đồng thời cũng là kinh dị trò chơi chọn chúng chính mình đoạn thời gian kia long hồ thị cho tới nay chỉ là trò đùa trẻ con tà giáo tự hồ thật sự làm ra cái gì đồ vật ghê gớm một đám vốn chỉ là người bình thường nhân loại thu được khó có thể tưởng tượng vĩ lực thậm chí còn có thể triệu hắn cùng không chê không biết từ đâu xuất hiện quái vật thu được năng lực chính bọn họ trong khoảng thời gian ngắn bắt được một nhóm người bình thường cử hành nghi thức nào đó tại hai ngày trước bọn hắn cử hành nghi thức chỗ bị tìm được nhưng hiện trường ngoại trừ trên trăm bộ thi thể bên ngoài không có gì cả lưu lại đại bộ phận giáo đồ cùng với nhân viên cao tầng cũng không có dấu hiệu nào biến mất chỉ để lại một bộ phận lưu lạc bên ngoài ngoại vi giáo chúng cùng lúc đó một cái tên là huyết tế phó bản xuất hiện tại phạm vi bên trong của l o n g hồ thị ai cũng không biết phát động phó bản điều kiện là cái gì chỉ biết là nếu như được tuyển chọn chỉ cần tại phó bản chính thức bắt đầu phía trước rời đi l o n g hồ thị phạm vi là có thể tránh khỏi tiến vào phó bản cho tới bây giờ tất cả tham gia phó bản người chơi còn không có xuất hiện lần n ư ớ qua hoặc là bọn hắn không có thông quan bị vây ở trong phó bản hoặc là đã chết ở phó bản trong một góc khác vô luận là loại tình huống kia đều thuyết minh phó bản này cực kỳ nguy hiểm cho nên bây giờ đại bộ phận tại long hồ thị người chơi đều đang nghĩ biện pháp thoát đi nhìn đến đây hách nhân tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét thông hướng long hồ thị đường sắt cao tốc ra vé mười phút sau hách nhân lấy một nửa gia sản mua đi tới đi lui vé xe cho bạn cùng phòng nhắn lại sau đó liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài chuẩn bị ngồi đường sắt cao tốc đi long hồ thị Trường huy lần này hắn tới cấp bách lại thêm hắn trong túi đeo lưng cũng thả một bộ phận khẩn cấp vật phẩm cho nên cũng không có mang hành lý gì hai tay chống chân h á c h nhân cùng khác cầm bao lớn bao nhỏ người qua đường lộ ra không hợp nhau sau khi rơi xuống đất h á c h nhân cũng có chút mê mang từ trên diễn đàn tin tức đến xem phát động phó bản điều kiện vẫn là không biết muốn được tuyển chọn có thể còn cần một chút vật khí nghĩ tới đây h á c h nhân có chút p h i ề n muộn vật khí của hắn nói như vậy là chập trùng lên xuống chính mình đoạn thời gian trước vận khí tốt như vậy lại là độ quỷ lại là độ khó cao phó bản hơn nữa còn liên tục từ công đức chỉ lấy được hai lần ban thưởng dựao vật khí đinh luật bảo toàn g ân nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhắc nhở hách nhân gây ra một lúc vận khí của mình tốt như vậy một chút đường sắt cao tốc trực tiếp liền bị phó bản chọn chúng không đúng đối với mình tới nói đây là vận khí tốt nhưng mà đối với người bình thường tới nói cái này hẳn thuộc về gặp xui xẻo mới đúng cho nên vận khí của mình đến cùng là tốt hay là xấu Mặc kệ, trò chơi đang loạt, xin chờ. người ợ c l đều chơi ư thế. h lòng hack nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất sát kỹ chân thành nam mô gặt lỉnh súng máy chú sức mạnh một ư ơ i bảy tốc độ tám thể phách bốn mươi tám tinh thần một mươi ba đánh giá đây là khu vực hạn định phó bản không cần phải nhìn ra kinh dị trò chơi đối với hắn vượt thành phố chạy tới tham gia phó bản có chút ý kiến nhưng hách nhân căn cứ khách hàng chính là thượng đến g u y ê n tắc quyết định không nhìn ý kiến của nó hơn nữa chính mình rõ ràng thu được hai cái kỹ năng mới nhưng kinh dị trò chơi bản thuộc tính nhân vật lại không có đổi mới chẳng lẽ là mình không có ở trong phó bản sử dụng tới tất cả kinh dị trò chơi kiểm tra không đến đang loại đ i ệ n phó bản huyết tế số người tham dự ba mươi hai người độ khó khó khăn loại hình sinh tồn bối cảnh giới thiệu tại giáo chủ ẹn dẫn một cái bình u thường p đồn n g bộ chiều hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thần yêu thích là nhân loại đau đớn trong đầu của hắn bốc lên một cái ý nghĩ điên cuồng hắn phải dùng người sống huyết tế hắn thần thế là hắn hướng thần hiến tế vợ con của mình lần này cũng là lần thứ nhất thần đáp lại cầu nguyện của hắn chỉ cần hắn càng không ngừng tiến hành huyết tế thần liền sẽ ban cho hắn hết thẻ mong muốn mà các ngươi là bị bắt tới nhóm thứ ba tế phẩm nhiệm vụ chính tuyến sống sót đến huyết tế kết thúc tinh hồng sắc t i ể u chữ dần dần biến thành một đầu khóa hình dạng nó vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại trên tay hắc nhân bốn phía thế giới cũng ở đây trong nháy mắt trở nên l ờ mở quang ảnh không ngừng biến ả o trò chơi bắt đầu t â m mắt dần dần khôi phục hắc nhân phát hiện mình hai tay mang theo xiềng xích bị giam tại một cái trong lồng sắt hắn giờ phút này dường như đang một cái hội trên trận hai bên trái phải đủ loại một loạt chế tạo giống nhau c h i ế c lồng Hơn nữa mỗi cái lồng bên mỗi cái trong đều giam giữ một người. Tại chiếc một lồng bốn p hách í a vô số mặc o bào đen đồ tín quay u nhân g q u a n tại b h nhìn c về phía trước bên trên nhất đại cao hắn rất muốn biết bị tín đồ như thế thổi cầu vồng cái giám người h tôn nộn tia sáng giáo chủ có hay không tại dưới chân của mình khấu trừ một bộ ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở loại này ca ngợi từ ngay cả mình nghe xong đều thay hắn cảm thấy lung túng trên đài cao một cái thấy không rõ tướng mạo người từ hoa lệ trên ngai vàng đứng lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng k h o á t tay dưới đài các tín đồ phàng phất lập tức lâm vào điên c u n g buộc phát ra từng trận gieo họ khô to thần ân đã tới cảnh tượng này kém chút để cho hách nhân cho là mình là tại tham gia cái gì buổi hòa nhạc cơn vọng tại tập thể đoàn c cũng may tình huống không có bếp bát như vậy đây chỉ là một đám tà giáo điên rồ đang tụ hội mà thôi câu nguyện bắt đầu đứng tại trên đài cao giáo chủ nữ khí trầm thấp nói ra bốn chữ âm thanh ngoài ý liệu trẻ tuổi ngay sau đó những tụ chung một chỗ tín đồ kia mười phần tự r ắ c nhường ra một con đường mười cái mặc áo bảo trắng tín đồ đang lúc mọi người chăm chú chậm rãi đi ra những người này nhìn hết sức trẻ tuổi cũng đều là thanh niên bọn hắn sắc mặt phức tạp đi đến dưới đ à i cao nơi nào có một loạt bề ngoài mười phần tinh xào thiết s ử nữ hách nhân nhìn một chút cảm giác đi ra trên mặt bọn họ ba phần kiêu ngạo ba phần vội vàng ba phần hưởng thụ cùng với chín mươi mốt phân cuộc nhiệt mười người phân biệt đi đến thuộc về mình hình cụ bên cạnh sau đó mặt khác mười tên áo bào đen tín đồ c ù n g kính đi đến bên cạnh của bọn hắn các nữ sĩ các tiên sinh cùng với mặt khác chín mươi lăm loại giới tính giáo h ư u nhóm bọn hắn mười người may mắn được chọn chúng tham gia nghi thức c ầ u t h ẩ n có thể sớm tỉnh hồn lại ôm ấp hoài báo để chúng ta nhìn xem bọn hắn tỉnh hồn lại ôm ấp hoài báo cùng với lắng nghe thần linh đối với chúng ta gợi ý đang nói âm sau khi rơi xuống cái kêu mười tên bạch b à o tín đồ liếc nhau một cái kiên định vọt vào trước mặt hình cụ đứng tại bên cạnh bọn họ áo bào đen tín đồ nhưng là tại bọn hắn đi vào trong nháy mắt đó, lập tức đem thiết Sứ giả của thần tại hướng tại triệu của c ta Ta thần hoán bốn tại đi vào phía trước mỗi người bọn họ đều phát ra hưng phấn tiếng hô hoán nhưng rất nhanh gieo họ liền biến thành đau đớn kêu gen t r u n g quanh các tín đồ nghe được kêu gen trở nên càng thêm cục n h i ệ t bọn hắn bị thần quốc tiết nạn thật hâm mộ một bên hách nhân nhìn xem trong hội trường gần hơn hai trăm n g ư ờ i tín đồ trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán một lần nghi thức cầu khẩn bình quân tiêu hao mười cái tín đồ cục nhật cái này nghi thức cầu khẩn mở thường xuyên một điểm đoán chừng giáo hội cũng muốn diệt tuyệt tại mười cái thiết sử nữ hình cụ phía dưới đỏ tươi huyết theo khe hở chạy xuôi tới địa bên trên trên mặt đất chảy ra một đoạn ý nghĩa không rõ ký tự lần này thần gợi ý là hắn sẽ ở lần sau huyết tế sau khi thành công tự mình hiện thân mang theo chúng ta cùng một chỗ tình hồn lại quốc ân nghe đến đó hách nhân đầu lông mày nhướng một chút lần này có thần muốn p h ụ xuống chương chín mươi ba diễn tố hội bây giờ hách nhân đối với thần loại tồn tại này hết sức cảm thấy hứng thú mỗi một cái loại này siêu phàm tồn tại đều đại biểu cho số lớn công đức nhất là loại này ưa thích tín đồ cho mình huyết tế nghe cũng rất giá trị rất nhiều công đức trong nháy mắt này một loại cảm giác sứ mệnh tự nhiên sinh ra hách nhân cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo đảm trận này huyết tế tiến hành thuận lợi bất quá để bảo đảm cái này cái gọi là thần năng đủ b ô n g xuống có cần thiết để thăng một chút tế phẩm chất lượng bốn chúng ta đã thoát ly thế giới hiện thật gò bó cũng không còn pháp luật đạo đức cùng với luân ly đối với chúng ta hạn chế chúng ta là hỗn độn tín đồ thần tia sáng chiếu sáng chúng ta chúng ta rốt cuộc không cần kiềm chế chính mình đánh dục vọng tương phản chúng ta muốn tận tình phóng thích dục vọng để chúng ta quy về hỗn độn cảm thụ sinh mệnh hài hòa cảm nộ thần đối với chúng ta gợi ý a đang tuyên bố xong thần dụ sau giáo chủ ép、e、phất, phất tay trượng hướng về phía dưới tín đồ diễn t u y ế t doanh hách nhân suy nghĩ bị trong hội trường tiếng hoan hô đ i ế t thai n h ứ c góc đánh gãy tại giáo chủ tuyên bố tất cả mọi người đều có thể trở về thần quốc thần dụ cùng với để cho mọi người cùng nhau quy về hỗn độn diễn thuyết sau trong hội trường liền biến thành sung sướng hải dương các tín đồ phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng hô hoán bọn hắn nhảy cấm hoan hô dùng đủ loại phương thức biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng hơn nữa biểu đạt hình thức hết sức c h ị u tượng sau khi một giây háo bào đen lấy ra dấu ở dưới hắc bảo nhạc khí bắt đầu diễn tấu diễn tấu hách nhân nhìn xem bọn hắn cầm đủ loại đủ kiểu nhạc khí diễn tấu nhạc khúc kém chút không kém được cổ quái giai điệu vang vọng toàn bộ hội trường trói hai âm phủ che mất tất cả mọi người ở đây khá lắm các người cái này hỗn độn k i a sáng giáo hội chơi thật sự hoa tại chỗ tín đồ đại bộ phận cũng là nam tính cho nên bọn hắn nhạc khí đại bộ phận là tiểu hào cùng đại hảo cho nên bọn hắn diễn tấu loại nhạc khúc khi thì to rõ khi thì t r ầ m thấp nhìn xem dần dần biến thành diễn tấu hội hiện trường hội trường hách nhân mí mắt chừng ngày chỉ có thể nói không hổ là tà giáo mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy điên cuồng hương vị đây hết thể bắt đầu không có chút nào báo hiệu cứ như vậy đột nhiên phát sinh ở trước mặt tất cả người chơi đại gia bình thường nói ra diễn tấu hội cũng là đùa giỡn các ngươi cái này tới thật sự a loại này cao nhã lại hỗn loạn tràng cảnh còn lâu mới có được tràng cảnh đơn giản bình thường chỉ có hai người tướng thanh tới cảnh đẹp ý vui cổ quãi giai điệu cùng trói hai âm p h ụ để cho người ta có loại sinh lý cảm giác k h n g khỏe trước mắt tụ chung một chỗ đám người giống như là tản ra đủ loại mùi thúi ô nhiễm tri nguyên chỉ là dù chỉ là dùng mắt nhìn cũng có thể cảm thấy một cỗ tinh thần sung kích chớ nói chi là hiện trường còn có ba dê vòng quanh âm thanh nổi cảm giác mười phần tay con mắt hách nhân trận to hai mắt đương nhiên hắn nhìn không phải hội trường mà là kinh dị trò chơi kèm theo kênh tá loại thời điểm này hắn cần thay đổi vị trí một chút lực chú ý miễn cho chính mình p h u n g ra lưu manh kỵ sĩ không phải cái này phó bản mạnh như vậy à, mở màn ba phút lại là từ xa lại là bắt đầu diễn tấu biết phiến mạch ca khá lắm so ta trong tồn kho đều phải mánh liệt ta không chống nổi long mù tiểu bân đây là đâu à, ta như thế nào đi vào nơi này bơi mấy giá hạng cợt mờ nở ta vừa mới còn đang nhìn kinh dị trò chơi tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện một cái đến ngược sau đó đem ta đưa trở vào côn g bạo tiểu hài nơi này là nơi nào những cái kết thúc thúc đang làm gì mụ ta muốn về nhà nam hách nhân nhìn một lần nói chuyện phiếm ghi chép nội dung phát hiện trừ mình ra chỉ có hai tên người chơi lên tiếng nhìn không phải lần đầu tiên tham gia kinh dị trò chơi bởi vì có kinh dị diễn đàn tồn tại nguyên nhân đại bộ phận người chơi đều biết không muốn tham gia khu vực này hạ định phó bạn chỉ cần rời đi long hồ thị phạm vi liền tốt cho nên cái này một nhóm được tuyển chọn tham gia trò chơi đại bộ phận cũng là lần thứ nhất tham gia kinh dị trò chơi tờ lây ơ mới bọn hắn đối với kinh dị trò chơi hiểu rõ không nhiều nhiều nhất là từ nơi này tên đoán được cái trò chơi này rất nguy hiểm số ít nghe nói qua nó cũng không rõ ràng trong này cụ thể sẽ gặp phải cái gì chỉ biết là trong này rất nguy hiểm rất dễ d à ngay người chết. sau đó bọn hắn lại không hiểu thấu bắt đầu móc ra nhạc khí tiến hành cái gọi là quy về hỗn độn trang diện một mươi phần hỗn loạn lại tinh thần ô nhiễm còn không có bị kinh dị trò chơi ẩu đả qua tam quan chính bọn họ lập tức cả người cũng không tốt bởi vì lần này tham gia phó bản nhân số quá nhiều hơn nữa đại bộ phận cũng là người mới nguyên nhân giao diện chắt bên trong mặc dù có rất nhiều cái tin tức hơn nữa còn đang không ngừng đổi mới nhưng đại bộ phận cũng l à tờ lễ ơ mới ở giữa không có ý nghĩa chất vấn hỗ tương lẫn nhau an ủi ngay cả cái k i a hai tên người chơi giả d ặ n kinh nghiệm cũng không có lần nữa lên tiếng có thể là đang chờ những thứ này tờ lễ ơ mới tỉnh táo lại tất nhiên k a n h tán gẫu không có cái gì tin tức hữu dụng hơn nữa chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này có chút nhàm c h n t bốn h á c h nhân suy nghĩ một chút quyết định cho mình p h ó n g cái gió mình bây giờ bị giam trong lồng cũng coi như mặt chữ trên ý tứ ngồi tù đang ngồi tù trong lúc đó ra ngoài canh chừng là một kiện rất hợp lý chuyện đúng không đương nhiên Còn có một cái chủ nguyên nhân là giáo chủ kia không một ẹt giáo kia là b i ế t chạy đi n ơ i nào. hắn á c có chút h nhân bận tâm, lo l g h ắ n ra chuyện g ì ngày o i ý muốn. Bọn hắn hàng n à chiếc lồng ở vào hội trường biên giới bốn phía đều có tín đồ trông coi chỉ là đang nằm úp sắp thể bắt đầu sau những thứ này trông coi tín đồ của bọn hắn cũng không nhịn được đã gia nhập chiến trường ít nhất trong đoạn thời gian này cũng không có người quan tâm bị giam trong lồng tế phẩm cơ hồ tất cả tín đồ tất cả đều bận rộn diễn tấu âm nhạc đam chìm tại trong nghệ thuật h ư n đúc hack nhân cụ hiện ra màu hồng vật lý học thanh kiếm tại trong một đám ma mới ánh mắt khiếp sợ tại ra chiếc lồng đại môn chiếc lồng trên cửa chính mang theo một cái khóa vừa vặn phù hợp vật lý học t h á n h kiếm sử dụng yêu cầu dù sao năng lực của nó là cậy khóa chỉ cần đây là một cái khóa dáng vẻ nó liền có tỷ lệ cậy mở nó thuận tiện đem trên tay xiềng xích cũng cậy mở sau đó hack nhân mở cửa quang minh đang a đại đi ra ngoài mở cửa sau hack nhân lướt qua những cái kia lồng bên trong tờ lay ơ mới trực tiếp đi tới phía dưới hội trường hắn thần tình thản nhiên đi ở hội trường biên giới phản vất tại nhà mình p h ò n g khách t à n bộ một dạng hoàn toàn không giống một cái chuẩn bị đào tàu thủ phạm những thứ này tín đồ dưới hắc bảo mặc đại bộ phận cũng là thường p ụ c h o nên h a c nhân xuất hiện cũng không có lộ ra rất đột n ộ nhưng h ắ n cùng chung quanh v bởi vì bây giờ trong hội trường tín đồ đại bộ phận cũng là quay về nguyên thủy trạng thái mặc quần áo hắn đi ở đám điên này ở giữa giống như một người có mái tóc nồng đậm người đi vào một đống đầu chọc nô kẹ gì làm người khác chú ý chuyện đương nhiên đám người điên cùng bên trong có người chú ý tới đi ở danh giới hách nhân hơn nữa r ụ c dịch đang hướng đi đ à i cao bên kia hách nhân trông thấy một cái tín đồ đột nhiên ngăn ở trước mặt mình ánh mắt nóng bỏng phảng phất là đang hướng hắn phát ra quyết đấu mời thiếu niên lang muốn tới cùng một chỗ diễn tấu âm nhạc sao chương chín mươi b ố trên đại cao đối mặt này biến thái mời h á c nhân mặt mỉm cười rút ra vật lý học thanh kiếm như ng vật lý học t h á n h kiếm bị vung ra tàn ảnh hung hăng đánh t r ú n g ngăn ở trước mặt mình cái này tín đồ h u y ệ t thái dương ngăn ở hách nhân trước mặt tín đồ tại chỗ s ù i lơ trên mặt đất công đ ứ c năm mươi bị đánh trúng tín đồ không nói tiếng nào ngã đầu liền ngủ nhìn xem hắn ngủ giống như, như trẻ con ăn tưởng hách nhân lúc này mới chậm rãi đem vật lý học t h á n h kiếm thu vào hắn cũng không lo lắng động tính của nơi này sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác ở đây tới gần hội trường biên giới mà những tín đồ kia đều tập trung ở trong hội trường bận rộn căn bản không g à n h quan sát hoàn cảnh c u n g quanh hắn đập vào cái kia tín đồ trên huyện thái dương phát ra tiếng vang bị dìm ngập tại trong cổ q á i tró h á c h nhân cũng không có lại tiếp tục quản g ngã xuống biến thái tại biên giới tìm một kiện sạch sẽ một chút áo bào đen mặc lên sau tiếp tục hướng về đài cao phương hướng đi tới giáo chủ kia đang tuyên bố diễn tấu hội bắt đầu sau liền biến mất cũng không biết đi nơi nào tất nhiên hắn là tại trên đài cao biến mất cái kia cũng cần phải đi trên đài cao đi tìm hắn đây chính là huyết thế bắt đầu nhân vật mấu chốt vì hiến tế nghi thức thuận lợi cử hành h á c h nhân phải bảo đảm hắn một mực tại tầm mắt của mình trong phạm vi trong lòng người chơi nhìn thấy h á c h nhân quang minh chính đại rời đi trước lồng còn lấy được có thể che giấu thân phận áo bào đen nhao học theo muốn từ lồng bên trong đi ra bất quá tay không tất sắc bị giam tiến c h i ế c lồng chính bọn họ cũng không thể giống hách nhân như vậy tiêu sái chỉ có thể đang tán gấu trong kênh nói chuyện không ngừng khẩn cầu hách nhân có thể hay không trở về dẫn bọn hắn đi chỉ có hai tên không phải t â n thủ người chơi g i ả dặn kinh nghiệm dùng phương pháp riêng của mình rời đi c h i ế c lồng hách nhân liếc mắt nhìn nói chuyện phiếm trong ghi chép tin cầu cứu cũng không để ý tới cứu những người này chắc chắn là có thể cầm tới công đức cần kiệm công việc quản gia hách nhân cũng không tính buông tha những thứ này công đức nhưng không phải bây giờ cứu người thời cơ tốt nhất là đám người này đại bộ phận cũng là lần thứ nhất tham gia kinh dị trò chơi tờ lay ơ mới bây giờ cứu bọn hắn để cho bọn hắn đi theo chính mình hành động chỉ làm liên lụy chính mình tiến độ không để bọn hắn đi theo vậy bọn hắn sẽ đến chỗ chạy tìm đ ư ờ n g chết hoặc là gây nên hỗn loạn làm cho những n à y tà giáo đồ bắt đầu cảnh giới không bằng trước tiên đem bọn hắn gửi ở hội trường lồng bên trong chờ thời cơ thích hợp lại đem bọn hắn lấy ra mặc vào áo b à o đen sau đó hách nhân mặc dù còn là bởi vì mặc quần áo cùng chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau nhưng đeo lên mũ t r ù m sau đó hắn nhìn cùng những cái kia phổ thông tín đồ không có gì khác biệt ít nhất sẽ không bị xem như địch nhân tại chỗ bắt lại đàng hoàng tiềm hành một lần hách nhân thuận lợi xuyên qua hai tên người chơi già dặn kinh nghiệm thoát khốn sau đó cũng học hách nhân dáng v ẽ n h ặ t được một thân áo bào đen đi theo hắn đi tới trên đài cao bọn hắn rất rõ ràng loại thời điểm này dám hành động đơn độc không phải ngu ngốc chính là đại lão nếu như là loại trước theo sau cũng có thể lợi dụng hắn dò đường nếu như là loại sau vậy thì quả quyết ôm đ u ổ i tăng thêm sống sót tỷ lệ hơn nữa nhìn hách nhân từ phó bản đến bây giờ cũng là một bộ thư giãn thích chí bộ dáng loại sau khả năng cao vô cùng trên đài cao đồ vật cũng không nhiều ngoại trừ hoa lệ vương tọa cùng với trên mặt đất một chút ý nghĩa không rõ văn tự chỉ có một đầu không biết thông hướng nơi nào thông đạo hai á c h nhân q u y đầu đ nhìn phía về trăm h phía e o s ba mươi ba đại lão ta là người thành thật chính là nghĩ đến ôm ngươi bắt đùi ngươi dẫn ta hành động c h u n g ta tới dò đường ta cũng là ta tất cả điểm số đều thêm t h ể phách t a c ó thể chịu có thể làm khi thịt nhìn xem thành thật hai người h á c h nhân gật đầu một cái hơn nữa như bọn hắn mong muốn để cho bọn hắn đi ở phía trước dò đường mặc dù hack nhân cũng không cần có người cho mình dò đường lội lôi nhưng bạn nhất lối đi này bên trong có cả bẫy Tự tay mình ra cái ứ u thứ hai tên người l chơi n g đức. nhìn thấy h á c h nhân gật đầu đồng ý trên mặt khẩn trương biểu lộ đã thả lỏng một chút đang nhìn nhau một mắt sau riêng phần mình lấy ra một cái chiếu sáng công cụ đi vào trong thông đạo đèn kịp nhìn xem hai người một cái dơ bao đuốc một cái cầm cỡ nhỏ đèn đường làm chiếu sáng công cụ h á c h nhân cũng có chút cảm thán kinh dị trò chơi đạo cụ bao nhiêu dính điểm thái quá một đoàn người đi vào trong thông đạo tiếp nối là cũng không có phát động cái gì cảm ấy ngược lại có một chút thanh âm kỳ quái từ nội bộ chuyển đến hừ hừ a a a a trong thông đạo ba người liếc nhau một cái sắc mặt có chút phức tạp bất quá đều lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt vào bên trong đi đi đến cuối thông đạo mấy người đi tới một cái so phía ngoài hội trưởng càng lớn lộ thiên tế tự tràng cái này tế tự tràng cũng không có khác tín đồ mà phía trước biến mất giáo chủ s đang nằm tại biên giới trong miệng càng không ngừng phát ra hừ hừ a a âm thanh phản phất thân thể của hắn đang t ạ i kinh nghiệm một chút cực lạc sự tỉnh nhìn thấy có ba tên tín đồ xuất hiện giáo chủ không có cái gì đặc thù phản ứng chỉ là lấy tay hướng về hách nhân bên này tùy ý nhất chỉ chống tự đặc thù công kích công đức một trăm n g h e được hệ thống nhắc nhở hách nhân lui về phía sau một bước về tới trong t h ô n g đạo bởi vì cái này đặc thù công kích cũng không phải một lần duy nhất mà là kéo dài tính chất tổn thương hừ a đi ở phía trước hai người đột nhiên phát sinh rên dỉ một tiếng sau đó toàn bộ thân thể không bị khống chế run rẩy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất bất quá bọn hắn đều không phải là cái gì cũng không hiểu tờ lay ơ mới tại cảm giác chính mình xuất hiện dị thường trong nháy mắt bọn hắn liền làm ra phản ứng cái kêu tên là tại hạ phụng tiên người chơi trong tay cụ hiện ra một cái khối sắt cái này khối sắt giống như là thủy hòa tan tại lòng bàn tay của hắn ngay sau đó da của hắn bao trùm lên một tầng kim loại màu sắc đồng thời lan tràn hướng toàn thân đợi đến thân thể của hắn toàn bộ biến thành kim loại sau đó hắn mới che lấy đúng quần c u ố n quít đứng lên đi đến hách nhân bên cạnh một tên khác người chơi cô cao chiến sĩ nhưng là dùng tay run dày hung hăng chọc lấy một chút huyện thái dương vị trí một đạo màu trắng du hồn từ nhục thể của hắn leo lên. cái này cùng nhục thể của hắn dáng g ấ c giống nhau như lúc bạch sắc du hồn nạnh sinh x i n h kéo lấy ngã xuống đất ngất đi nhục thân về tới trong thông đạo h á c h nhân một mặt hiếu kỳ nhìn về phía sắc mặt phức tạp hai người công kích bị của hắn hệ thống tiêu hao công đức chặn hoàn toàn không biết cái này đặc thù công kích tác dụng hình thức là cái gì đối mặt h á c h nhân hỏi tham đã biến thành mễ t ổ lộ cùng du hồn hai người nhìn nhau một cái một mặt phức tạp phun ra hai chữ k h ó á i cảm chương chín mươi lăm có t h ể nói cho ta biết nhược điểm của ngươi sao k h o á cảm hack nhân có chút mếch o ặ c từ hắn góc nhìn đến xem hai người tại bị giáo chủ kia nhìn như tùy ý một ngón tay sau đó trong nh những trong nháy mắt để cho bọn hắn kia mất đi cơ thể k h ô n g chế chính là khoái cảm đúng ta rất xác định đó chính là khoái cảm trong nháy mắt đó ta thế giới tinh thần giống như liên tiếp đến bên ngoài những cái kia đang diễn tấu tín đồ Quỷ dị lại trói h a i âm nhạc để cho đầu góc của ta không ngừng bãi tiết đọ và mị nẹ、e, sinh ra mãnh liệt kích động cảm giác trong loại trong nháy mắt kia bộc phát kích thích để cho cơ thể trong nháy mắt đã mất đi k h ô n g chế vẫn là du hồn bộ dáng cô cao chiến sĩ mang theo phức tạp nhìn thân thể của mình hiện tại hắn cơ thể không có ý thức tự chủ nhưng vẫn như cũ bởi vì như thủy triều liên miên không dứt kích động mà run dậy bây giờ trong thời gian ngắn h ắ n là không muốn trở lại trong thân thể của mình nếu như bây giờ trở về đoán chừng sẽ triệt để đắm chìm trong vui sướng bên trong trở thành bị dục vọng k h ô n g chế ra thú hơn nữa coi như trở về thân thể của mình đoán chừng cũng muốn lâm vào một đoạn thời gian rất lâu trạng thái hư nhược đại não bài tiết số lớn đọ pami nẹ đây đối với thể lực là cực lớn tiêu hao cũng may bây giờ đem thân thể kéo về thông đạo sau đó đại não không tiếp tục giống vừa mới điên cồn g b à i tiết đọ pami nẹ、e. đúng trong nháy mắt đó ta giống như về tới phía ngoài trong hội trường những tín đồ kia quay chung quanh ở bên cạnh ta diễn tấu nhạc khí tiếp lấy đầu góc giống như bị khống chế đầy trong đầu cũng là vui vẻ khoái hoạt các loại cảm xúc một bên biến thành mễ t ổ lộ phụng tiên cũng là gương mặt nghĩ lại mà sợ nếu không phải là hắn phản ứng mau đưa thân thể của mình đã biến thành không có cảm giác kim loại nay lại đã bị đại lượng bài tiết hơn ba án làm đại nào h é o rút coi như mỗi người bọn họ dùng phương pháp đặc thù tự cứu bây giờ cũng vẫn không có triệt để thoát khỏi tác dụng v ụ đại lão người không có cảm giác sao hai người cùng nhau nhìn về phía nhìn xem cùng người không việc gì tựa như hát nhân trong lòng nổi lên vẻ khiếp sợ loại kêu manh liệt kích động để cho thân thể của mình trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế vì cái gì hắn nhìn một bộ bộ dáng vô sự phát sinh ta cảm giác duy nhất là hắn rất biến thái hách nhân núi bay loại này vô hình công kích hắn thậm chí không biết nên như thế nào đi giúp bọn hắn cản cho nên cũng không có cầm tới công đức các ngươi còn có thể tiếp tục dò đường sao hai người cùng một chỗ lắc đầu ngay cả biến thành mễ t ổ lộ phụng tiên cũng chỉ là nhìn xem vẫn được trên thực tế hắn bây giờ liên tục vượt một chút đều hết sức miễn cưỡng tinh thần của chúng ta cùng n ụ c thể đều tiến vào hiền giả trạng thái rất khó phát huy ra toàn lực bất quá chúng ta sẽ cùng tại bên người ngài tận lực rút một tay. kỳ thực bọn hắn cũng nghĩ nhiều hơn nữa cố gắng một chút cho mình tăng thêm một chút trò chơi biểu hiện phần nhưng bọn hắn hiện tại cũng trạng thái hoàn toàn không cho phép cho nên chỉ có thể tại biên giới ho b ờ một chút được chưa h á c h nhân gật đầu một cái không quan tâm bọn hắn ngược lại hai người bọn họ tác dụng là để cho chính mình soát công đức bọn hắn có hay không sức chiến đấu vấn đề không lớn dù sao thì tính toán có công kích cũng sẽ bị công đức hộ thể triệt tiêu mất h á c h nhân trực tiếp hướng đi giáo chủ trông thấy còn có người tới gần nằm dưới đất giáo chủ đứng lên đơn giản đập rồi một lần trên người áo bảo mang theo một loại nụ cười cỗ quáy nhìn về phía hack nhân ta là học sinh ngươi có thể nói cho ta ngươi cũng năng lực là cái gì đó nhìn xem hách nhân đi đến giáo chủ trước mặt sau đó vẻ mặt thành thật đặt câu hỏi một bên trở lấy nhìn đại lao thao tác hai người há to miệng nhìn về phía hách nhân không phải đại lao ngươi đây là nghiêm túc không phải treo lên một học sinh danh hiệu liền có thể cái gì chuyện vượt qua lẽ thường đều làm đó à. hơn nữa coi như ngươi thật là học sinh người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi cái thân phận này liền đáp ứng ngươi a ba hách nhân lời nói không chỉ chấn kinh hai tên người chơi ngay cả nghe được lời nói này giáo chủ cũng làm ộ t mặt một bước bất quá tại một lát sau hắn mang theo điên cùng nụ cười gật đầu một cái không có vấn đề n g ư ơ i muốn biết cái gì không phải thật đúng là ký hiệu nhãn hiệu có thể à? dạng này quá bất hợp lý đi bây giờ làm học sinh liền có thể muốn làm gì thì làm sao ta bây giờ đi làm thủ tục nhập học còn kịp sao có cái trường học nào nguyện ý tiếp thu ba mươi tuổi xã xúc lại đọc sách sao hai người dưới đ ấ y lòng phát ra liên tiếp nghi vấn nhưng không dám lên tiếng thì như hai người bọn họ vừa mới đây là thế nào hách nhân chỉ, chỉ hai người bên cạnh biểu lộ thành khẩn đưa ra vấn đề hắn bây giờ đối với kỹ năng vận dụng càng thêm thông thạo tất nhiên tất sát k ỹ chân thành tác dụng là chính mình càng chân thành những người khác cũng sẽ càng chân thành cái kia trực tiếp gặp mặt liền nói một đoạn không quan trọng nhưng lại là sự thật mà nói một dạng có thể thỏa mãn kỹ năng hiệu quả giống như như bây giờ bọn hắn tại ta hưởng thụ một dạng khoái cảm ta có thể kết nối tất cả tín đồ tinh thần đem bọn hắn tất cả mọi người khoái cảm cùng hưởng cho ta đồng d ạ n g ta cũng có thể đem loại cảm giác này cùng hưởng cho người khác đối với giáo hội chúng ta tín đồ tới nói tham gia diễn tấu hội chính là sùng cao nhất khoái hoạt chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là một kiện rất vui vẻ chuyện sao nói đến phần sau hắn q u a y đầu nhìn về phía hai người bên cạnh dùng một loại nhìn xem ánh mắt của con mồi trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm bị giáo chủ nhìn chằm chằm hai người không tự chủ lui về phía sau mấy bước cảm giác có chút sợ cái loại cảm giác này bọn hắn thể nghiệm qua sau một lần ít nhất phải bảo trì t h à n h tâm quả dục một tháng mới có thể khôi phục đoạn này tâm linh bóng tối quan trọng nhất là loại cảm giác này đối với người bình thường tới nói kỳ thực rất nguy hiểm k h ó i hoạt nguồn gốc từ đỏ ba mi nẹ bài tiết loại này phụ trách truyền lại đại nao iu hưng phấn cùng k h o i hoạt tin tức vật chất mà quá nhiều hơn ba án bài tiết sẽ dẫn đến đại nao heo rút cùng với ti cái này cũng là vì cái gì bọn hắn chỉ là một dây liền tiến vào h i ể n giả thời gian nguyên nhân cũng không biết giáo chủ này cơ thể đến cùng là từ cái gì tạo thành tại loại này vô tận khoái cảm tiếp theo chút bản sự cũng không có thậm chí còn rất tinh thần ngươi là trong cái này mấy đám tế phẩm kỳ quái nhất một cái ta đối với ngươi rất có tình thú giáo chủ nhìn hai người một mắt phát hiện bọn hắn đối với chính mình không có chút uy hiểm tờ nào sau nhìn về phía đứng ở chính giữa h á c h nhân ngươi có hứng thú cùng ta cùng một c h ỗ trở thành thần sứ đồ sao cái này mấy đám hát nhân chú ý tới một cái kỳ quái tin tức đúng các ngươi cũng không phải nhóm đầu tiên tế phẩm Tại r o nhưng g cái k ô n gian này, ta chỉ cần nằm g ta chỉ h ở thụ, liền sẽ có mà ộ một t tế tới. thế nhóm nhóm Như n phẩm lại bị đưa o muốn cùng ta cùng ta tới hắn ư Nhưng ở n nhân không nghĩ tới chính mình tình liền diện hốn độn sáng g giáo giáo thụ hết thế tới bất quá là hỏi thăm một chút phát một Hách hỏi hội chủ họp thở. đây đối sao? kia báo, quá cái nhưng mà bị là đối với tham gia cái này thái quá tà giáo cùng với trước mắt tên biến thái này giáo chủ không có hứng thú hắn đối với tiếp xuống huyết tế cùng giết chết hắn sau lấy được công đức cảm thấy hứng thú ta dự định huyết tế kết thúc về sau giết người có thể nói cho ta biết được điểm của người sao chương chín mươi sáu lương tâm phát hiện ba lương tâm lại không nhược điểm của ta nhìn hách nhân giống như là khiêm tốn tỉnh giáo học sinh ngay trước mặt mấy người ta giáo giáo chủ vậy mà tại nghiêm túc tự hỏi nhược điểm của mình thời gian dài vui sướng với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng hiện tại hắn đầu góc đã héo rút đến t ì n h cảnh cơ hồ không có chỉ là một chút những vật khác đang chống đỡ hắn hành động để cho hắn không đến mức trở thành một cỗ thi thể một bên hai người một mặt c h ấ n kinh một bộ ta không hiểu nhưng mà rất sốc dáng vẻ vì cái gì hai người các ngươi trò chuyện chủ đề sát ý nặng như vậy trang diện nhìn qua lại như vậy hài hòa không đúng tại sao là huyết tế sau đó a nhiệm vụ chính tuyến không phải sống sót đến huyết tế sau đó sao chúng ta chính là tế phẩm a đại lao ngươi thanh tỉnh một điểm cô cao chiến sĩ rất muốn nói như vậy nhưng mà vừa nghĩ tới mình tại bột trước mặt dây q u ỷ đại lao lại là một bộ dáng vẻ người không việc gì không thể chơi vào tỏi ta có thể chịu hồi ra đủ loại quái vật khủng bố tính toán sao giáo chủ dùng trong tay nạm hắc rượu thạch thủ trưởng gõ gõ mặt đất một cái pháp trận tại mặt đất chậm rãi mở ra một cỗ sen lẫn nước biện khí tức mùi hôi thối từ bên trong bắt đầu tràn mập ra hack nhân cảm thấy pháp trận này sinh thành tốc độ còn chờ cải tiến Cái này, sinh thành tốc sinh này thành hắn đầy độ đều đầy đủ một ó có c cho người thi pháp đi lên hai cây vậy. hách ra hai xà bèn người lên Nhưng nhân không thi pháp gậy. đi đ n g á cái mà là lẳng lặng nhìn q u v ậ thoạt được triệu nhìn như là biển sâu cực lớn quái ngư cùng nhân loại kết hợp thể quái vật từ sinh thành trong pháp trận bỏ ra cường tráng t ứ chi đầy vậy cơ thể cùng với diện mục xấu xí đầu cá hắn nhìn càng giống là một cái cự hình ngư nhân cùng trên người hắn những quái vật kia đặc thù so ra hắn và nhân loại tương tự đặc thù ngược lại càng khiến người ta sợ ta là tinh thần năng lực tới khống chế tín đồ ngươi sẽ không cho là ta không phát hiện được ngươi đang làm cái gì à giáo chủ Eddie về phía trước mấy bước đang sớm đi tới trên ngư nhân trên bờ vai chờ hắn hoàn toàn leo ra pháp trận sau cực lớn bóng tối bao phủ mấy người ước chừng mười m mở độ cao để cho mấy người chỉ có thể ngầm đầu mới có thể thấy được đầu của hắn hách nhân thấy cảnh này lại là hết sức hài lòng hắn liền đưa thích loại kia triệu hắn lưu định nhân nếu như hắn còn mở vô hạn lam lượng ngoại quả mà nói vậy thì càng tốt hơn giống ngư nhân phát ra một tiếng gào thét ẩn chứa hỗn độn năng lượng dòng nước từ trong miệng của hắn bắn ra hướng về mấy người đánh tới mặc dù bây giờ thân thể của mình đã bị cường hóa trở thành kim loại nhưng loại này quỷ dị công kích có thể không tiếp hay là không tiếp hảo hai gã khác người chơi trực tiếp hướng về hai bên đánh tới tính toán tránh thoát dòng nước xiết mặc dù bây giờ cơ thể suy yếu nhảy không được quá xa nhưng dù sao cũng so không hề làm gì tới mạnh chỉ là bọn hắn vừa có động tác cái k i a dòng nước xiết cũng trong nháy mắt chia làm ba đạo hai người bọn họ cuối cùng phát huy tác dụng h á c h nhân chủ động tiến lên dùng cơ thể chia vào ba đạo dòng nước những thứ này thủy giống như là đánh chúng vào trong suốt che chắn cách hack nhân làn ra mấy ly chỗ chạy xuống đem mặt đất ăn mòn ra cái này đến cái khác sâu không thấy đáy hát động nhìn xem cái này khoa trương hiệu quả hai người cũng n h ị n không được dùng mình một cái đây nếu là bị t ừ đến trên thân liền không chỉ là xanh một miếng tím một khối đơn giản như vậy cái này đoán chừng có thể đem xương quất đều hòa tan một ngày làm một việc thiện công đức hai trăm để kháng công kích công đức một trăm chủ động giúp hai người ngăn lại công kích hách nhân nhìn xem trước mặt nhảy ra nhắc nhở khóe miệng dương lên một nụ cười đ ã đoán đúng đi đi về về sạch kiếm lời một trăm công đức hách nhân cảm thấy cái này lợi tức coi như có thể tiếp nhận thế là đem hai người đều kéo đến trước người mình trạng thái h ư n h ư ợ c chính bọn họ căn bản không phản kháng được vẫn như c ũ trạng thái toàn thịnh hack nhân bị dễ như chở bàn tay kéo tới cảm nhận được hack nhân động tác hai người trận to hai mắt đại lao đây là muốn lấy ta làm tầm chắn kinh dị trò chơi quả nhiên không có gì tốt người a hai người trông thấy hack nhân động tác không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm ấy cảm xúc kích động bọn hắn vô ý thức quên đi hack nhân vừa mới còn cố ý giúp bọn hắn đỡ được công kích vô dụng cái này đối ta cá vàng nhỏ tới nói bất quá là đòn công kích bình thường mà thôi nếu như ngươi muốn ta có thể dạng này chơi với người bên trên cả ngày đứng tại cự hình ngư nhân trên bả vai giáo chủ phát ra phách lối cùng tiếu ngay sau đó lại một đường dòng nước xiết hướng bọn họ phun ra mà đến bị hách nhân lôi kéo trước người hai người theo bản năng lại muốn chạy nhưng không chờ bọn hắn có động tác hách nhân lại đem bọn hắn kéo hướng sau lưng t ư dòng nước rơi xuống mặt đất lại một lần ăn mòn ở vào một cái hố to một ngày làm một việc thiện công đức hai trăm để kháng công kích công đức một trăm tại thời khắc mấu chốt bị hách nhân kéo ra phía sau hai người gương mặt xúc động ta sai rồi kinh dị trò chơi vẫn có người tốt đại lao tại thời khắc cuối cùng lương tâm phát hiện chính là quá trình này có chút quá kích thích để cho người ta khó tiếp thụ không đợi hai người bắt đầu sống sót sau hai nạn sau may mắn h á c h nhân lại đem bọn hắn kéo đến trước người ân đại lao ngươi nội tâm ma quỷ lại chiến thắng thiên sứ lương tâm lại không hai người một mặt mộng bức nhìn xem dòng nước siết sắp đến trước người mình tiếp đó tầm mắt phi t ố c xoay tròn h á c h nhân lại chắn trước mặt mình hai người triệt để lộn xộn không phải bây giờ kinh dị trò chơi không có người bình thường sao bắt chúng ta tìm thú vui đ â u trong t h á n g chốc hai người có loại nhảy cầu nhảy đến một nửa phát hiện dây thừng đoạn mất kinh dị cảm giác tham gia kinh dị trò chơi đã lâu như vậy lần thứ nhất cảm giác kinh sợ như vậy giờ khác này bọn hắn cảm thấy chính mình trước đó đang run sợ trò chơi gặp phải những cái kia quỷ còn rất giống cá nhân đang cầm lấy hai người soát công đức hách nhân nhưng là phát ra một tiếng c ả m thán cổ nhân thật không lừa ta quả nhiên lương tâm không còn kiếm thị càng nhiều ngắn ngủi vài phút hắn công đức tăng lên hơn năm nghìn nhìn xem tăng lên không ngừng điểm công đức hách nhân làm không biết mệnh đem hai người từ trước người kéo ra phía sau tại ngăn lại công kích sau lại từ sau lưng đem bọn hắn kéo đến trước người hấp dẫn công kích mấy phút sau bị xem như u n g dung cầu hai người mặt sám như cho một mặt sụp đổ biểu lộ ngay cả biến thành kim loại gia phụng tiên cũng từ bỏ duy trì kỹ năng biến trở về người bình thường dán g vẻ không chỉ là hai người bọn họ chịu không được vẫn đứng tại cự hình ngư nhân trên bả vai giáo chủ cũng không chống nổi mặc dù hắn cá vàng nhỏ thời điểm công kích cũng sẽ không tiêu hao năng lượng của hắn nhưng mà duy trì triệu hoán vật tồn tại nhưng là muốn tiêu hao tinh lực của hắn đủ đã cảm thấy có chút m ệ t m ỏ i tà giáo giáo chủ phát ra gầm lên giận dữ ta muốn để ngươi hối hận không có đáp ứng ta mời nhưng ta sẽ không giết ngươi ta sẽ đem ngươi lưu lại nhờ ngươi trở thành thần không là trở thành ta trung thực tín đồ ngư nhân bỗng nhiên hướng về hách nhân đánh tới hai tay tựa như hai thanh cự truy đồng dạng đập tầm ầm phía dưới tại hách nhân bên người hai người thậm chí cảm nhận được tới phía trên phong áp hách nhân bông ra nắm lấy tay của hai người đem công đức cấn nhớ tùy ý hướng về phía trên ném đi huyết nhục đang yếu máy móc phi thăng rực rỡ màu vàng ánh sáng trên không trung nổ tung đem nhảy đến một nửa cự hình ngư nhân đánh rơi đến một bên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau nổ lên trong kim q u a n g mỗi bộ vị cơ giáp bay về phía hách nhân trong nháy mắt h á c nhân liền hoàn thành cơ giáp hợp thể lại một lần nữa hai tay nắm đấm móc ra năng lượng chừng nào hai á c h nhân khắp n nơi, nơi trốn có mươi t bảy ta một cái biến thái đều cảm thấy người biến thái hack nhân động tác quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người thậm chí có chút không có phản ứng kịp vừa mới xảy ra chuyện gì ngay cả bị chém đức tứ chi cự hình ngư nhân cũng là xứng sờ nhìn mình tán lạc thân thể phản phất bởi vì hắn chính xác không nói được ngôn ngữ của nhân loại hắn chỉ có thể nói ngư nhân ngữ lúc này hắn mới biết được nắm giữ một môn ngoại ngữ trọng yếu bao nhiêu ngôn ngữ không thông hắn liền cầu xin tha thứ cũng không biết nên nói như thế nào liền tay rửa khoa tay đều không làm được dù sao tay cùng chân đều bị cắt đi ném ở bên h á c h nhân hai tên đồng đội chấp chấp mắt nhìn một chút trước mắt trong nháy mắt biến thành cá trệ cự hình ngư nhân cmn ơ ba vừa mới đó là phật tổ vẫn là cao tới vẫn là nói ta bị đại lao vung ra hảo giác trong chấp nhóm này hai người giống như là khác cha khác mẹ thân huynh đệ làm được tư duy đồng bộ bây giờ tiếp tục khống chế hắn hướng chúng ta phát động công kích h á c h nhân giải trừ hợp thể trạng thái đem rơi dưới đất thủ trượng nhật lên vật phẩm vui sướng thiểu năng trí tuệ vì vui sướng chế tạo ra thủ trượng chứng minh hôn đồn tia sáng giáo hội giáo chủ vui sướng thủ trượng là huyết tế cùng triệu hắn không thể thiếu môi giới c thủ thủ đây là huế tế trọng yếu đạo cụ đồng thời còn là triệu hồi gia quái vật môi giới thủ trợ này đối với người khác tới nói có thể không quan trọng nhưng mà đối với h á c h nhân tới nói cái này cũng là chính mình soát công đức mấu chốt đạo cụ bất quá bây giờ huế tế còn chưa bắt đầu trước tiên đem nó còn cho nó lúc đầu chủ nhân tốt có đôi lời nói thế nào lĩnh cư đồn lương ta đ ộ thường lĩnh cư chính là ta kho lúa đồ vật tại trong tay hai cầm cũng không trọng yếu trọng yếu là hack nhân muốn cho nó tại trong tay hai cầm nắm tay trượng đưa cho đã thấy choáng giáo chủ hack nhân thoạt nhìn như là không chút nào phòng bị quay đầu hướng đi một mặt hoài nghi nhân sinh hai tên đồng đội bên cạnh trận chiến đấu này trong nháy mắt liền kết thúc cách các hack nhân triệu hoán cơ giáp phật tổ hợp thể đến giải trừ hợp thể không cao hơn hai giây cho nên điểm công đức tiêu hao cũng không nhiều chỉ có hơn hai vạn tả hữu bất quá đây đều là cần thiết tiền kỳ đầu tư là kế tiếp công đức nước cờ đầu ngược lại tại trên người ai tốn bao nhiêu điểm công đức liền muốn ở trên người hắn mấy chục lần kiếm về xem như lượng tử công đức hệ thống người nắm giữ hack nhân chưa bao giờ làm lãng phí công đức chuyện cho nên kế tiếp hắn muốn đem vừa mới tiêu hao công đức tăng gấp b ộ i từ ngư nhân trên thân hao trở về chuẩn bị xong hack nhân đi đến vừa mới bị chính mình bông xuống bên cạnh hai người bọn hắn giờ phút này ở vào c h ấ n kinh ở trong chờ hack nhân đến gần sau bọn hắn mới phản ứng được đại lão không cần a điểm nhẹ đi vùng sát tại hai người sợ hãi trong tiếng gào thét h a c nhân đem bọn hắn từ dưới đất xách lên đ e giáo giáo một gái kêu h a ngày ư i c làm một việc thiện công đức một trăm linh để kháng công kích công đức năm mươi một ngày là một việc thiện có lẽ là bởi vì cự hình ngư nhân bị cắt đứt tứ chi sâu đo túng liền nổ ra dòng nước đều nhỏ rất nhiều liền ngăn trở công kích tiêu hao công đức đều thiếu đi hách nhân soát công đức hiệu xuất lại một lần nữa để thăng nhìn xem hack nhân lại tại cùng cự hình ngư nhân chơi loại kia kỳ quái trò chơi cầm bị hack nhân nhét mạnh vào trong tay thủ trưởng n g ẩn người giáo chủ cuối cùng phản ứng lại hắn cảm giác mình bây giờ giống như một cái công cụ một cái bị dùng để duy trì nghi thức triệu h o á n công cụ thế giới này thế nào làm sao còn có người chặt quái vật tứ chi liền vì cùng hắn lịch nước điểm ta một cái biến thái đều cảm thấy ngươi có chút quá tại biến thái giáo chủ ed rất muốn nói như vậy nhưng hack nhân vừa mới cái k i a mấy đao giống như là chặt tới trong buồng tim của hắn chỉ có chính hắn cùng cái tia bị trong nháy mắt trẻ thành cá ngư nhân mà nói giống như không có cách nào phản kháng a nếu là một cái quái vật không cần vậy ta liền triệu hoán một cái cường đại hơn quái vật tới tốt nghĩ tới đây hắn nắm chặt trong tay thủ trưởng gia hỏa này tự cho là nắm trong tay thế cục lại đem chính mình trọng yếu nhất thủ trưởng trả lại ta sẽ để cho ngươi hối hận giáo chủ nhớ tới chính mình lần thứ nhất huyết tế lúc thu được điều khiển lên tinh thần một chút năng lực lần thứ hai huyết tế lúc thu được triệu hoán quái vật năng lực cái này triệu hoán hạn mức cao nhất là từ thần ban cho phúc q u a i v ậ nữ yêu hắn cũng không tin bị thần ban cho phúc quái nữ yêu còn không thể đem cái này nam nhân cầm xuống chỉ là triệu hoán các nàng cần càng nhiều hoan du và dục vọng bây giờ duy nhất có thể cung cấp vui vẻ chỗ chính là nghĩ tới đây giáo chủ hẹn tại thế giới tinh thần ra lệnh để cho trong hội trường các tín đồ lập tức bắt đầu trận thứ hai diễn t ấ u hội trong hội trường dần dần dừng lại tiếng nhạc lại lần nữa vang lên vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi các tín đồ lại cầm lấy nhạc khí công việc lưu đủ lên bên kia hách nhân m ú i khoan liếc mắt nhìn sao cũng được l ư n bay tiếp tục q u a y đầu soát chính mình công đức hắn nhìn ra vị giáo chủ này có chút ý nghĩ có thể hắn lại muốn triệu hồi ra nguy hiểm gì q á i vật nhưng h á c nhân không thèm để ý những thứ này ngược lại tà giáo giáo chủ triệu hắn đi ra quái vật nguy hiểm đi nữa cũng không có chính hắn nguy hiểm sập nhiều phó bản như vậy hách nhân cuối cùng kết xuất không thiếu kinh nghiệm phó bản độ khó kỳ thực không chỉ là thông qua phó bản khó dễ trình độ vẫn là phó bản này chịu t ả i hạn mức cao nhất hắn đã tham gia những cái kia đơn giản khó khăn phó bản sụp đổ thời điểm cơ hồ đều là bởi vì phó bản độ khó lớn biên độ dâng lên vượt qua trước mắt khó khăn chịu t ả i hạn mức cao nhất cho nên đã dẫn phát sụp đổ lần này phó bản độ khó là khó khăn nhưng cho tới bây giờ phó bản này nhìn khó đối phó nhất người là giáo chủ mặc dù hắn có thể cách không giao phó địch nhân mãnh liệt vui v thậm chí có thể triệu hồi ra đủ loại quái vật t ố t à, hắn so với người chơi bình thường tới nói chính xác rất mạnh nhưng đối với h á c h nhân tới nói thực lực của hắn căn bản không xứng với bây giờ khó khăn độ khó đều khó khăn khó khăn sao có thể không có thần xuất hiện đâu nếu như hắn tiềm lực bộc phát lại triệu hồi ra một cái có bất tử tính ngoại thần vậy thì càng tốt hơn tất cả mọi người đều không biết h á c h nhân so h ô n độn k i a sáng giáo h ộ i giáo chủ chính mình cũng càng hy vọng hắn triệu hắn đi ra cường đại hơn quái vật chương chín mươi tám nhiệt tâm quần chúng hack nhân liền cái này mắc ước nửa giờ sau hack nhân nhìn xem nửa điểm thủy đều nhà không ra cự hình ngư nhân gương mặt ghép bỏ lúc này trên mặt đất khắp nơi đều là lớn chừng quả đấm cái hố bị nước bẩn ăn mòn động đơn giản sâu không thấy đáy ai cũng không biết phía dưới này rốt cuộc sâu bao nhiêu h á c h nhân đã r ử a vào ngày đi không biết bao nhiêu tốt quét qua hơn sáu vạn công đức đã biến thành cá trệ cự hình ngư nhân trên mặt lộ ra một k i a biểu tình phức tạp hắn ủy khuất hắn ủy khuất ta hắn quá ủy khuất ba hắn đã đem đời này cùng đời trước ăn mòn nước bẩn đều phun tới bây giờ coi như để cho hắn khóc hắn đều chen không ra một giọt nước mắt thân thể của hắn đã nghiêm trọng thoát nước chính là đánh chết hắn cũng phun không ra ngoài Bị s sách á sách trong, trong lúc nhất thời có chút kích động đem hai tên đã bị chơi hoặc người chơi để xuống hách nhân hướng về cự hình ngư nhân phương hướng ngược nhau đi đến người tùy chỗ nhổ đờm phá hư hoàn cảnh nhớ kỹ tiếp sau chú ý một chút nhìn xem đã không có năng lực phản kháng cự hình ngư nhân khách nhân lấy điện thoại cầm tay ra ta không phải là người nhưng ngươi thật sự gian g d á c dù sao thu nhận sau lại dùng công đức trì tỉnh hóa lấy được ban thưởng càng nhiều hơn một chút thu nhận xong khách nhân quay đầu nhìn về phía đứng chết lặng ở một bên tà giáo giáo chủ cái tiếp theo cái gì cái tiếp theo triệu hoán cái tiếp theo q u á i vật hoặc tùy tiện một cái cái gì đều được khách nhân đúng bay một mặt ngươi biết được biểu lộ vốn chỉ muốn cự hình ngư nhân có thể kiên trì lâu một chút để cho các tín đồ của mình góp đủ năng lượng triệu hoán ngư yêu không nghĩ tới mới nửa giờ cự hình ngư nhân liền không hiểu thấu biến mất càng không nghĩ là nam nhân kia lại còn chủ động tìm chính mình triệu hoán tiếp theo chỉ ngươi chơi nghiện rồi đúng không ba hắn rất muốn bây giờ liền triệu hồi g i á vô địch nữ yêu đem nam nhân trước mắt này xé nát đáng tiếc làm không được dù là hắn không có đem những cái kia sinh ra vui sướng dùng tự thân hưởng thụ vẫn như c ũ không đủ triệu hồi g i á nữ yêu cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói ra chân thực nguyên nhân năng lượng không đủ triệu hoán không ra triệu hoán bọn hắn cần vui vẻ năng lượng các tín đồ diễn tấu lúc sinh ra vui sướng năng lượng còn chưa đủ mở ra lần tiếp theo triệu hoán dạng này a hách nhân vất cảm tất nhiên năng lượng không đủ vậy cũng chỉ có thể chờ lâu lợi chỉ cần hắn không phải đã mất đi triệu hắn năng lực liền tốt vậy chúng ta ngồi xuống tâm sự chờ ngươi năng lượng góp đủ lại triệu hóa tốt h á c h nhân thân thiết nhìn xem hắn ân cần hỏi han lời nói thoát ra huyết tế nghi thức có cái gì khó khăn có lời ngươi cứ việc nói ra ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp h á c h nhân lời nói này nói chân tâm thật ý không có nửa điểm hư giả kỹ năng hiệu quả phát động mặc dù biết chính mình có thể lại bị nam nhân này không hiểu thấu năng lực ảnh hưởng tới nhưng lần này hắn không có cách nào phản kháng chỉ có thể ăn ngay nói thật có ba cái tế phẩm chạy ra ngoài tế phẩm nhân số có thể không đủ nhân số không là vấn đề cái này ta sẽ giúp ngươi giải quyết còn có hay không cái gì cái khác khó khăn n h i ệ tâm t quần chúng hách nhân vô bả vai của hắn một cái lấy đó c ổ vũ không có bị quan tâm tà giáo giáo chủ trong lòng vậy mà cảm giác có một tí ấm áp trong lúc nhất thời hắn vậy mà không phản b á t được không biết mình nên nói cái gì không có liền tốt chúng ta nhất định muốn cam đoan huyết tế tiến hành thuận lợi mới được không nên phụ lòng đại gia chờ mong a hách nhân hài lòng đứng lên túi đầu nhìn về phía như cũ ngồi dưới đất tà giáo giáo chủ bây giờ năng lượng góp đủ sao không sai biệt lắm đủ giáo chủ h ẹ có chút xứng sở hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu h á c nhân thao tác đủ chính là đủ không đủ chính là không đủ cái gì gọi là không sai biệt lắm ngươi nhiều hơn nữa các loại chờ đủ lại triệu hoán h á c h nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc triệu hoán chất lượng không tốt nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn lấy được công đức số lượng loại này thất đức hành vi h á c h nhân kiên quyết không cho phép lại đợi nửa giờ sau hai tên đã khôi phục thành trạng thái bình thường người chơi trên mặt mang kinh nghi bất định biểu lộ đi tới bọn hắn vừa mới xuyên qua thông đạo trở về liếc mắt nhìn phát hiện diễn tấu hội vẫn còn tiếp tục kinh khủng sóng âm vang vọng toàn trường những cái kia vẫn như c ũ bị vây ở lồng bên trong tờ lễ mới cả đám đều bị hành hạ muôn sông muôn chết cùng những cái kia chịu khổ cờ lơ ơ mới so ra bọn hắn đột nhiên cảm giác được bị đại lao làm vùng qua vung lại chơi giống như cũng không phải không thể tiếp nhận một mực ngồi dưới đất giáo chủ ẹ t đứng lên trên mặt của hắn không có chút rung động nào nội tâm lại là một hồi cùng h ỉ không nghĩ tới nam nhân này vậy mà thật sự cho mình đầy đủ thời gian để cho chính mình góp nhặt năng lượng hắn liền thích nhìn những thứ này không biết trời cao đất rộng nhân loại đang cảm thụ đến thần vĩ lực không kiềm hãm được thần v ụ nhìn xem hách nhân dùng loại kia ánh mắt mong đợi nhìn mình ta giáo giáo chủ mặt không thay đổi đưa tay trượng trọng trọng gõ hướng mặt đất ba thủ trượng gõ tới trên mặt đất lại qu ngay sau đó trên mặt đất trống rỗng xuất hiện vô số màu hồng phấn bong bóng trôi hướng bầu trời những thứ này bong bóng dần dần nổ tung vui vẻ âm thanh từ bên trong truyền hình ra những âm thanh này trồng lên nhau tại một chỗ phản phất cầu nguyện lúc nói nhỏ một cái giống như là khắc họa lấy đủ loại giới tính ký hiệu pháp trận nơi tay t r ư ợ n g phía trước tạo ra một cái thân ảnh hiệu điệu từ pháp trận từ t r ô i ra đỉnh đầu nàng có giống giống như sơn dương s ừ n g q u o n g sau lưng như thác nước tóc trắng rủ xuống đến bờ mông thân thể trần chuồn hai bên nhưng là vải dậy đặc cùng với lớp biểu bì trên cánh tay còn có sắc bén lợi chạo màu đỏ sậm trên phần bụng có một cái thụ đồng xem như rốn ngược nhưng là rất có lực hút vượt sâu thân thể của nàng nhìn cùng nhân loại bình thường nữ tính không sai bịt lắm chỉ là tại chi tiết có một chút khác nhau để cho người kinh động như gặp t i ê n nhân chính là mặt của nàng ngũ quan sinh sắn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ tạo thành một tấm thanh thuần gương mặt nhưng chương này thanh thuần khuôn mặt cùng nàng nhìn quỷ dị cơ thể phối hợp lại lại dị thường hài hòa thậm chí có một loại mỹ cảm đặc biệt đó là chỉ cần liếp mắt nhìn liền biết liền sẽ không tự giác chìm đ á n đẹp trong tự đặc thù công kích công đức hai trăm chỉ là vừa ra trận ảnh hưởng của nàng liền bao trùn trong trường tự động q u a y đầu liếc mắt nhìn vừa mới khôi phục thành trạng thái bình thường cái kia hai tên người chơi cmn ơ ta ít b động ta không chơi không phải ta ít b động là ta thẩm mỹ bị nàng bóp méo nhưng ta không khống chế được hai người mặt đỏ tới mang thai nhìn xem trước mặt nữ yêu tại nàng xuất hiện trong nháy mắt đó tất cả nhìn nàng sinh vật thẩm mỹ hoặc có lẽ là ít b hệ thống đều bị bóp méo trở thành nàng hình dạng t r ư ơ n g chín mươi chín nhân loại ít v trình độ phức tạp tại nàng ra sân sau trên sân tất cả mọi người đều bị một loại lực lượng vô hình bao phủ tại loại này sức mạnh ảnh hưởng dưới mặc kệ hắn lúc đầu ít b hệ thống là dạc đều sẽ bị vặn vẹo thành bộ dáng hiện tại của nàng ngay cả đem nàng triệu hoán đi ra tà giáo giáo chủ trên mặt cũng là một bộ dáng vẻ mê luyến tại chỗ hết thể mọi người bên trong chỉ có hách nhân một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng công đức hộ thể hiệu quả triệt tiêu nàng đối với hách nhân ít về hệ thống cải tạo cho nên bây giờ trong đầu hách nhân ý tưởng duy nhất là loại này ra sân kèm theo đật thực nhân hẳn là giá trị không thiếu công đức t trông thấy trên sân còn có người không có chịu ảnh hưởng vui sướng nữ yêu nhẹ nhàng nâng lên nhỏ dài chân ngọc không gian bốn phía tạo nên từng đợt gọn sóng một giây sau mặt của nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt h á c h nhân mắt to c h ố p chớp trừng trừng theo dõi hắn nhân loại người không thích ta vẫn là nói người không thích sinh vật tại trong ấn tượng của nàng chỉ cần mình xuất hiện chung quanh sinh vật đều biết điên cuồng mê lên u y chính mình trở thành chính mình ế cho cùng nô lệ nhưng mà nam nhân này một mặt bình tĩnh nhìn hoàn toàn không có bị ảnh hưởng nhân loại người thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của ta h á c h nhân mặt mỉm cười nhìn xem nàng đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve nàng thành thuần gương mặt đồ ngốc ta đương nhiên rất thích ngươi hát nhân lắc đầu đối với nàng t u y ế t pháp biểu thị phủ định hắn đối với thích hay không thích thái độ cùng định nghĩa hơi có chút khác biệt hắn thấy có thể cho hắn cung cấp công đ ứ c đồ vật hắn đều rất ưa thích n g h e xong hách nhân lời nói vui sướng nữ yêu khuôn mặt lập tức đỏ lên hách nhân đánh cái mặt này xúc cảm quá tốt rồi hách nhân rất khó nhịn xuống không cho nàng một cái tát bị đánh vui sướng nữ yêu sửng sốt một chút đưa tay nhẹ nhàng đuốt vẹ khuôn mặt của mình tựa hồ có chút không có phản ứng kiểu chuyện gì xảy ra lại có nhân loại đánh chính mình một cái tát chẳng lẽ là mình biến sai giới tính kỳ thực hắn yêu thích là nam tính vậy tại sao hắn còn nói rất ưa thích chính mình đây là nhân loại mới nhất biểu đạt tình cảm phương thức. lần đầu tiên tới thế giới này vui sướng nữ yêu bỗng nhiên có một tia mê mang mặc dù m u ô i cái thế giới thẩm mỹ đều có nhất định khác biệt nhưng nhân loại tổng thể thẩm mỹ hẳn sẽ không biến hóa quá đại tài đúng một mực ở bên cạnh hướng về phía vui sướng nữ yêu c h ả y nước miếng hai tên người chơi thấy cảnh này con mắt lập tức đỏ lên theo thời gian đưa đ ẩ y vui sướng nữ yêu không chỉ là phù hợp bọn hắn ít vê đơn giản như vậy mà là dần dần trở thành trong lòng bọn họ không thể khi n h n h ầ n trí cao vô thượng nữ thần cảm giác nữ thần của mình bị h á c nhân tiết độc hai người trong nháy mắt huyết mạch phát trương hướng về h á c nhân lao đến chỉ có xem như người triệu hoán tà nàng không tin sẽ có sinh vật có thể hoàn toàn không nhìn ảnh hưởng của nàng nàng phải hiểu rõ thế giới này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu loại tính thích vì chinh phục cái thế giới mới này sớm chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên quan trọng nhất là nếu như mình ngay cả một người loại đều chinh phục không được là sẽ bị nạ hẹn đại nhân ghét bỏ nàng nhìn cũng không nhìn hướng về một bên phất phất tay đem hai tên sông lên người chơi trực tiếp đánh rất đến một bên lần nữa nghiệm trừng đê cho không thể hạn chân lý đối với đã bị mình chinh phục con mồi nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú chẳng lẽ ngươi yêu thích là cái dạng này vui sướng nữ yêu thanh thuần trên mặt lộ r a nhất t i hoảng nhiên h i ể u ra biểu lộ lắc mình biến hóa trở thành một cái mọc r a sừng thú xoái khí kiên cường t p đù háo nam tính nữ yêu tràn ngập giống được hoa m o n cơ ngực cùng với sen vào nhau tinh tế cơ bụng để cho hắn nhìn qua tràn đầy nam tính mị lực k h i k t kz z z đang cau mày đầu hách nhân đột nhiên nghe được có người h ú t nước bọt â m thanh quay đầu nhìn lại phát hiện lại là đem nàng triệu hoán đi ra giáo chủ đang nhìn hắn trói mắt cơ bắp chảy nước h á c h nhân không k i ề m hãm được dùng mình một cái hắn cuối cùng biết vì sao lại trong chàng tín đồ đại bộ phận là nam tính cảm tình căn nguyên ở đây nhìn xem h á c h nhân vẫn như cũ thờ ơ vui sướng nữ yêu không ngừng biến thành đủ loại hình thái tính toán gây nên hứng thú của hắn chỉ cần hắn đối với chính mình cái nào đó hình thái có dù là như vậy một k i a hứng thú chính mình liền có thể dùng cái này vào tay triệt để chinh phục hắn cơ bắp hán n h kỳ nhân yêu dịu nàng thuốc đ ư ơ n g nhìn xem càng đổi càng tay con mắt vui sướng nữ yêu h á c h nhân nhìn có chút không nổi nữa hắn còn tưởng rằng cái này được triệu hắn đi ra ngoài nữ yêu sẽ cùng chính mình đánh một trầu tại bị chính mình đánh phục sau đó bị thúc ép phối hợp chính mình soát công đức giống như phía trước cái kia cự hình ngư nhân bị chính mình g ọ t một trầu về sau liền ngoan ngoan phối hợp chính mình soát công đức ai có thể nghĩ tới cái này nữ yêu vừa ra trận vẫn tại tìm chính mình ít về hệ thống tìm cũng coi như vẫn còn hướng về phương hướng k ỳ quái tìm có trời mới biết não nàng là nghĩ gì đừng thay đổi nhân loại ít về hệ thống rất phức tạp nếu không thì ngươi biến trở về đi ta trực tiếp nói cho người a hack nhân thật sự là không kèm được trực tiếp mở miệ gọi lại không ngừng biến thân vui sướng nữ yêu gia hỏa này đổi tới đổi lui cũng chính là tại nam tính cùng nữ tính hai loại giới tính ở giữa đổi tới đổi lui nhiều nhất tăng thêm một điểm phối hợp hình tại trong cái này đa nguyên giới tính thế giới không có một điểm ý mới ta ít v ề là người hướng về hai người bọn họ không ngừng phát động yếu đ ớt lại không đòn công kích trí mạng tiếp đó ta lại thay bọn hắn đỡ được h á c h nhân chỉ chỉ nơi xa bị thúc ép biến thành đ ế chó tổ hai người tất nhiên cái nữ yêu đưa thích nghiên cứu người khác ít v ề cái kia liền sáng tạo một cái ít v ề đi ra không thể phủ nhận là loại sự tình này chính xác sẽ để cho hack nhân rất vui vẻ cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn cũng không có nói、dối. nghe được hách nhân lời nói một mực tại biến hóa đủ loại tạo hình cùng tư thế vui sướng nữ yêu ngừng lại nàng biến trở về ban sơ dáng vẻ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hách nhân là người này tương đối kỳ quái vẫn là thế giới này người chơi đều loẹ loẹt như vậy liên loại này kỳ quái đều được vì đều có thể xem như ít xp cái kia cá biệt chính mình triệu hoãn đi ra ngu xuẩn cùng cái kia hai cái ngược nhân loại như thế nào dễ dàng bị chính mình chinh phục ông thử nhìn một chút ý nghĩ nàng hướng về hai người vung ra một đám ngọn lửa nhỏ trông thấy hách nhân quả nhiên giống như hắn nói tới v ắ tới con mắt của nàng phát sáng lên một ngày làm một việc thiện công đức hai trăm để kháng công kích công đức một trăm nghìn xem công đức nhắc nhở r ầ m rạp chẳng chịt nhảy không ngừng hách nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhìn xem hách nhân lộ ra nụ cười vui sướng nữ yêu trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho mặc dù kỳ quái nhưng cái này giống như thật có hiệu quả kế tiếp chỉ cần mình tiếp tục cố gắng nhất định thì có thể làm cho cái này khó khăn làm nhân loại trầm luân tại vui sướng bên trong trở thành nô lệ của mình chưng một trăm n g ư ờ i không thích hợp một bên tà giáo giáo chủ nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ triệu h o n đi ra nữ yêu trở nên cùng ế chó một dạng sắc mặt lập tức biến đổi đơn giản tới nói, hắn đang đùa ngươi ngươi là ngu x u ẩ n sao hắn đang đùa ngươi a ba hắn huy động vui sướng thủ trưởng tính toán gây nên vui sướng nữ yêu chú ý như ước nguyện của hắn vui sướng nữ yêu chú ý tới bên này nghe nói như vậy vui sướng nữ yêu sắc mặt lập tức lạnh xuống mình lại cố gắng tìm t ỏ i thế giới mới cái này người không biết điều loại cũng dám nhục mà mình ngươi chẳng qua là nạ e ẹ n đại nhân phát hiện thế giới này sau thứ nhất gây nên hắn chú ý may mắn mà thôi nếu như không phải cần hắn mở ra huyết tế nghi thức mà nói hiện tại hắn đã trở thành một bộ máy cốt vui sướng nữ yêu tần suất công kích so cự hình ngư nhân phải n h a n nhiều nàng thậm chí còn hiểu chuyện ngay cả công kích đều càng ngày càng mà cái kia hai tên bị đánh bay người chơi cũng rất hiểu chuyện hôn mê bất tỉnh để cho h á c h nhân có thể an tâm soát công đức ngắn ngủi vài phút h á c h nhân liền quét qua hơn năm công đức trông thấy vui sướng nữ yêu tần suất công kích chậm lại h á c h nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi hôm nay lại là là địch nhân bận tâm một ngày hắn ngay từ đầu mục đích đúng là cam đoan huyết tế tiến hành thuận lợi nếu là cái này không có nhãn lực tình giáo chủ không cẩn thận bị nữ yêu giết chết mà nói cái kia còn thật phiền thoái nữ yêu chuyển ngươi trả thanh q ả n thừa dịp nữ yêu còn không có phát động công kích hack nhân nhanh chóng tiến lên dùng vật lý học thanh kiếm trực tiếp đánh cho bất tỉnh hắn Tốt, bây giờ không người đến Tiếp tục a Hách nhân q u a phía y yêu, đầu nhìn về phía nữ yêu, nhìn nàng trên về một ặ t xuất hiện m kia hoa n giờ v ộ vàng nàng. miệng nhắc nhở mở Loại h t i điểm này cũng k hack ô n nàng quá nhiều g g thể tự hỏi thời cho hỏi quá i n vạn nhất bị nàng bị ả m giác được h ô nhân g được b ì n thường làm sao b y giờ. giờ, Sau một giờ, hách h â nhìn n xem không ngừng dâng lên công đức lộ ra nụ cười hài lòng một mực tại phối hợp h á c h nhân soát công đức vui sướng nữ yêu cũng lộ ra ta cảm thấy không thích hợp biểu lộ xem như nạ én đại nhân giới t r ư ớ n g vui sướng nữ yêu nàng đối với khoái hoạt cùng vui thích cảm ứng n ư ờ i phần mẹ cảm nàng có thể nhìn thấy tại loại này kỳ quái hành vi phía dưới hack nhân thể xác tinh thần tràn đầy vui vẻ loại này vui vẻ m ư ờ i phần thuần túy chất lượng cũng rất cao nàng tiện tay bóp đi lên một chút cũng có thể đem hắn chuyển hóa làm tinh thuần vui sướng năng lượng một bên đem cái này có thể cung cấp chất lượng cao vui thích nhân loại chuyển hóa thành vui sướng tín đồ một bên hấp thu tràn ra vui sướng năng lượng hai loại chuyện vui sướng trồng chất lên nhau cái này cũng là nàng nguyện ý bồi tiếp hách nhân soát lâu như vậy nguyên nhân vấn đề duy nhất là loại này thuần túy vui vẻ kéo dài lâu như vậy cái này nhân loại cũng đã triệt để c h ầ m luân mới đúng vì cái gì hắn vẫn là cùng ngay từ đầu một dạng không có chút nào chịu ảnh hưởng người không thích hợp người không thích hợp phát giác được không thích hợp vui sướng nữ yêu ngừ giống như người bình thường tại g i ã ngoại nhìn thấy một cái gà đẻ trứng vàng lúc sẽ không chỉ thỏa mãn với đi theo nó đằng sau nhặt trứng gà vui sướng nữ yêu cũng có một dạng ý nghĩ cái này nhân loại cung cấp năng lượng chất lượng rất cao bất kể như thế nào nàng cũng không có ý định vương tha hắn nhưng hắn không có ở trong sự vui sướng trầm luân vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác nếu như loại này thuần túy vui vẻ cũng không thể để cho hắn trầm luân vậy liền để hắn cảm thụ một chút tất cả nhân loại đều không thể tự kềm chế cực lạc ta cảm thấy ngươi bây giờ khoái hoạt còn không phải chân chính khoái hoạt xem ra ngươi cần cảm thụ một chút cái gì là chân chính cực lạc vui sướng nữ yêu d ừ n g công kích lại chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên lần nữa phóng qua không gian xuất hiện tại trên mặt h a c h nhân công đức hai trăm công đức hai trăm trước mắt điểm công đức tám mươi hai vạn một mực khiêu động điểm công đức ngừng lại h a c h nhân nhìn xem vui sướng nữ yêu tay tựa hồ muốn vút ve chính mình nhịn không được nhịu nhữ mày ngươi sợ không phải tại thèm người ta ta lấy ngươi làm soát công đức công cụ người ngươi lại nghĩ bên trên ta hack nhân nghiêng người tránh thoát nàng đưa tới tay tiện tay lấy ra công đức cần nhớ mặc dù mình rất muốn tiếp tục xoát công đức nhưng nàng vội vã ra tắc tiến công đức chỉ mà nói chính mình cũng không phải không thể ăn bài ai bảo hắn là cái giúp người làm niềm vui hách nhân đâu cơ g i á p phật tổ hợp thể cơ g i á p huyết n ụ c đáng yếu máy móc phi thăng quét sạch vật vật tái tạo t r ầ m luân hách nhân thấp giọng đọc lên mưa rào màu vàng nhạt hư ảnh từ phía sau lưng h i ệ n lên vui sướng nữ yêu xứng sờ nhìn xem hách nhân sau lưng hư ảnh đột nhiên nàng chú ý tới trong tầm mắt có một cái bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận chính mình không chờ nàng phản ứng lại bóng đen này đã hóa thành nhiều loại khâu giáp vui sướng nữ yêu có chút không xác định, nhưng nàng chưa kịp thấy rõ. những thứ này khôi giáp liền riêng phần mình đánh tới nàng phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang lên mỗi một cái đụng vào nàng khôi giáp cũng sẽ ở đụng vào nàng sau phát ra nổ tung đem nàng nổ không ngừng lui về sau thân ở hư ảnh bao phủ bên trong hack nhân hài lòng gật đầu một cái người khác biến thân có hay không vô địch thời gian hắn không biết dù sao mình biến thân có thể đem công đ ứ ớ c ấn nhớ ném ra để nó cho mình biến thân sáng tạo vô địch thời gian một chút giây cơ giáp mỗi linh kiện bay trở về hack nhân bên cạnh hoàn mỹ dán vào bên trên thân thể của hắn quét sạch văn vật tái tạo trầm luân h a c nhân cùng sau lư ảnh đồng thời đọc lên một tiếng xị bở phật h Cao m é tại hình n g ư ba kích ậ một tiếng sau vui sướng nữ yêu đầu trực tiếp nổ tung nhưng cái này cũng không hề là hách nhân công kích đưa đến tại hách nhân thiết quyền buông xuống phía trước nàng đầu liền chủ động nổ tung cái tiêu kỳ quái khôi giáp tựa hồ có thể đối với chính mình tạo thành ngoài định mức tổn thương giống như chính mình vừa mới chỉ là bị va vào một phát bên ngoài thân bao trùm lấy năng lượng liền bị dẫn bạo nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tranh né lần công kích này chỉ cần tại đạn mệnh t r u n g bia ngắm phía trước để cho bia ngắm tiêu thất đạn liền sẽ bắn không trúng địa thời gian cấp bách vui sướng nữ yêu cảm ứng được hách nhân mục tiêu là đầu của mình về sau liền lập tức làm ra quyết định ngược lại bất quá là chỉ là vết thương trí mạng mà thôi chính mình vừa mới hấp thu nhiều như vậy vui sướng năng lượng mọc ra một cái mới đầu cũng không tính về khó tại đầu bộ nổ tung trong n h y mắt trên tay của nàng nhiều một cây hiện đầy gai nhọn roi ra cái này cùng roi r a xuất hiện sau tựa như có bản thân ý thức đồng dạng leo trèo đến cơ giáp hợp thể trạng thái hạch nhân trên thân hạch nhân thao túng cơ giáp bộc phát năng lượng cường đại từ thân máy c h ắ p nơi điên cùng dân g trào nguyên bản đã triển khai quang dực trở nên càng thêm l o a mắt quấn quanh đến trên người hắn roi r a trong nháy mắt hóa thành cho bụi nguyên bản nằm dưới đất vui sướng nữ yêu cơ thể nhanh chóng khô quá tiếp a tiêu hồn âm thanh v a n g lên vui sướng nữ yêu giống như là cởi quần áo trực tiếp bỏ mình nguyên lai túi da h ạ c nhân mầng đầu nhìn xuất hiện ở phía xa vui sướng nữ yêu lại nhìn một chút trên mặt đất khô đét một lớp chứ một trăm linh một x ỉ bờ đại bi t r ú lại xuất hiện trên t r à n g vui sướng nữ yêu trên thân xuất hiện giống dịch nhờn một dạng kỳ quái chất lỏng loại dịch thể này tiếp xúc đến không khí sau đó liền sẽ lập tức bắt đầu bay hơi để cho chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào dục hỏa đốt người trạng thái đáng tiếc là tại chỗ mấy vị nhân loại ngoại trừ hack nhân bên ngoài toàn bộ đều choáng váng đi qua những thứ này bay hơi chất lỏng không có đưa đến hiệu quả gì hack nhân nhẹ nhàng kích động các rực xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng một quyền đem nàng nện vào trên mặt đất ta có thể sai lầm vô số lần nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần nhẹ nhàng lắp lắc tay h a c nhân chậm hắn đã mở ra khóa chặt hình thức mặc kệ nàng thuấn di đến nơi nào đều biết trong nháy mắt bị chính mình đuổi kịp bị nện tới trên mặt đất vui sướng nữ yêu váng đầu hồ hồ cung minh phỏng đoán một dạng bị loại này quỷ dị kim loại đánh trúng sau cơ thể cùng linh hồn đều đang rút lui dậy để cho thân thể của nàng gần như tê liệt nàng có chút nghĩ không thông sự tình làm sao sẽ phát triển thành bộ dạng này chính mình chẳng qua là muốn mời hắn cảm thụ một chút đối với con người mà nói b u ồ n nguyên nhất khoái hoạt vì cái gì hắn đột nhiên bộc phát mặc vào khơi giáp cùng mình chiến đấu thế giới này hưởng thụ k h o i hoạt là tội gì vô cùng đại ác chuyện sao nghe h á c h nhân dần dần hướng mình đến gần tiếng bước chân vui sướng nữ yêu trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy nạ ẻ n đại nhân nàng thậm chí có chút không phân rõ đây là chính mình sắp chết phía trước ảo giác vẫn là nạ ẻ n đại nhân cảm ứng được hắn đáng thương t i ể u nữ yêu đang bị người loại tổn thương đem tầm mắt bắn ra đến trên người nàng vì cái gì một nhân loại sẽ mạnh như vậy mình tại trước mặt hắn thậm chí ngay cả đánh trả đều không làm được thậm chí ngay cả chạy trốn đều rất miết cưỡng cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt hack nhân đi đến bên người nàng nhẹ nhàng cùng nàng nói tiếng cảm ơn tại nàng thèm thân thể của mình phía trước nàng một mực tại cần cụ chăm chỉ phối hợp chính mình đ á cười cười, nhìn g chung thời quanh một chút ba người khác còn không có tỉnh hách nhân trực tiếp giải trừ cơ giáp hợp thể trạng thái trong không khí còn lưu lại một tia nóng gian khí thức tựa hồ vừa mới những cái tia bay hơi chất lòng hiệu quả còn tại theo lý mà nói loại dịch thể này hiệu quả với thân thể người cũng không phải được dược tương phản hẳn là cường hóa thuốc khi hách nhân mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả lúc tất cả không thuộc về tự thân đồ vật đều sẽ bị ngăn cách bên ngoài đơn giản chính là khả khống phiên bản hàng sạch thân thể cho nên trong không khí lưu lại khô nóng khí tức đối với hách nhân hoàn toàn không có tác dụng chỉ cần mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả sau sẽ tiêu hao bảo trì tại hạn độ thấp nhất là được rồi quay đầu nhìn một chút mặc dù trận chiến đấu này động tĩnh rất lớn nhưng mà những người khác vẫn là ngất trạng thái hách nhân nghĩ nghĩ quyết định trước tiên đem trong heo b u n ảnh mới bên trên cá lấy được tịnh hóa đi trước tiên đã tịnh hóa cự hình ngư nhân công đức một nghìn không thu được ban thưởng lấy đức phục người thương mạnh quang thắng hạch nhân phát hiện tay của mình bên trong nhiều hơn một thanh thuần kim sắt súng lục thương của nó thân liền thành một khối phản phất trời sinh liền trưởng thành một cái súng lục bộ dáng hạch nhân thậm chí tìm không thấy có thể vật phẩm tên lấy đức phục người thương chứng minh dùng phần t ù y công đ ứ c chế tạo ra vũ khí nóng dùng võ đức khiến người tin phục chỉ cần còn có công đ ứ c nó vĩnh viễn sẽ không đánh hụt hột đạn ghi chú tin tức tốt nó không cần n ổ i đạn tin tức xấu lấy nó chơi rủ x ỉ ẩn rủ lẹt dẫn đến tử vong tỷ lệ trăm phần trăm đây là ngoại trừ bộ kia thần kỳ điện thoại bên ngoài h ạ c nhân lần thứ nhất từ lượng tử công n ư c hệ thống cầm tới vật phẩm cầm trong tay thưởng thức mấy lần h á c h nhân phát hiện nó cùng công đức ấn nhớ một dạng đều không cần bỏ vào trong ba lô có thể theo ý niệm của mình tiêu thất cùng xuất hiện chính mình thậm chí có thể bằng vào năng lực này biểu diễn một chút kiểu mỹ i edo cảm giác vận khí không t ệ ể h á c h nhân tiếp tục quyết định tiếp tục tịnh hóa đã tịnh hóa vui sướng nữ yêu điểm công đức một nghìn không thu được ban thưởng điện tử đại bi c h ú trước mắt điểm công đức chín mươi một vạn cùng trước đây tịnh hóa ngoại thần hóa thân lúc một dạng mười vạn công đức hack nhân thoáng vì cái này con số khiếp sợ một cái sau đó lại thất vọng lắc đầu mặc dù thân thể của nàng giá cả đội kịp n o ạ i thần hóa thân nhưng cũng không có xỉ bờ chính、quả. không biết là chính mình vận khí không tốt vẫn là nàng còn chưa đủ tư cách hách nhân lắc đầu nhìn về phía lần này lấy được ban thưởng điện tử đại bi chú là cái quỷ gì hách nhân nghi ngờ mở ra hệ thống giới diện điện tử đại bi chú ngẫu nhiên phát ra bờ gm đối với phạm vi bên trong đối địch sinh vật tạo thành tạo thành kéo dài tổn thương tổn thương hạn mức cao nhất xem tiêu hao công đức đ ế n mà định ra khá lắm về sau chính mình đánh nhau mở lấy cái này có tính không kèm theo âm hưởng tại ta bờ gm bên trong không ai có thể đánh bại chính mình hơn nữa có thể kéo dài tạo thành tổn thương nếu là chính mình đánh chính diện liệt thời điểm đi lên một tay coi như tổn thương không cao cũng có thể cho đối đầu một cái đất phật h á c h nhân hài lòng gật đầu một cái đối với thu hoạch ngày hôm nay hết sức hài lòng mặc kệ là dùng võ đức phục người súng ổ quay vẫn là vẫn là kỳ hoa điện t ử đại bi chú đều ở một mức độ nào đó đền bù chính mình n được điểm chính mình về sau đánh lên lại là cơ g i á p hợp thể lại là bgm cảm giác họa phong cùng thế giới này có chút không quá dựng n m m ư phút sau trên sân những người khác cũng dần dần tỉnh lại mặc dù đã hôn mê nhưng hai người còn lưu lại phía trước bị bóp méo tính phích làm ấ cho lúc ý thức tại xác định chung q u n h đã an toàn lại không có uy hiệp tờ cái kia vừa xuất hiện liền k h ô n g chế mình nữ yêu cũng không thấy sau đó hai người mới yên tâm to gan đứng lên dù sao mình không phải đại lão dưới bất kỳ tình huống nào cũng dám không nhìn phong h i ể m tiếp tục phỏng vấn đứng lên sau hai người liếc nhau một cái lẫn nhau đều có chút lúng túng so với hai người bọn họ lúng túng hơn chính là khoanh tay trượng tỉnh lại tà giáo giáo chủ chính mình ký thác kỳ vọng nữ yêu đầu tiên là bị nam nhân trước mắt này lừa gạt trở thành ghế chó bây giờ lại giống cái kia cự hình ngư nhân không h i ể u thấu biến mất không cần nghĩ để biết vui sướng nữ yêu đã bị nam nhân này giải quyết đã trải qua nhiều như vậy sau hắn đã không nhìn thấy có thể phản kháng hết nhân khả năng tính chất trừ phi chờ huyết tế sau đó mượn dùng lực lượng của thần đáng chết kinh dị cho chơi đã nói xong sẽ cho mình đưa nguyên nguyên không ngừng tế phẩm kết quả mới nhóm thứ ba sẽ đưa đi vào một cái bắt chay hơn nữa chính mình cũng bởi vì ký kết khế ước nguyên nhân không thể lộ ra tin tức tương quan thậm chí ngay cả khiếu n ạ i đều không chỗ khiếu n ạ i bây giờ chính mình tỉnh cũng không dám mở tóm ắ t dù sao hắn còn chưa nghĩ ra sau khi mở mắt như thế nào đối mặt cái này thái quá nam nhân hách nhân nhìn một chút chính mình hai tên công đức không có cần cắt ý tứ yên tâm đi tới nằm trên mặt đất giả chết giáo chủ bên cạnh trên một trăm linh hai huyết tế phía trước đ ừ n g giả bộ chết ta biết ngươi đã tỉnh hách nhân đi đến nằm trên mặt đất làm bộ còn không có tỉnh tà giáo giáo chủ bên cạnh ghé vào l ô thai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ đi theo hách nhân phía sau hai tên người chơi liếc nhau một cái trong lòng không hiểu thấu có loại sai chỗ cảm giác giống như nằm trên mặt đất giả chết cái kia mới là người chơi trước mặt mình cái này đại lão nhưng là trong phó bản cuối cùng bột bây giờ cuối cùng bột đang tại trêu đùa đem hết toàn lực sau vẫn như cũ bất lực phản kháng nhỏ yếu người chơi với mấy loại kia nữ yêu ngươi còn có thể hay không lại triệu hoán mấy cái ta có thể chờ thêm một chút thực sự không được huyết tế chỉ hoán mấy ngày cũng được hách nhân đem tà giáo giáo chủ từ trên mặt đất hao một bộ bộ d á n g thiện giải nhân ý chất vấn dù sao một cái vui sướng nữ yêu liền đáng giá mười vạn công đức coi như không có xì b ở chính quả hách nhân cũng rất khó không đối với nàng tâm động không được triệu hoán cần vui vẻ năng lượng nhưng mà trong hội trưởng tín đồ đã vui sướng không nổi nữa tà giáo giáo chủ thấy không thể trang t i ế p mở to mắt giải thích nói hắn t h ề đây quả thật là lời nói thật lại để cho những tín đồ kia cử hành diễn tấu hội mà nói bọn hắn sợ không phải diễn đến một nửa liền phải tử cái kia cưỡng ép để cho bọn hắn vui sướng sẽ như thế nào hách nhân ác ma một dạng nói nhỏ quanh quẩn ở mảnh n à y không gian sẽ Sẽ chết giáo chủ nuốt một n g ụ m nước bọn ăn ngay nói thật được chưa hách nhân cũng không có lại tiếp tục cưỡng cầu những thứ này tín đồ sống sót còn hữu dụng cũng không thể cứ thế mà chết đi ngược lại cách huyết tế còn có một đoạn thời gian cho bọn hắn một chút thời gian chờ khôi phục lại nói đối với như thế nào có thể cầm tục tính chất t á t ao bắt cá hách nhân có phong phú tri thức lý luận đang làm một phen ngụy trang sau hách nhân để cho hai tên người chơi áp lấy đã bỏ đi chống cự t à giáo giáo chủ về tới trong hội trường đương nhiên cái kia hai tên người chơi cùng hách nhân đều phụ thêm hỗn độn tia sáng giáo hội thống nhất t r a p h ụ áo bào đen những cái kia sức cùng lực kiệt tín đồ cũng không có phát hiện gì thường gì ngược lại bởi vì đang diễn tấu trong hội tận tình vui vẻ duyên cớ bọn hắn đối với tín ngưỡng càng thêm kiên định nhìn về phía bọn hắn giáo chủ ánh mắt càng thêm sùng bái bọn hắn triệt để trở thành hoan du và dục vọng nô lệ bị áp giải tà giáo giáo chủ ed vốn làm u ố n thông qua thế giới tinh thần để cho các tín đồ biết mình ở vào trong lúc vĩ nan nhưng nghĩ đến ngay cả mình triệu hắn đi ra quái vật đều bị nam nhân này dễ như t r ở bàn tay giải quyết coi như những thứ này tín đồ cùng nhau xử lý giống như cũng không được cái tác dụng gì dù sao bọn hắn chỉ là vì chính mình cung cấp năng lượng cơ thể s hiện tại hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác tại huyết tế ở trong phía trước tới cái kia trong hai nhóm tế phẩm cũng có một số người tính toán phản kháng bọn hắn đại bộ phận tại chính mình triệu hắn đi ra ngư nhân trước mặt bị đánh bại số ít ư ơ n g ngạnh một điểm chống đến huyết tế sau khi bắt đầu vẫn tại chống cự nhưng mà tại sau khi bắt đầu huyết tế tất cả chống cự đều hóa thành hư vô kỳ thực cái gọi là huyết tế kỳ thực cũng không cần thấy máu chỉ là đã đến giờ sau đó chính mình thông qua thủ trượng câu thông vị kia tên là nạ em thần minh tại sau cái này thần minh sẽ đem ánh mắt bắn ra đến nơi đây mà những người phản kháng kia người cũng thành không thể động con dối để cho hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đem những người này cơ thể hiến tế cho thần minh đối với thần t ô i nói p h à m nhân làm hết t h ạ đều không có ý nghĩa nam nhân này rất mạnh nhưng mà tuyệt đối so với không t h ư ợ n g thần b u ồ n c ư ờ i p h à m nhân chưa từng gặp thần vĩ lực cho là có thể đánh bại thần tay sai liền có thể khiêu chiến thần linh sao chỉ cần thời gian vừa đến tự mình mở ra huyết tế liền đến phiên mình muốn làm gì thì làm ta giáo giáo chủ e không chế lại nét mặt của mình cố gắng không để cho mình dò gì ra sơ hở nghĩ gì thế nhanh để cho bọn hắn nghỉ ngơi một hồi tiếp lấy bắt đầu diễn tấu sẽ thừa dịp không có người chú ý Hách nhân cho trong à giáo giáo không giống cái tới biết hách chủ chút. hốt Hắn nhân như hắn một t là, m hội u t Chỉ có điều tại trước khi bắt đầu huyết tế, hắn muốn đem nên hao dê hao lông quang. Trong hội trường lại khôi phục bình tĩnh các tín đồ trực tiếp ngồi trên mặt đất khôi phục thể lực những cái kêu bị giam trong lồng thợ lẽ ơ mới một bộ bộ dáng hai mắt vô thần nhìn trần nhà n gần người thừa dịp nhàn rỗi h á c h nhân lật một chút trong phó bản người chơi nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện tại chính mình rời đi hội trường không lâu sau sẽ không có người lên tiếng cũng không biết bọn hắn đã trải qua cái gì bây giờ còn hai mắt vô thần nằm ở riêng phần mình lồng bên trong r ấ thời giống từng cái n đã bị ướp p tiếp vị vẫn cá mới. Ít nhất bọn hắn không có chết. Hách tục ngược cũng có hương nhất hắn không nhân thắt hắn phóng không h bọn đứng diện Bọn nằm dùng. Nam. giao gì mới. đi lại Ít trạt. suất t bay, A, là gian dần dần trôi qua ba ngày thời gian trôi qua trong ba ngày này khôi phục thể lực và tinh lực các tín đồ lại cử hành hai trận diễn tố hội vì bọn họ kính yêu giáo chủ góp nhặt lấy vui sướng năng lượng h á c h nhân cầm lấy đức phục người súng chỉ lấy tà giáo giáo chủ đầu để cho hắn lại triệu hắn một cái vui sướng nữ yêu đáng tiếc lần này vui sướng nữ yêu tựa hồ không có dễ l ừ a như vậy đối với hách nhân yêu cầu cự không phối hợp cho nên bị hắn lái cơ giáp cưỡng ép siêu độ tại đ ê m vui sướng nữ yêu siêu độ sau hách nhân mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ bất quá tiếng cười kia cùng được triệu hắn đi ra ngoài vui sướng nữ yêu một dạng nháy mắt thoáng qua hách nhân nhìn một vòng cũng không có tìm được thanh em này nơi phát ra chỉ có thể suy tính đại khái là sau lưng các nàng thần chú ý tới chính mình à. đối với mình có hay không bị để mắt tới hách nhân hoàn toàn vô cảm thậm chí khá là đáng tiếc hắn không có lập tức chân thân bông xuống lại đem hiện trường quét dọn một lần sau h á c nhân bọ ở tại lồng bên trong 29 c tờ lễ ơi trò chơi thể nghiệm kém bởi vì bọn hắn trong lồng dòng giã chờ đợi ba ngày trong ba ngày này tín đồ cho bọn hắn cung cấp bảo trí thấp nhất sinh tồn nhu cầu cần thức ăn nước uống làm lần thứ nhất tham gia kinh dị trò chơi người chơi bọn hắn căn bản không có dựa vào chính mình chạy ra c h i ế c lồng biện pháp duy hai ngoại lực người chơi giả dạng kinh nghiệm cùng tại chỗ các tín đồ không có hách nhân đồng ý hai vị người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không có đem bọn hắn từ lồng bên trong thả ra dự định dù sao đối với không có hệ thống kinh dị trò chơi người chơi tới nói cứu người là thuần túy phụ lợi tức trong cái trò chơi này đã diễn ra qua không biết được bao nhiêu lần n ô n g phu cùng xả chuyện xưa mà những trên sân tín đồ kia tại hách nhân mơ hồ phối hợp cùng giáo chủ cố tình khống chế phía dưới bọn hắn ngoại trừ nghỉ ngơi chính là đang diễn đ ấ u căn bản không có tâm tư cùng tình lực quảng khác đỗ sự cho nên trong ba ngày này bọn hắn kêu trời trời không tấu kêu đất đất chẳng hay vượt qua bọn hắn sinh mệnh tối cay con mắt ba ngày cũng may sau ngày hôm nay bọn hắn liền có thể kết thúc những khổ này khó khăn tại biết tế sắp bắt đầu sau h á c nhân đem gửi lại cơ thể sống công đức đều phóng ra lồng bên trong đang đóng nhưng là một chút bị hắn chú tâm chọn lựa ra tín đồ so với những cái kia h ư n h ư ợ c ma mới tới nói những thứ này đại bộ phận cũng là tên cơ bắp tín đồ xem như tế phẩm chắc chắn chất lượng cao hơn trừ bọn họ gương mặt hơi có chút lõm nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ chương một trăm linh ba có hứng thú trở thành ta thần c h ọ sao các tín đồ mang theo hết u y tế cần có tế phẩm đi tới thông đạo đi ra phía ngoài tế tự trên sân các tín đồ tụ tập cùng một chỗ nhìn xem giáo chủ của bọn hắn cầm trong tay thủ trưởng thì t h ả o nói nhỏ bọn hắn hai tay h o a n h vô cùng thành tín cân cầu ngay cả bị xem như tế phẩm các tín đồ cũng là như thế bọn hắn đối với huyết tế nghi thức không có hiểu bao nhiêu cho nên cũng không biết cái gọi là huyết tế cũng không cần bọn hắn cầu nguyện đã đến giờ ta giáo giáo chủ thấp giọng n ỉ ì n o n cứ việc sau lưng liền có người dùng súng chỉ lấy chính mình nhưng đến lúc này hắn ngược lại không có bao nhiêu e sợ hắn có thể cảm nhận được thân minh tựa hồ phá lệ xem trọng lần này huyết tế cơ hồ là tại đã đến giờ sau đó liền lập tức đem ánh mắt bắn ra đến phía bên mình chỉ cần mình đơn giản giơ tay lên trượng hết thảy liền kết thúc dĩ vang huyết tế thời điểm vì phù hợp huyết tế cái danh này đồng thời cũng là vì càng có cảm giác nghi thức hắn còn có thể an bài một nhóm tín đồ chủ động đi vào trong sát xử nữ bộ phận này tín đồ cũng là hắn chu tâm chọn lựa lấy đau đớn làm thú vui việc vui người cơ thể càng thống khổ bọn hắn lấy được khoái cảm cũng càng mãnh liệt loại này sắp chết cực lạc sẽ để cho thần minh càng thêm vui vẻ nhưng lần này huyết tế không giống với d i vãng cái này một nhóm tế phẩm bên trong cất giấu một cái giả heo ăn thịt hổ nam nhân trở tay coi bọn họ là thành tế phẩm muốn hiến tế lên rồi dưới loại tình huống này xem như giáo chủ e đã không truy cầu cái gọi là cảm giác nghi thức hắn chỉ muốn m a để cho thần đi ra cứu mình chúng ta hướng ải khẩn cầu để cho hèn m ọ n chúng ta cảm nhận được ngươi tồn tại để chúng ta cơ thể bị ngài vui sướng chinh phục để chúng ta linh hồn vì ngài dâng lên cực lạc cảm giác để chúng ta vĩnh viễn đắm chìm tại trong vui sướng các tín đồ bắt đầu tập thể cầu nguyện tại trong chỉnh thể cầu nguyện âm thanh giáo chủ đem trong tay thủ trưởng dơ lên cao cao â m ầm theo hắn d ơ tay lên trượng một đạo thiểm điện chống r ô n g xuất hiện chiếu sáng toàn bộ thế tự tràng không gian xuất hiện từng trận vết d ạ n ngay sau đó không gian giống như một cánh cửa bị một cái tay lời ra một người mặc hoa lệ phục sức nam tử xuyên qua cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian giống như là dừng lại tất cả mọi người đều giống như là bị nhân xuống nút tạm ngừng không n ú c đ í c h sự xuất hiện của hắn khiến mọi người cảm thấy một loại không cách nào kháng cự lực hấp dẫn khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế ánh mắt của hắn lập loệ thần bí tia sáng khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tản ra một c ố làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực cơ thể giống như là không thuộc về mình không cách nào chuyển động hắn lắc nhẹ hai tay bắt đầu nhảy múa răng múa hữu mỹ mà cụ giã để cho người ta không tự giác say mê trong đó chống cự đặc thù công kích công đức hai nghìn không nhìn thẳng hắn h á c nhân nhìn thấy hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một đầu nhắc nhở trong chấp đ o ắ n g này bị ảnh hưởng tựa hồ muốn hai vạn công đức mới có thể t r i t i ê u theo bắt đầu nhảy múa tế tự trên sân tràn ngập một cô nóng gian khí tức trên sân tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có khói hoạt chống cự đặc thù công kích công đức hai nghìn không hách nhân nhìn xem hệ thống nhắc nhở sắc mặt có chút nghiêm trọng chỉ là chống cự hắn lúc xuất hiện kèm theo công kích đều cần tiêu hao lượng lớn công đức khả năng này là hắn tiến vào kinh dị trò chơi đến nay đối mặt tối cường đ ị c h nhân t r u n g quanh các tín đồ thân không tự kìm hãm được móc ra nhạc khí trong miệng nhị non đây chính là thần quốc sau đó bắt đầu diễn tấu bọn hắn giờ ph Tên kia quần kia áo hai o lệ l nam tử dưng tử bước ạ á n hai mắt quét về p h í tất cả m ọ nhân g ư ờ i ở đây. k i nhìn đến trên tế tự s vẫn như cũ không nhúc nhích nhân hách sau, trả o o n hắn n g mắt t của h á lời một bên đang chờ thần minh tự mình bơm xuống sau báo thù tà giáo giáo chủ ngây ngẩn cả người cái gì là thần tuyển đó là bị thần nhân loại được chọn Tại không t hắn ì thậm khảo h n g i chí có thể trực tiếp nhảy qua khảo nghiệm thu được thần trúc phúc một bên hách nhân cũng có chút mê hoặc nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ thế nào đánh bại thần này không nghĩ tới hắn cùng lần đầu nhìn thấy chính mình tà giáo giáo chủ một dạng Vừa thấy mặt đã các h mình h o p t nhậm h h ứ c ơ người nữa n h e đãi đổi đ ngộ còn rất cao, rất ợ c thế cái này giáo hội sợ không phải bán hàng đa cấp tổ chức à, làm sao gặp người liền kéo hơn nữa điều kiện còn nói thiên hoa lo ạ truy người cho điều kiện rất tốt nhưng mà ta cự tuyệt h á c h nhân lấy ra công đức cần nhớ mở ra cơ g i á p hợp thể màu vàng nhạc hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất hack nhân trong nháy mắt cùng cơ giác phật tổ chân thân hợp thể tại hợp thể sau đó hack nhân trong nháy mắt bày ra có rực rút ra trường đa hướng hắn vung ra cơ h ộ tại rút ra trường đao trong n g á y mắt, hack nhân liền xuất hiện tại trước người hắn trong không khí chỉ để lại mấy đạo lưu quang so với hắn cho mình phát nhậm trước người, hack nhân càng ưa thích giết chết hắn sau đó rơi xuống công đức ngươi thật sự không suy tính một chút sao trở thành ta t h ầ n tuyển mặc kệ là đồng tính vẫn là khắc phái đều biết thần phục tại dưới chân của ngươi thật tâm thật ý hôn lòng b à n chân của ngươi Ngươi có thể hưởng thụ vô tận khoái cảm cũng có thể nhờ ư ngươi n g địch nhân vĩnh viễn đắm chìm tại trong thống khổ trên không nam nhân đột nhiên huyên hóa ra vô số thân ảnh h a c nhân cơ ra trường đao phảng phất chém vào trên không khí so với những thứ này ta đối với ngươi cảm thấy h hách nhân tay trái tại trường đao trên c h u ô i đao vừa gõ năng lượng màu đỏ sậm trường đao trong nháy mắt dối dài ngay sau đó chói mắt kim sắc quang mang bao trùm đến trên thân đao đây là hách nhân dùng lượng lớn công đức bao trùm thân đao mỗi giây một vạn điểm công đức tăng thêm hợp thể sau cơ hồ vô thượng hạn sức mạnh một đao này không có gì không chạm hách nhân trực tiếp tại chỗ vung ra dài đến đến gần trăm mét trường đao kim quang chói mắt bao phủ cả bầu trời trực tiếp đem hắn huyễn hóa ra thân ảnh một mẹ hốt gọn đây trời thân ảnh từng cái một tiêu thất chỉ còn lại một cái bị chia làm hai nửa nam nhân hắn rõ ràng bị hách nhân từ giữa đó một phân thành hai nhưng cơ thể lại không có mảy may bị ảnh hưởng nửa người dưới trên không trung đi vài bước sau lại trở về nửa người trên của hắn phía dưới đối với cỗ thân thể này cảm thấy hứng thú sao hắn cúi đầu nhìn một chút trên người vết c ắ t phát hiện thân thể này muốn khôi phục giống như cần hao phí nhiều năng lượng hơn cái này khiến hắn đối với hách nhân càng cảm thấy hứng thú hơn Trước thẳng triệu tựa được sướng nhớ chân chính cái cái Cái nhân hai hắn nhân hồ bộn Nam nữ này mời. lại kia vui loại yêu. hắn bỗng nhiên nghĩ tới sẽ để cho nam nhân kia động tâm điều kiện nếu như ngươi trở thành ta thần tuyển ta có thể định kỳ vì ngươi cung cấp một cái đại ma tạo điều kiện cho ngươi giết chết như thế nào nam nhân c ư ờ i nhẹ ném ra ngoài điều kiện của mình đây mới thật sự là bột thẳng mời trực tiếp cùng lão bản bàn điều kiện h á c h nhân cảm thắn một chút có chút tâm động h á c h nhân nhìn ra được nam nhân trước mắt này cũng không phải thần minh chân chính bản thể đoán chừng lại là giống hóa thân một dạng tồn tại cùng hắn vốn là muốn đồ thần s o a giết chết một cái hóa thân lợi tức liền thấp xuống rất nhiều dưới loại tình huống này điều kiện của hắn chính xác rất khiến người tâm động Hách nhân trong lòng tự hỏi, mình là một thất đ ứ c người loại này ổn định công đức nơi phát ra chính mình đơn giản không cách nào cự tuyệt lại là một cái có thể có thể cầm tục tính chất nổ lông dê đ ạ i h o a n trùng có thể nói cho ta biết mục đích của ngươi sao h á c h nhân phát động kỹ năng muốn xem thử một chút có thể hay không để cho hắn nói thật ra dù sao thử xem lại không muốn tiền nam nhân nửa người trên nghiêng đầu một chút dường như đang cảm thụ được cái gì sau đó hắn n cầm đầu kỳ thực ta có thể trực tiếp nói cho ngươi câu trả lời ngươi biết mục đích của ta cùng ta đạt tới mục đích cũng không xung đột ta muốn đem khoái hoặc truyền khắp thế giới này nhưng thế giới này tựa hồ có chút kỳ quái cho nên trên mặt đất tà giáo giáo chủ nguyên bản nhìn thấy thần minh ở ngay trước mặt chính mình mời nam nhân kia trở thành thần tuyển tâm đều lạnh một nửa nghe được nam nhân kia không biết sống chết cự tuyệt sau hắn lại tại chỗ phục sinh nhưng trong tưởng tượng thần minh chế tài hắn hình ảnh cũng không có xuất hiện ngược lại là nam nhân kia tại không ngừng hướng về phía thần ra tay mà thần lại là một bộ sao cũng được bộ dáng một chút cũng không có đánh trả ý tứ theo thời gian trôi qua hắn nhìn thấy song phương bắt đầu cách không trò chuyện tâm tình lại đ ổ rơi xuống đáy cốc ngắn ngủi vài phút bên trong tâm tình của hắn giống như là hư tàu lượn siêu tốc lên xuống tự nhiên rơi ngay sau đó hắn trông thấy h á c nhân chậm rãi hạ xuống hắn phụ cận sau khi rơi xuống đất h á c nhân mang theo nụ cười hướng đi đờ đất t giáo giáo chủ sau khi đ ề rất nhiều điều kiện miệng hắn đầu đáp ứng trở thành hắn thần tuyển những điều kiện này thái quá đến nếu như đem điều kiện liệt hạ tới lại đem song phương tính danh biến mất mà nói thậm chí không phân do đến cùng ai đang cấp ai đi làm tại trong lúc nói chuyện với nhau hách nhân cũng biết vị này thần minh tên hắn là đại danh đỉnh đỉnh khoái cảm c h i thần vui sướng vương tử hắn thần tính tồn tại ở khoái cảm chỉ cần là có thể sinh ra khoái cảm đồ vật đều sẽ bị hắn ảnh hưởng hơn nữa hắn cũng không phải thế giới này thần minh thế giới này là hắn phát hiện mới thế giới hắn chỉ là xuyên thấu qua hôn độn kẻ nước ngẫu nhiên liếp về thế giới này cho tới bây giờ hắn v u i cái thế giới này tất cả giải đều đến từ tà giáo giáo chủ đối với tên biến thái này ra hỏa tới nói tự tay giết chết vợ con của mình là thế giới này chuyện vui vẻ nhất hắn trong khoảnh khắc đó khoái cảm để cho cách vô số không gian quan sát thế giới này vui sướng vương tử chú ý tới hắn vì cái này thế giới mới tinh hắn vì cái này nhân loại cung cấp vui vẻ sức mạnh dùng hướng mình gửi đi thế giới này tọa độ nhưng có tọa độ sau đó hắn cũng không thể trực tiếp gông xuống đến thế giới này cái gọi là huyết tế kỳ thực là hắn tại một bên khác dùng năng lượng mở một cái tạm thời thông đạo mở ra thông hướng một cái thế giới nào đó thông đạo cần lượng lớn năng lượng cái này cũng là vì cái gì huyết tế chỉ cần đã đến giờ liền có thể sau khi lần thứ ba huyết tế thế giới này đã đối với hắn mở rộng đại môn chỉ là cửa còn có chút tiểu hoàn toàn không đủ để để cho hắn chân thân bông xuống mà thông thường hóa thân cũng không thể lâu dài tiếp nhận hắn thần lực cho nên tìm một cái người phát ngôn thay hắn ở cái thế giới này truyền bá giáo nghĩa có thể nói là lớn nhất chi phí hiệu quả phương thức chỉ cần hắn chọn chúng người ở cái thế giới này truyền bá dục vọng vui sướng để cho bọn hắn trầm luân vui mừng du ở trong đem truy cầu cực hạn niềm vui thu xem như tín điệu hắn liền có thể dần dần mở rộng thông hướng thế giới này cánh cửa thẳng đến chân chính bông xuống đến thế giới này kỳ thực ngay từ đầu giáo chủ này cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành hắn yêu cầu hắn lấy truy cầu cực hạn vui sướng vì giáo nghĩa hướng dân chúng truyền bá giáo nghĩa hơn nữa rất nhanh liền tụ tập được một nhóm trung thực tín đồ mặc dù bởi vì khuyết trương tốc độ quá nhanh đưa tới quan phương chú ý nhưng chỉ cần hắn sẽ chắn ra lại thay đổi vị trí trong bóng tối truyền giáo mà nói vẫn như cũ có thể truyền bá vui vẻ giáo nghĩa nhưng kinh dị trò chơi ở thời điểm này tìm tới hắn hứa hẹn vì hắn ổn định cung cấp tế phẩm đại giới là bọn hắn không có mới tín đồ bọn này tín đồ trốn ở một chỗ sinh ra cấp thấp vui sướng năng lượng một cái không thể vì chính mình truyền giáo giáo hội đối với tự mình tới nói không có chút nào tác dụng nhưng lúc này lại tuyển những người khác trở thành chính mình sứ giả đã không kịp hắn năng lượng chỉ có thể thông qua giáo chủ tới phóng xạ đến thế giới này nhưng mà cái này tên mu xuân không tại thế giới hiện thực đang quan sát sau một thời gian ngắn hắn quyết định đổi một người trở thành chính mình sứ giả mà hách nhân xuất hiện để cho hắn hai mắt tỏa sáng lực lượng cường đại cùng với tại sát lục lúc sinh ra m ư ơ i phần thuần túy vui sướng năng lượng hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái thần chọn hạt giống tốt chỉ cần hắn đáp ứng trở thành chính mình thần tuyển chính mình liền có thể dần dần ảnh hưởng đến thế giới này đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân hắn không có nói rõ nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn lựa chọn hack nhân trở thành hắn thần tuyển biết được hết thể hack nhân yên tâm to gan đón nhận hắn nhậm trước m ờ i đáp ứng trở thành hắn thần tuyển gia hỏa này chỉ biết là đây là một cái thế giới mới nhưng mà hắn không biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu học b é t cũng không biết có bao nhiêu tồn tại mơ ước thế giới này liền h a c nhân cũng không biết cái này bị ô nhiễm thế giới có bao nhiêu thái quá tồn tại những cái kia không thể nói nói ngoại thần bị ô nhiễm thiên địa linh khí mình tại phong đô lúc gặp bị ô nhiễm vật cùng với không biết kinh dị trò chơi cái này loạn thất bát tao thế giới đã loạn thành hối loạn nhiều hơn nữa thêm mấy k h ỏ a cất chuột cũng không đáng kể ngược lại đã đầy đủ không xong lại loạn một chút cũng không quan trọng nói không chừng những thứ này thần gặp mặt sau đó có thể lẫn nhau đem riêng phần mình n ó c cho đều đánh ra t r ư ơ n g một trăm l i năm h n không vội để ta trước tiên hiến tế một hồi hách nhân đi đến đờ đẫn tà giáo giáo chủ trước mặt đưa tay vô bả vai của hắn một cái đồng thời thuận tay nhận lấy hắn nắm thật chặt trong tay tượng trưng cho vui vẻ thủ trưởng khổ cơ ngươi nhưng mà trong tổ chức đã quyết định để ta tới làm thật tuyển về sau ta liền là lãnh đạo của ngươi lúc này t a giáo giáo chủ tâm tính có chút ít sụp đổ chính mình phát cái ngây ngô công phu liền thêm một lãnh đạo hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên vui sướng vương tử mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính lúc đối mặt vẫn là khó mà tiếp thu chính mình tân tân khổ khổ truyền giáo cùng cử hành nghi thức làm sao còn đột nhiên trên xuống một vị lãnh đạo làm xong hắn tâm tính hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vui sướng vương tử căn cứ vào hiệp nghị ta sẽ hướng ngươi dân lên t ế phẩm nhưng mà ngươi không thể cự tuyệt ta cho ngươi t ế phẩm hách nhân chỉ hướng vừa lấy lại tinh thần tà giáo giáo chủ ta kiện thứ nhất tế phẩm chính là hắn cầm đi đi chớ khách khí với ta lấy lại tinh thần phía trước giáo chủ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tâm tính lớn sụp đổ ta tờ mờ tân tân khổ khổ truyền giáo trên xuống lãnh đạo cũng coi như còn muốn đem ta làm tế phẩm chính mình người đã trung niên bị công ty ưu hóa tổ chức giáo hội cũng muốn bị ưu hóa ngươi cho rằng thần giống như ngươi không điểm mấu chốt sao ba hảo ta tiếp nhận ngươi như t ế vui sướng vương tử gật đầu một cái n ữ khí vui thích tiếp nhận hách nhân như t ế hắn đã sớm muốn đem tên ngu ngốc này lấy tới trong thế giới của mình trừng phạt một phạt sáu bị ưu hóa tiền nhiệm giáo chủ còn chưa kịp nói chuyện cả người liền đã mất đi ý thức vui sướng vương tử phất phất tay đem tiền nhiệm giáo chủ thông qua cánh cửa đưa đến thế giới của mình loại này n h ư ợ c thông qua cánh cửa cơ hồ không có bất luận cái gì hạn chế v ị dân trừ hại công đức một nghìn không hách nhân nhìn xem hệ thống nhảy ra nhắc nhở hài lòng gật đầu một cái xem như tà giáo hôn độn tia sáng duy nhất người lãnh đạo để cho hắn biến mất s á c thực xem như v ị dân trừ hại ta hướng ngươi hiến tế kiện thứ hai tế phẩm là tên kia trên mặt đất diễn tấu tín đồ hắn xem như người trung thực tín đồ rất tình nguyện đi theo ngươi cùng một chỗ tỉnh hồn lại quốc h á c h n h â n chỉ hướng những cái kia vẫn tại vui sướng ở trong tín đồ những thứ này tín đồ với hắn mà nói n g o ạ i trừ cay con mắt đã không còn những tác dụng khác không bằng đem bọn hắn ném cho vui sướng vương tử để cho hắn đi xử lý những thứ này tín đồ mặc dù từ hách nhân có thể từng cái một siêu độ bọn hắn nhưng mà hắn sợ ở trong quá trình này thấy cái gì cay con mắt đồ vật trọng yếu nhất là dạng này còn có thể kéo dài thời gian có thể vui sướng vương tử gật đầu một cái lần nữa phất tay đem tên này tín đồ đưa vào cánh cửa chẳng biết tại sao hắn có loại cảm giác hách nhân tại ném rác rưởi bất quá không quan trọng coi như hắn không phải thật tâm trở thành chính mình thần tuyển tại tiếp thụ chính mình c h ú c phúc sau đó không phải do hắn cái này cũng là vui sướng vương tử vì cái gì đáp ứng h á c h nhân nhiều như vậy thái quá điều kiện nguyên nhân những thứ này thái quá trong điều kiện bao quát nhưng không giới hạn t r ò n g h á c h nhân tùy thời có thể hướng hắn hiến tế tế phẩm lại hắn không thể cự tuyệt những tế phẩm này h á c h nhân nắm giữ tuyệt đối quyền tự chủ có thể dựa theo suy nghĩ của mình tự do hành động đối với không hợp lý thần dụ có thể cự tuyệt hạch nhân có thể dựa theo tâm ý của mình vì vui sướng vương tử truyền bá giáo nghĩa vui sướng vương tử cần định kỳ vì hạch nhân cung cấp một cái cơ thể sống đại ma những thứ này thái quá điều kiện tương đương với hack nhân có thể hưởng thụ hết thẻ thần chọn quyền lợi nhưng không cần thực hiện thần chọn nghĩa vụ nhưng thần xưa nay sẽ không làm làm ăn lô vốn chỉ cần hack nhân tiếp nhận hắn c h ú c phúc hắn t ử cơ thể cùng tâm linh đều sẽ bị thay đổi đến lúc đó dù cho vui sướng vương tử không có yêu cầu hack nhân cũng sẽ chủ động theo đuổi h o à n du và cực lạc mãi đến triệt để châm luân chủ động hướng thế giới này truyền bá vui sướng mà hết thẻ này cũng là nội tâm tự động làm ra quyết định không có bất kỳ cái gì quá yếu nhân tố những cái kia đáp ứng hắn điều kiện tự nhiên cũng sẽ không có người để ý kế tiếp tiếp nhận ta trúc phúc trở thành ta thần t u y n a vui sướng vương tử mỉm cười gật đầu chuẩn bị đối với hách nhân tiến hành chúc phúc cỗ thân thể này không thể quá lâu tiếp nhận hắn sức mạnh đợi tiếp nữa cỗ thân thể này sẽ tự động sụp đổ không đ ổ i ta phải hướng ngư i dân lên ta đệ tam kiện tế phẩm một tên khác tín đồ hách nhân lần nữa chỉ hướng tên thứ ba tín đồ những diễn tấu tín đồ kia đã dần dần thả xuống nhạc khí ngừng diễn tấu tên kia bị hách nhân chỉ đến tín đồ trên mặt lộ ra cùng n h i ệ t biểu lộ đối với hách nhân m ư ờ i phần cảm kích bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là người này muốn đem bọn hắn hiến tặng cho chính mình thân tại trong tiền nhiệm giáo chủ truyền giáo thần minh chung quanh là không bao giờ ngừng nghỉ diễn tấu hội. là mãi mãi cũng ở vào cực lạc lại không có sinh lão bệnh tử không buồn không lo thần quốc bọn hắn nước gì bản thân có thể đi tới thần bên người vĩnh hưởng cực lạc có thể ta tiếp nhận ngươi hiến t ế vui sướng vương tử mặt mỉm cười đem vị kế tiếp tín đồ đưa vào cánh cửa căn cứ vào trước đây điều kiện hắn không cách nào cự tuyệt h á c h nhân hiến t ế kế tiếp là lần thứ tư hiến tế h á c h nhân mặt mỉm cười chỉ hướng cái tiếp theo tín đồ có thể vui sướng vương tử trong giọng nói vui sướng giảm bớt một chút lần thứ năm hiến tế lần thứ sáu hiến tế lần thứ bảy hiến tế lần thứ tám hiến tế bốn vui sướng vương tử cảm thấy mình giống như có chút không sung sướng hách nhân từng cái từng cái chỉ hướng tại chỗ tín đồ tại trong bọn hắn ánh mắt cảm kích đem bọn hắn theo thứ tự đưa bọn hắn tha thiết ước mơ thần quốc mỗi lần hiến tế chỉ có thể hiến tế một cái tín đồ tuyệt không nhiều hiến cũng tuyệt đối không lọt mất người nào đó để cho mỗi một cái tín đồ đều có thể hưởng thụ được vui sướng vương tử tự mình đưa đón đãi ngộ l i ê n cái này những tín đồ kia còn phải đối với hách nhân nói tiếng cảm tạng thậm chí tập thể hướng về quỷ lệ cảm tạng vui sướng vương tử lúc này trên mặt đã không có vui sướng loại này lặp lại nhàm chán hành vi cũng không thể cho hắn cung cấp khoái cảm nhưng hắn trong lòng lại mơ hồ có chút chờ đây chính là, là lò à l so một dạng càng là dùng sức c áp bách đàn hồi sức mạnh cũng càng lớn để cho hack nhân tiếp nhận c h ú c phúc trở thành thần chọn quá trình càng khó đạt tới sau đó lấy được khoái cảm lại càng mãnh liệt hiến tế giả cùng tiếp nhận hiến tế giả riêng phần mình đều có chính mình tiểu tâm tư là một người trưởng thành hack nhân biết thế giới này thì sẽ không đột nhiên rất đ h i ễ m ánh nếu có người xa lạ nguyện ý cho ngươi nhìn rất thái quá điều kiện như vậy hắn nhất định là đang t ạ i mưu đồ càng lớn đồ vật có đạo sĩ cho hắn dơ qua ví dụ hắn có thể đoán được cái này trúc phúc không phải vật gì tốt cái này trúc phúc có thể không chấp nhận hay là không tiếp chịu hảo lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau hách nhân liền đoán được hắn bây giờ cỗ thân thể này tồn tại thời gian không thể quá lâu cho nên hắn mới có thể từng cái từng cái hiến tế kéo dài thời gian chỉ cần mình kéo thời gian quá lâu kéo tới hắn cỗ thân thể này h ỏ n g mất cái kia có hay không nhận cái này trúc phúc liền có thao tác không gian chương một trăm linh sáu vui vẻ trúc phúc đủ đừng quản đám rác rời này để chúng ta trực tiếp tiến hành trúc phúc ca vui sướng vương tử mất b ớ c liền trên thân loại kia ưu nhã khí chất đều có từng tia từng tia sụp đổ người hiến tế ta không có ý kiến nhưng tại sao muốn từng cái từng cái hiến tế hơn nữa hiến tế vẫn là một ít gì dùng cũng không có điểm phế vật ba hắn ấp, nghe được vui sướng vương tử lời nói nhìn xem hắn hơi có chút không kèm được biểu lộ h á c h nhân biết vui sướng vương tử h ắ n gấp ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đừng vội bọn hắn đều tiền nhiệm giáo chủ ẹt nói qua phải mang theo bọn hắn đi đến ngươi thần quốc cho nên ta muốn không còn một n mống đem bọn hắn đều hiến tế cho ngươi vậy ta bây giờ liền đem bọn hắn đều đưa vào thần quốc của ta vậy không được những cái k i a ta còn không có hướng ngươi hiến tế đâu cơm u ố n ăn từng miếng lộ muốn từng bước một đi h á c h nhân trực tiếp mở miệng cắt đức vui sướng vương tử thao tác ngược lại vui sướng vương tử không thể cự tuyệt hiến tế hắn chỉ cần mình một mực hiến tế để cho hắ hơn nữa n m ô i cái hiến tế tín đồ cũng có thể vì hắn cung cấp một trăm điểm công đức tại chỗ ba trăm cái tín đồ nhưng chính là ba vạn công đức cũng không thể lãng phí đem bọn hắn tập thể hiến tế mặc dù có thể cầm tới công đức nhưng mà dây dựa không được thời gian từng cái một hiến tế vừa có thể kéo chỉ h o a n ở giữa lại có thể làm tâm tính nhất tiến song điêu vui sướng vương tử lúc này có chút hối hận tại sao muốn đáp ứng cái này thái quá điều kiện nhà ai thần tuyển nhàn d ỗ i không chuyện gì hiến tế không ngừng a bây giờ hắn vừa nghe đến hiến tế cái từ này nội tâm liền dâng lên một cỗ chán ghét cảm giác có loại một chân bức vào cửa nhưng chính là không đá ra đạn tháo lên đạn chính là không phát bắn cảm giác hết lần này tới lần khác bởi vì lúc trước đáp ứng điều kiện hắn không thể cự tuyệt hách nhân đối với hắn hiến tế là người tức giận nhất chính là hách nhân mỗi lần hiến tế thời gian đều tạp vừa vặn lần trước hiến tế sắp lúc kết thúc lập tức mở ra lần tiếp theo hiến tế để cho hắn thậm chí không có thời gian trực tiếp lật bàn đem những thứ này tín đồ đều dương nghĩ đến những thứ này đều là bởi vì cái t r ư ớ c phế vật giáo chủ tạo thành vui sướng vương tử r ă n g hàm đều nhanh cắn nát chờ trở lại thế giới của mình ta muốn đem người này linh hồn rút ra làm thành không thể động nữ yêu ba mặc dù nội tâm thoáng qua vô số suy nghĩ nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận hách nhân hiến tế thứ hai trăm chín mươi bảy lần hiến tế thứ hai trăm chín mươi tám lần hiến tế thứ hai trăm chín mươi chín lần hiến tế bốn vui sướng vương tử nhìn cũng không nhìn máy móc đem thư đồ hướng về cánh cửa b ị lại động tác này hắn lặp lại hơn mấy trăm lượt đã không chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy hắn cảm thấy mình tiếp nhận tín đồ hiến tế tốc độ có thể tại tất cả thần bên trong đứng hàng đầu khi nhìn đến chỉ còn lại một người sau hắn nội tâm bị dị dâng lên một tia vui vẻ rốt cuộc phải giải thoát rồi bây giờ cái này cơ thể đoan chừng tại thực hiện chúc phúc sau liền sẽ lập tức hẳng mất hắn quyết định sau khi trở về muốn đem hiến tế cái t ử này trực tiếp xóa đi quá phiên ba n g ư ơ i nói ta hiến tế nhiều lần như vậy công trạng kéo căng sẽ có đặc thù gì b a n thường đi h á c h nhân nhìn về phía vui sướng vương tử lúc này hắn cơ thể nhìn qua đã có chút hư hảo hẳn là cách sụp đổ không xa nhiều hơn nữa kéo một hồi liền một hồi có ta đối ngươi chúc phúc sẽ phá l ệ nhiều vui sướng vương tử chính mình cũng không có chú ý tới câu nói này hắn nói nghiến răng nghiến lợi hoang khí t r n đấy được chưa cái kia lần thứa trong hiến tế ta đem hắn hiến tế cho ngươi hack nhân chỉ hướng cái cuối cùng tín đồ trên sân còn lại duy nhất tín đồ hắn đang một mặt mong đợi nhìn lên trên trời vui sướng vương tử lời còn chưa dứt vui sướng vương tử liền không kịp chờ đợi đem cuối cùng tên kia tín đồ đưa vào cánh cửa đang nhìn tiễn đưa tên này tín đồ tiến vào cánh cửa sau h ắ nội n tâm không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn ba trăm lần ba dòng d ã ba trăm lần ba thân là thần hắn chưa từng có trong khoảng thời gian ngắn từng tiến hành nhiều lần như vậy lặp lại lại chuyện không có chút ý nghĩa nào cơ g i i tính lặp lại làm việc cơ hồ không có tính thực chất thu hoạch để cho thân là vui sướng chi thân hắn cảm thấy hơi choáng nếu như hắn hiểu rõ đi nữa thế giới này nhiều một chút hắn sẽ biết đây chính là vào s ư ở n g đánh ốc vít cảm giác tốt kế tiếp để chúng ta tiến hành chúc phúc a nhìn xem cánh cửa bởi vì duy trì quá từ lâu trải qua bắt đầu lung lay sắp đổ cô thân thể này cũng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ vui sướng vương tử có chút không kịp chờ đợi chỉ kém một chân bước vào cửa tại bị đ è ép lâu như vậy cảm xúc sau hắn đối với v ì hách nhân chúc phúc cảm giác mong đợi đã bị đẩy tới đỉnh điểm hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được nam nhân này tiếp nhận hắn chúc phúc sau đó tại trong hắn chúc phúc p h ú dần dần mặn biến thành chính mình hình dạng hắn thậm chí cảm giác lần này chúc phúc hoàn tất sau mang tới khoái cảm có thể tại hắn dài rằng giặc thần sinh chung đứng vào trước mười chờ ta rất chú trọng cảm giác nghi thức ngươi đ ợ i ta tắm rửa thay quần áo một chút h á c h nhân thần tình nghiêm túc giống như là sự thật chính là không cần bốn vui sướng vương tử trực tiếp c ự tuyệt thỉnh cầu của hắn lần này nhưng không có hiến tế có thể đánh gậy hắn hắn cũng không tiếp tục muốn nghe đến hiến tế cái chữ này d c n g m i ệ m bất diệt vui sướng vinh tổn vui sướng vương tử trực tiếp nhảy qua phức tạp nghi thức cùng với khảo nghiệm trực tiếp đối với hack nhân bắt đầu chúc phúc tại kéo thêm một giây cô thân thể này đều phải hỏng mất. Tại t h ự cùng hiện lúc đó hách nhân trên thân buộc phát ra một hồi kim quang trói mắt chiếu s a n g toàn bộ tế tự tràng một mực bị vui sướng vương tử bị động ảnh hưởng các người chơi tại trận này trong ánh sáng cũng chầm chậm, chậm thanh t ỉ n h lại tiêu d i ệ t ngoại thần hóa thân công đức một chống cự đặc thù công kích công đức một vui mừng du vương tử đối với h á c nhân thực hiện vui sướng chúc phúc tiếp theo trong nháy mắt hai đầu hệ thống nhắc nhở đồng thời nhảy ra ngoài đúng là ngoại lai thần nói là ngoại thần hóa thân giống như cũng không có gì vấn đề mở ra công đức hộ thể hách nhân nhìn xem bị tiêu hao công đức có chút thì đau mặc dù thêm m ộ ư ơ i vạn giảm m ộ ư ơ i vạn nhìn qua là thu chi cân bằng nhưng mà đối với hách nhân tới nói chỉ kiếm lời một điểm không chế ít nhưng mà không kiếm lời chính là bệnh thiếu máu mở ra công đức hộ thể sau tất cả không thuộc về thân thể này cái gì cũng sẽ bị chống cự cho nên cái này cái gọi là c h ú c phúc tự nhiên cũng là như thế chỉ là hách nhân không nghĩ tới chống cự cái này c h ú c phúc cần tiêu hao m ư ơ i vạn điểm công đức thứ này quả nhiên không đơn giản Bị h c h nhân chống cự chúc phúc tại t r ư ớ c n g ư ngưng ờ i hắn thành kết một trăm linh bảy sử thượng điều kỳ quái nhất thần tuyển không có ai quy định tiếp nhận trúc phúc nhất định phải là cơ thể sống trong truyền thuyết bị thần ban cho phúc qua thần khí cũng không ít để cho thủ trượng thay thế mình tiếp nhận chúc phúc cũng rất hợp lý bị hách nhân bỏ vào trong chúc phúc bộ phận kia vui sướng thủ trượng thoát ly tay của hắn tự động bay vào chúc phúc bên trong ngay sau đó nó giống như là trong tâm đông rơi xuống mực nước trong n g á y mắt nhiễm lên màu sắc hơn nữa màu sắc này vẫn là hách nhân quen thuộc đảo màu hồng chúc phúc năng lượng dường như là cảm ứng được đồng loại điên cùng hướng về thủ trượng bên trong tràn vào ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau ngay ngắn thủ trượng đều bị nhuộm thành đảo màu hồng ngay cả khảm nạm tại đỉnh chóp hát rượu thạch cũng biến thành màu hồng bây giờ nó nhìn qua giống như là một cây màu hồng trường côn. hát nhân cũng n h ị n không được có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cùng màu hồng vũ khí l ữ u duyên ngay từ đầu màu hồng vật lý học thanh kiếm đến bây giờ màu hồng hoàn thủ trượng vật phẩm vui sướng vinh tồn vui sướng thần t u y ể n chi trượng chứng minh bị vui sướng vương tử trúc phúc qua thủ trượng n ắ m giữ thần chọn hết thể năng lực có thể phóng đại người dục vọng ban cho những người k h á c khoái cảm hoặc đau đớn muốn ghi chú tại người nào đó dưới thao tác vui sướng vương tử trúc phúc đối tượng đã biến thành một cái thủ trượng càng thần kỳ là trúc phúc có hiệu lực đây là sự thượng đệ nhất căn trở thành thần chọn vui sướng vĩnh tồn vui sướng thần tuyển thiểu năng trí tuệ cái này kinh dị trò chơi sợ không phải ở trong tối đâm đâm nội hàm vui sướng vương t ử a ngay từ đầu cái này thủ trưởng danh sưng là cái gì tới vui sướng thiểu năng trí tuệ sách một lần còn có thể giảng giải thành không có ý định hai lần vậy thì tuyệt đối là cố ý phá án kinh dị trò chơi chính là cố ý hơn nữa nguyên bản giáo chủ sở dĩ từ thế giới hiện thực chuyển tới kinh dị trò chơi trở thành phó bản buốt chính là kinh dị trò chơi lừa dối cũng không biết kinh dị trò chơi cho hắn điều kiện gì để cho hắn mang theo một đống tín đồ ở tại trong phó bản làm lờ bờ kinh dị trò chơi dường như là có ý định không để bọn hắn tại thế giới hiện thật truyền bá giáo lý xem ra kinh dị trò chơi cùng những thứ này ngoại lai thần cũng không phải cùng một trận danh h á c h nhân đem trong đầu đủ loại ý nghĩ đ è xuống đưa tay nắm chặt vui sướng thần tuyển trí trượng aha chúc mừng ngươi trở thành bị thần chọn chúng may mắn có hứng thu l ấ y thần tuyển giả thân phận trở thành a là ngươi a cái kia không sao tinh hồng sắc văn tự từ trước mắt trợt l o a lên tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hack nhân kèm chút thấy không rõ những văn tự này cũng là cái gì kinh dị trò chơi tựa hồ muốn cùng thần tuyển giả hợp tác giống như một giáo chủ hẹ hợp tác như thế chỉ là tại phát hiện cầm lấy thần tuyển chi trượng chính là mình sau đó từ bỏ có ý tứ gì không để ta làm phó bản b u ộ t đúng không xem thường ai đây hách nhân n mầm đầu phát hiện hoàn cảnh chung quanh chẳng biết lúc nào đã thay đổi lớn như vậy lộ thiên tế tự c h à n g trở nên đen kịt một màu nơi xa là sao lốn đ ố m đ ầ y trời chính mình tự hồ đang đứng ở trong hư không vô tận những cái kêu phó bản người chơi càng là không biết đi nơi nào cứu một mạng người công đức ba nghìn một trăm ba n g h n một trăm điểm công đức đúng lúc là trợ giúp ba mươi một cái đồng đội thông quan có thể thu được công đức số lượng phó bản lúc nào kết thúc lại sập cái này cũng không nhắc nhở nhảy ra a đúng lúc này trong h ư không xuất hiện từng hàng quen thuộc tinh hồng văn tự tích tích phó bản sụp đổ lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng ngươi lại một lần để cho phó bản h ỏ n g mất nhiệm vụ chính tuyến không trọng yếu vượt mức hoàn thành kịch bản tìm tòi độ một trăm linh căn bản b u ồ n tràng trò chơi biểu hiện ngươi thu được s cấp cho điểm ngươi sẽ thu hoạch được một chút ban thưởng điểm thuộc tính tự do mười thu được vật phẩm một nghìn nguyên quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp kinh nghiệm một kinh dị trò chơi giấy thông hành đã thăng cấp làm trung cấp thỉnh tự động xem xét thăng cấp hiệu quả s cấp đánh giá ban thưởng rút thưởng số lần hai trước mắt tổng rút thưởng số lần tám phát động khen thưởng thêm tiến hành thập liên rút lúc chỉ cần hao tổn chín lần rút thưởng số lần màu đỏ tươi tin tức lưu như là thác nước nhanh chóng từ hách nhân trước mắt thổi qua d â m dạp chàng trịt văn tự đem hắn bao phủ ở mảnh này trong hư không lưu lại một cái rõ ràng điểm đỏ trong trước mắt hách nhân đã về tới thế giới hiện thực có thể là bởi vì lần này không có ở không trung gây sự nguyên nhân quay về thực tế lúc hách nhân cảm giác phá lệ bình ổn không có lúc trước cái loại này ở trong mơ nhảy lầu tiếp đó giật mình tỉnh lại cảm giác hách nhân dỗi lưng một cái thuận tiện quan sát một phía rõ ràng đã qua ba ngày nhưng thế giới hiện thực hết thầy đều cùng mình trước khi vào phó bản một dạng chính mình đang ngồi ở trạm cao tốc phụ cận trên ghế ngồi ánh mặt trời sáng dỡ vẩy vào trên mặt ân có chút phơi h á c h nhân đổi một cái bóng mắt chỗ bắt đầu nhàn nhã kiểm tra lần này phó bản thu hoạch dĩ v ã n g phó bản sụp đổ thời điểm h á c h nhân luôn cảm giác kinh dị trò chơi có chút thú hoàn cảm giác nhưng lần này phó bản sụp đổ nó tựa hồ còn có chút vui vẻ thậm chí có thể phó bản chính là nó chủ động sụp đổ bằng không thì vì cái gì chính mình đột nhiên đã đến trong một vùng hư không hơn nữa trong phó bản người chơi khác cũng thông quan trước đó nó mặc dù sẽ có một chút nhân cách hóa thời điểm nhưng lần này phá lệ rõ ràng kết toán chỉnh thể tin tức đều lộ ra một cỗ tùy ý cảm giác hơn nữa lần này nhiệm vụ chính tuyến là để cho người chơi sống qua huyết tế nó hẳn là muốn cho phó bản này sụp đổ ít nhất cũng là phá hư huyết tế không để nó thuận lợi cử hành đây là nó đối kháng vui sướng vương tử cái này ngoại thần thủ loạn sao rõ ràng mục đích đúng là đem phó bản lộng sụp đổ chính mình tiến phó bản thời điểm còn một bộ dáng vẻ có ý kiến sách có chút trà xanh về sau phải cẩn thận một chút nó suy xét xong hách nhân mở ra người chơi giao diện t h u tính đem thể lực tăng thêm đến năm mươi điểm sau đó đem còn lại tám h điểm thuộc tính tự do đều thêm đến trên tinh thần ngược lại có lượng t ử hệ thống tồn tại hắn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn đối với điểm thuộc tính phân phối có thể dựa theo tâm ý của mình tùy ý tới bây giờ thể chất điểm thuộc tính đã rất cao có thể đem điểm thuộc tính tự do hướng về những thứ khác thuộc tính phân phối một chút tinh thần thể phép năm không thêm s o n g điểm hack nhân theo thường lệ nhìn về phía mình giao diện thuộc tính người chơi hack nhân hơi năm mới tăng thêm kỹ năng hợp thể cơ g i á p đánh giá ngươi lúc nào cũng có thể cho người chỉnh ra để cho người ta mắt tối sầm lại thao tác ta chỉ có thể nói làm tốt lắm Quả nhiên, kinh dị trò chơi lần này mình sụp đổ phó bản sụp đổ rất nhiều vui vẻ nhưng mà ba dựa vào cái gì nó không để cho mình giống tà giáo đó giáo chủ ẹt làm phó bản bột ta có thể không làm nhưng ngươi không thể không hỏi đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là nó không cho chính mình bồi thường thậm chí ngay cả lần này phó bản thu hoạch đều thiếu đi dĩ vang những cái kia nhìn xem lại đáng ghét lại thèm người phó bản m ạ n h vụn cũng không có Trước tương trò cắt thưởng. hách có chơi nhân nghi, kinh sén mình bán giờ, lai lý là qua đi hoài đây bây do dị Phát đ ân hack nhân t ư là cái rất người nói phải trái tất nhiên kinh dị trò chơi thêm tiền cái kia cũng có thể miễn cưỡng tha thứ nó nhìn xem trong ba lô nằm phó bản vào trận vé hack nhân quyết định hủy bỏ chính mình còn không có khởi xướng cũng không chỗ phát khởi khiếu nại nhưng mà cái này đặc thù tên phó bản nghe bình thường không có gì lạ cùng mình cái kia một đống chỉ làm ạ n h vụn phó bản kinh dị du thuyền tựa hồ có chút tương tự không biết trong này quỷ nhiều hay không thực sự không được tới một hai cái ngoại thần hóa thân cũng có thể có lần này phó bản kinh nghiệm hách nhân cảm giác mình bây giờ đối mặt một ít thần bản thể có thể vẫn có chút m i ễ n cưỡng thần cùng thần t r ê n h l ệ n h có thể so với người cùng cầu t r ê n h l ệ n h đều lớn tỷ như lần này vui sướng vương tử hóa t h â n chính mình chống cự một lần hắn công kích liền muốn tiêu hao mấy vạn công đức mà chính mình lần thứ nhất gặp cái kia ngoại thần hóa thân nhưng là trực tiếp bị chính mình dây nếu như là hóa thân mà nói mình ngược lại là có chín thành tám chắc chắn trực tiếp đem hắn tại c h ỗ siêu đ ộ đi nếu như là bản thể mà nói tựa hồ kết quả vẫn là không biết dù sao mình còn chưa có thử qua vạn nhất tỷ số thắng không cao hơn chín thành làm sao bây giờ nâng lên cái này hách nhân đột nhiên nghĩ đến trong phó bản vui sướng vương t ử hóa thân sụp đ ổ lúc chính mình cũng tại chống cự hắn chúc phúc bởi vì những thứ này cơ h ộ i là đồng thời phát sinh cho nên hệ thống nhắc nhở cũng là đồng thời nhảy ra chính mình khi đó giống như thấy được một chút vật gì khác chỉ là còn chưa kịp xem xét nghĩ tới đây hách nhân mở ra lượng từ công đức hệ thống giới diện xị bờ chính quả vị lai phật xì bở chính quả quá khứ phật xì bở chính quả bây giờ phật quả nhiên nhiều một cái x ỉ bở chính quả bây giờ đi qua tương lai đều gặp đủ trong chấp nhóm này h á c h nhân có loại tập hợp đủ thu thập yếu tố sau cảm giác thành tựu nếu là lúc này đỉnh đầu lại nhảy ra một cái thành tựu vậy thì càng tốt hơn bây giờ phật quả vị sử dụng yêu cầu cùng trước mặt x ỉ bở chính quả một dạng h á c h nhân hài lòng đóng lại hệ thống giới diện trong lòng bắt đầu suy nghĩ mặt khác hai cái x ỉ bở chính quả phải làm như thế nào sát phong hiện tại hắn càng ngày càng chờ mong nửa tháng sau toàn cầu buổi hòa nhạc chờ sát p h o n g xong vị lai phật chính quả hắn chính là đáng mặt có hậu đại người h á c h nhân cẩn thận nhớ lại một chút lần này phó bản tại phương diện công đức thu hoạch giống như không nhiều khi tiến vào phó bản phía trước hắn công đức tại tám mươi vạn trái phải phó bản sau khi kết thúc chỉ có tám mươi lăm vạn kiếm lời nhưng không nhiều nhưng mà tại cái khác phương diện hắn lấy được đồ vật rất nhiều thì như lấy đức phục người t h ư ờ n g điện tử đại bi chú xị bở chính quả cùng với bị vui sướng vương tử chúc phúc vui sướng vĩnh tồn vui sướng thần tuyển trí trượng h á c h nhân nhìn về phía trong ba lô vui sướng thần tuyển trí trượng với hắn mà nói tại đây chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái dù sao vui sướng vương tử là đáp ứng chính mình định kỳ cho mình bên này ném một cái cơ thể sống đại ma h á c h nhân đã sớm xác nhận đại ma không sai biệt l ắ m chính là vui sướng n ữ yêu cái kia cấp bậc một cái mười vạn c ô n g đ ứ c rất nhuận lợi nhuận luận vấn đề duy nhất là nó đào màu hồng bề ngoài dùng có thể cần một chút dũng khí kiểm kê xong tất cả thu hoạch sau h á c h nhân đi ra trạm cao tốc tới đều tới rồi hắn chuẩn bị ở tòa này thành thị nhiều đi dạo một vòng bất quá trước đó bốn h á c h nhân lấy điện thoại di động ra lùng tìm long hồ thị thập đại náo quỷ tri đ i ệ hoặc hung sát tri đ i ệ các loại tin tức tới đều tới rồi không đ ụ mấy cái quỷ đáng tiếc nửa giờ sau hack nhân thất vọng để điện thoại di động xuống hắn mơ hồ n h ớ kỹ tại bị kinh dị trò chơi chọn chúng phía trước cũng chính là soát công đức toàn bộ nhờ đỡ lao n ạ i n ạ i băng qua đường thời kỳ trên mạng vẫn có thể tìm được một chút sự kiện quỷ dị tin tức tương quan tỉ như sinh cái cọc áo đỏ nữ các loại nhưng mà khi tiến vào kinh dị trò chơi sau những tin tức này phần lớn đều im hơi lặng tiếng nguyên bản liên quan thảo luận tin tức cũng tiến nhập bốn trăm linh bốn đại môn cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời những tin tức này người bình thường cũng sẽ không quan tâm quá nhiều cho nên ở trên mạng cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng đang run sợ trên diễn đàn đối với mấy cái này tin tức đến là không có phong tỏa nhưng là bây giờ liên quan tới long hồ thị thảo luận phần lớn là huyết tế phó bản coi như phó bản bị chính mình thông quan đoán chừng cũng phải có một đoạn thời gian tin tức phía trên mới có thể đổi mới tây chuyển người chết chuyển sống tất nhiên cái phương hướng này không làm được cái kia liền thay cái góc độ tốt h á c h nhân tại trạm cao tốc phó bản tìm một cái tiện nghi q u a n trọ n g tại rửa mặt một lần sau tiếp tục bắt đầu ở trên mạng lướt sóng thế giới này chỉ cần là có thể kiếm tiền ngành nghề liền sẽ có người vóc nhọn đầu trên vào mà chủ bá loại này thấp nhất chỉ cần một cái điện thoại di động liền có thể bắt đầu nghề nghiệp tự nhiên sẽ có rất nhiều người bình thường đi nếm thử tại những n à y chủ bá bên trong sẽ có một một số nhỏ người to gan đi tìm tòi đủ loại cổ trạch nhà có ma làm linh dị trực tiếp hách nhân trước kia cũng nhìn qua một đoạn thời gian linh dị trực tiếp tính toán ở bên trong tìm xem quỷ dấu vết để cho hắn thất vọng là những thứ này trong trực tiếp quỷ đại bộ phận cũng là chủ bá vì tiết mục hiệu quả tìm người vai trò có chút quỷ thậm chí ở trên mặt bôi điểm sốt cả c h ư a trực tiếp đuổi theo chạy mấy ngàn mét không có chút nào tôn trọng phía trước màn ảnh người xem hắn thấy qua điều kỳ q u á i nhất trực tiếp là cái nào đó chủ bá ăn mặc hứa tiên bộ dáng tại một khỏa trong cổ miếu gặp gỡ một vị bạch l tung bay nữ quỷ sau đó, sau đó chính là hứa tiên cùng nhất tiểu tiến h á c h nhân nhìn thấy một nửa thời điểm mới chú ý tới nguyên lai、like、là chính mình vào nhận phần mềm nói tóm lại những thứ này cái gọi là linh dị trực tiếp cơ hồ cũng không có quỷ thế nhưng cũng là đang run sợ trò chơi phiên bản đổi mới phía trước h á c h nhân đang run sợ trò chơi phiên bản đổi mới trước kia cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu con quỷ nhưng mà tại bị kinh dị trò chơi chọn chúng hơn nữa phiên bản đổi mới đi qua thế giới hiện thực hắn trong một tuần siêu độ quỷ đều đủ góp thành mấy bàn mặt trực ư mình có thể vận khí tốt như vậy đủ quỷ không có đạo lý những người khác đều vận khí kém không đụng được quỷ a nhất là lúc này còn tại làm linh dị trực tiếp ưa thích tìm tòi nhà có ma linh dị chủ bá bây giờ điều kiện tốt như vậy thân là linh dị chủ b á chính bọn họ còn không đụng được quỷ đó cũng quá xui xẻo nếu như mình đi theo những thứ này chủ b á cùng đi thám hiểm đem bọn hắn từ quỷ trong tay cứu được mà nói còn có thể kiếm lại một phần công đức cả hai cùng có lợi chỉ chính ta thắng hai lần Hách nhân vui thích mở ra trực tiếp phần mềm, ở bên ngoài phân khu chủ chính những thứ này chủ bá đương nhiên không có ở trực tiếp. Dù sao không hiểm hộ, không chắc chắn có thể hù ph bá. bá trực được có bắt đầu trực có có bên ngoài tương quan này đương bóng đến Bây vui quỷ tiếp giờ giữa tiếp. tìm trưa, mở mềm, đêm ở ở ở ra sao xa là Dù đại bộ phận chủ bá cũng sẽ ở trực tiếp gian sớm tuyên bố báo trước nói cho người xem chính mình đêm nay đi những địa phương nào tìm đ ư n g chết thám hiểm dù sao loại địa phương này bình thường đều người ở thưa thớt sớm báo trước một chút đến lúc đó coi như xảy ra chuyện cũng có thể chửa chút manh mối h á c h nhân căn cứ vào đi địa chỉ đem l o n g hồ thị thám hiểm ngoài trời loại chủ bá đều tìm đi ra tiếp lấy căn cứ vào bọn hắn ghi âm ghi chép đại khái xác định một chút bọn hắn trực tiếp nội dung lại thêm bọn hắn báo trước cùng với hỏi thăm trực tiếp gian bên trong tử chung người xem trên cơ bản có thể xác định bọn hắn là tại nơi nào lòng hồ thị trực tiếp thám、hiểm. mặc dù liên quan tới nhà có ma tin tức ở trên mạng đại bộ phận cũng không tìm tới nhưng những thứ này chủ bá đại bộ phận cũng là sinh trưởng ở địa phương long hồ thị người đối với những thứ này chuyển miệng tin tức có hiểu rõ nhất định lại thêm bọn hắn phía trước liền đi những địa phương này trực tiếp thám hiểm qua có thực địa khảo sát kinh nghiệm dù sao đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn việc làm bọn hắn đối với đủ loại nhà có ma hiểu rõ thậm chí so trên mạng tin tức càng thêm chính xác đem bọn hắn dựa theo phát sóng thời gian là trình tự sắp hàng một tấm bảng biểu sau hách nhân hài lòng chuẩn bị ngủ buổi tối phải tăng ca lúc này ngủ bụ rất bình thường long hồ thị huyết tế phó bản đột nhiên biến mất chứ quân có cái gì đầu mối sao long hồ thị người chơi rời quê hương ngày đầu tiên nhớ nó a biến mất ta vậy ta nhiều chơi mấy ngày lại trở về không biết ta thật giống như hôm nay buổi sáng liền mở ra một hồi ta có một người bạn được tuyển chọn lúc đó hắn liền khiêng xe lửa rời đi long hồ thị trước đó tham gia phó bản cũng làm ắ t tối sầm lại hồng liền tiến bảo lần này có thể để cho đại gia có cơ hội chạy có phải hay không là kinh dị trò chơi đang chờ đại lao tới trực tiếp thông quan phó bản tê suy nghĩ kỳ càng đây không phải không có khả năng a phó bản không phải liền là kinh dị trò chơi làm sao nó không thể trực tiếp đem phó bản bãi bỏ vì sao còn phải đợi một cái đại lão vừa xuống giường lợi ích liên quan ta chỉ có thể nói hiểu đ ề u hiểu không biết nói cũng vô ích đúng là có một cái đại lão tham gia lần này phó bản trực tiếp đem phó bản chơi hỏng mà lại nên nói không nói đại lão thao tác thật sự thái quá ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như vậy thuần ma mới lần thứ nhất đ ă n g lục kinh dị diễn đàn ta chứng minh trên lầu nói là sự thật quả thực có một đại lão đem chúng ta nhốt ở trong lồng nghe xong vài ngày diễn tố hội c ò tốt cuối cùng đem chúng ta phong ra ta cũng có thể chứng minh lúc đó kinh dị trò chơi trực tiếp nhắc nhở phó bản hằng mất đại lao đối mặt bốt không đúng hẳn là dây v õ bốt thẳng đến phó bản sụp đổ người mới cầu vấn kịch bản tìm tòi độ là không là bởi vì gì ta liền là tham gia phó bản này kết quả đằng sau sụp đổ sau đó biểu hiện ta tìm tòi độ là không có phải hay không cái trò chơi này có bột t gần nhất trong diễn đàn như thế nào thường xuyên c ó người tìm tòi độ đặc biệt thấp có hay không một loại khả năng n g ư ờ i có thể cái gì cũng không làm liền thông quan đang tại soát kinh dị diễn đàn hách nhân trở mình đem dây nối điện từ trên bảo trước khi ngủ soát một hồi điện thoại là tiến vào giấc ngủ đầy đủ điều kiện tất yếu cho nên h á c h nhân không ngủ tại soát điện thoại là chuyện rất bình thường bây giờ trên diễn đàn liên quan tới long hồ thị phó bản xáo lộ cũng nhiều h á c h nhân thậm chí thấy được chính mình trong phó bản đồng đội trở về thiếp lên tiếng không phải tất cả người mới đều nguyện ý đem chính mình hết thẻ tin tức đều nói cho người xa lạ đại bộ phận đối với người xa lạ đều trở về giữ lại một chút lòng cảnh giác lại là ở trên internet nhưng lần này chừng 29 tên vợ lỡ mới tham gia kinh dị trò chơi dưới tình h u ố n cơ số quá lớn lúc nào cũng sẽ có người là người thành thật từ những người đàng hoàng này hồi t i ế p bên trong h á c h nhân biết lúc ấy phó bản đệ tam góc nhìn kể từ vui sướng vương tử sau khi xuất hiện bọn hắn liền đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể thiếu chút nữa thì muốn cùng chung quanh tín đồ cùng một chỗ tại chỗ diễn tấu cũng may loại trạng thái này không có kéo dài quá lâu tại phạm phải sai lầm phía trước ngừng lại vui sướng vương tử bị hách nhân cọ sát nửa ngày vì để cho hóa thân duy trì thêm một chút thời gian chủ động đem những thứ này tràn ra ngoài năng lượng thu hồi sau đó chính là nhìn xem h á c h nhân đem ba trăm cái tín đồ từng cái một hiến tế cho vui sướng vương tử tiếp đó liền không có sau đó khi nhìn đến Hắc nhân hiến tế cái cuối cùng tín đồ thời điểm bọn hắn liền trước mắt đ phó bản sụp đổ bọn hắn phó bản sụp đổ thời gian và vui sướng vương tử hóa thân sụp đổ thời gian là một dạng hơn nữa bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến là biểu hiện bình thường hoàn thành dù sao bọn hắn đúng là sống qua huyết tế theo lý thuyết kinh dị trò chơi là cố ý chạy ra thời gian để cho chính mình có đầy đủ thời gian đem chúc phúc chuyển rời đến thủ trưởng phía trên cái này cũng giải thích vì cái gì khi đó mình tại bên trong hư không mà không phải tại phó bản tế tự t r o n g tràng bởi vì phó bản đã sớm hằng mất là kinh dị trò chơi cưỡng ép đem phó bản sụp đổ rời lại kinh dị trò chơi giống như càng ngày càng nhân cách hóa ít nhất ở trước mặt mình thời điểm là như thế này. không biết về sau chính mình trực tiếp gọi nó đem chính mình ném vào cái nào đó cũng là quỷ trong phó bản nó có thể hay không đồng ý nếu như không đồng ý vậy sau này mình lộng sụp đổ phó bản cũng không cần áy náy mặc dù mình chưa từng có cảm giác áy náy mang theo đối với kinh dị trò chơi mê tưởng nhớ h á c h nhân dần dần tiến nhập mộng đẹp chín đại phong x a kẹt kẹt kích nha nha mà chuyện nơi này phong cảnh thật dễ nhìn trong căn phòng mở tối điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên tại trong tiếng hát du dương h á c h nhân chậm rãi từ trên giường bỏ lên không biết là bởi, vì quá an còn là bởi vì ngủ quá lâu khi nhìn đến ngoài cửa sổ mở tối sắc trời sau hắn có l đã đã tại đại gia còn thích xem tv niên đại khoảng thời gian này được xưng là hoàng kim đương chỉ là nó cùng ngày quốc tế lao động tuần lễ vàng một dạng trở thành bụi bằng lịch sử theo khoa học kỹ thuật phát triển đại gia phương thức giải trí càng ngày càng phong phú tv đã không thỏa mãn được rất nhiều người giải trí nhu cầu loại thời điểm này cũng là đại bộ p hãy chúc bá p mọi người buổi tối tốt lành nha hh c hoan nên đi tới táo bạo nguyện thọ trực tiếp gian bây giờ chúng ta đang tại đi nhà có ma trên đường a thanh nhâm ngọt ngào từ trong điện thoại di động chuyển đến hạch nhân chọn chúng thứ nhất chủ bá là một cái gọi táo b ả o n g u y ệ t thọ nữ mc đúng vậy nàng là trong ngoài trời chủ bá hiếm thấy nữ mc lại là trong nữ mc càng hiếm thấy ngoài trời linh dị thám hiểm loại chủ bá xem như một cái lao chủ bá nàng biết rõ ở trên mạng muốn giữ vững nhiệt độ cần một cái người tốt thiết lập cho nên nàng á t chủ bài chính là một cái tương phản rõ ràng là cái may ngoại tử nhưng mà tên gọi táo bạo nguyệt thỏ rõ ràng là cái nữ sinh nhưng phải trực tiếp ngoài trời tìm tòi nhà có ma ở bên ngoài linh dị trong trực tiếp chỉ cần phần mềm không có vào nhầm nữ tính là gần như không sẽ xuất hiện coi như xuất hiện cũng sẽ không lấy nữ mc thân phận xuất hiện xem như thứ nhất làm liệu đầu tiên nữ mc táo bạo nguyệt thỏ ở bên ngoài trực tiếp thuộc loại bên trong cũng coi như là tương đối hấp dẫn tiệu chủ bá mỗi lần trực tiếp đều có thể có gần tới hơn trăm ngàn nhiệt độ dù sao ai sẽ không thích nhìn xem một cái manh m ộ i tử tại trong âm u nhà có ma hai tay ôm đầu chầm xuống thét lên đâu chúng ta đêm nay muốn thăm dò nhà có ma là chỉ có long hồ thị người địa phương mới có thể biết đến nhà có ma táo bạo nguyệt thọ hướng trực tiếp gian người xem p h ủ cập khoa học lấy tòa này nhà có ma bối cảnh cố sự đây là thám hiểm ngoài trời trực tiếp thông thường xáo lộ làm xong làm nền không chỉ có thể tăng thêm nhà có ma tính chân thực cùng có độ tin cậy còn có thể vì kế tiếp trong trực tiếp phát hiện đủ loại quỷ ảnh làm nền dù sao nhà có ma bên trong phát sinh động tĩnh cũng là chính nàng sớm tìm người bố trí nếu là không có làm nền người xem không chú ý tới những chi tiết này tiền của mình chẳng phải mất trắng đi căn này nhà có ma không có tên nó chủ nhân đ ờ i t r ư ớ c là long hồ thị nổi danh độ thần trương bi nghe nói trương bi tại trong một hồi kết xù đánh cược bị người hạ bộ thua sạch tất cả gia sản bao quát thê tử nữ nhi của hắn mất hết ý chí hắn mang theo thê tử nữ nhi cùng một chỗ ở trong phòng tự sát tới lấy đi căn phòng này người tại cùng ngày liền từ t r ư ớ c đem đến s á t vách thành phố đi về sau căn phòng này liền thành nổi danh nhà có ma cũng lại không ai dám tới đây thu vào làm thiếp bởi vì màn đêm gông xuống lúc đi ngang qua căn phòng này người sẽ nghe được bên trong chuyển đến trả mặt chữa â m thanh còn có người nói bọn hắn thấy qua trương bi quỷ hồn ở trong phòng du đãng táo bạo nguyệt thọ dùng âm chắc chắc â m thanh giảng thuật căn phòng này đã từng phát sinh qua cố sự nghe nói trương bi lưu lại một bộ hắn đã sửa chữa lại mặt trượt cầm tới nó mặc kệ ngươi đánh như thế nào đều có thể thắng nếu như đêm nay chúng ta có thể tìm tới bộ kia mặt trượt con thọ ta cũng không cần lại truyền bá ngoài trời về sau ta đổi tên gọi đ ổ thần thọ kỳ thực đây đều là đối với mấy người xem nói lần trước chúng ta đã tới không có gì cả nói đến đây nàng lại cố ý thất giọng dùng mang theo một điểm thanh em run dậy nói bổ sung nghe nói có người ở một tuần lễ phía trước lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mặt trượt còn có nữ nhân tiếng thét chói thay cùng tiếng kêu khóc của trẻ nít ta cũng không muốn trở lại nhưng mà các ngươi đều gọi ta tới lần này chúng ta rất có thể sẽ gặp được quỷ, đại gia nhất định muốn bảo vệ tốt ta à? mặc dù dùng có thể hai chữ nhưng táo b ả o n g u y ệ t thỏ câu nói này nói đã tính trước dù sao nàng vì ghi chép lần này tài liệu đánh suốt ba ngày mặt trượt đang mang theo thai n g h e bên cạnh cưới xe vừa nghe nàng trực tiếp hách nhân cũng không nhịn được gật đầu một cái đối với nàng sẽ đụng ủy chuyện hết sức coi trọng nghe nói thích cười nữ sinh vận khí cũng sẽ không quá kém cái này gọi táo bạo nguyệt thỏ nữ mc còn rất thích l ư ờ i vận khí hẳn sẽ không quá kém lần này tại trong nhà có ma đụng q u ỷ khả năng tinh chất còn là rất cao trực tiếp gian hình ảnh biến đổi táo bạo nguyệt thỏ đã từ trên xe đi xuống tiểu cô nương ta chỉ đưa tới đây còn có mấy trăm mét người đi tới à ta còn có vợ con sợ chết đây bị nàng thuê tới tài xế làm hết phận sự nhớ tới lời kịch để cho nhà có ma thuyết pháp trở nên càng thêm có thể tin táo bạo nguyệt thỏ ai một tiếng móc ra phòng thân đèn tin hướng về nhà có ma phương hướng đi đến đoạn đường này nàng phía trước đã tới nhiều lần vì để cho hai bên đường nhìn càng thêm âm trầm nàng hoa hơn mấy trăm tại ven đường bố trí rất nhiều cỏ dại gắn đặt tới tại phương diện chi tiết đem âm trầm cảm giác kéo căng tại m ờ tối dưới ánh trăng hai bên đường xun xoê cỏ dại quả thật làm cho ở đây nhiều hơn mấy phần âm trầm cảm giác cuối con đường một vùng tăm tối phản phất con đường này thông hướng chính là một con đường không có lối về lại thêm ven đường thỉnh thoảng vang lên loài chim kêu to trực tiếp gian bên trong đã có người xem đang khuyên nàng đêm nay liền đi về trước trở về vậy ta tiền chẳng phải mất trắng táo bạo nguyện thỏ nhìn thấy mưa đạn phản ứng âm thầm gật đầu lần này tiền không có phí công hoa dùng nhiều tiền mời tới vận d o a n chính là không giống nhau c h à n g cảnh bố chi đều chân thật như vậy coi như nàng sớm biết đây là chính mình ăn bài nhìn thấy cảnh tượng này có chút sợ đi qua gần trăm mét không người đường nhỏ táo bạo nguyện thỏ đi đến nhà có ma trước mặt đoạn đường này mặc dù không dài nhưng mà nàng đi nhanh m ộ ư ơ i năm phút cố gắng tạo lấy nhà có ma kinh khủng không khí căn này nhà có ma từ bên ngoài nhìn qua là một tòa độc tòa nhà biệt thự chỉ là bề ngoài nhìn mười phần cụ nát trên lầu cửa sổ thủy tinh sớm đã bị đi ngang qua tiểu hài tử dùng tảng đá ném nát ngoại vi trên vách tường còn có một chút kỳ, kỳ quái quái vé xấu chỉ là sắc trời lờ mờ để cho người ta thấy không rõ vé xấu nội dung cụ thể nhà chủ thể vách tường bị sinh trưởng mười phần tươi tốt thực vật quấn quanh lấy nhìn rất lâu không có ai thanh lý chỉ từ ở bề ngoài nhìn nhà này nhà có ma có thể trực tiếp xem như phim kinh dị hiện trường đóng phim nhà có ma đại môn mở rộng ra phản v h ấ t tại nói hoan nên đi tới nhà có ma bây giờ chúng ta muốn đi vào a táo bạo nguyệt t h ỏ nuốt nước miếng một cái phát hiện tín hiệu hết thể bình thường tại hít sâu một hơi sau nàng đẩy ra ngoại vi trên vách tường tiểu cửa sát c h ó i hai tiếng k á t quanh q u ầ n ở mảnh này đất trống táo bạo nguyệt thọ nhìn một chút đồng hồ đeo tay trên tay đây là nàng và đoàn đội dùng để liên hệ đồng hồ nếu như bọn hắn cũng tại trực tiếp trong sân chuẩn bị xong như vậy đèn tín hiệu chính là màu xanh lá cây cho thấy hết thể bình thường nếu như làm à u đỏ nói sân bãi xảy ra chút tình trạng nàng lại muốn kéo biết thời gian tại đi vào lần nữa xác nhận đèn tín hiệu vẫn là cùng trước đó một dạng lục sắt sau đó nàng yên tâm xuyên qua cửa sắt đi vào nhà có ma phạm vi bởi vì nhà này nhà có ma chỉ có một cái tiền viện duyên c ớ cho nên nàng cũng không có ở bên ngoài làm cái gì chuẩn bị mà là đi thẳng tới còn tại rộng mở đại môn tại nàng đến gần sau đại môn không lâu hách nhân cũng chạy tới nhà này nhà có ma ngoại vi bởi vì táo bạo nguyện thọ tại đầu kia trên đường nhỏ kỳ kèo rất lâu duyên cớ kỳ thực hách nhân đã sớm đi tới cái này phó bản nhưng nơi này người ở thưa thớt không có xe đạp công cộng dừng xe điểm dù sao một hồi c h à o xong quỷ còn muốn đuổi xuống một cái t r ả n g cho nên hách nhân hoa chút thời gian tại mở tạm thời khóa sau xe đem xe giấu đi hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn phát hiện nàng mới vừa đi vào không khỏi thở dài một hơi vẫn được mới vừa đi vào còn chưa bắt đầu đ ụ c quỷ chính mình không có bỏ qua cái gì nội dung đặc sắc chứ một trăm mười một cái này kịch bản giống như không đúng h á c h nhân một bên nhìn xem trực tiếp vừa lấy ra tại lần thứ nhất phó bản lúc bắt được đạo cụ đèn tin theo h á c h nhân tại trong phó bản gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh nó chậm chạp hiệu quả cũng càng ngày càng yếu ớt h á c h nhân lấy chính mình đã thí nghiệm qua nếu như tại chiếu xạ chính mình lúc chính mình chỉ cần hơi có chút kháng cự ý tứ loại này chậm chạp hiệu quả liền sẽ trực tiếp tiêu tan chỉ có tại chính mình hoàn toàn buông lỏng dưới điều kiện nó mới có thể giữ lại một chút chậm chạp hiệu quả bất quá tại thế giới hiện thực gặp phải quỷ đại bộ phận đều yếu nhược thuộc về sau bữa ăn món điểm tâm n ọ cấp bậc đèn tin cầm tay hiệu quả ở đây vừa v bên trong là đang phát sóng trực tiếp chính mình vẫn là phải làm một chút ngụy trang thuận tiện kế tiếp gây án bắt quỷ dù sao đến lúc đó chính mình muốn mỗi sân bay chạy lộ mặt bị người nhận ra vẫn là thật không dễ giải thích khách nhân tại trong ba lô lật một chút móc ra lần trước tại an khang tiểu khu lúc đeo ủn trả màn mặt nạ ân chính mình đánh đèn tin mang theo ánh sáng mà đến mang theo ủn trả màn mặt nạ rất hợp lý khách nhân mở đèn tin lên xuyên qua bị chủ bá mở ra cửa sắt đi vào nhà có ma phạm vi bên trong mới vừa đi tới trong viện khách nhân liền gửi được một cỗ mùi vị quen thuộc đó là quỷ hương vị quả nhiên có quỹ a Cái này chủ bá vận khí coi bá này vận như không khí tầng ệ hiệu hiệu hiệu Hách nhân cảm thán một câu, đem công đức hộ thể hộ thể chỉ hắn thân mát cảm câu, công đức cửa Lúc công đức cũng động hiệu quả đóng trong lớn. động bên ngoài tản quả quả, quả, một đem mở một t sau đó đi bị bị lại, lấy là sẽ tản mát ra vào dù yếu đớt kim quang t ầ này g quang kim n cho dù là trong bóng đêm cũng không rõ ràng người bình thường cơ hồ không nhìn thấy nó nhưng đối với một chút cảm giác tương đối bén nhạy quỷ tới nói cho dù là bọn họ không ý thức được tầng này chỉ là cái gì cũng sẽ theo bản năng muốn rời xa đơn giản tới nói dễ dàng hù đến quỷ hack nhân trước kia cũng không có phát hiện tại đem điểm thuộc tính thêm đến trên tinh thần sau mới có thể cảm thấy t ầ n g kim con này cho nên để không hù đến trong nhạc quỷ hắn quyết định trước tiên đem công đức hộ thể hiệu quả đóng lại ngược lại thế giới hiện thực không phải phó bản không đến mức tùy tiện đều chạy đến cái thần đương nhiên đây chỉ là trong vì không hù đến căn phòng này quỷ bình thường hắn nên mở hay là muốn mở coi như thế giới hiện thực đột nhiên xuất hiện con nào đó kinh k h ủ n g quỷ, chính mình cũng hoàn toàn tới cùng dây mở công đức hộ thể hiệu quả dù sao hắn giao diện thuộc tính năm mươi điểm thể phách không phải trắng thêm mặc dù không có tự mình thí nghiệm qua nhưng hách nhân tại trên diễn đàn tra duyệt qua tin tức tương quan thể p h á c đối ứng cường độ thân thể đồng thời cũng đại biểu cho lấy người chơi tại phương diện vật lý công kích khẳng tính mà tinh thần thuộc tính nhưng là đối ứng cường độ linh hồn đại biểu người chơi đối mặt quỷ đủ loại tinh thần công kích khẳng tính mà thể phách mỗi m ộ ư ơ i điểm cũng là một đạo đường danh giới tại thể phách đạt đến ba mươi điểm thời điểm phổ thông đường tính đạn đánh tới trên thân không sai biệt lắm là thanh nhất khối tử nhất khối trình độ thể phách đến bốn mươi điểm đã có thể làm được tại cỡ nhỏ vũ khí nóng tập kích phía dưới chỉ chịu vết thương nhẹ đến nỗi năm mươi điểm nếu như h á c nhân nguyện ý có thể biểu diễn một chút tay không tiếp đạo chỉ cần hắn không sợ đau lời nói dù sao không chết được là một chuyện có đau hay không chính là một chuyện khác đ a chơi người, chơi. Người, người, điểm điểm người bình thường cũng không dám giống hách nhân cực hạn thêm điểm ngẫu nhiên có cực hạn thêm điểm người chơi cũng chết ở trong phó bản dù sao ai cũng không biết cái tiếp theo trong phó bản gặp phải là vật lý công kích quỷ dị vẫn là tinh thần công kích quỷ toàn bộ thêm thể chất tình huống phía dưới gặp phải quỷ đoán chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết c hơn o nên có thể sống đến có thể đ thuộc t í nữa h chơi, ít nhất đều đã trải qua 20 trở lên phó bản, kinh nghiệm phong phú. Cũng liền hách nhân cái này có thể không nhìn đủ loại quỷ dị công kích thể thêm thêm chơi Hơn điểm đều đã đủ đem điểm người trải liền cái loại quải online giác. tam game cảm trở ít tràng trở ra lên lên lưu bản, Cũng này công n có bức có qua quỷ dị hiện tại hắn đã bắt đầu đem điểm thuộc t í n h h ư ớ n g về phương diện tinh thần thêm n ô ra một cái không có nhược điểm bây giờ coi như không có công đức hộ thể tầm thường quỷ cũng không gây thương tổn được hắn Hách nhân dơ tay lên cơ, nhìn trên màn ảnh hình cơ, lên trên màn dơ tay h á c h nhân nghe được nàng trong phòng đi lại âm thanh ngược lại nàng gặp phải quỷ thời điểm xét đều cũng không cần bây giờ đi cùng lấy vạn nhất bị phát hiện nói không chừng muốn cáo chính mình theo đôi h á c h nhân suy nghĩ một chút tin tức gần đây quyết định chính mình trước tiên thăm dò một chút căn nhà này Á h á c h nhân vừa mới chuẩn bị bước ra cước bộ liền nghe được thai nghe chuyển đến rít lên một tiếng trong tấm hình táo bạo nguyệt thọ đem ống kính đối mặt bên ngoài gian phòng run run nói ta giống như nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân bây giờ táo bạo nguyệt thọ nội tâm có chút ít h o ả n g kịch bản như thế nào có chút không khớp lúc này mới, mới vừa vào tới lại bắt đầu chính mình còn không có phát hiện mấu chốt manh mối đâu chủ yếu là tiếng bước chân này quá rõ ràng ngay cả trực tiếp gian người xem đều nghe được chính mình nếu là không có phản ứng vậy thì lộ ra quá giả cho nên nàng chỉ có thể vừa nghĩ như thế nào để cho chính mình trong lúc vô tình phát hiện đã sớm chuẩn bị xong manh mối một bên làm ra khi nghe đến tiếng bước chân sau phản ứng bình thường ngay tại nàng đem ống kính chuyển rời đến địa phương khác chuẩn bị lơ đãng phát hiện manh mối lúc trong màn đạn bắt đầu cồn soát cùng một cái tin tức cơm n ở vừa mới trong gương có khuôn mặt vừa mới đ ổ vật gì tại trên gương l o i lên cái này là thực sự gặp q u táo bạo nguyện thỏ nhìn thấy những thứ này mưa đạn biểu lộ có chút hoảng sợ chính mình trong kịch bản giống như không có liên quan tới tấm gương đoạn ngắn a nàng muốn tại chỗ gọi điện thoại cho sớm tới đ ồ n đội nhưng nghĩ đến còn tại trực tiếp lại chỉ có thể h ầ m h ự c coi như không có gì táo bạo nguyệt thọ hướng đi những cái k i a người xem nói trước gương đèn tin cầm tay ánh đèn thông qua tấm gương đem nàng sau lưng chiếu sáng cụ nát tấm gương mặt ngoài có không thiếu vết bẩn soi sáng ra tới bộ dáng không phải rất rõ ràng cho nên nàng không nhìn thấy trên cổ của mình tựa hồ có một đầu dây đỏ không có a các ngươi có phải là nhìn lầm rồi hay không táo bạo nguyệt thọ lại cố ý đem ống kính nhắm ngay tấm gương nhìn mấy dây bây giờ nàng đầy trong đầu cũng là đi nhanh lên trở về quỹ đạo theo kịch bản diễn theo bản năng không để mắt đến trên gương chính mình tựa hồ có chút kỳ quái không chờ nàng đem ống kính lấy ra trong gương nàng đột nhiên nghiêng đầu một chút ngay sau đó trong gương nàng đột nhiên nghiêng đầu một cái đầu trực tiếp rơi xuống trên cổ còn có tơi mới lớn t r ừ n g miệng chén vết xẹo cỡ mờ n ở lần này táo bạo nguyện thọ thật sự hù dọa điện thoại di động trong tay trực tiếp rời khỏi tay quăng trên mặt đất nàng t h ề chính mình trong kịch bản không có một đoạn này dù sao loại hiệu quả này coi như nàng nghĩ an bài cũng không số tiền kia hi hi hi tỉ, tỉ. ngươi cũng là đi theo t a chơi đi một đạo thanh âm không linh từ bốn phía văng lên để cho táo bạo nguyệt t h ỏ tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc xong lần này thật sự đục ủy nàng muốn đứng lên liền chạy nhưng mà chân lại không nghe sai sự tại hung h ă n g phát r u n điện thoại di động của nàng rơi xuống vị trí thời điểm vừa vặn bị trên đất rác rời cạch chủ đem ống kính nhắm ngay ngã nhào trên đất nàng táo bạo nguyệt t h ỏ cảm giác sau l ư n g đột n h i ê n dâng lên một cố ý lạnh trên tay chuyển đến lạnh như băng xúc cảm dường như là một đôi tay nhỏ nắm lấy mình tay nàng run run túi đầu nhìn lại phát hiện một người mặc váy trắng tiểu nữ hải túi đầu dắt tay mình hi hi hi tỉ tỉ tay của ngươi thật trắng có thể đưa cho ta sao ta con rối vừa vặn còn thiếu một đôi dễ nhìn tay tiểu nữ hài n g ầ n đầu một cái thất khiếu chảy máu tái n h ậ t như tuyết khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng đúng lúc này một đạo quang trụ từ bên ngoài gian phòng b ắ n qua chưng một trăm mười hai người một nhà quan trọng nhất là trình trình tề tề bị sợ tê táo bạo nguyệt thọ không có chú ý tới cột sáng này ngược lại là ngồi sồn trên mặt đất tiểu nữ hài tựa hồ cảm giác được cái gì tiểu nữ hài t h ả ra táo bạo nguyệt thọ tay dùng cả tay chân bỏ tới bên thai của nàng hi hi lại có người đi theo ta chơi thật mong đợ Nói r A táo lời tiểu nữ hài trong nữ n h bạo nguyệt thọ đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía chạy tới người lại phát hiện người kia treo lên mặt mình ngay sau đó nàng liền thấy người kia nói được nửa câu đột nhiên tuột xuống đầu người、6. đứng ở cửa h á c h nhân nhìn xem hết thẻ trước mắt nhìn không được lắc đầu cô bé này thật biết chơi còn biết trước tiên cho người ta hy vọng tiếp đó lại đem hy vọng chuyển hóa làm t i ệ t vọng từ trên điện thoại di động trực tiếp giới diện đến xem nhân vật nữ chính này gieo tại té ngã sau đó vẫn không nhúc ních tựa hồ là đang hướng về phía không khí biểu diễn sợ trực tiếp gian đều đang khen nàng diễn k h không tệ đề nghị tiến quân ngành giải trí làm đạo sư bất quà họ phờ lìn h á c h nhân có thể nhìn đến tiểu nữ hải kêu một hồi ghé vào trên mặt nàng nói thì thầm một hồi chạy tới chạy lui đoan chừng là tại dọn à n g hack nhân một cây đèn tin chiếu theo bị soi sáng tiểu nữ hải quay đầu tiểu n hai trên tử đừng hỏi nhiều nhà các ngươi đại nhân đâu nhớ ký chủ bá lúc trước giới thiệu qua căn này nhà có ma bên trong chết chính là một nhà ba người bây giờ tiểu nữ hải đã biến thành quỷ không có đạo lý cha mẹ của nàng không có đổi người một nhà trọng yếu nhất chính là trình t h ì n h tề tề h á c h nhân không định để cho đáng thương này tiểu nữ hải một người lên đường bọn hắn đang chơi sớm đi thời điểm tới những cái kia c a c a tỷ tỷ đâu n g ư ơ i trước tiên chơi với ta một hồi a tiểu nữ hải t a y chủ động dắt lên h á c h nhân h á c h nhân chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một hồi ý lạnh ngay sau đó hắn thấy được một cái không có đầu nữ mc tại một cái có đầu nữ mc trước mặt lúc cần lúc hiện h á c h nhân ngồi xuống dắt tiểu nữ hải t a y lần này là nàng chủ động dắt lên chính mình cho nên h á c h nhân có nắm chặt thực thể cảm giác ngươi nói ta đem ngươi đánh khóc cha mẹ ngươi sẽ tới sao ngươi không có bị ta hủ đến sao tiểu nữ hải trên mặt lộ g i vẻ nghi hoặc ngay sau đó sắc mặt của nàng biến đổi toàn bộ khuôn mặt làn da đều rụt xuống chỉ còn lại một tầng cốt vậy dạng này ba h á c h nhân nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu hoàn toàn không thấy nàng loại kia kinh khủng khuôn mặt đang bị bị hù táo bạo nguyệt thọ phát hiện trước mắt không có đầu chính mình đột nhiên biến mất ngay sau đó nàng nhìn thấy một cái mang theo ủng t r ạ mạng mặt nạ nam nhân ngồi s ổ m ở một cái tiểu nữ h à i trước người lần này là người xuống a táo bạo nguyệt thọ vừa định lên tiếng cầu cứu liền thấy người kia giống như là đánh lên có vẻ lại cho tiểu nữ hải kia một cái đầu sụp đổ không phải đó là quý a người có phải hay không ốc nếu không thì ngươi khóc hai tiếng nhường ngươi cha mẹ nghe một chút h á c h nhân nhìn xem bé gái trước mắt cảm thấy mình đầu sụp đổ hẳn là có hiệu quả trên mặt cô bé làn d a lại khôi phục lại con mắt chảy ra không cầm được hết u y lệ lưu lượng chi phần lớn mau đưa trên người mặc váy trắng nhuộm thành màu đỏ a một đạo tiếng rít trói thai âm thanh từ tiểu nữ h à i trong miệng phát ra toàn bộ nhà có ma trở nên mở tối mấy phần h á c h nhân có thể cảm giác được quỷ khí tức càng ngày càng n ồ n g đậm có thể là tiểu nữ hải phụ mẫu nghe được tiếng thét trói t a i của nàng chạy tới h á c h nhân hài lòng gật đầu một cái nắm tay từ tiểu nữ hải đỉnh đầu lấy ra Đánh con thì cha tới. tiểu thuyết thật không lừa ta một bên táo bạo nguyệt t h ỏ bị cái này liên tiếp phát triển làm cho có chút mất bức trong lúc nhất thời không biết nên làm chút phản ứng gì một giây trước đem chính mình bị h ụ thẹ ra quần quỷ bị một cái kỳ quái nam nhân đánh đầu sụp đổ chờ đã người làm sao có thể có thể đánh đến quỷ sẽ không phải nam nhân này cũng là quỷ a vừa mới kinh nghiệm hết thệ để cho nàng bắt đầu cảm thấy chung quanh đều hết thệ đều là quỷ vì dọa nàng chế tạo ảo giác a táo bạo nguyệt t h ỏ cũng bắt đầu hét dầm lên âm thanh rất có lực xuyên t ấ u để cho một bên chờ lấy trào quỷ h á c nhân cũng nhịn không được nhữ mãi tới loại thời điểm này ôn nhu đem nàng đánh thức là không có ích lợi、gì. hách nhân đi đến trước mặt nàng hỏi người tin tưởng con sao ba một cái vang dội cái tắt để cho táo bạo n g u y ệ t thọ tại chỗ ngừng lại cái tắt cũng lạc quan g không có tâm bệnh chết người cái kịch bản này đủ mới lạ việc làm tốt khi thưởng chủ bá là thực sự ra sức ca bặt hai này đánh chính là thật chắc chắn chính là mang theo mặt nạ có chút quá giả nếu là lộ mặt độ i chân thật liền kéo căng bởi vì tiết mục hiệu quả quá mạnh nguyên nhân nguyên bản bán tín bán nghi người xem bắt đầu vững tin đây chính là kịch bản bọn hắn chỉ ở ngay từ đầu thấy được trong gương tồn tại cái bóng lại không nhìn thấy trong phòng mặc váy trắng tiểu nữ hải bên kia hách nhân nhìn thấy nữ mc、tỉnh. cho nàng dựng lên một cái chớ lên tiếng biểu lộ để cho nàng giữ yên lặng sau đó lại đi trở về tiểu nữ h à i bên cạnh đúng lúc này trong phòng cái bóng giống như sống lại vạt vẹo thành đủ loại giữ tận bộ dáng hướng về hách nhân vị trí cho tới hách nhân cười hắc hắc đưa thay sờ sờ ở trên đỉnh đầu tiểu nữ h à i mặc dù sờ chống không nhưng động tác đúng chỗ là được trên tay của ta có người quy chất các ngươi tốt nhất màu chạy ra đây t r u n g quanh vạt vẹo ngoạ ngậy cái bóng ngừng lại một cái thân hình gậy gò sắc mặt tái nhợt nam nhân xuất hiện ở cửa phòng chương một trăm mười ba nói ra ngươi có thể không tin kỳ thực hách nhân đối với uy h i ệ p tợ của mình có thể hay không có hiệu quả không có bao nhiêu lòng tin chỉ là đơn thuần ôm thử một lần lại không tốn tiền thái độ tiến hành một chút nếm thử trước đó hắn tại thế giới hiện thực tiếp xúc được quỷ cũng là tại chấp nghiệm sau khi hoàn thành liền sẽ biến thành không khác biệt công kích tất cả mọi người quỷ nhưng là từ cô bé này vừa mới biểu hiện đến xem nàng giống như là có lý trí tồn tại mà không phải loại kia chỉ có thể không khác biệt công kích quỷ là bởi vì các nàng đã sớm chết sao vẫn là nói bọn hắn chấp nghiệm cũng chưa hoàn thành hách nhân có chút hiếu kỳ căn này nhà có ma bên trong quỷ đến cùng là nơi nào không giống nhau cho nên cầm tiểu nữ hại uy h i ể p tờ căn này nhà có ma bên trong quỷ xem như một lần nếm thử hắn muốn thử xem trong này quỷ có phải hay không đều bảo lưu lấy tình cảm không nghĩ tới cái này hư hư thực thực ba ba của nàng quỷ vậy mà thật sự xuất hiện cái k i a g ầ y gò nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào sau liền trực tiếp hướng về hack nhân đi tới nói đúng ra là thổi qua tới hắn cũng không có quan tâm hack nhân uy h i ể p tờ hắn thấy người sống đối bọn hắn không có chút uy h i ể p tờ nào chỉ là cá nhân tương đối q u g vọng cho nên chính mình phải ngay mặt của hắn giáo hơn hắn một phen hắn bay tới h a c nhân trước mặt mà tái nhập trở nên cũng là kẽ hở nhìn hết sức dữ tợn kinh khủng đây là hắn tại đối mặt người sống lúc lần nào cũng đúng chiêu thức giữ t ậ n kinh khủng khuôn mặt có thể để cho người bình thường sợ dẫn đến thất thần một chiêu này thực sự quá dùng tốt cho nên coi như hắn cảm giác hách nhân tựa hồ không giống người bình thường hốt hoảng vẫn là theo bản năng dùng r a ba lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang lần này hách nhân trên tay bao trùm chút ít công đức cho nên một t á t này phá lệ văn g r ộ i cũng phá lệ hệ ra một t á t này hung hăng đánh vào trên khuôn mặt nam nhân đem hắn vốn là bệ mặt giữ t ậ n đánh thành một đoàn bụt n o bay tôi quỷ bị đánh cho hồ đồ hắn không thể tin che lấy mặt mình một mặt phức tạp nhìn xem h á c nhân vật lý trên ý nghĩa phức tạp trên mặt hắn bể tan c à n h ngũ quan tại một t á t này phía dưới trực tiếp sen lẫn trong cùng một chỗ liền một cái hoàn chỉnh biểu lộ đều làm không được đi ra nhìn giống như một tấm m á c gờ giờ hách nhân thu hồi bàn tay một t á t này hắn chỉ dùng một điểm công đức tổn thương tính chất không lớn nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh tại hách nhân thu tay lại trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một cô ý lạnh lông t ơ từng cây dựng thẳng lên gặp nguy hiểm vậy ta không giả hách nhân trực tiếp mở ra công đức hộ thể một tầng thật mỏng kim quang tấu thể mà ra một hơi đi qua sau lưng chuyển đến một tiếng kim n g tê thảm thiết đau đau h á c h nhân xoay người nhìn phát hiện là một người mặc bạch đi nữ nhân thoạt nhìn như là tiểu nữ h à i mụ mụ nàng n g ồ i liệt trên mặt đất hai tay bàn tay cháy đen thoạt nhìn như là bị đồ vật gì đốt tới nhìn thấy một nhà ba người đều đến đông đủ h á c h nhân lộ ra nụ cười hài lòng tất nhiên bọn hắn đều đi ra vậy cũng không cần chính mình tân tân khổ khổ đi tìm đúng lúc này đứng tại h á c h nhân bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên bạo khởi miệng khoa trương mở ra lộ ra từng khỏa sắc bén lại sắc bén lên răng cách nàng há to mồm cắn lấy trên tay h á c h nhân trong miệm răng ngược lại rơi mất mấy khỏa một bộ này phối hợp xuống tới trước mắt người này không phát hiện chút tổn hao nào ngược lại là phía bên mình ba cái quỷ người người mang thương ba cái quỷ cuối cùng ý thức được trước mắt người đeo mặt nạ này không thể chơi vào một bên nam nhân phát hiện ngồi liệt ở một bên nữ mc người này buổi chiều thời điểm xuất hiện tại trong căn phòng này qua chỉ là nàng chạy quá nhanh chính mình còn đến không kịp dày vào nàng nam nhân này là tới cứu nàng nhìn xem mang theo ủng trạ màn mặt nạ hách nhân cùng ngồi liệt trên mặt đất nữ mc hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ loại này ưa thích cứu người anh hùng đại bộ phận cũng là đồng tình tâm tràn lan đ ô n ố c loại thời điểm này chỉ cần mình giả bộ đáng thương tiếp đó biểu hiện ra một bộ có nỗi khổ tâm dáng vẻ cơ hội sống còn rất lớn nghĩ tới đây hắn kéo qua một bên tiểu nữ hải đồng thời thối lui đến vợ mình bên người lộ ra một bộ bộ dáng b i phẫn ngươi đến cùng là ai vì cái gì đều như vậy còn không bông tha chúng ta hách nhân đưa tay muốn sờ sờ cái mũi tiếp đó m ò tới mang hùm cha màn mặt nạ thế là thuận thế nói nói ra ngươi có thể không tin kỳ thực ta là ổ phật tổ sứ giả cố ý tới siêu độ các ngươi ba ngươi ở chỗ này cùng bị động ộ n g thậm chí không biết nên làm chút biểu tình gì đáp lại hách nhân lời nói này Khách người h h â n n k ô có của c để ý nét mặt của bọn hắn, mặt mà làm mỉm cười lấy ra đảo một à u hồng học thanh Người vật lý sự kiếm. m nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề đã các ngươi đã đến đủ cái kia liền nên lên đường xét thấy các ngươi còn có một cái tiểu nữ hải cho nên ta quyết định dùng màu hồng vũ khí đem các ngươi đánh tới không thể phản kháng không phải như ngươi loại này ưa thích cứu người anh hùng không phải hẳn là giàu có đồng tình tâm khi nhìn đến chính mình một bộ có nỗi khổ tâm dáng vẻ không phải hẳn là truy vấn ngọn nguồn tiếp đó chờ mình kể chuyện xưa sao một bên vẫn như c ũ ngồi liệt trên mặt đất táo bạo nguyện thọ nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì biểu lộ nhìn cái kia hù dọa chính mình tiểu nữ hải cùng đứng tại các nàng bên cạnh nam nữ là quỷ cái kia mang theo mặt nạ kỳ quái nam nhân ngược lại là nhân loại chỉ là tràng cảnh bây giờ có chút phá vỡ thế giới quan của nàng cái kia tự xưng ổ sứ giả ra hỏa không biết từ nơi nào móc ra một cây màu hồng xà beng nếu như mình không nhìn lầm năm hắn tựa như là đang uy hiểm và quỷ dựa vào cái gì người đến cùng là ai cùng những người kia là không phải cùng một bọn cái kia khuôn mặt bị đánh thành mã cờ giờ nam nhân hướng về phía hách nhân hô tất nhiên hắn không có ý định truy vấn mọi nguồn vậy chỉ có thể chính mình chủ động đưa ra một bộ phận tin tức hấp dẫn chú ý của hắn những người kia h á c h nhân cũng chú ý tới cái này từ mấu chốt những người kia là có ý tứ gì cái này ba cái bảo lưu lấy lý trí quỷ là những người kia dưỡng đi ra ngoài sẽ không lại là cái nào đó kỳ kỳ quái quái tổ chức à? thế giới này thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu à? c h ư ơ n một trăm mười bốn đàm phán vỡ tan chuẩn bị công thành những người kia là chỉ ai h á c h nhân nghi ngờ hỏi đi ra vạn nhất có thể hỏi ra chút gì đâu là ai h ừ ta cửa nát nhà tan không phải đều là các ngươi một tay tạo thành sao các ngươi vì đem ta dưỡng thành quỷ còn cố ý đem chúng ta đóng lại ngươi cho rằng ta không biết sao nam nhân bi phẫn hô vì đem sự chú ý của h á c h nhân đều hấp dẫn tới hắn cố ý ném ra càng nhiều tin tức hơn tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là nguyên bản đang tại trực tiếp trực tiếp gian chẳng biết lúc nào tự động đóng lại chỉ còn lại trên màn đạn đầy màn hình dấu chấm hỏi sáu dưỡng quỷ h á c h nhân nhớ tới phía trước có người cầm thời gian mười mấy năm làm thành tiên thí nghiệm vừa nghĩ như thế cái này quỷ là có người nuôi giống như cũng không tính quá bất hợp lý vậy ngươi bày ra nói một chút ta đang nghe h á c h nhân thả xuống đã dơ lên vật lý học thanh kiếm nếu như ta nói ngươi có thể bưng tha ta một nhà chúng ta ba ngục sao nam nhân vừa nói một bên ôm thật chặt một bên thê tử cùng hải tử dùng thân thể của mình đem bọn hắn ngăn ở phía sau cái này ấm áp hình ảnh để cho người ta nhìn xem nhịn không được sinh ra lòng thương hại đàm phán vỡ tan chuẩn bị công thành h á c h nhân lắc đầu trong tay vật lý học t h á n h kiếm lại độ dơ lên trực tiếp hướng về bọn hắn phóng đi chỉ có thế yếu mới có thể suy nghĩ đi chủ động đàm phán ưu thế phương chỉ cần mở rộng chính mình chiến quả l i ề n tốt h á c h nhân nhất kiếm vung ra hướng về phía trước nam nhân quét ngang mà đi nam nhân gặp hack nhân không chút do dự hướng mình huy kiếm theo bản năng ôm lấy tiểu nữ hải ngăn tại trước mặt mình nhìn ra hắn đối với tiểu nữ hải có tình thương của cha nhưng không nhiều hách nhân không có chút nào dừng lại nên đâm vì c h ụ đem quỷ vỗ tới một bên tiểu nữ hải đang phát ra kêu đau một tiếng quay ngược lại ở một bên thoạt nhìn là đã mất đi năng lực phản kháng ta còn tưởng rằng đi ra cản đ a o lại là ngươi hách nhân nhiều hứng thú đổi thêm một câu nữ nhi là phụ thân áo đông nhỏ đương nhiên muốn ngăn tại trước mặt của ta lại nói ta cùng nàng quan hệ còn chưa nhất định chính là cha con đâu nam nhân sắc mặt tái xanh nói bây giờ đầu góc của hắn đang điên cuồng vận chuyển suy nghĩ như thế nào tại một cái không có đồng tình tâm mặt người phía trước chạy trốn nói đi người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể b u ô n g tha ta nghĩ nửa ngày vẫn là không có tìm được biện pháp sau hắn lựa chọn trực tiếp mở bày đem điều kiện của mình đều bày ra hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía tiểu nữ hài trụt một tấm đem nàng trực tiếp thu nhận sau đó nhìn về phía một bên táo bạo nguyệt thọ qua vài giây đồng hồ sau hách nhân mới nhớ mình mang che mặt nạ nàng không thấy mình á n h mắt ngươi là chuẩn bị chính mình choáng vẫn là ta đem người đánh ngất xỉu táo bạo nguyệt thọ vốn là bị nhìn một mặt một bức khi nghe đến hách nhân lời nói sau liền vội vàng gật đầu ta tự mình tới liền tốt tự mình tới liền tốt nàng đã chú ý tới mình rơi xuống điện thoại di động ống kính vừa vặn đối với mình nàng âm thầm quyết định muốn nhất định muốn ý ở chỗ này tiếp tục trực tiếp đầu tiên là gặp phải quỷ tiếp lấy lại gặp phải c h à o quỷ ổ sứ giả ít nhất chính hắn là nói như vậy mặc dù đêm nay chuyện phát sinh rất thái quá nhưng thái quá liền mang ý nghĩa chủ đề tính có chủ đề liền có lưu lượng bây giờ trên internet cái gì kiếm lợi nhiều nhất vậy tất nhiên là lưu lượng buổi tối hôm nay chính mình gặp phải chuyện nhất định có thể lên hotsea chỉ cần mình còn sống liền có thể hưởng thụ cái này một sóng lớn lưu lượng dù sao cùng nghèo so ra quỷ kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy nói xong táo bạo nguyệt thỏ trực tiếp đem đầu của mình hướng về trên mặt đất một đập phát ra bịch một tiếng mặc dù thanh âm này nghe lớn nhưng nàng cũng không có chóng mà là điều chỉnh hô hấp làm bộ đã té xịu xem không có thể không tự mình kinh nghiệm trận này tin tức lớn h á c h nhân đi đến bên người nàng không chút do dự cho nàng bộ n h ấ t ao đương nhiên chỉ là cổ tay chặt một ngày làm một việc thiện công nước một trăm xác nhận cô gái này chủ b á thật sự c h ó n g đi sau đó h á c h nhân nhìn về phía một bên rơi xuống điện thoại thấy phía trên đã sớm màn hình đen sau đó đem hắn nhét vào trên mặt đất không để nàng nghe đến mấy cái này tin tức kỳ thực là vì cứu nàng một mạng bằng không lấy liên bang loại kia không cứu nổi ném một cái đạn hạt nhân a phong cách hành sự cái này bị c u ố n vào trong đó người bình thường đoán trường sống không quá đêm nay đợi xử lý xong tất cả ông k í n h sau hách nhân nhìn về phía một mặt mã cờ giờ nam nhân đến đây đi nói ra chuyện xưa của ngươi a nam nhân nhìn xem bị đánh ngất xịu nữ mc cùng không hiểu thấu biến mất tiểu nữ hải trong lòng thoáng qua một tia lo âu nhưng tình huống trước mắt nói rồi còn có thể tiếp tục sống sót không nói lập tức liền nếu là chính mình không được chọn hắn quay đầu nhìn một chút một bên nữ quỷ mở miệng nói ra chúng ta làm một ngày phía trước tỉnh lại chúng ta tỉnh lại chỗ trưng bày ba cái cái bình c ù ngay với một cái một đến đó hack nhân p t r bốn đã xác định mấy cái này quỷ cũng là người vì thúc đẩy sinh trưởng cái này cũng có thể có thể giải thích vì cái gì bọn hắn nhìn còn bảo lưu lấy lý trí tiếp lấy hack nhân lại hỏi một chút những thứ khác tin tức phát hiện hắn tại khi còn sống tên chính xác chính là gọi trương bi cùng nữ mc nói có sự không sai biệt lắm tại trong một lần ngoài ý muốn trực tiếp phá sản tăng thêm một chút những yếu tố khác ảnh hưởng hắn quyết định mang theo người trong nhà chết chung suy nghĩ người một nhà tại giới hoàng trần cũng có thể chỉnh chỉnh tề tề lúc hắn cầm đao chuẩn bị đem trước đưa người nhà lên đường thê tử của hắn nói cho hắn biết tiểu nữ hải không phải con của hắn bất quá những thứ này cũng không có ảnh hưởng người một nhà bọn họ đoàn tụ vì để phong v ọ n nhất hắn đã sớm cho người nhà hạ độc thuốc mà bọn hắn sở dĩ tỉnh lại chính là nữ mc đoàn đội đang bố trí căn này nhà có ma thời điểm không cẩn thận đem bịt lại bọn hắn cái bình đột phá đến nỗi những người này h vừa mới tiểu nữ hải chính xác không có nói sai bọn hắn trên lầu chính là tại đùa b ỡ n những người kia cái này tiểu đoàn đội tăng thêm nữ mc c ó chừng m ộ ư ơ i người bây giờ còn còn sống có thể chỉ có trên đất nữ chủ bà đó trang bị người gặp thật sự quỷ cũng coi như là cầu nhân phải nhân n g h e xong hắn lời nói hack nhân sắp xếp ý nghĩ một chút ngầm đầu nhìn về phía bọn hắn các ngươi có hay không viễn trình thủ đoạn công kích viễn trình hai quỷ liếc nhau một cái hú mê gật đầu một cái tiếp lấy hack nhân chỉ hướng nằm dưới đất nữ mc vậy phiền phức các ngươi phối hợp một chút đối với nàng phát động công kích thật vất vả tại thế giới hiện thực gặp gỡ hai cái có thể câu thông co lý trí hơn nữa còn là hỏng ép quỷ tự nhiên không bỏ qua cái này soát công đức cơ hội tốt n g h e hách nhân hòa ái âm thanh nhìn xem trong tay hách nhân thân mật vật lý học thanh kiếm hai cái quỷ không tự chủ gật đầu một cái hết sức phối hợp đáng tiếc là hai cái quỷ phát động công kích từ xa phương thức là chế tạo ảo giác không nói trước có thể hay không đỡ được dưới tình huống nữ mc ngất đi loại ảo giác này hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng cho nên cũng không có công đức có thể soát h á c nhân thất vọng lắc đầu hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp để mà đức phục người thường cướp đem bọn hắn cưỡng ép siêu độ công đức hai trước mắt điểm công đức tám mươi sáu vạn không biết là bởi vì hai cái quỷ cũng là bị người vì dưỡng đi ra ngoài còn là bởi vì bọn hắn giết hại không ít người đem bọn hắn siêu độ sau công đức cũng so với bình thường quỷ nhiều gấp đôi h á c h nhân hơi hoa chút thời gian trên lầu tầng hầm tìm được còn lại chín người thi thể đem bọn hắn tàn phá cơ thể hợp lại tốt sau đó h á c h nhân dùng nữ mc điện thoại đánh điện thoại báo cảnh sát sau đó hắn lại dùng nữ mc điện thoại từ trên mạng đao loạn một đoạn đại bi chú đưa điện thoại di động đặt ở những thi thể này bên cạnh phát ra chính mình một cái gõ điện tử cá gỗ dùng si bơ đại bi chú siêu độ người chết cũng rất bình thường đ làm xong đây hết thể hách nhân giữ chính mình lại vết tích đều thanh lý qua một lần sau đó đi ra căn này nhà có ma chứ một trăm m ư ơ i năm lầu cao đi ra nhà có ma hách nhân tìm được chính mình nút trong đùi c ỏ xe đạp công cộng sau đó mở điện thoại di động lên đêm nay hắn hành trình vẫn là rất đầy hắn chú ý cái kia và i tên thám hiểm ngoài trời chủ bá cũng bắt đầu tìm tòi nhà có ma thậm chí còn có mấy cái đã bắt đầu đục u ỷ không đi nữa bọn hắn người đ o á n chừng liền muốn l ệ n h nửa giờ sau một người mặc áo lót đại ra đi ngang qua căn này nhà có ma ngoại vi khi nhìn đến nhà có ma bên ngoài đã vây đầy xe cảnh sát cùng cảnh sát sau sắc mặt của hắn biến đổi đang một u ố n đến gần điểm i ể k a tình huống hắn bên ị c khác hách nhân một bên cưới xe đi một cái địa điểm kế tiếp đổi một bên gọi điện thoại cho đạo sĩ quý bá thưởng từ hắn bên kia biết được trên thế giới này xác thực tồn tại loại này dưỡng quỹ phương pháp p hắn ả ó i mỗi cái khu vực khu đã u có i sớm làm chuẩn bị sớm mang lên trên mặt nạ đêm nay phát sinh hết thệ đều là cái nào đó mang theo địch ra mặt nạ người làm cùng ta hách nhân có quan hệ gì đem xe đạp đạp ra gần tám mươi mã tốc độ h á c h nhân nhanh chóng hướng về mục tiêu kế tiếp tiếp cận tại h á c h nhân đại lực xuất kỳ tích phía dưới tám mươi mã đã là xe đạp có thể tiếp nhận tốc độ cực hạn bình thường tranh tài cấp bậc đường cái xe đạp cũng mới bảy mươi lăm mã mà h á c h nhân bây giờ tọa giá chỉ là bình thường nhất cùng hưởng xe đạp mà thôi h á c h nhân thậm chí nghe được xe đạp linh kiện cốt c á c thâm thanh phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh chỉ có thể nói xe đạp công cộng công ty năm khối tiền đem xe cho thuê hắn một giờ thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại Ở bên bá trong trực tiếp chủ bá đang nuốt ở trong một cái phòng đây a n nuốt g t ở là một tòa ba tầng cao tự xây nhà lầu loại này tự xây nhà lầu ít nhất cũng là một mươi năm trước sản phẩm t r u n g quanh đây mặt đất cũng sớm đã bị nhà đầu tư mua xuống bắt đầu cải tạo chỉ là không biết nguyên nhân gì đang hủy đi đến tòa nhà này thời điểm liền ngừng lại cũng dẫn đến t r u n g quanh đây cải tạo cũng toàn bộ đình công về sau ở đây dần dần hoa phế trở thành một chút thám hiểm ngoài trời chủ b á đánh t ặ p điện h á c h nhân nghiêm túc quan sát một chút cũng không có tìm được chủ b á ở phòng nào xem ra hắn chỗ gian phòng không ở cạnh chính mình bên này hơi nhảy mấy lần đánh giá một chút độ cao sau h á c h nhân tại chỗ tụ lực lên nhảy trực tiếp nhảy đến lầu hai ngoài cửa sổ bên cạnh tại dùng tay bắt được bệ cửa sổ sau hack nhân từ đã sớm để tan cảnh cửa sổ lật ra đi vào tiến vào l h á c h nhân móc ra đèn tin tại trong nhà lầu tìm kiếm cái kia bị hù dọa chủ bá tìm khắp cả lầu hai tất cả gian phòng cũng không có người sau h á c h nhân hướng về lầu ba đi đến đi đến lầu ba sau hắn cuối cùng nghe đến trong phòng mang theo tiếng thở hào hển l i ê n h á c h nhân đều có thể nghe được cái này tiếng thở hào hển lầu cao bên trong quỷ tự nhiên đã sớm phát hiện trốn ở trong phòng chủ bá một mực tại tính toán để cho chính mình bình tĩnh trở lại nhưng hắn làm không được là một m tiểu chủ bá hắn không có cái gì tiểu đoàn đội có thể an bài tiết mục hiệu quả cho nên hắn trực tiếp phong cách bình thường đều là lấy khôi hải làm chủ thám hiểm làm ụ chỉ là trong đêm nay tại nhà này lầu cao thám hiểm quả thực có chút đáng sợ nguyên bản hắn giống như ngày thường cùng trực tiếp gian các thủy hữu một bên giảng chê cười một bên tại trong nhà này lầu cao tìm tòi nói là tìm tòi kỳ thực chỉ là trở lại c h n cũ dù sao làm lâu như vậy trực tiếp long hồ thị đại bộ phận nhà có ma hắn đều đi qua một lần dĩ vang hắn thám hiểm lúc gặp qua kinh khủng nhất chuyện cũng chính là trong tại lầu cao ở kẻ lang thang t ỷ như tòa nhà này bên trong liền có một cái nhặt ve c h a i mà sống lao nhân hắn lần này tới là suy nghĩ tiền kỳ chính mình làm bộ bị bên trong láo nhân hù đến làm làm tiết mục hiệu quả hậu kỳ cùng lao nhân tâm sự hôn qua tối nay trực tiếp trong này một h mực ở một cái lưu lạc lão nhân tất nhiên nàng vẫn luôn bình an vô sự cái tia nhà này lầu cao hẳn là rất an toàn chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình đêm nay ở nhà lầu này chẳng những không có nhìn thấy vị tia lưu lạc lão nhân ngược lại là một mực nghe được có người đi bộ tiếng bước chân hắn đuổi theo tiếng bước chân này đi hơn nửa ngày một bóng người đều không tìm được ngược lại bị mưa đạn thông chi vừa mới đi ngang qua trong gương thổi qua một cái lao nãi n ã i sau đó phát sinh hết thể tựa như n g ư ờ i hoang mất cương đồng dạng xem như thám hiểm ngoài trời chủ bá lá gan của hắn cũng so với người khác lớn hơn một chút thế là trực tiếp đem khuôn mặt tiến đến trước gương muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì trong gương bình thường chiếu dọi ra mặt của hắn hết thể nhìn cũng không có bất đồng gì hắn còn tưởng rằng đây là giống như trước đây người xem trò đùa quái đản mỗi cái ngoài trời chủ bá đều bị người xem như thế dọa qua trải qua nhiều lần hắn đã sớm miễn dịch loại này cấp thấp trò đùa q á i đản hắn đang muốn hướng về phía tấm gương làm một cái mặt q u ỷ để cho khán giả xem lá gan của mình lớn bao nhiêu một chút giây một tấm giản mua hơn nữa nhăn nhún khuôn mặt xuất hiện trong gương cùng hắn mặt đối mặt trong chấp nón h g này xuất hiện khuôn mặt dọa hắn nhảy một cái điện thoại di động trong tay đều kém chút ném đi trong nháy mắt này hắn bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ phản ứng trực tiếp chạy về sau kết quả vừa chạy ra g i à n phòng liền bị một đôi tay cho lôi đến thế là hắn hoảng hốt chạy vừa leo lên lầu ba trốn vào cái nào đó trong phòng kịch liệt vận động tăng thêm sợ hãi để cho hắn hoàn toàn bình tĩnh không được tiếng thở hào hẹn tựa như một cái ấm chờ mong quỷ không muốn phải nhìn chính mình đúng lúc này hắn nhìn thấy một cái đầu chậm rãi từ trên vách tường hiện lên cái kia trương nhăn nhún khuôn mặt lại xuất hiện chưng ơ một trăm mười sáu ổ phật tổ sứ giả nhìn xem trên vách tường xuất hiện khuôn mặt chủ b á muốn thét lên lại cảm giác cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn sau khi một trận nôn u mửa hắn phun ra hai khúc mang theo hết u y ngón tay lúc này hắn cuối cùng nhớ tới cái kia trương nhăn nhún khuôn mặt là ai đó chính là trong ở tại nhà này lầu cao lang thang lão nhân cái kia nhặt ve chai mà sống lao mãi mãi chính mình cùng nàng không oán không cựu ngẫu nhiên còn có thể cho nàng đưa chút vật tư như thế nào biến thành q u ỷ ngược lại tìm đến mình p h i ệ t thái không chờ hắn nghĩ rõ ràng trên chân liền truyền đến một hồi sự lạnh leo t h ấ u xương tựa hồ có đồ vật gì cầm mắt cá chân hắn ngay sau đó hắn cảm giác trời đất quay c u ồ n g chính mình giống như là bị đồ vật gì tại kéo lấy đi hắn cố gắng n g n g đầu phát hiện là một cái quòng xuống thân ả n h đang nắm lấy chân của mình đem chính mình kéo lấy đi mắt thấy chính mình liền bị lôi ra gian phòng này lúc h ắ n đột nhiên cảm giác chính mình ngừng lại nói đúng ra l à kéo lấy hắm đi quỵ ngược lại hắn lại một lần nữa cố gắng ngầm đầu phát hiện một cái mang theo ủ n chạ mạn mặt nạ người ngừng địch giả làm một đặc nhất chủ hắn trong nháy mắt nhận ra cái mặt nạ này là ai nhưng mà vì cái gì lúc này sẽ ra ngoài một cái mang theo địch giả mặt nạ người đang chuẩn bị đi vào gian phòng hách nhân nhìn xem đem chủ bá đ ẩ y ra ngoài lão n ã i n ã i cùng bị kéo chủ bá sửng sốt một chút mặc dù cái này quỷ dáng vẻ cũng rất khử phố trên mặt nàng ngũ quan bởi vì già yếu duyên cớ đã nhữ thành một đoàn hơn nữa còn có một loại quỷ dị trắng giống như loại kia chết vài ngày trắng nhưng nàng bề ngoài nhìn liền cùng lão nhân không sai bị lắm hách nhân kém chút đi lên đưa tay đỡ lấy nàng cùng với hỏi nàng một chút có cần hay không hỗ trợ đem loại này theo bản năng phản ứng áp chế lại sau hách nhân đưa tay đèn tin nhắm ngay trước mặt quỷ nơi tay đèn tin chậm chạp hiệu quả phía dưới mặt của nàng chậm rãi phát sinh biến hóa toàn bộ khuôn mặt giống như là một đoá tách ra hoa cúc đã biến thành dương lên miệng không có trao đổi ý tứ nhìn nàng đã giống v õ tắc thiên đã mất đi trượng phu đã mất đi lý trí nhìn thấy gương mặt này hách nhân móc ra xà b e n dùng con c o n g đầu kia trực tiếp bật tới có đèn tin cầm tay chậm chạp hiệu quả h á c nhân có thể nhẹ nhõm mệnh chung nàng tại phanh một sau nàng toàn bộ thân thể trở nên như ẩn như hiện giống như là bị điều chỉnh trong suất độ tầng cái này cùng hách nhân phía trước x ử lý qua quỷ rất tương tự không khác biệt công kích người sống bị đánh sau đó còn có thể đi đội trong suốt xem ra đây đúng là hoang dại quỷ không phải người vì khả năng lớn là sau khi chết chấp nghiệm không hiểu thấu hoàn thành cho nên biến thành bây giờ bộ dáng này hách nhân căn cứ vào tình huống trước mắt tiến hành một chút có thể phù hợp phỏng đoán nhìn xem đã mất đi năng lực phản kháng quỷ hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra vỗ một cái đem hắn thu nhận bị kéo hành tại mà chủ bá ngơ ngác nhìn hết thể phát sinh trước mắt khi nghe đến g ắ c g i á một tiếng sau hắn cuối cùng tỉnh táo lại run run hỏi lớn đại ca ngươi là người hay quỷ hách nhân nhớ tới chính mình đêm nay đã đã dùng qua lý do thoái thác thế là mở miệng nói ra nói ra ngươi có thể không tin ta là ổ phật tổ sứ giả cố ý tới siêu độ quỷ dị nam dưới đất chủ bá còn chưa trả không có lý giải xong ý tứ của những lời này liền phát hiện trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt nổ tung đúng vậy kinh nghiệm hắn còn không có đưa di động ném đi mà là g ắ t gao s i ế t trong tay đương nhiên cũng có khả năng là quên đi chính mình còn cầm di động chỉ là theo bản năng nắm chặt đồ trong tay cơn nở lại là ổ phật tổ ngoài trời nhất tỷ táo bạo nguyện thỏ vừa mới cũng gặp phải một cái tự xưng là ổ phật tổ sứ giả còn mang theo mặt nạ nam nhân chính là hắn cơ mờ n ở ta không nhìn lầm chứ cái này tờ mờ thật sự có quỷ đi mười lăm phút trước hắn còn tại một địa phương khác bây giờ như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này đúng rồi táo bạo nguyệt thỏ bên kia đột quỷ hắn xuất hiện bên này chủ bá cũng đột quỷ hắn lại xuất hiện táo bạo nguyệt thỏ cái kia trực tiếp gian đột nhiên đen ta còn tưởng rằng nắng cát hiện tại xem ra là không có ô phật tổ cái này quá trừu tượng đề nghị mang ta một cái chủ b á giúp ta hỏi một chút như thế nào nhập giáo tại táo bạo nguyệt thỏ trực tiếp gian không hiệu thấu đóng lại sau trực tiếp gian bên trong quần bực ngán ngẩm người xem liền lan tràn tới khắc trực tiếp gian bây giờ mỗi thám hiểm ngoài trời chủ bá trực tiếp gian đều có đến từ táo bạo n g u y ệ t thọ trực tiếp gian người xem chú ý tới mưa đạn chủ bá lấy lại tinh thần vội vàng trả lời ta tin ta tin đại ca đại sư xin hỏi ngài là cái gì dạy còn thu người sao ta có thể nhập giáo sao ta nghĩ quy y phật môn h á c h nhân lắc đầu chính hắn cũng không biết đây là cái nào dạy từ đâu tới nhập giáo bất quá h á c h nhân suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là muốn nghiêm c ẩ n một điểm bây giờ còn không thu người ngươi trở về chờ thông chi a ha. hack nhân giống một cái vô tình hờ g ờ một dạng trả lời sở dĩ nói như vậy là bởi vì hách nhân nhớ tới mặc dù ổ phật tổ danh hào là chính mình nói bựa nhưng hắn chưa hẳn không thể trở thành sự thật ta ủ n t r ạ m ạ n là cái gì là hy vọng là quang hắn không có thực thể nhưng mà có toàn thế giới phạm vi nổi tiếng cùng với một nhóm lớn f a n hâm mộ cái này không phải hoàn mỹ phù hợp xỉ、si、bở chính quả sử dụng điều kiện sao hơn nữa sau này mình sách phong chính quả càng ngày càng nhiều cũng nên có cái thể hệ thuận tiện xưng hô cái kêu hẳn là kêu cái gì đâu xỉ、si、bở phật giáo cái này nói ra sẽ không bị thế giới này phật giáo đuổi theo đánh đi không đúng Bị đại u theo đánh chính cái là i k sư vậy ta về sau có cơ hội bái nhập môn hạ sao nam dưới đất chủ bá vội vàng đứng dậy quỳ xuống đất chắp tay trước ngực một bộ thành tín bộ dáng là một người trưởng thành hắn biết không rõ ràng tiếp nhận đã là ý c ự tuyệt nhưng đêm nay chuyện phát sinh để cho hắn tiếp xúc đến thế giới này mặt khác cũng biết thế giới này nguy hiểm cỡ nào cho nên hắn không muốn b u ô n g tha bất luận cái gì một điểm có khả năng cơ hội mọi thứ đều sợ v ạ n nhất v ạ n nhất chính mình thật có thể bái nhập s ỉ b ở phật tổ môn hạ đâu đứng lên không cho phép quỷ chỉ cần ngươi tin tưởng quang một ngày nào đó sẽ có cơ hội hách nhân hướng về phía quỷ d ư ớ i đất chủ bá khoát tay áo sau đó quay người trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống dù sao còn có những thứ khác quỷ cần hắn siêu độ trễ chút nữa hắn sợ công đức chạy nhảy xuống lầu hách nhân tới một cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất sau đó cầm lên sắp tan ra thành từng mảnh xe đạp biến mất ở trong bóng đêm m ị mờ chương một trăm mười bảy một đường hỏa hoa mang s â m xét trong bóng đêm m ị t mờ tiếng nổ của động cơ vang vọng nửa cái bầu trời bất quá thanh n m này cũng không có gây nên tại chỗ người phản cảm bởi vì người ở chỗ này nhân t h ủ cưới một chiếc bạo tàu xe gắn máy cũng bởi vì nơi này rời xa nội thành không có người nào cư trú tối nay là long hồ thị bạo tàu đoàn cử hành đua xe tranh tài thời gian đây là bên trong bọn hắn chu tâm chọn lựa tranh tài đoạt đường bởi vì phụ cận đây từng có không thiếu ly k ngay cả đoạn này đường cái cũng dần dần hoang phê xuống chạy trước tiên hai vị bạo tẩu đoàn lao đại nhìn xem phía trước xuất hiện rẽ ngoặt bắt đầu giảm tốc cái này chỗ khúc quanh phía trước là một cái sâu không thấy đáy hồ nước rẽ ngoặt sau đó nhưng là một đoạn gần ngàn mét đường thẳng cũng là đoạn này đường đua điểm kết thúc qua khúc công này sau đó chỉ cần đem chân ga và chết liền có thể cảm nhận được tốc độ mang tới cảm xúc mạnh mẽ đúng lúc này bọn hắn nghe được tần số truyền tin bên trong truyền đến từng đợt cờ mở nở các loại tiếng kinh hô một giây sau đã chậm lại bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh từ phía sau trong nháy mắt vượt qua chính mình hơn nữa không giảm chút nào tốc hướng về phía trước chỗ khúc quanh mau chóng đuổi theo đoạn này cơ hồ vứt bỏ đường cái không có đèn đường nhưng mà bọn hắn tại đèn xe chiếu dọi xuống thấy rõ ràng người kia cưới thật giống như là xe đạp vẫn là một chiếc xe đạp công cộng ba cộng mn ba hai hai người miệng đồng thanh bảo âm thanh nói t ụ xe đạp là tờ mờ như thế nào vượt qua hai chúng ta xe gắn máy phía trước là rẽ ngoặt nhanh giảm t ố c ba mặc dù giật mình nhưng nhìn xem bóng người kia không có chút nào chậm lại ý tứ hai người vẫn là theo bản năng lên tiếng nhắc nhở cái chỗ khúc quanh này là một cái tiếp cận chín mươi độ góc vương quang nếu như không giảm tốc độ mà nói đoán chừng sẽ đụng vào rào chắn sau đó trực tiếp bị quăng đến phía sau trong hồ nước tại đêm h ô m khuya k h o á t rơi vào cái này sâu không thấy đáy trong hồ nước biết bơi đều không chắc chắn có thể tìm được bên bờ l i ê n chạy cái này đường đua nhiều lần đã là lao tài xế chính bọn họ tại trước mặt cái này đường rẽ đều phải thành, thành thật h h t thật giảm tốc chỉ sợ cả người lẫn xe cùng một chỗ bay qua rào chắn rơi xuống trong hồ sâu tiềm không được ta thời gian đang gấp cảm tạ nhắc nhở n ư ờ i xe hách nhân nghe được sau lưng nhắc nhở quay đầu lên tiếng trào đang tại chậm lại hai người một bộ thấy quỷ biểu lộ n g ư ờ i xe đạp siêu chúng ta xe coi như xong còn có thể bung ra một cái tay quay đầu cùng chúng ta c h à o hỏi bung tay ra quay đầu cùng chúng ta c h à o hỏi cũng coi như ngươi còn mang theo một cái ủn chạ màn m ặ t nạn đêm hôm khuya khoác ngươi nhìn thế nào rõ ràng lộ ngươi xe đạp này cũng không đèn xe a bọn hắn theo bản năng giảm tốc sang bên chuẩn bị dừng lại một hồi rễ xuống nước cứu người dù sao bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra được một cái vượt qua tám mươi mã xe đạp làm sao qua một cái tiếp cận chín mươi độ rẽ ngặt o điều này có thể sao cái này ký hiệu nhãn như không có khả năng a chính là xù mạ trở tới đều tờ mờ làm không được tại trong bọn hắn ánh mắt khiếp sợ cưới xe đạp hách nhân đã tới chỗ khúc quanh chỉ thấy người trên xe ảnh trực tiếp phía bên trái ưu tiên toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhanh áp vào lộ diện đè quong cái này tờ m ở cũng có thể đẻ ánh mắt hai người càng kinh hãi bởi vì hắn nhìn thấy cái k i a cơ hồ gần sát mặt đất bóng người dỗi ra một cái tay trực tiếp chụp vào mặt đất ngay sau đó xe đạp đầu xe như cùng sống tới đồng dạng trực tiếp tại chỗ đổi chín mươi độ mà chụp vào mặt đất thủ tắc là mang ra liên tiếp hỏa hoa n h ư n bóng người cũng dần dần ngồi dậy biến mất ở góc rẽ một đường hỏa hoa mang sấm xét cờ mờ nờ tay sát cái này cũng có thể qua cái này tờ m ở vẫn là người tay này là cốt thép tạo còn có xe này là thế nào tiếp nhận lực lượng lớn như vậy bọn hắn thậm chí chưa kịp dừng xe đã nhìn thấy hách nhân đã biến mất ở chỗ khúc quanh hai người không hẹn mà cùng một lần nữa ra tốc b ẻ cua muốn nhìn một chút có thể làm ra loại thao tác này chính là đường nào đại thần chờ bọn hắn qua hết quang phát hiện người kia đã biến mất ở cuối con đường chính mình chỉ có thể nhìn thấy người kia xe đạp đèn sau coi như mình chân ga vặn chết đoán chừng cũng đổi không kịp hai người liếc nhau một cái tại ven đường n ừ n g lại bọn hắn nhìn một chút chính mình hoa mười mấy vạn đ u i xe lại nhìn một chút đã biến mất xe đạp bỗng nhiên có loại cảm giác k ẻ nhạt vô vị ta bỗng nhiên không thích đua xe ngươi không phải vẫn muốn ta động cơ sao nửa giá cho ngươi ta bỗng nhiên cũng không thích đua xe hai cái đồng bệnh tương liên người có rất nhiều lời muốn nói nhưng cái gì đều không nói được đ â y trong đầu cũng là cái tia mang theo ủng trạ m à n mặt nạ người quay đầu cùng mình nói lời cảm tạ hình ảnh cùng với hắn mang theo tia lửa chín mươi độ tay sát quẹo hình ảnh phía sau bọn họ lục tục có bạo tàu đoàn thành viên tại rẽ ngoặt sau đó ngừng lại những thứ này bạo tàu đoàn thành viên phản ứng cùng hai người không có xe biển lại nhìn một chút cuối đường sau tại ven đường ngừng lại bọn hắn toàn bộ bạo tàu đoàn bị một cái xe đ ạ vượt qua thậm chí ngay cả nhân ra đèn đôi u xe đều không đổi kịp ngay tại tất cả mọi người đều cảm xúc rơi xuống thời điểm một cái mang theo hai nghe tiểu đ ệ cầm điện thoại di động đi tới lão đại ta biết đó là ai hắn đưa di động cầm tới trước mặt hai người phía trên là một cái đang tại hòa hoán video ta cưới xe thời điểm liền thích nghe điểm thám hiểm ngoài trời sông nhà có ma trực tiếp như vậy ta lại bởi vì sợ chạy nhanh một điểm nhìn xem hai người ánh mắt khó hiểu tiểu đ ệ vội vàng giải thích một chút vừa mới ta nghe cái kia chủ bá đang nói cái gì ồ、oh、phát tổ lại thêm vừa mới người kia mang mặt nạ cho nên vừa mới dừng xe sau đó ta lên mạng tìm một chút nhìn hòa hoang kết thúc video tăng thêm ra hình ảnh phía trên rõ ràng là hách nhân phía trước tại nhà có ma cùng lầu cao siêu độ quỷ hình ảnh nhìn thấy cái kia cơ hồ in vào trong đầu đùn cha màn mặt nạ hai người mắt sáng rực lên hắn mang cái mặt nạ này nhất định là có thâm ý đi trở về nhìn đùn cha màn đúng ô phật tổ kim thân ở đâu ta muốn đi bãi bãi sáu một bên khác đang tại bao tắp hách nhân đã tới chỗ tiếp theo nhà có ma dưới lầu tại đ ầ u xe trong n g á y mắt hắn có chút cảm thán quả nhiên người không ép mình một cái cũng không biết cực hạn của mình ở đâu Tới đây thám hiểm đây cái h ủ b bị quỷ này cũng là vì cái gì hách nhân có thể vượt qua toàn bộ bạo tàu đoàn cùng với tay sát qua cua kẹo nguyên nhân lực phòng ngự cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà những thứ này vật lý mại mòn tiêu hao công đức cực kỳ bé nhỏ cho nên hách nhân có thể yên tâm to gan toàn lực tăng tốc ngắn ngủi năm phút liền đi tới nhà này lầu cao phía dưới